mặc hình trong tay ma long thương bắt đầu chấn động ngay sau đó thân thể của hắn cũng bắt đầu chấn động hắn nghiêm túc đến cực điểm đôi mắt ở chỗ sâu trong trong nháy mắt bị một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thần sắc phức tạp c h à n ngập hắn trong nháy mắt minh bạch cái này chấn động cũng không phải là nguồn gốc ở chính thức lực lượng va chạm thực sự không phải là đinh linh một kiếm này lực lượng đã cường đại đến đủ để ngăn cản hắn ma long khiêu sơn mà là vì xuất xứ từ nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong hắn tâm tình của mình kích động đối phương cái này một đạo kiếm ý làm cho mang tâm tình hoàn mỹ chuyển tới cảm giác của hắn cùng thế giới tinh thần ảnh hưởng đến nội tâm của hắn trong nháy mắt này hắn liền giống một thanh phi kiếm bị mang khoảng cách quỹ đạo hắn không thể tránh khỏi bị cuốn hút trong óc thậm chí xuất hiện rất nhiều gặp lại hình ảnh tựa hồ một thanh này vừa mới từ trong tay hắn ly khai kiếm đã cách xa nhau rất nhiều năm mới xuất hiện tại đôi mắt của hắn do đó câu dẫn hắn lần thứ nhất tao nổ yên tâm lan lần thứ nhất nhìn thấy trôi này non xuân mùa xuân ấm áp hình ảnh cái kia đích xác là một cái xuân rất ấm tại phía nam trong một mảnh chiến trường cao thấp trên mô đất nở rộ vô số màu vàng kìm óng ánh hoa cây cải dầu hắn cầm theo một thùng n h ô n máu băng bó xuyên qua hoa ruộng tại bình thường tẩy trừ những thứ này vải bố mang thanh tịnh suối nước bên cạnh có một nữ tử tại rửa mặt đó chính là yên tâm lan bên trái cùng phía bên phải bên hông phân biệt trang bị hai thanh kiếm một thanh là mặn hoa một thanh chính là non xuân mùa xuân ấm áp yên tâm lan cùng những cái kia ba sơn kiếm tràng kiếm sư giống nhau trên người phát ra khí tức cũng như một thanh sắc bén tới cực điểm、kiếm. khi n hắn à ngẩn ngơ tại chỗ yên tâm lan nhưng chỉ là lơ đến quay đầu nói nghe ngươi đi đường lúc bộ pháp hô hấp cùng sách thùng nước kia lúc thi lực lượng ngươi hẳn là sửa chút ít hoàng sùng kiếm viện cùng bạch lộc thư viện tu hành thủ đoạn học hô tạc không phải là đi truyền nhưng có thể học được như thế đã coi như là kỳ tài hắn sửng sốt thật lâu không biết gì tâm tình cuối cùng nhưng là nói một câu vậy ngài có thể dạy ta sao nàng từ chối cho ý kiến cuối cùng vẫn là dạy đây trời vàng nóng ánh sắc thái gặp lại hình ảnh lại để cho tâm thần hắn chấn động xuất hiện trong nháy mắt thất thần thậm chí hoảng hốt đây đối với đinh ninh mà nói liền đã đầy đủ một đạo kiếm ảnh mang theo đinh ninh từ dưới sơn ảnh lao ra ở phía sau hắn sơn ảnh rơi xuống mặt đất im áng nổ thanh âm cũng không kịp truyền ra đinh ninh đã phá mạc huỳnh một phát này một mảnh nước chế không nổi tiếng kinh hô theo bị thêm nữa nhấc lên doanh trướng giống như thủy triều vang lên trong quân doanh những cái kia đám tu hành giả không dám tin tưởng vào hai mắt của mình bọn hắn không thể tin được trên đời có thể có người chẳng qua là bằng vào lấy chiêu phá chiêu liền bỏ qua lực lượng quy tắc giống như phá hết như vậy một kích cái này thật sự là kỳ tích mạc huỳnh hít sâu một hơi hắn trong đôi mắt rung chuyển tâm tình d i ệ t hết mũi thương rủ xuống đất trên mũi thương còn sót lại lực lượng rất dễ dàng phá vỡ mặt đất chuyển tới chấn động rất tự nhiên đi trừ nguyên khí rồi xong chấn đối với tờ hờ ơ thân thể của hắn cùng chân nguyên trong cơ thể là bất luận cái cái gì ảnh hưởng bất lợi hắn không có lập tức vội vã ra tay mà là nhìn xem đ i n h linh m ặ t không biểu tình nói ngày xưa vương kinh mộng chiến lượt tất cả t ô n g môn biết rõ tất cả tông các phái chiêu số thiên hạ tuyệt đại đa số chiêu số không chỉ là gặp dùng đều phá vì vậy hắn có được vượt cảnh mà chiến năng lực không thể tưởng được ngươi với tư cách truyền nhân của hắn vậy mà cũng có thể làm được tình trạng như thế đinh ninh hơi hơi ngầm đầu nhìn xem hắn trở về hờ hững cùng nghiêm túc hai cái đồng tử không có trả lời hắn những lời này chẳng qua là nâng lên kiếm tựa h ồ lại để cho mạc huỳnh nhìn càng thêm thêm rõ ràng chút ít đồng thời nhẹ giọng hỏi một câu ngươi có nghĩ qua vì cái gì nàng gặp thu ngươi làm đệ tử vì cái gì đinh ninh vấn đề này cũng không có lại để cho mạc huỳnh trong lòng lập tức nổi lên rung động bởi vì hắn một mực ở chuẩn bị ra tay đồng thời cũng đang chuẩn bị lấy đinh ninh ra tay nhưng vào lúc này đinh n i n h xuất kiếm hắn buông ra chua kiếm trôi này đ o ạ n kiếm x ù y một tiếng rời tay bay ra tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lại để cho thanh kiếm này biến thành cực nhạt hình ảnh dấu vết nhưng mà tại kế tiếp trong nháy mắt thanh kiếm này làm cho đi quỹ tích cùng tách ra kiếm ý lại làm cho đạo này đã biến thành phi kiếm đ o ạ n kiếm trở nên càng thêm nhẹ m ị n mù tựa như trực tiếp biến mất tại trong không khí nhưng mà lại mang theo nào đó khó tên mùi vị tựa như tại trong đầu hạ một cái say rượu ban đêm một người đi vào p h ò n g kiểu dưới cây liễu rồi lại vừa vặn gặp một gã trước kia bài kiến mong muốn trong lòng lại không biết gì tung tích nữ tử đinh ninh một kiếm này liền đem loại này mùi vị triển khai đã đến phát huy tác dụng vô cùng một kiếm này kiếm tên chính là kiến duyên có nhiều thứ xưng là vận mệnh đó là mang theo trang trọng nghiêm túc mùi vị có nhiều thứ xưng là duyên phận vậy liền thường thường mang theo ngọt ngào cùng ấm áp hoặc là rất nhỏ đau khổ mùi vị mặc hình trên thương phát ra hùng vĩ thanh âm giống như dòng âm theo trong cơ thể hắn lực lượng cường đại p h ư n ra mùi thương phun ra so với nham thạch nóng c h ả y vẫn nóng rực màu đỏ dòng chảy một phát này chính là ngày xưa cái kia xưa cũ quyền quý quý tộc được từ trong cổ tu hành mà tu hành trong điện tịch bí chiêu ma long âm không chỉ là nở rộ như trong truyền thuyết hơi thở của dòng mỹ lực thương s u thế mạnh mẽ vô cùng hơn nữa hùng vi thanh nhâm vẫn mang theo đầu độc tu hành giả tinh thần cùng cảm giác lực lượng mà giờ khắc này hắn một chiêu này vừa lên hắn không có có thể đối với đinh ninh tạo thành ảnh hưởng nhưng là bởi vì đinh ninh phía trước lời nói bởi vì đinh ninh một kiếm này kiếm ý t i nhưng thần h n là lần l nữa â mà v o thập r o n g k ị c l i phần hiểu rõ yên tâm lan cùng cởi nàng tính tình mặc hình trong nội tâm cũng hiểu được sở dĩ yên tâm lan gặp truyền hàn kiếm một là vì nàng năm đó liền cực ít ra ba sơn kiếm tràng rất ít cùng người trao đổi hơn nữa nàng rất trẻ tuổi bởi vì đầy đủ trẻ tuổi vì vậy tại hắn đưa ra làm cho nàng dạy hắn kiếm lúc nàng lúc trước còn không có đã sinh muốn thu đồ ý tưởng vì vậy cũng còn không có thu có thiên phu cực cao tu hành giả làm làm đệ tử nhưng m â u chốt nhất chính là chính là vì đầy đủ trẻ tuổi nàng rất tin duyên phận tại một cái tâm tình rất tốt đấy khắp nơi hoa nở ngày xuân chứng kiến một gã thuận mắt người trẻ tuổi sau đó người này thẹn thùng cùng có chút ngốc người trẻ tuổi mở miệng hướng nàng thỉnh giáo kiếm kỹ vì vậy nàng liền liền d ậ y cái này là duyên sau đó còn có khác sao nếu là còn có đó chính là hắn khi đó vẫn là đầy đủ trẻ tuổi vì vậy ánh mắt của hắn sạch sẽ hắn không có dục vọng gì cùng yêu cầu xa vời chỉ là một tên bình thường dược sư mạc huỳnh đã nhận được đáp án tâm tình của hắn càng thêm kịch liệt sóng gió nổi lên ma long ngâm trong thanh â m cũng xuất hiện một k i a hỗn loạn một đạo nhẹ kỳ diệu kiếm quăng như vậy xuyên qua màu đỏ tươi khí viêm hướng về c h á n của hắn hắn đ ỗ n g nhiên ở vào bừng tỉnh cùng hơi ngơ ngẩn giữa hai đầu lông mày tự nhiên hiện lên một tia lệ sắc tay trái thoát ly thân thương hơn thế cấp bách được nữa song chỉ kẹp lấy kiếm quang bá một tiếng văng nhỏ thân kiếm như trượt không trượt tay cá chạch c ư ơ n g ép thoát ly ngón tay của hắn hắn cả người hướng sau ngược lại trượt ra đi đế dày cùng mặt đất cấp tốc xung đột cũng phát ra phi kiếm cùng ngón tay xung đột giống như đúc thanh âm mi tâm của hắn bên trong xuất hiện một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương máu tươi nhìn theo chóp m ú i chạy x u ô i xuống chương 593, t h u hoạch các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, thu hoạch máu tươi nhỏ giọt rơi xuống tại dưới chân mạc h ì n h trong bụi bẩm nở rộn như nhiều đoá hoa mai đầu xuân mạc h ì n h túi đầu nhìn xem dưới chân máu tươi cùng bụi đất lăn lộn làm ộ t chỗ một tay c ầ m thương trầm mặc không nói mi tâm cái này đạo vết thương không đủ để ảnh hưởng hắn kế tiếp chiến đấu nhưng lại đầy đủ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn ngăn trở tại trưởng tôn thiện tuyết phía trước cái kia hơn mười tên tu hành giả là cái này trong quân doanh trừ hắn ra bên ngoài tu vi cao nhất tồn tại mặc dù là đối mặt trưởng tôn thiện tuyết như vậy địch thủ đều có thể hung hãn dùng không sợ bảo trì tuyệt đối trầm tĩnh nhưng mà lúc này chứng kiến hắn lông mày trong nội tâm cái này đạo vết thương xuất hiện cái này hơn mười tên tu hành giả đều là kinh hãi không kềm chế được có ít người bờ môi đều run rẩy không ngừng đứng lên chẳng qua là kiếm thức tại chân nguyên tu vi cùng mạc hình t r a n lệch thật lớn hoàn cảnh xuống đối phương cứng rắn chỉ là dùng kiếm thức liền tại mi tâm mạc huỳnh chém ra như vậy một vết thương kiếm ý quá mức hoàn mỹ kiếm thức cố nhiên là tinh diệu huyền ảo tới cực điểm nhưng đối với kiếm này kiểu thi triển cùng diễn dịch người này áo đen trẻ tuổi tu hành giả đã đến bọn hắn tưởng tượng không xuất r a cực hạn đủ để cho bọn hắn những thứ này kiếm sư quý lễ trường lăng rất nhiều ngày xưa ghi chép đã tại sau khi nguyên vũ hoàng đế lên ngôi bị đốt hủy nhưng mà lúc này bọn hắn rồi lại nhịn không được nghĩ đến trong ghi chép vương kinh mộng tại đất triệu bình hồ cùng một gã triệu kiếm sư so kiếm lúc ấy vương kinh mộng chẳng qua là thi triển một kiếm làm cho đối phương nhìn một chút đối phương cũng đã nhận thua đế vương của kiếm làm thiên hạ vạn kiếm chỉ có cung bái hiện tại cựu tử tằm chính thức xuất hiện dưới ánh mặt trời cũng làm cho đã tiêu vong người kia một lần nữa trở nên chân thật đinh ninh trong thân thể vô số nhìn không thấy tiểu tằm lần thứ nhất đạt được chính thức toàn bộ phong thích không nói ra được vui sướng sao động nhỏ vụn thanh âm không ngừng rõ ràng chuyển vào trong thai mạc hình thai c h ô i này nở rộ đ ầ m rực rỡ sắc thái đoàn kiếm lúc này vây quanh đinh n i n h thân thể từng vòng xoay trọn trong không khí mang ra từng đạo trói mắt vết tích ánh sáng hiển thị do cản r ỡ cùng liều lĩnh cảm thụ được đinh n i n h bình tĩnh khí thức m ặ c h ì n h chậm dãi nói ngươi là muốn lập uy thanh âm của hắn tại trong quân doanh chuyên gia tất cả mọi người lập tức đã minh bạch ý của hắn mấy năm lúc trước trường lăng cũng đã truyền lưu có cựu tử tằm xuất thế tin tức cựu tử tằm chỉ có vương kinh mộng biết rõ là chỉ có vật của cựu tử tằm xuất thế tự nhiên đại biểu cho truyền nhân của hắn những năm gần đây cựu tử tằm một mực gần vào chỗ tối bồi hồi cùng truyền thuyết cùng trong hiện thực làm cho người ta khó phân biệt thực hư nhưng mà nếu như muốn xuất hiện vô luận là cựu tử tằm như vậy vô địch công pháp còn là cái kia đã từng vô địch ba sơn kiếm tràng truyền hậu kỳ truyền nhân xuất hiện phương thức cùng thời cơ liền tuyệt đối sẽ không bình thường vượt cảnh mà hơn hẳn mạc hình đối thủ như vậy chính là tốt nhất xuất hiện năm đó rất nhiều người đứng ở ba sơn kiếm tràng mặt đối lập chỉ là bởi vì người kia chết rồi hơn nữa cho rằng người kia cũng không có truyền nhân khi xác định người kia lưu lại truyền nhân hơn nữa giống như ngày xưa người nọ bình thường cường đại rất nhiều người có lẽ đều sẽ cải biến cách làm chiến thắng ta biểu thị công khai cựu tử tằm chính thức trở về bắt đầu cầm lại ba sơn kiếm tràng đồ vật lại để cho người trong thiên hạ biết rõ đây mới là một trận chiến này sâu xa ý nghĩa mặc hình thời gian dần qua ngẩng đầu lên nhìn xem cũng không đáp lại đinh linh lắc đầu nhưng ngươi muốn đầu tiên có thể chiến thắng ta, ta không tin chiêu thức có thể vượt qua tu vi bản thân khi hắn những lời này vang lên thương nhọn của hắn thoát ly mặt đất đánh bay dựng lên thân thể của hắn cũng như là bị trôi nảy m à lòng thương c ậ y lên theo sau cái thương này cùng một chỗ bay về phía đinh n i n h không có bao nhiêu chân nguyên phóng ra ngoài bốn phía trong bầu trời ủ ủ rung động như núi di động mà đến thiên địa nguyên khí toàn bộ quần q u ộ n rót vào thân thể của hắn cùng trường thương trong tay hắn hắn và toàn bộ thương s u thế hợp làm một thể cực kỳ bá đạo cùng đơn giản hướng phía đinh n i n h đánh tới không có bất kỳ chiêu thức chẳng qua là chạm vào nhau nghiên ép lúc hết thể đơn giản tới cực điểm lại càng khó pha pháp nhìn xem xuất thủ của hắn đinh ninh tự nhiên biết rõ trong đó hung hiểm chẳng qua là trong đôi mắt của hắn liền chút nào rung động đều không có hắn thậm chí đã sớm dự cảm nhận được mạc huỳnh có thể như vậy ra tay bởi vì hắn cũng không phải là hoàn toàn là mạc huỳnh cùng lúc này trong quân doanh những người kia lường trước thân phận hắn có được mạc huỳnh cùng những người này không nghĩ giống như đến kinh nghiệm đối mặt qua rất nhiều hoàn toàn cùng loại tình cảnh vì vậy hắn sớm đã, đã làm xong đường lối suy suy suy, suy. t r u n g quanh thân thể hắn trong không khí trôi phi kiếm mang ra từng đạo đậm rực rỡ mà trói mắt ánh sáng vết tích bên trong trong nháy mắt đồng thời bắn ra suất kiếm quang từng đạo mỏng như trang giấy kiếm quang chặt chẽ s á t cấp tốc xoay tròn lấy giống như là có nghìn vạn đạo tiểu kiếm tại đồng thời xoay tròn kiếm quang vây quanh thân thể của hắn đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao bọc tại bên trong chỉnh thể nhìn theo cùng một cái phương hướng xoay tròn kiếm quang trong nháy mắt này giống như rất lớn con quay hoặc như là một khối đá mải màu đen phụt lên lấy hồng viêm mũi thương hung hăng đụng đâm vào xoay tròn trên kiếm quang kiếm quang bao vây lấy thân thể đinh linh hướng sau không ngừng rút lui nhưng mà mũi thương lại không thể tiến kiếm quang không ngừng cọ sát lấy mũi thương mũi thương hồng viêm cùng khói đen tứ tán trong đó càng là bật ra vô số kim tinh ma thạch kiếm quyết cái k i a hơn mười tên tạo thành trận thế tâm tình sớm đã kích động không chịu nổi tu hành giả ở bên trong rốt cuộc có người không thể k h ô n g chế tâm tình của mình kinh sợ kêu ra tiếng mặc h u n h đôi miết như tuyến trong tay ma long thương bắt đầu chấn động lần này lại cũng không chỉ là bởi vì tâm tình của hắn lại lần nữa kích động không chịu nổi còn đến từ tại chính thức lực lượng xung đột ma thạch kiếm quyết cùng cựu t ử tắm giống nhau đều là dấu hiệu của vương kinh n g ộ n ma thạch kiếm quyết được vinh dự là thiên hạ phòng ngự tốt nhất kiếm kinh đồng thời cũng là có thể nhất đủ mài từ từ cho chết người kiếm kinh ngày xưa vương kinh n g ộ n tao nộ một ít chân nguyên tu vi so với chính mình mạnh đối thủ lúc liền rất nhiều dùng loại này kiếm kinh rất chết toàn bộ ba sơn kiếm tràng c ũ ngày chỉ có một mình hắn kinh một nắm giữ môn kiếm n giữ bởi vì m ô nay kiếm kinh này đ n mang quang g kiếm vô số kiếm quang lưu u n nhỏ không giống như là trong nháy rất chế, là ma ắ t khắc phù giấu Ngày vô văn. số đạo n y ma thạch kiếm quyết lại hiện ra hắn đến giản hóa ma long thương một k í c h không cách nào tiến một kiếm này không chỉ là phá chiêu vẫn phá lòng tin của hắn kiếm quang cùng bay trong lửa một cái nghịch huyết vọt tới trong cổ đinh ninh nhưng mà đinh ninh nhưng là cực kỳ t à n nhẫn c ư n g rắn đem cái này miệng nghịch huyết nuốt xuống cùng lúc đó tay trái năm ngón tay lại giật giật như là tác động có điều nhìn không thấy dây đàn có v ẻ như tơ giống như kiếm quang như vậy tại mạc huỳnh sau lưng xuất hiện chia ra tấn công vào hắn phía sau lưng vài chỗ khiếu vị mạc huỳnh đ ỗ n g nhiên tỉnh cảm giác một tiếng tiếng kêu kỳ quái thế thương vẫn còn giữ lẫn nhau cả người hắn cũng đã trở lên không bay lên phốc phốc mấy tiếng hai chân của hắn trên tuân ra mấy đạo máu tươi nhiều hơn nữa mấy đạo vết thương đinh ninh n g n g đầu hắn bình tĩnh đôi mắt tại đây trong tích tắc c á c h ra cực hạn l ử a giận tại hắn ngoài thân xoay tròn phi kiếm oanh một tiếng bạo tạc nổ tung giống như gia tốc không hề giống như một đạo phi kiếm mà giống như là một cây bay tứ tung trên không trung cự côn đuổi theo hướng đã ở phía trên không trung biến thành một cái chấm đen m ạ c hình một kiếm này là vì trời giận hắn một kiếm này đi cũng là thuần túy lực lượng của nhiều đường trong cơ thể hắn chân nguyên đều phun ra dẫn dắt bốn phương tám hướng trong bầu trời vọt tới thiên địa nguyên khí trong cơ thể vô số tiểu tầm cũng điên cuồng bắt đầu khởi động phun ra bên trong bao hàm lực lượng t ừ n g đạo dòng chạy cựu tử t ầ m đổ trên không phun g trào nhìn qua giống như là từng đạo ruỗi hướng lên bầu trời tơ tàm làm sao có thể trong quân doanh những cái kia tu hành giả ngửa đầu nhìn lên trời từng cái một mở ra lấy miệng nhưng không cách nào hô hấp biểu lộ giống như đem cá sắp chết bọn hắn không thể giải thích vì sao đinh ninh tại sao lại áp dụng như vậy kiếm thức mặc dù là truy kích cũng có vô số loại thủ đoạn nhưng mà đinh ninh một kiếm này nhưng là thuần lấy cương mánh lực lượng lục cảnh lực lượng cường thịnh trở lại cùng thất cảnh lực lượng liệu mạng lại có thể chiếm được tiện nghi gì mạc huỳnh khỏe miệng hơi hơi có quáp kiếm đi chặt đứt trên chân hắn vài gốc cơ thịt đau đớn kịch liệt lại để cho trong đầu của hắn đều thậm chí xuất hiện một ít mê mội cảm giác lấy phía dưới đuổi theo kiếm mạc huỳnh đem loại này đã hồi lâu không thể nghiệm đến thống khổ cũng biến thành một tiếng gầm lên tiếng sấm giống như tiếng hét phẫn nộ ở bên trong hai tay của hắn cầm thường hạ đập đi tới đen kị thương thanh con queo sau đó thằng băng lực lượng khổng lồ theo một tiếng nổ vàng ở giữa dưới chân mà đến phi kiếm chương năm trăm chín mươi bốn tế kiếm chương bảy mươi bảy tế kiếm một đạo đen kịt nguyên khí như chính thức ma long nở rộ trên thương bắn ra ra nguyên khí cùng phi kiếm chạm nhau chỗ hình thành một cái c h ó i mắt còn sáng kịch liệt ra bên ngoài khuyết chương đinh ninh đột nhiên xuống một tác chế một tiếng kêu đau đớn theo mặt đất xuống lõm thân thể da thịt mặt ngoài bắn tung tóe ra một cột buồm huyết vụ trong thân thể của hắn cốt cách vang lên gần như bạo nứt r a thanh âm cả người gần như giải thể nhưng mà càn dỡ chạy tại trong thân thể của hắn vô số tiểu tầm nhưng là cực kỳ ngoan cường cắn nuốt hết đại bộ phận tràn vào trong thân thể của hắn nguyên khí thậm chí đã nhận lấy đại đa số chấn động cùng trúng kích treo chống lấy thân thể của hắn hắn hướng trên đỉnh đầu bầu trời cái kêu một cái kịch liệt ra bên ngoài khuyết trương quần sáng phía dưới trôi này rực rỡ nồng nặc phi kiếm vừa mới bị đánh lui mấy trượng khoảng cách nhưng ở hắn lúc này một tiếng kêu đau đớn bên trong nhưng là trong nháy mắt lại rót vào hoàn toàn mới lực lượng ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ một kiếm này g a tốc mang theo liên cồn ngụi bởi vì da tốc đến quá mức kịch liệt thân kiếm phần đuôi cũng bắt đầu tự nhiên lắc lư đứng lên nhiều loạn lấy không khí phát ra đáng sợ âm thanh mặc hình thế thương vẫn còn xuống khoe miệng của hắn vừa mới phát ra đùa cợt ý vị tại hắn xem ra một phát này liều mạng tự nhiên là lấy đinh ninh trọng thương kết thúc song khi trong nhận thức rõ ràng xuất hiện một thanh này kiếm giờ phút này động tĩnh khoe mắt của hắn đều hơi hơi có r ú n g đứng lên một kiếm này đinh ninh so với hắn nhanh trong cơ thể hắn chân nguyên lúc này vẫn còn chấn động không chịu nổi thế thương vẫn còn tiếp tục nhưng mà đinh ninh kiếm thứ hai đã tới nhanh đến thậm chí lại để cho hắn không kịp rõ ràng suy nghĩ như thế nào ứng đối không kịp phẫn nộ cùng kinh ngạc hắn chỉ có thu thương thu thương mới có thể ngăn t r ở đinh ninh một kiếm này ma long thương đột nhiên sụp đổ tàn ra hóa thành một đoàn nồng hậu dạy đặc màu đen nguyên khí cưỡng ép dừng thế đi tiếp theo lần nữa hóa thành thực hình đi phía trước một kích suy một tiếng nổ đùng ở trên không bên trong vang lên đinh ninh cái này một đạo phi kiếm cũng không có chính thức bay về phía hắn chẳng qua là đâm về hắn phía trên không trung mang ra một đạo thẳng tắp đường kiếm nhanh đến vượt qua thanh âm cái này suy một tiếng nổ đủng là phi kiếm tốc độ bắt đầu suy kiệt sau đó mới ở trên không văng lên chuyển xuống mặc hình một thương đánh hụt thân thể nhưng là giống như cũng bị lấy hết bình thường đi phía trước khẽ quong phấp một ngụm máu tươi từ miệng trong p h ư n c ra đinh ninh một kiếm này chẳng qua là hư chiêu dồn ép hắn cưỡng ép thu thương ra thương lực lượng cường đại thu về cùng trong cơ thể hắn phun mạnh ra ngoài lực lượng va chạm giống như hai cái cùng hắn tu vi ngang nhau tu hành giả tại trong cơ thể của hắn liều mạng một cái âm bảo âm thanh lúc này ở không trung bao quanh văng lên nương theo lấy còn có mắt thường có thể thấy được đấy như từng đoàn từng đoàn giống như cực lớn cây bổ công anh sóng sung kích mạc huỳnh thân thể xuống rơi xuống lại liền ho mấy ngụm màu tươi trong quân doanh cái kia hơn mười tên tạo thành trận thế tu hành giả lúc này liền hô hấp cũng đã dừng lại bọn hắn biết rõ đinh ninh vừa rồi cái kia một cái mạnh mẽ liều mạng cũng đã bị thương không nhẹ nhưng mà h i ệ n nhiên mạc huỳnh làm cho bị thương quá nặng thế cho nên hắn lúc này thậm chí không cách nào mượn đinh ninh phi kiếm vẫn ở trên không mà phát động đoạt công đây là lấy tổn thương đổi tổn thương chẳng qua lại như cũng là đinh ninh hơn hẳn đinh ninh nhũ mày hít sâu một hơi mặc dù liền có rất nhiều cùng loại kinh nghiệm nhưng mà vượt cảnh mà chiến thủy chung như trên vách đá hành tẩu mang theo rất nhiều không thể biết trước hung hiểm thẳng đến lúc này một trận chiến này mới chính thức tiến vào thời gian của hắn theo hắn cái này một cái hấp khí đôi mắt của hắn trong nháy mắt biến thành đỏ thẫm trong cơ thể hắn những cái kiêng nghịch viết cùng một ít hỗn loạn chạy khí huyết bị hắn rất nhiều chân nguyên tia dẫn dắt trong nháy mắt buộc cháy lên vê anh thân thể của hắn lại giống như búa tạ xuống trầm xuống trong cơ thể ở chỗ sâu trong một ít cựu tử tạm lực lượng cũng tận bị buộc ra cùng khí này máu thiêu đốt dẫn động thiên địa nguyên khí hòa hợp một chỗ trên người hắn màu đen quần áo trong nháy mắt biến thành trắng xanh tựa như có một tầng bệnh gọn sóng tại thân thể của hắn bên ngoài chạy xích động trên bầu trời phương hướng xuất hiện một cỗ hùng vĩ kiều chuỗi này lúc đầu vốn đã màu sắc đậm rực rỡ tới cực điểm non xuân mùa xuân ấm áp kiếm trong nháy mắt biến thành một vòng mặt trời toàn bộ đại doanh bị sáng ngời rừng rực ánh sáng sớm đến một mảnh trắng như tuyết trắng t ơ i cực điểm trắng đến người ánh mắt không cách nào trông thấy bất luận cái gì quang ảnh mạc huỳnh quát trói thai một tiếng nhắm mắt tay của hắn không có rung rung mũi thương nhưng là trong tích tắc điểm triển khai không biết bao nhiêu lần đen kịt mũi tiêm ảnh dấu vết giống như trận mưa to nên đón hướng hắn phía trên cái kia vầng mặt trời giống như kiếm đây là ba sơn kiếm tràng bí kiếm một trong n h ậ t trước đốt mặt trời kiếm khí hình thành rất nhiều mặt kính rất tụ họp vô số chính thức ánh mặt trời nhiệt lực mang đến trói mắt ánh sáng chẳng qua là bên ngoài lẫn nhau biểu lộ chính thức uy lực kinh khủng đến từ chính kiếm ý chỉ chùm tia sáng trong ẩn chứa khủng bố nhiệt lực nhưng mà hắn một chiêu này thế thương thi xuất trong nhận thức thanh kiếm tiết nhưng là khoảng cách biến mất trong cảm giác của hắn một mảnh h ắ cám cực độ ánh sáng sau đó thường thường là trong nháy mắt tương phản tạo thành thâm chấm nhất h á cám đinh ninh thanh thế to lớn một kiếm này nhận trước Đốt mặt trời, lại cũng c hai ỉ là liệt lên, lần lầm hàng hư chiêu.、Mặc、hình trái tim kịch liệt mẻ lên, theo huyết mạch sôi sụ, lần thứ nhất chính thức hàng lầm đến thân thể Mặc c trái tim sôi mẻ đến sụp, ủ hắn chân thật h vòng c tử ý bước ra tay r o n thân g thể c ủ hắn lực. Hắn n tiềm tại cái lực. à điện quang hỏa h t ạ của h nhàn nhạt hình ảnh dấu vết. Hai một mắt, cảm một cuộc trước rốt vết. cái giác c dấu đã đến đạo tay của hắn sáng lên ở chỗ sâu trong ngọc cung khí hải một cỗ tinh thuần đến cực điểm chân nguyên từ trong lòng bàn tay phun mạnh ra ngoài hắn ngang chuyển cái trôi thương phần đôi u giống như cầm lấy một cái t h i a giống nhau hướng phía đạo này nhàn nhạt, nhạt hình ảnh dấu vết đập phá đi lên nhưng vào lúc này hắn đã nghe được một loại không nên xuất hiện thanh âm đó là cự sơn ở trên trời di động thanh âm thanh âm này chính là thất cảnh bàn sơn cảnh biểu tượng là rộng lượng thiên địa nguyên khí ở trên hư không trong hành tàu hội tụ va chạm cùng rơi xuống mới sinh ra tiếng vọng nhưng mà lúc này trong quân doanh trừ hắn ra cùng đinh ninh bên ngoài còn lại tu hành giả không có người ra tay cái này rõ ràng thuộc về thất cảnh mới có thể dẫn động nguyên khí số lượng không phải là hắn dẫn rác động vậy còn có là ai cái này trong tích tắc thật sự quá nhanh trong lòng của hắn mới vừa vặn phù sinh như vậy không hiểu ý niệm trong đầu thương của hắn chui phần đôi u đã đập trúng đạo kia ẩn nấp tại ánh sáng sau đó nhàn nhạt hình ảnh dấu vết nhàn nhạt hình ảnh dấu vết như hơi mỏng cánh ve sầu vỡ vụn ra đến thiền thoái sắp ve một chiêu tên kiếm thức rõ ràng cuốn đi mạc h ì n h lúc này trong óc tất cả ý niệm trong đầu tại dưới trong tích tắc hắn cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống sau đó theo bản năng hướng nơi khí hải nhìn lại một cột buồn sóng khí đang tại bụng của hắn ra bên ngoài lao r a tầng tầng lớp lớp lòng lánh màu đỏ tươi sáng rọi sau đó hắn đã nghe được phía sau lưng ba một tiếng văng nhỏ một đạo lạnh như băng chi ý đâm xuyên qua huyết nhục của hắn từ phía sau lưng của hắn bay ra trong tay hắn ma long thương đ ỗ n g nhiên trở nên so với núi còn muốn trầm trọng phình một tiếng trôi này trường thương rơi xuống trước người trên mặt đất văng lên một cột buồn bụi mù mặc huỳnh h o à n g hốt thất thần mà đứng hắn cảm thấy thân thể của mình trống giống nguyên lai đạo kia nhật trước đốt mặt trời là đi theo phía sau một kiếm lại vẫn không phải chân chính sát chiêu lại vẫn theo một chiêu thiền thoái s a v e thế nhưng là rõ ràng không phải là thất cảnh vì sao cuối cùng một kiếm này lại có thể mang theo thất cảnh lực lượng cuối cùng một kiếm lúc như vậy chữ rõ ràng xuất hiện ở trong óc của hắn lúc hắn bắt đầu cảm thấy đau nhức cảm thấy lạnh hắn phát ra một tiếng hét thảm tiếng kêu nghe vô cùng cổ quái liền hắn đều cảm thấy không phải mình hô ra miệng đấy đinh ninh đứng chắp tay ngừng lại bởi vì nhanh chóng mất máu cùng mất đi chân nguyên tràn đầy lúc này mạc huỳnh huyết nhục đều lom d ư ớ i đi mặt mũi của hắn chẳng những lộ ra trong nháy mắt giàn mua hơn nữa liền hai gò má đều lom d ư ớ i đi tựa như hai lồn u g bóng mở đinh ninh cảm nhận được khoái ý ánh mắt của hắn đã rơi vào đang tại hướng sau tự do bay lượn trôi này sắc thái khói đặc trên thân kiếm ba sơn kiếm tràng đồ vật ta thu hồi hắn t r ầ m rãi nói t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm tử vong t r ư ơ n g bảy mươi tám tử vong thanh âm này tại trong quân doanh quẩn như một thanh chuôi nhỏ đao mài rũa tỏa lấy nhân tâm hơn mười tên tạo thành trận thế tu hành giả trầm mặc im lặng một tên trong đó tu hành giả nhìn xem lúc này hình ảnh đ ỗ n g nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước tại trường lăng một ngày hoàng hôn hắn sư tôn điểm một cái một chỗ tu hành địa khinh bị cười cười nói cái kia chỗ tu hành địa đã bị chết hắn khó hiểu bởi vì cái kia chỗ tu hành địa đệ tử phân đông rõ ràng sống phải hào hào đấy h ồ n không còn sư tôn của hắn lúc ấy trả về hắn ba trước kia lúc ấy hắn còn không có có thể minh bạch thẳng đến hồi lâu về sau hắn mới biết được hắn sư tôn nói hồn không còn ba chữ đại biểu cho một cái quy củ tông môn một cái tông môn tinh khí thần nếu như cái này tông môn không có có thể làm cho môn hạ tu hành giả dùng tính mạng đi thủ vương đồ vật kia tông môn cũng đã tiêu vong ba sơn kiếm tràng sơn môn đã không còn nhưng ngày hôm nay cựu tử tắm xuất hiện đối phương lấy phương thức như vậy thu hồi thuộc về ba sơn kiếm tràng đồ vật cái kia ba sơn kiếm tràng dù là chỉ còn lại có cuối cùng một gã c h u y ê n nhân cái này quy củ vẫn còn cái này hồn liền vẫn còn nặng nhất là nhân tâm đinh ninh thu hồi trôi này s ắ p thái đậm rực rỡ kiếm theo treo ở bên hông hắn và trưởng tôn thiện tuyết không có rồi hay nói bất luận cái gì một câu cũng không có để ý bất luận kẻ nào biểu lộ chẳng qua là l ạ g im tiêu sái ra cái quân doanh này mạc h ì n h ngửa mặt ngã sấp xuống tại trong bụi bạm thân thể của hắn chung quanh có rất nhiều tử sĩ nhưng mà nhìn xem hắn té ngã trong khoảng thời gian ngắn rồi lại là không có người tiến lên toàn bộ trong quân doanh đều lâm vào một loại quỷ dị l ạ g im t h ẳ n g đến đinh n i n h cùng t r ư ở n g tôn thiện tuyết thân ảnh triệt để biến mất tại tầm mắt của bọn hắn một gã trẻ tuổi quân sĩ mới chạy nhanh đến bên cạnh thân mạc hình bắt đầu cho mạc hình thi dược đây là người trẻ tuổi dược sư hắn có chút kinh hoàng nhìn xem mạc hình p h ầ n bụng miệng vết thương hắn theo bản năng đổ cầm máu dược vật kế tiếp nhưng cũng không dám động thủ khâu lại mạc hình hô hấp bắt đầu hỗn loạn hắn nhìn lấy người này trẻ tuổi dược sư rất tự nhiên nghĩ tới mình trước kia bản thân tự hồ một lần nữa biến thành rất nhiều năm trước tên kia không hiểu được tu hành dược sư nhưng mà mình bây giờ lại trở thành cái này bức bộ dạng hắn nhìn mình phân bụng phá vỡ kiếm thương nhìn mình bởi vì mất đi chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí mà nhanh chóng g i à n mua huyết đủ, làn da bên ngoài trần trụi giống như là trong quân dùng để mài đao láo n g h i u ra hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười thảm nợ nụ cười cười đến cực kỳ lớn tiếng quả thực giống như cái chê cười hắn đối với đang tại do dự cùng sợ hãi trẻ tuổi dược sư nói ra trẻ tuổi dược sư n g ầ n ngơ không biết hắn là có ý gì trở nên càng thêm bối rối n g ư ơ i biết ta sai lầm lớn nhất là cái gì sao mạc huỳnh nhìn xem người này trẻ tuổi dược sư chăm chú hỏi trẻ tuổi dược sư không dám đáp lại hắn đương nhiên không biết ta phạm lớn nhất sai chính là biết rất rõ mình không phải là thiên hạ cao cấp nhất những người kia rồi lại tổng còn muốn đứng ở những người kia đi đợi đến lúc phạm sai lầm thời điểm mới bắt đầu sợ hãi mạc huỳnh chăm chú nhìn người này trẻ tuổi dược sư giống như nhìn mình người thân nhất hậu bối bình thường chân thành tha thiết nói người nhất định phải thấy rõ cân lượng của mình ngươi mạnh khỏe tốt làm cái y sư không nên học kiếm rồi người này trẻ tuổi dược sư không biết hắn làm sao sẽ nói những thứ này cũng căn bản không biết như thế nào đáp lại chẳng qua là theo bản năng nhẹ gật đầu nhưng không có phát hiện mạc huỳnh ánh mắt đã đã rơi vào hắn eo bên cạnh treo trên thân một thanh kiếm hắn tuy rằng không phải là tu hành giả nhưng ở trong quân lúc cần thiết như trước gặp chiến đấu vì vậy cũng xứng lấy một thanh bình thường thiết kiếm mạc huỳnh hướng phía trôi này thiết kiếm đưa tay ra nay trẻ tuổi dược sư bỗng nhiên cả kinh Có chút h kịp p ả người ứ n Mạc、hình、muốn làm cái gì, nhưng mà mạc Hình h gì, n n Hình lượng mất máu mà suy yếu, nhưng hắn dù sao có được tông sư sở hữu trí nhớ cùng kinh nghiệm. Suy một tiếng vang nhỏ. n g g mà Mạc mặc mất mất máu mà một đại có được hữu dù dù đã đi tu trí vi, suy yếu, sư ư sao sở Suy này trẻ tuổi dược sư mặt bị máu tươi nhuộm đỏ tay của hắn rơi vào không trung eo bên cạnh kiếm đã bị mạc hình rút ra chém rụng tại trên cổ của mình a người này trẻ tuổi dược sư đầu vóc c h ố n g rông hét lên tiếng kêu của hắn truyền ra rất xa thế cho nên đã cách nơi chu quân rất xa đinh linh cùng trường tôn thiện tuyết cũng nghe được tiếng thét trói hai âm thanh này trường tôn thiện tuyết đoán được phát sinh cái gì chẳng qua là trong nội tâm không có bao nhiêu khoái cảm báo t h ủ sinh ra khoái ý kỳ thật thường thường tiếp tục thời gian rất ngắn trái lại càng nhiều nữa thời điểm gặp bởi vì báo t h ủ mà nhớ tới rất nhiều không vui trí nhớ như thế nào đây nàng chỉ là có chút lo lắng thương thế đinh linh dù sao đinh linh trong cơ thể vẫn đệ nặng ố thị tổ sơn bên trong quỷ dị bất tử dược cảm giác rất tốt đinh ninh rất thành thật nhìn xem nàng nhẹ nói nói rốt cuộc không hề thị xét có một số việc không làm thường thường gặp quên cái loại cảm giác này kỳ thật ta không có lấy trước kia hình dáng mạnh mẽ trường tôn thiện tuyết nhẹ gật đầu nói ngươi đã đã triển lộ cựu từ tầm thân phận ra tay không cần tại tận lực d ấ u dếm ngươi rất nhanh sẽ khôi phục sử dụng kiếm loại vật này đối với ngươi mà nói chẳng qua là bản năng đinh ninh cũng nhẹ gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn phía đông bầu trời tại chỗ rất xa chân trời có thật nhiều điểm đen ở trên dưới bay múa những cái kia điểm đen là kên kên kên kên nhiều địa phương liền có nghĩa là đại lượng tử vong â m sơn khu vực tần sở biên cảnh tuyến thượng song phương quân đội đã dây dưa đến cực kỳ chặt chẽ mỗi ngày đều có thật nhiều chiến đấu bộc phát trừ lần đó ra chiến đấu kịch liệt nhất đấy tự nhiên chính là dương sơn quận dương sơn quận với tư cách cắt đất bị sở toàn bộ điều khiển nhiều năm mặc dù đang lộc sơn hội minh lúc trước bị đại tần quân đội tập kích mà cưỡng ép thu hồi nhưng đại sở vương triều quân đội những năm này đối với dương sơn quận quen thuộc trình độ vượt xa quân tần rất nhiều bên trong t h à n h trì tự nhiên cũng lăn lộn có đại lượng người sở những thứ này người sở đã tại dương sơn quận bên trong sinh sống nhiều năm rất nhiều thậm chí đã cùng người tần kết làm phu thê mặc dù dương sơn quận bị đại tần quân đội cưỡng ép thu hồi nhưng ở đại đa số vương quốc bên trong cũng không tiến hành chiến đấu kịch liệt vì vậy cuộc sống của những người này trạng thái cùng cách sống kỳ thật không có bao nhiêu cải biến nhưng mà người nào cũng không ngờ rằng một đạo lanh k h ố c quân lệnh rất nhanh chuyển tới dương sơn quận thanh tra hộ tịch hộ tịch làm ra cũng là ngày xưa thương ra biến pháp trọng yếu nội dung một trong có thể để tránh cho không hướng đào thoát thuế phú cùng giặc có các loại đối với ngày xưa đại tần vương triều làm phức tạp vấn đề một ít bên ngoài triều tu hành giả rất khó thời gian giải ẩn nấp tại trường lăng cũng chính bởi vì điểm ấy dương sơn quận bên trong tất cả người sở bị kiểm tra đi ra ra tiếp theo bắt đầu bị tụ tập xua đuổi mấy ngày ở trong có hơn bảy vạn người sở bị c ư ơ n g ép trục xuất hơn nữa là bị quân tần đại quân áp giải hướng phía đại sở vương triều cảnh nội xua đuổi hoặc là nói hướng phía chiến trường x u a t đổi những thứ này người sở không phân g i a trẻ đều chỉ có riêng phần mình mang theo một ít từ trong nhà lúc rời đi khẩu phần lương thực tại trên đường căn bản không chiếm được quân đội tiếp tế trong mỗi ngày cái này chi khổng lồ sở lưu dân đội ngũ bị xua đổi lấy cùng quân đội giống nhau tiến lên mấy ngày sau trong chi đội ngũ này cũng đã có đại lượng suy yếu người không chịu nổi bắt đầu tử vong kên kên thường thường là hơn mười đ ầ u một đám dương sơn quận cảnh nội có càng ngày càng nhiều kên kên bảy người được đại lượng tử vong khí tức đuổi kịp đội kịp ngũ. chương 596, ứng một ệ n bạn vào linh trang trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn h Các web b vào video dưới tả mô để ứng mệnh mùa xuân khí hậu biến ảo vô thường khi thì ô nhuận khi thì biến lạnh cái này thời tiết nguyên bản liền dễ dàng sinh bệnh đối với trong đám người lưu này mà nói liền càng là một cơn ác ngộng bị quân đội áp giải mà bị bức bách mỗi ngày không ngừng tiến lên sở lưu dân tình cảnh so với bảy dân chạy nạn bình thường còn muốn khó khăn không có đồ ăn cùng dược vật không nói vẫn căn bản không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi chút ít tử vong sau đó theo đám người đại lượng nhiễm bệnh xuất hiện đại lượng tử vong là không thể tránh khỏi sự tình từ vừa mới bắt đầu c ư ơ n g ép trục xuất dương sơn quận bên trong sở hữu người sở ra mệnh lệnh đạt bắt đầu cái này nhất định là một trận tàn khốc đồ sát từ ý nào đó trên mà nói dù n g loại thủ đoạn này giết chết những thứ này bình thường dân chúng so với tàn khốc xoắn giết trong trực tiếp tàn sát hàng loạt dân trong thành càng thêm tàn nhẫn đạo này tàn khốc mệnh lệnh xuất từ trường lăng hoàng cung xuất từ tay hoàng hậu trịnh tụ sâu âm u trong hoàng cung trường lăng hoàng hậu bên ngoài thư phòng trong đường hành lang thật dài rậm rạp chẳng trịt quý rất nhiều quan viên những quan viên này đều là đến thỉnh cầu hoàng hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra khi bọn hắn xem ra vô luận là trong lịch sử bất kỳ một cái nào triều đại quá mức tàn bạo thống trị đều thường thường chỉ biết đưa tới sớm bị diệt cho dù là một ít nhằm vào đối với địch nhân thủ đoạn nhưng tàn bạo thanh danh đồng dạng cũng sẽ lại để cho triều đại dân chúng không có cảm giác an toàn chẳng qua là những quan viên này quá mức giải hoàng hậu trình tụ biết do nói không có khả năng đả động vì vậy chẳng qua là dùng trầm mặc dùng phương thức tuyệt thực chết khuyên can trịnh tụ an tọa tại trước thư án thư phòng của nàng cửa đóng chặt nàng không thể trực tiếp chứng kiến những quan viên này biểu lộ nhưng m à cường đại cảm giác nhưng là làm cho nàng có thể rõ ràng biết do quỵ ở bên ngoài mỗi một gã quan viên trạng thái nàng lấp lánh gần như từ quang hoàn mỹ trên khuôn mặt treo một tia lạnh nhạt châm biếm ý vị lạnh lùng cùng trào phúng thực sự không phải là nàng hoàn toàn không thèm để ý những người này c á c h nhìn cảm thấy những người này có cũng được mà không có cũng không sao hoặc l à quá mức hèn mọn mà là vì những người này căn bản cũng không có thể chút nào phỏng đoán đến tâm ý của nàng căn bản cũng không minh bạch có nhiều thứ nguyên bản chính là nàng tiểu trò hề từ mân sơn kiếm hội bắt đầu người ở bên ngoài xem ra nàng tựa hồ đã tao nộ g quá nhiều thất bại đã mất đi vĩnh viễn cũng sẽ không thất bại còn sáng nhưng mà hết thệ tuy nhiên cũng tại theo tâm ý của nàng đi xuống đi chỉ cần có thể đạt thành mục đích cuối cùng nhất quá trình như thế nào cũng không trọng yếu giống như hai gã kỳ thủ đánh cờ một gã kỳ thủ nhìn như trước đã mất đi rất nhiều con nhưng mà đại cục cũng đã bố trí hoàn thành từ giết chết cái kia ba gã người trong nhà c h i t để khống chế quận giao đông bắt đầu nàng mới bắt đầu chính thức hí khúc liên hoa lạc hí khúc liên hoa lạc là trung quốc phương bắc khu một loại địa phương đùa dỡn tục xưng nhảy nhảy đùa dỡn phương bắc khúc nghệ làn địa hoa sen dụng tục xưng trước đây phương bắc rất nhiều địa phương cũng nói về các loại khúc nghệ siết ảo thuật cũng chỉ lúc đầu bình kịch bởi vì từ làn địa hoa sen dụng phát triển mà đến nguyên do sưng ở đây ý chỉ màn hí kịch của trịnh tụ ký khúc cái này xua đổi dương sơn quận bên trong người sở chính là nàng ở dưới lại một viên cờ bắt đầu chính thức phản kích mệnh lệnh nguyên bản chính là muốn rút về đấy nhưng mà khi nào rút về đây cũng là có khéo léo trùng hợp tại phù hợp thời gian liền chuyển hóa làm tuyệt sát sát chiêu nặng nhất là nhân tâm mỗi người đều có cảm tình bất luận cái gì sát phạt cuối cùng cũng không phải trên mặt cảm tình sát phạt sao dũng binh là hạ t r i n h phạt tâm là thượng bên ngoài thư phòng quan viên đã quỳ lệ một ngày một đêm có chút tuổi già quan viên thân thể đã tiếp cận cực hạn đối với nàng mà nói lúc này đi ra đã có thể đổi được bọn hắn mong muốn kết quả đổi được bọn họ cảm kích đồng thời cũng có thể để cho bọn họ sinh ra càng nhiều nữa kính sợ biết rõ đổi lấy đồng ý của nàng phải trả giá đầy đủ đại giới thứ nay về sau gặp lại chuyện như thế liền ít nhất cần như thế nàng đứng lên trên mặt cái kia một k i a lệnh trâm biếm ý vị cũng triệt để biến mất m ặ t không biểu tình xuyên qua linh tuyển đẩy ra cửa thư phòng ta có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng ta có một cái yêu cầu không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi lời nói nàng xem thấy những cái k i a quỷ lệ trên mặt đất quan viên bình thản mà mang theo cường đại uy nghiêm nói ra tất cả quan viên đều ngẩng đầu lên nàng nói tiếp giúp ta truyền khắp toàn bộ trường lăng nếu muốn ta không tha từng cái dương sơn quận những cái kia người s ợ liền muốn có một gã đầy đủ sức nặng người s ợ để đổi thay lời khác mà nói đều muốn cứu những cái kia người s ợ tính mạng liền ít nhất phải dùng một gã đầy đủ sức nặng người sở tính mạng để đổi những quan viên này trước tiên cảm thấy có chút mừng rỡ nhưng kế tiếp trong tích tắc liền bởi vì nàng trong lời nói bao hàm lánh khóc chi ý mà sinh ra hàn ý rất nhiều người nguyên bản bởi vì tiếp cận cực hạn giờ phút này thân thể càng là lạnh buốt như x ư ơ n g nếu là không có đầy đủ sức nặng người sở đứng ra đây đây cầm đầu trong quan viên một gã nhịn không được run giọng hỏi đó là bọn họ người sở chuyện của mình t r i n h tụ lắc đầu nhìn xem người này lên tiếng quan viên nếu là liền bọn hắn người sở mình cũng có thể ngồi nhìn chúng ta đây người tần lại gánh cái gì tâm người này quan viên lập tức trì trệ nói không ra lời có thể hay không trước hết để cho những cái kia người sở dừng lại một gã quan viên hít sâu một hơi nhìn xem trịnh tụ hỏi hắn biết rõ trường l a n g phụ cận không có khả năng không có ẩn nấp đầy đủ sức nặng người sở nhưng mà tình huống hiện tại là kế tiếp mỗi một ngày qua chi kia lưu vong trong đội ngũ sẽ có rất nhiều người chết đi cái kia đồng dạng là bọn hắn người sở cần suy tính sự tình t r i n h tụ thản nhiên nói chậm một ngày đứng ra đây là hơn chết một số người vì vậy ta hy vọng có thể dùng mạng của mình đổi những người này tính mạng người không nên do dự nghe được nàng nói như vậy lời nói nơi đây quỳ lệ lấy rất nhiều quan viên không khỏi lần nữa phẫn giận lên nhưng mà bọn hắn rồi lại không có lời gì có thể nói bởi vì này bản thân chính là nàng sau cùng thường dùng thủ đoạn tại rất nhiều năm trước nàng liền không chỉ một lần dùng qua thủ đoạn như vậy vô sỉ nhưng hữu hiệu đạo này y chỉ rất nhanh truyền ra ngoài không có người hoài nghi đạo ý chỉ này của nàng tính chân thật bởi vì đây là nàng đối với sở hữu những quan viên này hứa hẹn trừ phi nàng có thể mất đi sở hữu những quan viên này lúc như vậy ý chỉ truyền khắp trường lăng trường lăng sở hữu vọng lâu trên tu hành giả toàn bộ đề cao cảnh giới sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết cho dù là đã định trước tử vong cái loại này có đầy đủ sức nặng người sở cũng có thể sẽ làm ra rất điên cuồng sự tình nhưng mà bọn hắn chưa kịp chứng kiến từ một châu ngõ hẻ mạch trong đi ra người sở cái người này đến từ hoàng cung ở chỗ sâu trong hoàng cung ở chỗ sâu trong ít gọi đầu danh mương suối thông hướng ngoài hoàng cung gần nhất một nhánh sông danh mương suối ngọn nguồn làm ấy miệng phương hướng giếng phương hướng bên giếng trồng chất lấy rất nhiều cần nhu yếu tắm giặt quần áo đệm chăn những vật này lúc như vậy ý chỉ thông qua truyền miệng truyền đến nơi đây một gã rất tuổi già cung nữ b u ô n g tay đang tại tẩy bẩn quần áo chậm dại đứng lên không có người chú ý tới sự khác thường của nàng biết đến nàng đi ra gian phòng này sân nhỏ đại môn đi về hướng như thường ngày tuyệt đối sẽ không đi về phía trước phương hướng có người mới giật mình t ỉ n h cảm giác lúc liền quát mấy tiếng nàng nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy lúc những thứ này hô quát người của nàng kể cả ven đường vừa vặn gặp được nàng một ít trong nội cung tu hành giả mới bắt đầu kịp phản ứng nàng khả năng cùng hoàng hậu đạo kia ý chỉ có quan hệ t h ê lương rõ ràng thanh em báo động trong hoàng cung vang lên người này cung nữ y phục trên người rất dơ bẩn tản ra một loại không nói ra được khó ngửi mùi tóc của nàng cũng rất tán loạn hai con ngươi lúc này sáng ờ i làm cho người ta cảm giác chỉ có bốn mươi tuổi con mắt nhưng khuôn mặt nhưng là ít nhất đã đến năm mươi tuổi tại cảnh báo vô dụng sau đó một đạo phi kiếm rốt cuộc tại nàng hành tàu phía trước xuất hiện hóa thành một đạo lạnh lẽo q u o n g diễm thẳng tim của nàng người này cung nữ mỉm cười nàng rất đơn giản sửa sang tóc tại trong đầu tóc lộ ra nhàn hạ ngoài ngón tay của nàng kẹp lấy cái này thành phi kiếm tiếp theo thuận tiện giống như ném ra trên đầu sửa sang ra một cột cắt tóc giống nhau phủi đi ra ngoài chẳng qua là giống như lơ đãng một động tác cái này thanh phi kiếm liền đâm xuyên qua ven đường mấy tên thị vệ tâm mạch sau đó lại đem người này phi kiếm chủ đầu người sọ chém rơi xuống đã đến tuân mệnh hà tất vẫn muốn giết người không sợ ta lại kiếm cớ vào đầu sọ mang theo nóng hổi máu tươi rơi xuống đất nháy mắt một đạo lãnh khốc mà thanh âm uy nghiêm liền tại đây tên cung nữ phía trước con đường phần cối u vang lên đây là hoàng hậu trịnh tụ thanh âm không giết người như thế nào cho ngươi minh bạch ta có đầy đủ sức nặng người này cung nữ ngầm đầu nhìn xem đến nhanh đến cực điểm trịnh tụ nợ nụ cười ngược lại là người vội vã đến cùng ta nói chuyện sợ ta bị chết quá nhanh chương 597, n ở rộ chương hai nở rộ trình tụ hơi hơi nhũ mày quen thuộc người của nàng đều rất rõ ràng đây đã là nàng thật lớn không vui biểu hiện tương đạo khí tức cường đại không ngừng ở chung quanh hoàng thành trong đường tắt nở rộ không biết có bao nhiêu tu h à n h giả vây tụ họp nơi đây trong đó c à n g có một chút trước đó chưa bao giờ tại trường lăng triển lộ qua tu vi thất cảnh tu h à n h giả đây là đại tần hoàng triều trung tâm mặc dù người này lão cung nữ tu vi cao hơn đều đã tuyệt đối không có khả năng lý khai chỉ là nụ cười của nàng trong lần chứa đáng sợ tự tin một loại hoàn toàn bông ra sinh tử siêu nhiên vẻ mặt như vậy lại để cho trịnh tụ càng thêm không thích nàng không nhìn tới người này cung nữ khuôn mặt cùng tràn đầy vết bẩn quần áo hơi hơi ngửa đầu thanh âm lạnh xuống nói nguyên vũ mười hai năm năm mới đại yến ta có một gã thiếp thân cung nữ gọi là lý văn châu thanh âm của nàng nhập lại không vang dội nhưng là hết sức rõ ràng c h u y ề n vào cái mảnh này hoàng thành trong đường tắt rất nhiều người trong thai hầu như tất cả mọi người thân thể đều là phát lệnh trong bọn họ đại bộ phận mọi người cũng không biết tên kia cung nữ tên nhưng mà lúc này lại cũng biết trịnh tụ nói rất đúng cái nào một gã cung nữ ở đằng kia nam nguyên vũ hoàng đế đại yến quần thần trên yến hội có một gã cung nữ trước mặt mọi người tán thưởng hoàng tử phù tô tán thưởng nội dung nhưng là nói phù tô thiên phú cực kỳ giống người nọ loại lời này tự nhiên là ám chỉ phù tô là trịnh tụ cùng người kia nhi tử mấu chốt nhất chính là tuy rằng tên kia cung nữ liền di thể đều bị nguyên vũ dùng sức mạnh lớn thiên địa nguyên khí nghiên ép đến hoàn toàn biến mất nhưng nàng như n g là tự sát thân vong tại nguyên vũ hoàng đế trên đại yến lấy cái mạng của mình nói ra nói như vậy lời nói lần nữa đề cập ngày xưa chuyện xưa không chỉ là làm cho lòng người lạnh ngắt đơn giản như vậy tên kia cung nữ là đệ tử của ta người này cung nữ già hoàn toàn minh bạch trịnh tụ ý tứ lại là cười cười rất trực tiếp nói ra ra sự kiện kia sau đó t h â n đô d á m một mực ở điều tra lý văn châu cha ra nàng rất nhiều chuyện bí ẩn tình kể cả nàng ban đầu tu hành sư môn trải qua giả bộ kể cả còn cha ra cùng nàng có liên quan đến mấy người ta liền một mực hoài nghi phía sau của nàng còn có một tên cường đại tu hành giả tồn tại t r í n h tụ lạnh lùng nói ra nhưng ta thật không ngờ người nọ liền trong hoàng cung thật không ngờ dĩ nhiên là người sở thật không ngờ như vậy một gã đại tông sư vậy mà cam tâm giặt quần áo dơ bẩn rất nhiều năm t r í n h tụ chính là t r í n h tụ chẳng qua là từ ta xuất thủ một ít khí cơ liền đoán được ta cùng lý vãn châu tu hành phương pháp có cùng chung chỗ người này cung nữ g i ả dáng tươi cười trở thành nhạt đi một tí nói xem ra ngươi còn là rất để trong lòng nguyên vũ cảm thụ nếu không ngươi hà tất bất động thanh s á c nhưng âm thầm rồi lại hoa lớn như vậy khí lực truy xét một gã cung nữ t r i n h tụ mặt không biểu tình nói thân là t h ê thất tự nhiên cần để trong lòng phu quân cảm thụ cung nữ già hạc hạc nợ nụ cười cười đến thập phần càng rỡ giống như là người đàn ông thân là thế thất ngươi lúc trước rút cuộc là người nào thế thất ngươi cần để trong lòng người nào cảm thụ trình tụ khuôn mặt không có cải biến nhưng mà ngón tay như ngọc tại đây trong tích tắc rồi lại là có chút cứng ác ngươi chỉ là sợ mà thôi cung nữ g i ả đùa cợt nhìn xem nàng ngươi đang sợ cái gì chẳng lẽ p h ù tô thực là con của hắn lúc người này cung nữ g i ả những lời này vang lên cái mảnh này trong hoàng thành không khí không hiểu trì trệ rất nhiều áp lực hít một hơi khí lạnh thanh â m tại đây chút ít tu hành giả trong nhận thức vang lên ngươi rất ưa thích đùa bỡ nhân tâm nhưng mà ngươi không được quên mỗi người đều có cảm tình nguyên vũ cũng là người ngươi cũng là người cung nữ già lại nợ nụ cười nhìn xem nàng nói tiếp đùa lửa quá nhiều nhất định tự tiêu ngươi đại khái đang hối hận muốn b ứ c một cái người sở ra đi tìm cái chết nhưng không có nghĩ đến b ứ c ra một cái cùng lý vãn châu có quan hệ người ta ngược lại là muốn c ả m ơn ngươi cho ta như vậy một cái đang tại những người này cơ hội nói ra những lời này hơn nữa ta không ngại nói cho ngươi biết ta tuy rằng đích sắc là người sở nhưng mà lý v ã n châu ngươi cha xét nhiều năm như vậy người có lẽ minh bạch nàng đích sắc là người tẩn là người trường lăng hơn nữa nàng cố ý tại trên đại hiến nói ra những lời kia cũng không phải xuất phát từ sai khiến của ta là nàng lựa chọn của mình giống như hôm nay ta tự hành đi ra thực sự không phải là còn lại bất luận kẻ nào sai ca hiến mà là ta lựa chọn của mình trình tụ trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng nàng hơi khen rũ xuống đầu nhìn người này cung nữ hỏi người rút cuộc là người nào người này cung nữ giả suy nghĩ một chút tựa hồ cần hiểu rõ ràng đến cùng thế nào đến miêu tả thân phận của mình mấy hơi thở sau đó nàng mới lên tiếng ta là người sở đồng thời cũng là người của bà sơn kiêm tràng đồng thời đã từng là ngày xưa triệu hương phi hiện tại là sư tôn của đại sở vương triều hoàng thái hậu cái mảnh này trong hoàng thành không khí càng là ngưng trọng mấy phần những thứ này thân phận hoàn toàn chính xác quá mức kinh người t r ì n h tụ lông mày t r a o lên nói như thế nói đến triệu hương phi cũng, cũng coi ũ n g c là các ngươi người của bà sơn kiêm tràng đại sở vương triều hoàng thái hậu nhưng là người của bà sơn kiếm tràng không biết những cái kia người sợ là cảm tưởng gì có một số việc thừa nhận cùng không thừa nhận có rất lớn phân biệt có một số việc cũng là lòng dạ biết rõ cung nữ già lại nở nụ cười nói giống như ngươi ngươi rõ ràng là vương kinh mộng nữ nhân không biết đã cùng hắn mây mưa vài lần đ ổ n g cửa mở bao nhiêu lần nhưng là lại trộm nguyên vũ hán tử này giả bộ băng thanh ngọc k hiết bộ dạng chẳng lẽ người trong thiên hạ không phải là lòng dạ biết rõ chỉ là không có mấy người dám đảm đương trước mặt v ạ c trần những lời này đã cực kỳ ác độc cực kỳ thô tục nhưng mà người này cùng nữ già vẫn còn ngại chưa đủ tiếp theo nói một câu nếu là ngươi tại phản bội vương kinh mộng lúc trước không có cùng vương kinh mộng cùng giường ngươi còn sợ người khác nói phù tô là con của hán t r í n h tụ chậm rãi quay người cái này liền có nghĩa là nàng đã không cần cùng người này cùng nữ già nói chuyện không muốn đang nhìn đến người này nhưng mà đang ở cái này trong tích tắc cung nữ già nhưng là lần nữa lên tiếng thản nhiên nói vô sỉ đến cảnh giới nhất định liền không liên quan qua ư chỉ chú trọng kết quả sau cùng ngươi mặc kệ người khác như thế nào nhìn ngươi như thế nào sau lưng nghị luận ngươi ngươi cuối cùng nhất là ngồi trên hoàng hậu vị trưởng quản quận giao đông trưởng quản trường lăng cuối cùng vương kinh n g ậ u là chết ta cũng chết ở chỗ này nhưng mà hôm nay trong ta đứng ra đây vì sợ mà chết sau này sẽ gặp có nhiều người hơn đứng lên vì sợ mà chết đây mới là ta cam tâm chết ở chỗ này nguyên nhân nói xong câu đó lúc cái mảnh này trong hoàng thành những cái k i a cường đại tu hành giả đều nở rộ sát ý của mình thời điểm người này cung nữ già đã đem trong cơ thể mình chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí khoảng cách phóng thích nàng cũng không có đem chi hóa thành phá hủy tính lực lượng cùng s á c ý chẳng qua là đem chi tận khả năng trở lên không phóng thích hóa thành xinh đẹp quang ảnh oanh một tiếng vang r ộ i thân thể của nàng cũng như ngày đó tại trên đại yến biến mất cung nữ giống nhau biến mất vang r ộ i đến từ chính đồng thời h oanh hướng nàng vài l u ồ n s xác ý mà nàng chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí nhưng là đã biến thành rực rỡ h ư n g quang trong trường lăng tất cả mọi người rung động nhìn về phía hoàng thành phương hướng một đạo sắc thái sáng lạn cổ sáng bay thẳng đến phía trên tầng mây trong tựa như đem bầu trời đều đâm phá một cái đ ộ n lớn tản mạn khắp nơi quang huy giống như vô số màu sắc rực rỡ hồ điệp từ trong tầng mây lao ra ra bên ngoài phiêu tán rơi rụng mà đi tại tầm thường người xem ra đây là dị tượng nhưng ở tu hành giả trong mắt cái này chính là một gã đại tông sư một thân tu vi tiêu h đốt trường lăng thành một ít không ngờ trong góc có một chút như thường ngày người bình thường yên lặng nhìn chăm chú lên như vậy dị tượng sau đó trầm mặc túi đầu đưa lễ vớt bỏ dân chương ba vớt bỏ dân tên cung nữ già này cả đời yên lặng vô danh nhưng mà theo lúc trước trịnh tụ đạo kia chuyển khắp toàn bộ trường lang mệnh lệnh theo cùng cái kia mấy vạn người sở sinh tử tương quan không chỉ là sự tích của nàng đã liền đệ tử của nàng tên kia lúc trước chỉ có thần đô g i á m quan lớn mới rõ ràng tên cung nữ lý vãn châu đều lần nữa bị người trong thiên hạ đề cập có ít người chết thắng được chính là uy danh một ít tồn tại ở tu hành giả trong thế giới ghi chép nhưng có người chết thắng được còn không chỉ như thế lúc tên kia ẩn nấp tại đại tần vương triều trong hoàng cung cung nữ gia trước tiên đứng ra đây đổi lấy cái kia hơn bảy vạn người dương sơn quận người sở tính mạng sự tình truyền lại đến sở cảnh sở cảnh nội vô số dân chúng tự phát làm cho này tên cung nữ đã tiến hành tế điện rất nhiều người sở trong nhà thậm chí vì người cung nữ gia này thiết lập bài vị trở thành thần phật bài vị giống nhau cung phụng đối với quân đội mà nói tên cung nữ gia này chịu chết là loại rất khó nói lực lượng đại tần vương triều quân đội lấy dũng manh lấy sưng nhưng mà tại trong sở cảnh nội sau đó bộc u phát vô cùng nhiều cuộc chiến đấu hầu như tất cả sở quân biểu hiện được so với quân tần còn muốn dũng mãnh không sợ nổi danh nhất chính là âm sơn đặng bảo một trận chiến đặng bảo đóng quân có hơn một n g h n sở quân hơn nữa trong đó có non nửa thậm chí chẳng qua là bình thường thao luyện không nhiều lắm đặng bảo hộ gia đình rồi lại đã tao n g ộ hơn hai vạn đường vòng tập kích một đầu vận lương đạo quân tần cái này hơn một nghìn sở quân rồi lại cứng rắn chặn cái này chi quân tần mấy lần công kích mặc dù cuối cùng toàn quân bị diện nhưng mà lại không có, có bất cứ người nào chạy trốn mỗi một lần quân tần công kích lúc sở hữu còn sống sở quân đều lấy trào phúng cười to đáp lại các ngươi hoàng tử phù tô rút cuộc là vương kinh mộng nhi tử còn là nguyên vũ nhi tử coi như là đánh không lại ngươi cũng muốn tại trên mặt của ngươi nôn trên một cái miệng máu nước bọn cái này vốn là người tần tinh thần nhưng nhưng bây giờ ngược lại biến thành người sở đấy mà càng làm cho quân tần khó chịu chính là bọn hắn chỉ có thể phẫn nộ nhưng không cách nào cùng đối phương tại vấn đề này trên măng chiến không cách nào dây dưa tại vấn đề như vậy mặc dù là rất nhiều quân tần đẳng cấp cao tướng lãnh đều không có cho rằng xua đổi dương sơn quận người sở cùng bức ra như vậy một gã đại tông sư là trịnh tụ p h ả n kích mà là cho rằng trịnh tụ lại rời đi một bước sai chơi cờ tên h i kia cung nữ giả là ai trường tôn thiện tuyết nhìn xem đinh n i n h hỏi những lời này thời điểm nàng cùng đinh n i n h cùng với một mực đuổi theo đinh n i n h láo tăng khoảng cách đặng bảo chỉ cách mấy đạo gò núi trước đó đinh ninh đã đoán được có như vậy một c h i quân đội chỉ sợ sẽ đi như vậy lộ tuyến nhưng bọn hắn n h ư n g như cũng chậm không ít đặng bảo sớm bị san thành bình đ ị a chiến tranh chính là như thế có một số việc dù là được coi là rõ ràng cũng như trước không kịp có chút tu hành giả tuy rằng cường đại nhưng cũng không thể có thể chỉ dựa vào tu vi liền quyết định một trận đại chiến thắng bại đinh ninh thần tình có chút phức tạp nói nàng đích sắc là sư tôn của triệu hương phi theo theo sư môn bối phận mà nói nàng bối phận cũng sư thúc là của ta chỉ là có chút trầm trọng là nàng vốn là ba sơn kiếm chàng thu xếp trong hoàng cung chịu trách nhiệm thủ hộ nguyên vũ người an toàn mặc dù là người s ợ nhưng nàng một mực ở ba sơn kiếm chàng học kiếm trường tôn thiện tuyết rất rõ ràng cái kia đoạn lịch sử lúc biến pháp bắt đầu cùng ba sơn kiếm chàng che chở nguyên vũ cùng hoàng tử khác tranh đấu lúc có thật nhiều người muốn giết chết nguyên vũ có đồn đại nàng đã bị chết đinh ninh nhìn xem t r ư ờ n g tôn thiện tuyết bổ sung một câu tuy rằng hiện tại đến xem năm đó đồn đại cũng chỉ có lẽ chẳng qua là nàng tạo thành biểu hiện giả dối chỉ là có thể làm cho nàng ẩn nấp đến càng sâu lý vãn châu đây tên cung nữ kia trường tôn thiện tuyết hít sâu một hơi hỏi nàng trước kia chỉ tại ý nghĩ tu hành cảnh giới bản thân không thèm để ý cái kia lúc giữa quán rượu cùng trong trường lăng phát sinh rất nhiều chuyện sau khi minh bạch đinh linh thân phận chân chính sau đó nàng đã có rất lớn cải biến nàng nhớ kỹ rất rõ ràng đinh linh làm cho nàng dùng chút ít thủ đoạn một chút cải biến phủ tô dung mạo kỳ thật có thể làm được điểm này tu hành giả cực ít ngoại trừ tu hành cảnh giới cùng sở tu công pháp bên ngoài người này động thủ tu hành giả vẫn phải rất tin h tưởng ngày xưa vương kinh mộng dung mạo nhập lại khắc sâu ghi nhớ trong lòng như vậy mới có thể thông qua rất nhỏ hơi tạo hình lại để cho phù tô có một ít cùng vương kinh mộng say mê hấp dẫn chỗ tương tự lúc ấy đinh ninh làm cho nàng làm như thế lúc nàng chỉ cảm thấy đinh ninh lợi dụng phù tô cùng hắn tình hữu nghị chỉ cảm thấy ác độc s a u khi nhắc lại tên cung n ữ kia nàng liền nghĩ tới tên cung nữ kia chỉ là vì tại trên triều đ ỉ n h công nhiên kể một ít á m chỉ lời nói liền ca m nguyện trả giá sinh mệnh sau đó đinh ninh ác độc liền có lẽ cùng tên cung nữ kia chết không phải không quan hệ lý văn châu là cô nhi đã từng có cái bệnh nặng đệ đệ ta tại sớm nhất đến trường lăng thời điểm nàng c u n g đệ đệ của nàng tại bên đường ăn xin lúc đương thời cái phố phường nhân vật muốn dùng đệ đệ của nàng chữa bệnh phí tổn làm áp chế muốn cho nàng làm tiểu thiếp về sau ta liền tiện tay đem tên kia phố phường nhân vật giết sau đó đem người nọ tiền tài giao cho nàng xử lý đinh ninh đã trầm mặc một lát về sau ta cùng nàng cũng không cùng xuất hiện thậm chí không biết nàng khi nào đã thành trịnh tụ thị nữ cái kia tự nhiên chính là báo ân trường tôn thiển tuyết đã trầm mặc một lát nàng rất ít đi dụng tâm suy nghĩ nhưng chỉ cần dụng tâm nàng cũng sẽ rất dễ dàng thấy rõ có chút vấn đề nàng ở đằng kia trận trên đại yên cố ý nói ra nói như vậy không chỉ là muốn cho nguyên vũ đối với trịnh tụ nhiều một phần nghĩ kỵ kỳ, kỳ thật cũng là tại nói với người trong thiên hạ kỳ thật trịnh tụ cùng nguyên vũ quan hệ cũng không có như vậy thân mật khăng khít đây là nàng trong hoàng cung ngốc rất nhiều năm cho ra kết luận lấy tính mạng làm dẫn không có khả năng phạm sai lầm ta và ngươi đều hiểu rất rõ trịnh tụ đinh ninh nhẹ gật đầu trên mặt nhưng là xuất hiện ngưng trọng dị thường thân sắc nếu như nàng có thể từ lý vãn châu mơ hồ đoán ra ta đây danh lựa sư t h u ố c không có chết nàng kia sẽ không sợ kế tiếp có khả năng chuyện đã xảy ra nguyên vũ càng là để ý nàng lại càng là điên cuồng làm ra cử động như vậy đã nói rõ nàng đã bắt đầu phản kích dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy thật sâu n h ữ n m à y trưởng tôn thiển tuyết nhẹ giọng nói tiếp dương sơn quận cái kia hơn bảy vạn người sở nàng sẽ không liền như vậy được rồi đại sở vương triều cũng không có khả năng ngồi nhìn những cái kia người sở bỏ qua nàng muốn b ứ c đại sở vương triều mau chóng tại dương sơn quận nhất quyết thắng bại vì vậy dương sơn quận khu vực chiến dịch chỉ sợ là quyết thắng mấu chốt t r ư ờ n g tôn thiển tuyết rất dễ dàng liền hiểu đinh linh ý tứ nói chúng ta đây phải nhanh một chút đi dương sơn quận chúng ta không cần đi cựu tử tầm tại âm sơn khu vực ngược lại sẽ k i ể m chế càng nhiều nữa cường đại tu hành giả ở bên cạnh đinh ninh lắc đầu chỉ là chúng ta tuyệt đối không thể bị nàng nắm giữ s á t thực hành tung vì vậy kế tiếp chúng ta cùng ô thị hướng mặt quân t ỉ n h vãng lai đều m u ố n đoạn tuyệt rốt cuộc là cái gì mới khiến cho ngươi có được như vậy tin tưởng cùng trường tôn tiện tuyết nói xong những thứ này đinh ninh nghiêng nhìn đã biến thành phế tích đặng bảo lúc trong óc nhưng là vang lên thanh em như vậy hắn quá mức giải trịnh tụ vì vậy chẳng qua là trịnh tụ những thứ này cử động khiến cho hắn cảm nhận được trịnh tụ đối với cái này trận đại chiến mãnh liệt tin tưởng một loại giống như là cường đại kẻ săn mồi thôn phệ con mồi dục vọng hắn một ít suy đoán cực kỳ chuẩn xác lúc này ở dương sơn quận đã có chuyện vô sỉ phát sinh áp giải hơn bảy vạn người sở quân tần tại nhận đến trường lăng truyền lại mà đến quân lệnh sau đó liền nhanh chóng rút lui khỏi ngày đó trịnh tụ đối mặt những cái kia quan viên thỉnh cầu làm ra hứa hẹn chính là chỉ cần có đầy đủ sức nặng người sở chết h a y nàng liền không hề lưu đày những thứ này dương sơn quận người sở mà bây giờ quân tần trực tiếp nhanh chóng rút lui khỏi đem cái này hơn bảy vạn không có đồ ăn cùng dược vật người sở trực tiếp nhét vào trong nguyên giá hoa vu bởi vì lúc trước đã có chiến hỏa quét sạch vì vậy dương sơn quận vô cùng nhiều khu vực đều sớm đã mịt mù không có người ở cái này chi hơn bảy vạn người sở lưu dân đã tại dương sơn quận bị xua đổi lấy tiến lên rất nhiều ngày hiện tại bọn hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là lại đi bộ rất nhiều ngày trở lại về vườn nhà mình hoặc là hướng phía sở cảnh nội tiến lên vốn lấy đội ngũ tình huống mà nói bằng vào lực lượng của mình rồi lại là căn bản đều làm không được trừ phi có mang theo đầy đủ lương thảo sở quân đến đây tiếp ứng chương 599, h y vọng chương 4, hy vọng áp giải những thứ này dương sơn quận người sở quân tần trong có hơn phân nửa là bộ hạ của phương hậu phủ những thứ này quân đội lúc trước đại đa số là vu sơn dọc tiến đóng quân đối với dương sơn quận khu vực tình hình cũng hết sức quen thuộc vô luận từ đến xem thậm chí tại trong đại vương t r i ề u binh mã ti rất nhiều q u â n tỉnh đều biểu hiện tại dương sơn quận thống linh toàn cục chính là phương khải lân nhưng mà dương sơn quận cùng vu sơn khu vực vượt qua sáu mươi vạn quân tần chính thức thông x o á i nhưng là ngụy vô cứu ngụy vô cứu bộ hạ đều tại khu vực â m sơn chinh chiến mặc dù là đối mặt phù tô cùng một ít binh mã ti đẳng cấp cao quan viên trong tình báo hắn tử thân cũng là tại âm sơn ngọc thiên quan khu vực chinh chiến nhưng trên thực tế chỗ đó ngụy vô cứu chẳng qua là hắn một cái thế thân tại khu vực ngọc thiên quan chinh chiến ngụy vô cứu hắn người mặc thiên sơn hàn tuyết giáp thân hình nhìn qua dị thường thẳng tắp cao lớn mang theo một loại làm cho người hít thở không thông huy áp nhưng mà tại bên trong dương sơn quận n g y vô cứu nhưng chỉ là người mặc trong quân bình thường phụ tá mỏng đông bài bảo nhìn qua giống như là một cái bình thường lão niên n ư u sĩ hai mắt lm ờ ờ cùng cái loại này đã không chiếm được tướng lanh trọng dụng chỉ có thể ở bên trong đoàn phụ tá hố trợ xử lý một ít quân tình văn tê TH hát thư công tác người không có gì khác nhau chẳng qua là khi cái này vị lão nhân chạm đến một ít mấu chốt tính tin tức hoặc là mệnh lệnh lúc hắn lm ờ ờ trong đồng tử bỗng nhiên một ít lanh huyết hàng quang còn là gặp làm cho người không rét mà run làm hắn d ấ u dếm thân phận giấu kín tại dương sơn quận tiền tuyến thực sự không phải là trịnh tụ đối với phương khải lân thống quân lo lắng mà là vì từ vừa mới bắt đầu trận chiến tranh này trọng điểm liền tại dương sơn quận đại lượng lương thảo điều động cùng phù tô đích thân đến âm sơn tiền tuyến cũng chỉ là một ít mê hoặc đối thủ thủ đoạn vì phối hợp nàng một ít tại thế nhân xem ra vô s ỉ thủ đoạn dương sơn quận hướng mặt nhất định cần một gã thiết huyết vô tình giống như nàng giống nhau l á n h khốc thông soái ngụy vô cứu tại tu vi cùng mưu lược phía trên chưa hẳn có ty mã thác xuất sắc nhưng mà hắn đó là thuộc về cái loại này cực đoan lánh huyết tướng lãnh hắn có thể không mang theo chút nào tâm tình kiên quyết chấp hành quân lệnh chỉ cần có thể bảo đảm thắng lợi không phải nói là hy sinh một ít người sở tính mạng cho dù là hy sinh mấy vạn người tần tính mạng hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự áp giải cái kia hơn bảy vạn người sở quân tần đang nhanh chóng rút lui khỏi đem những cái kia người sở vứt bỏ tại hoang vu vùng quê trong sau đó kỳ thật cũng không đi xa mà như là một cái s ó i đói thủy chung chú ý đến suy yếu mệt mọi đàn sói hơn bốn mươi vạn quân tần nhưng là đã l ạ g yên tiến lên như một đầu cự thú mở ra miệng rộng chuẩn bị một cái ă n tươi đến giúp sở quân lúc bị quân tần xua đuổi còn có một rõ ràng chỗ mục đích nhưng lúc quân tần đột nhiên rút lui khỏi bị ném bỏ tại trong cánh đồng hoang vu sau đó cái này hơn bảy vạn người sở nhưng là tại trong lòng đánh mất phương hướng bắt đầu bối rối tiếp theo là tuyệt vọng tâm tình bắt đầu lan tràn khắp nơi đều là khóc giống thanh â m vang lên có ít người chuẩn bị ly khai lúc này những thứ này chuẩn bị người rời đi bên trong phần lớn là tráng yên có ít người là tu hành giả bọn hắn đều ôm không có cùng mục đích có ít người nhớ người nhà chuẩn bị phản hồi dương sơn quận trong nhà có ít người tức thì cảm thấy dương sơn quận sẽ không có thể lưu lại chuẩn bị hướng phía sở cảnh tiến lên trong những người này kể cả một gã mặc màu trắng màu bạo phục trung niên nam tử người này trung niên nam tử như là cái trường tư tiên sinh mang theo trong hành lý rất nhiều đều là sách vở khi hắn rốt cuộc quyết định chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên có một nữ tử đi tới trước mặt của hắn nhẹ giọng hỏi ngươi muốn rời đi những người này người này trung niên nam tử hơi ngần da lúc này đám người chung quanh đã thập phần hỗn loạn có thể trước tiên phát hiện tâm ý của hắn đ ấy nhất định là tại một mực quan sát hắn hắn n h ị n không được đánh giá cẩn thận lên g a hiện ở trước mặt hắn tên nữ tử này đây là người rất trẻ tuổi nữ tử khuôn mặt lộ da rất tiều tụy màu da có chút tóc vàng nàng mặc lấy chính là rất bình thường thậm chí rất tục khí quần áo vải xanh nhưng m à như t r ư ớ c lộ da rất khá nhìn điều này làm cho mi tâm của hắn không khỏi hơi hơi nhăn lại tại hắn trong ấn tượng Những ngày này tại trong chi đội ngũ này hắn tự hồ chưa bao giờ thấy qua tên nữ tử này. chi hồ chưa thấy giờ tại tự tử đội bao qua mấu chốt nhất chính là người này trẻ tuổi nữ tử hiển nhiên đang quan sát hắn mà hắn nhưng lại chưa bao giờ phát hiện tên nữ tử này khi nào đã đến khi nào trong đám người đến đến vòng quanh thân thể của mình tuy rằng trong lòng hơi kinh ngạc nhưng hắn vẫn gật đầu đáp lại nói đúng vậy tên nữ tử này mang theo một loại rất đặc biệt thần khí thậm chí có loại tựa như người nhà câu hỏi giống nhau nhẹ giọng hỏi tiếp ngươi chuẩn bị ly khai đi nơi nào quay về dương sân quận hay là đi đất sở người này trung niên nam tử không có g i ấ u g i ế m bản thân nội tâm ý tưởng nói quay về dương sân quận tên nữ tử này nói có không bỏ xuống được người người này trung niên nam tử hơi hơi do dự một chút nói có một gã thân mật nữ tử lúc rời đi nói chờ ta trở về ta liền quay về đi xem nàng có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ quay về đất sở đây là một chi rất khổng lồ đội ngũ tên nữ tử này ngữ khí trở nên càng thêm kỳ quái chút ít nói dù là áp giải cái này hơn bảy vạn người quân tần số lượng lại nhiều gấp đôi ven đường nhiều ngày như vậy cũng không có khả năng nghiêm thêm trông giữ mỗi người bình thường cắm trại tiến lên một ít núi rừng khu vực một ít hỗn loạn thời điểm lấy tu vi của ngươi muốn tìm thời cơ ly khai quá mức đơn giản trên thực tế cũng có không ít tu hành giả tại ngay từ đầu liền tìm cơ hội rời đi nhưng mà lúc trước ngươi không ly khai vì cái gì nhưng bây giờ phải l y khai trung niên nam tử đã trầm mặc hồi lâu mới nhẹ g i ọ n g nói bởi vì vô dụng thôi nữ tử nhìn xem hắn cái gì gọi là vô dụng thôi trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía nhìn xem rất nhiều tuyệt vọng gương mặt hít sâu một hơi lúc này mới tiếp theo nói khẽ lúc trước có quân tần n ước thúc chúng ta những người này mới bị một mực tụ lại cùng một chỗ chỉ biết là đi lên phía trước không có có dư thừa ý tưởng dù là có ít người không kiên trì nỗi chết cũng chết tại đi phía trước trên đường còn lại người vẫn bị bức bách đi về phía trước nhưng hiện tại quân tần rút lui khỏi thiếu đi ướt thuốc những người n à y rồi lại sẽ có đủ loại ý tưởng bảy vạn người gặp riêng phần mình tẩu tán chia năm xẻ bảy bảy vạn người không phải là số lượng nhỏ nếu là cái này bảy vạn người thủy chung cùng một chỗ ta đại sở dù là muốn cứu viện chỉ sợ đều tốt cứu một ít nhưng n thứ người này vừa đi tàn ra không chỉ là cứu viện vấn đề mấu chốt ở chỗ làm cho người ta cảm giác không giống vậy cho dù là ta làm tướng lãnh ta sẽ nhịn không được vì bảy vạn người sinh tử đi l i ề u mạng nhưng nơi đây lưu lạc mấy nghìn người ở đâu lưu lạc mấy nghìn người ta như thế nào đi hợp lại coi như là tại sở đô những cái kia chính trực đại thần thoạt nhìn cũng giống như vậy đây là một cái số lượng đếm được vấn đề bảy vạn người sinh tử là đại sự nhưng mà một ít giải rác mấy nghìn người sinh tử rồi lại thì không cách nào đánh bạc một ít đại quân thắng bại nữ tử nghe hắn những lời này trên mặt thần sắc rồi lại là không có bao nhiêu cải biến ngược lại có chút không kiên nhẫn lắc đầu nói giản đơn trả lời sự t ì n h hà tất nói được phức tạp như vậy đơn giản mà nói cái này bảy vạn người nếu đi rời ra làm cho người ta cảm giác liền không còn là bảy vạn người chính là trong chỗ này một khối mấy nghìn người chỗ đó một khối một vạn người dân chạy nạn phân tán sau đó số lượng mấy lộ ra không lớn ngươi liền hoài nghi ta s ợ quân căn bản sẽ không lại đem hết toàn lực tới cứu mà kết quả như vậy chính là những thứ này đã tiếp cận cực hạn không người nào luận hướng bao nhiêu cái hướng mặt đi đều không chiếm được tiếp ứng phần lớn cũng là muốn chết ở trên đường lâu dài đến xem nếu là ta chiều quân đội không cứu những người này vì vậy mà chết người tần sẽ gặp tại những người này chết phía trên làm văn mặc dù là bọn hắn vô s ỉ thủ đoạn cuối cùng cũng sẽ dính dấp đến triều đ ỉ n h của ta một ít đạo nghĩa cùng nhân tính mặt trung niên nam tử nói xong những thứ này lại đã trầm mặc một lát sau đó thời gian dần qua nói ra nhưng mà cái này sự tỉnh từ nay về sau cùng hiện tại không quan hệ ta lúc trước không ly khai bọn hắn là ta cảm thấy có hy vọng có thể tận khả năng giúp đỡ ta hiện tại ly khai là vì ta khó có thể thừa nhận ta không muốn từ từ xem lấy những người này chết đi thảm trạng đây chỉ là ta trên tâm cảnh vấn đề người khác ly khai có lẽ không coi vào đâu nhưng mà ngươi vừa ly khai cái này bảy vạn người tản ra đến nhanh hơn bởi vì ngươi là cơ b ạ c h hạnh ngươi đang ở đây dương sơn quận t hai thành vốn chính là rất có hiền danh hiệu sách tiên sinh cái này rất nhiều người đều biết ngươi mấu chốt nhất chính là ngươi đang ở đây đội ngũ tiến lên những ngày này ngươi dùng ngươi chân nguyên n ư ỡ n g cứu chữa không ít người tần chết thực tế có không ít trẻ em nhỏ vì vậy chính ngươi khả năng không có chú ý tới nhưng trên thực tế cử động của ngươi có thể ảnh hưởng nơi đây tuyệt đại đa số người nữ tử không có cùng hắn cãi lại chẳng qua là dùng một loại nghiêm túc thậm chí mang theo một ít k ê u căng ngự a khí ra lệnh ngươi kiến thức bất p h ẳ m ngươi có lẽ hiểu được người từ xưa đến nay đều là ở chúng dù là đồng dạng thân chúng xuống khốn cảnh bên trong nhiều người tụ họp cùng một chỗ chắc chắn sẽ có chút ít biện pháp dù là chẳng qua là dáng chịu đi cũng có thể nấu đến lâu một chút vì vậy hiện tại ngươi muốn làm đấy liền để cho cái này hơn bảy vạn người không nên tàn mất trung niên nam tử trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng sầu não tâm tình hắn vô lực nói chuyện nếu là hắn có thể làm được còn cần cô gái này đến nói cho hắn biết đạo lý này sao có sạch sẽ nguồn nước liền ít nhất có thể làm cho người yên ổn khoảng cách cách nơi này chỉ có một canh giờ xa thì có một mảnh tiểu hồ ngươi có thể nói cho bọn hắn biết muốn tại mặt trời lặn đi về trước tới đó có nước có thể dùng hơn nữa có thể nghĩ cách bắt cá nữ tử mặc kệ ý nghĩ của hắn tiếp theo giống như mệnh lệnh nói ra người này gọi là cơ hạnh bạch nam tử ngẩn ngơ lập tức lại nở nụ cười khổ nói lại có thể bắt đạt được bao nhiêu cá bắt đi lên cá phân phối xa xa chưa đủ ngược lại khiến cho hỗn loạn ngâm nước người bỏ mình chỉ cần một cột dơm dạ đều nghĩ cách vớt ở trong sa mạc hành tàu sắp khâu người chết cho hắn một cái nguồn nước hy vọng đều có thể lại để cho hắn nhiều kiên trì một ngày thời gian thời điểm này muốn ổn định những người này chỉ cần lấy cớ một cái tên nữ tử này chầm lạnh nhìn hắn một cái nói tiếp theo nói cho bọn hắn biết chỉ cần đến chỗ đó đến ban đêm sẽ có sở quân đi đầu đưa tới một bộ phận đồ ăn cùng dược vật cơ hạnh bạch khuôn mặt hơi trắng thanh âm bắt đầu run r u ẩ y nói nếu là hy vọng tan vỡ sẽ càng không thể vắn hồi nếu là đã đến ban đêm bọn hắn phát hiện cũng không có một ít đồ ăn cùng dược vật tiễn đưa đ ạ n những người này sẽ triệt để tan vỡ đến lúc đó ai cũng không có khả năng chỉnh đốn cái cục diện này ban đêm gặp có một chút đồ ăn cùng dược vật đưa đạt nữ tử lạnh lùng mà nói như chém đinh chặt sắt nhất định sẽ tiễn đưa đạt đây không phải l ờ i cớ cơ hạnh bạch nhìn xem nàng không do ngựa khí của nàng gì đến cường đại như vậy như vậy tự tin tên nữ tử này không có giải thích cái gì chẳng qua là thò tay tại trên vai của hắn nhẹ nhàng phủi phủi tựa hồ chỉ là ở giúp hắn phủi nhẹ một chỗ vết bẩn nhưng mà hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy cái tay này trầm trọng vô cùng hơn nữa so với trên đời là bất luận cái cái gì tình kim đều luôn cứng cỏi đây là một loại cực kỳ cổ quái cảm thụ đồng thời cũng làm cho hắn trong nháy mắt đã minh bạch thân phận của nàng hô hấp của hắn đều trong nháy mắt dừng lại tại mấy hơi thở sau đó hắn mới đưa thanh âm của mình đ ể thấp đến cực hạn dùng chỉ có khả năng hắn và tên nữ tử này mới có thể nghe được thanh âm dung giọng nói người tại sao lại ở chỗ này kỳ thật hắn thực chính trong nội tâm muốn nói cho đúng là người làm sao có thể có thể tại rất nhiều ngày trước liền vụ n t r ộ n trà trộn vào chúng ta những người này bên trong nhưng mà vụ n t r ộ n cùng trà trộn vào như vậy từ mắt rồi lại là căn bản không thể hình dung tại tên nữ tử này chương sáu trăm kim phong chương năm kim phong một loại mưu kế có thể thành công hay không không chỉ ở chỗ mưu kế có hay không tinh diệu còn tại ở cái này mưu kế có hay không có tính đoán được tính cùng với chấp hành cái này người mưu kế có thể triệt để đến loại trình độ nào nữ tử không hề nhìn cơ h a h bạch mà là nhìn xem s ở cảnh chân trời bình tĩnh nói mấy vạn quân đội áp giải mấy vạn bị xua đuổi dân chúng với tư cách tu hành giả muốn tìm thời cơ ly khai dễ dàng đồng dạng muốn tìm cơ hội tiến vào trong những người này cũng dễ dàng mấu chốt nhất chính là không có người sẽ nghĩ tới ta đi vào trong những người này cơ hạnh bạch thật sâu h ắ c khí trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên trắng bệnh trên mặt dần dần nổi lên bệnh trạng h n g hồng hoàn toàn chính xác không có người sẽ nghĩ tới nàng gặp trà trộn vào những thứ này bị khu t r ụ c trong đám người bây giờ sợ đế là ly lan quân nhưng mà ai cũng biết đại sở vương triều mạnh nhất có lực kẻ thống trị nhưng là được xưng là là triệu yêu phi hoàng thái hậu mà bây giờ người này truyền kỳ giống như đại sở vương triều kẻ thống trị liền tại trước mắt của hắn đây tuyệt đối là hiểm tới cực điểm hiểm chiêu bởi vì từ ý nào đó trên mà nói chỉ cần giết đã chết nàng kết quả của cuộc chiến tranh này cũng đã đã định trước đại sở vương triều đã không có sự hiện hữu của nàng vậy liền rất nhanh sụp đổ tự loạn mà bại trường lăng tu hành giả đám gặp chú ý đại sở vương triều quân đội bất luận cái gì một gã cường đại tu hành giả hướng đi nhưng chỉ sợ không ai có thể chính thức rất hiểu rõ nàng cũng sẽ không có bất cứ người nào có thể biết được nàng hướng đi nàng ở chỗ này bản thân chính là một cái không thể nào kỳ tích nữ tử ngày xưa triệu hương phi bây giờ sở hoàng thái hậu nhìn xem chân trời cùng trong c h i đội ngũ này những cái kia cô độc bất lực phụ nữ giống nhau ngồi xuống liền tư thế cùng thần thái đều rất giống nhau nàng ngồi dưới đất hai tay vây quanh lấy bản thân trước đầu gối cái c ầ m dù xuống tại trên đầu gối kỳ thật có chút thời điểm cô độc cùng bi thương thực sự không phải là nàng tận lực giả bộ đến cho dù là tại đại sở vương triều trong hoàng cung nàng cũng rất cô độc mỗi ngày vì nàng chỗ ngồi đều có thật nhiều máu tơi ư đầm địa sự t ì n h phát sinh có chút hận người của nàng tại chết đi có chút chung với người của nàng đã ở chết đi ngay tại quân tần rút lui khỏi thời điểm nàng cũng được biết nàng tại phía xa trường lăng tên kia sư tôn tin người chết nàng cũng cho rằng sư tôn của nàng từ lúc nguyên vũ đăng cơ lúc trước mấy năm gió canh mưa máu bên trong chết đi mà bây giờ nàng biết rõ những năm này sư tôn của nàng một mực gần nấp tại trường lăng trong hoàng cung nhưng mới biết được sư tôn của nàng những năm này còn sống sư tôn của nàng nhưng bây giờ lại đã bị chết cho nên nàng hiện tại thật sự rất bi thương sư tôn của nàng vì những thứ này dương sơn quận người sở mà chết vì vậy bảo toàn cái này hơn bảy vạn tên người sở tính mạng liền tương đương với là sư phụ nàng cô di mệnh tối tăm bên trong giống như có thiên ý ngươi muốn muốn ở chỗ này cùng ta quyết chiến ta ngay ở chỗ này cùng ngươi quyết chiến nàng xem thấy chân trời tà dương tại trong lòng đối với trường lăng trong hoàng cung tên kia không biết có thể hay không bởi vì ai mà bi thương nữ chủ nhân nói ra hoàng hôn buông xuống ánh sáng sẽ mang lại cho người ấm áp hắc cám sẽ cho người khủng hoảng cùng mất phương hướng nếu không phải có thể bình định cái này hơn bảy vạn tên người sợ tâm tình lúc bóng đêm bao phủ thời điểm tuyệt vọng sẽ triệt để l à n tràn may mà nàng những ngày này quan sát không có vấn đề Cơ bạch sở tu công pháp chân nguyên, cũng có được hạnh pháp nguyên, sở tu lúc à trà là hành mà thành hành ngoài là càng m tạm ốm mang Mặc một một một cho cùng công cơ bạch chỉ lục cảnh cột cái cái cảnh có thời thoát khỏi khắt hạnh nhưng mà giống như hắn như nhiều thất hộ hiệu trong trong so người đến tấn dụng. tên giống nguyên bản ngay ngũ người lòng đứng lên bên đến luận ủng giả, gã giả gì gã đói tại đội với tu trở rất trụ tu từ bất đau đây, dù ra quả. l vậy trời chiều cuối cùng một vòng ánh chiều tà biến mất lúc trước hắn thành công làm đội ngũ một lần nữa bắt đầu bôn ba đã đến nàng theo như lời cái tia mảnh bên hồ nhỏ tiếng nước nổi lên bốn phía mượn giấy lên ánh lửa một ít tráng niên dưới ở một ít người có kinh nghiệm bắt cá bắt bắt đầu nghĩ cách bắt cá đây là một mảnh màu xanh n h ạ t hồ hơn nữa trong đó đại bộ phận mặt nước đều chỉ đến một người ngang n g ự c chiều sâu chỉ sợ tại mùa khô tiến đến thời điểm đều khô cạn biến thành đồng cỏ tình trạng kiệt sức cơ hạnh bạch đi đến nàng dưới tay trên bờ sông trầm mặc ngồi xuống có chuyện có thể làm có thể phân tán một số người lực chú ý mang đến hy vọng nhưng vào ngày mai hừng đông sau đó cái này hơn bảy vạn người vẫn có thể hay không nghe theo đề nghị của hắn liền chỉ tại đến nay muộn có hay không sở quân có thể đưa tới một ít đồ ăn cùng dược vật nhưng mà mặc dù liền có lời hứa của nàng sở quân thì như thế nào có thể làm được hơn bảy vạn người cần thiết khẩu phần lương thực không phải là số ít mặc dù đã sớm làm ăn bài tương ứng số lượng một chi sở quân thì như thế nào có thể trốn được quân tần thay mắt có thể bình yên đến nơi đây trong lòng của hắn không khỏi có chút hoài nghi chẳng qua là hắn không dám đi chất vấn thậm chí không dám lại đi nhìn tên nữ tử cùng với cùng cái kia tên nữ tử nói chuyện với nhau để tránh làm cho nàng lộ ra có chút đặc biệt triệu hương phi cùng bình thường phụ nữ và trẻ em giống nhau tuyển mảnh c ỏ khô mà ngồi ánh mắt của nàng nhìn như lưu lại tại trong hồ cạn những cái kia bắt cá trên thân người kỳ thực nhưng là hướng về mặt hồ bờ bên kia không hề dấu hiệu cơ hạnh bạch hô hấp nhưng là đột nhiên khó khăn đứng lên hắn cảm giác đến mặt đất đột nhiên rung rung đứng lên cái này rung rung liền đến từ chính cái mảnh này màu xanh nhạt hồ bờ bên kia lúc này trừ hắn ra loại này tu hành giả bên ngoài ven bờ hồ tụ tập những thứ này người sở căn bản vẫn cảm giác không thấy loại này xa xa mặt đất chuyển đến rung rung nhưng chỉ là bình thường mấy cái thời gian hô hấp hắn liền khẳng định đây là vô số gót sắt lấy cực nhanh tần suất gõ chạm đất trước mặt chuyển đến chấn động đây là một chi quân đội tại chạy vội hơn nữa là vượt xa một chi kỵ quân bình thường cực hạn loại này vô số gót sắt đánh mặt đất tốc độ cùng tần suất lại để cho hắn cảm nhận được một loại liều lĩnh khí tức hắn đột nhiên đã minh bạch cái gì hắn đứng lên trong cổ tức thì nghẹn nào trong mắt lại bị dòng nước mắt nóng tràn đầy cực nhanh thậm chí chỉ có l i ề u mạng ngồi xuống kỵ binh an nguy vượt qua cực hạn đi nghiền ép tọa kỵ sinh mệnh lực mới có thể đạt tới tốc độ tại hắn sau khi đứng dậy mười trong thời gian mấy hơi thở những cái kia đứng ở trong hồ nước bắt cá tráng niên đầu tiên cũng cảm thấy khắc t h ư ờ n g bọn hắn thấy được mặt nước khác thường rung động tiếp theo đã nghe được trong bóng tối khắp nơi dâng lên tạc thơm đó là mặt khác quân đội tại chạy như điên gót sắt giữ dàn gõ chạm đất trước mặt nhưng mà lại như chiếc so ra kém tốc độ lúc trước chi của quân đội kia chi kia quân đội không tiếc hết thảy giống như là một trận gió giống nhau điên cuồng hướng phía cái này màu xanh nhạt hồ mà đến cơ hạnh bạch khó có thể k h ô n g chế tâm tình của mình tại trong bóng tôi hắn quay đầu đi nhìn thoáng qua sau lưng trên bờ hồ trịnh hương phi hắn nhìn đến trịnh hương phi như trước ngồi tựa hồ cùng những cái kêu bình thường phụ nữ và trẻ em hòa làm một thể nhưng mà trên mặt rồi lại đều là khó tả nghiêm túc suy suy suy như bạo lôi giống như tiếng chân bỗng nhiên bị vô số kịch liệt tiếng xé gió che giấu trong không khí xuất hiện vô số đạo lưu hỏa trong đó nương theo lấy càng nhiều nữa thật nhỏ bóng đen những thứ kia mui tên là phu khí cũng có thể là tu hành giả phi kiếm chi kia điên cuồng hướng phía hồ cạn vọt tới như gió trong quân đội vang lên vô số giống to thanh âm nhưng mà không có bất kỳ một người đi quản những cái kia thu hoạch sinh mệnh mũi tên hoặc là phi kiếm cực lớn nối thành một mảnh tiếng hò hét cùng tiếng giống giận dữ đổi lấy chẳng qua là lần nữa gia tốc trong không khí trong chốc lát tràn đầy máu tanh mùi vị cùng tiếng bạo liệt bờ hồ rừng cây cùng cỏ lau bị từng đạo ầm ầm tới bóng đen đập ra c à n h khô tiếng bạo liệt cùng cốt cách tiếng bạo liệt đan vào cùng một chỗ lại để cho hồ này đối diện tất cả người sở toàn bộ há miệng ra không cách nào hô hấp như là bị hóa đá bình thường nhìn xem bộ dạng này chưa bao giờ thấy qua cũng chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh chạy như điên ngửa cồn bạo từ bờ hồ lao ra giống như thiên thạch bình thường nện hướng tiền phương phá khai rừng cây cùng cỏ lau sau đó hung hăng nhập vào phía trước hồ nước vô số kim s ắ t hảo quang tùy theo rơi xuống mà càng nhiều nữa kim s ắ t hảo quang khi bọn hắn lao xuống thời điểm đã đâm vào trên người của bọn hắn đối diện hồ trong không khí lưu động toàn bộ đều là kim thiết phong lưu hỏa cùng s ắ t ý cùng với tử vong từng đám nhanh đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng kỵ quân không để ý hướng về bọn họ hết thảy chẳng qua là xông về phía trước xông về phía trước bị giết chết n g ả y vào trong hồ hình ảnh như vậy không chỉ tồn tại ở một cái trước mắt mà là rằng co thật lâu rất nhanh chính là thời o à n bộ điểm này rất nhiều người sở mới bắt đầu khôi phục hô hấp có thật nhiều người phun một tiếng khóc lên có ít người nhìn xem phiêu đầy mặt hầu ngửa cùng những cái kia quân sĩ di thể bắt đầu minh bạch xảy ra chuyện gì thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng cơ hạnh bạch hai tay cũng không ngừng run rẩy hắn cũng không phải là tướng lãnh nhưng coi như là tướng lãnh tại trong cuộc đời này cũng chưa chắc bái kiến mấy nghìn kỵ quân t i ể u lấy phương thức như vậy chịu chết chết ở trước mặt của hắn hắn nhìn về phía hồ bờ bên kia một ít còn sót lại trong ngọn lửa chiếu d ọ i ra một ít m ặ c huyền giáp kỵ quân rút lui khỏi lúc thân ảnh hai tay của hắn lạnh như băng nhưng mà trong thân thể rồi lại nóng hốt hoảng máu tươi của hắn đều tựa hồ không thấy trong người thiêu đốt đứng lên lại để cho người vớt những thứ này ngửa cùng di thể di thể cần phải nhanh một chút xử lý sạch nếu không ô nhiễm nguồn nước nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo âm thanh lạnh như băng chuyển vào thai của hắn k h u ế t t r ư ờ n g hắn biết rõ đây là chỉnh hương phi chuyển vào lỗ thai hắn thanh âm cũng hiểu rõ cái này lạnh như băng thực sự không phải là bởi vì lanh khốc cùng vô tình mà là nhằm vào đối với địch nhân của bọn hắn bọn hắn tùy thân mang theo lương thực chưa đủ c h ố n g bao lâu chương ầ n p ả i chiến bi nhanh một chút hun những thứ này chiến mã ngựa. Nghĩ buông chút thứ thịt cách tha cho h một mã vô dụng, nếu là sáu trăm lẻ nhất định chết rồi. Trên bờ hồ, nàng một ngủ đêm chương sáu ngủ đêm vô luận là từ nơi này chi bốn nghìn kỵ quân cưỡi ngựa kỹ thuật chạy nước rút tốc độ cùng với cái loại này không sợ khí thế đến xem cơ hạnh bạch đều có thể kết luận cái này c h i kỵ quân là đại sở vương triều tinh nhuệ nhất kỵ quân một trong như vậy một c h i kỵ quân dựa theo bình thường phân phối không giống là hôm nay như vậy liền sơ xài áo giáp đều không c ó xuyên tình hình xuống sức chiến đấu vượt xa mấy vạn bình thường dân chúng dù là không thể giết chết hơn bảy vạn bình thường dân chúng c h i t để trùng bại có lẽ không có có vấn đề gì nhưng mà như thuần túy luận chiến lực lượng cái kia một gã tự tận ở xa xôi trường lăng trong hoàng cung cung nữ già nàng như vậy một gã đại tông sư sinh tử liền càng hơn tại cái này hơn bảy vạn người có nhiều thứ liền không thể đơn giản như vậy cân nhắc cơ hạnh bạch nhìn xem bị máu nhuộm đỏ m ặ t hồ hắn thấy được rất nhiều lúc trước đã lên bờ người trẻ tuổi một lần nữa xuống nước hắn vẫn không có lên tiếng những người tuổi trẻ này đã tự phát tại vớt cái này c h i kỵ quân quân sĩ di thể càng ngày càng nhiều người xuống nước thậm chí kể cả rất nhiều lúc trước cũng bởi vì tuyệt vọng mà tại khóc giống lấy người quân sĩ di thể bị đầu tiên từ tới gần bờ bên kia mặt nước được kéo lên bên này bên cạnh bờ tiếp theo chính là lương thực cùng ngựa đây là sỏ xuyên qua hơn phân nửa mặt hồ khó khăn b ù n ba nhưng mà một đêm này lại tựa hồ như không người lại cảm thấy m ỏ i mệnh lúc trước vì để cho những người này theo sau hắn đi tới nơi này mảnh bên hồ cơ hạnh bạch vận dụng hết t h ể có thể vận dụng thủ đoạn nhưng mà trong một đêm này hắn rồi lại không cần nói bất luận cái gì lời nói chẳng qua là đứng đấy nhìn xem hình ảnh như vậy nhìn đã thành pho tượng một loại r ấ trong nhiều phụ nữ phụ và t ẻ em tại tẩy trừ những thứ này quân sĩ di thể, di này những quân n g sĩ ạ i trừ bắt đầu xử lý l ư ơ thực, dược vật Rất trầm những nhiều ngựa dược cùng cái người bên ngoài. kia mặt đội e theo m làm mang m những thứ này quân thứ cho sĩ t ít trên khí, vũ vào kể cả đâm n g ư ờ b ọ ngũ họ mối tên n c ù khắc căn sắc bén đeo tại trên người. Trong n đeo đội tại g như trước có thật nhiều áp lực tiếng la khóc nhưng mà có một loại v i đại lực lượng rồi lại trong đám người lan tràn cơ hạnh bạch biết rõ tối nay sau đó lực lượng như vậy không chỉ tại ven bờ hồ những người này trong lòng lan tràn còn có thể tại sở cảnh càng nhiều nữa địa phương lan tràn đường c h i ế t phong trong đêm tối nhìn núi là đen x ì một đoàn thấy được cái gì cũng quá mức nhàm chán đi trong đêm chạy đến nhìn bất luận cái gì đồ vật đều là xa xa thấy không rõ lắm bản thân cũng rất nhàm chán a cũng không phải chỉ có nhìn núi mới nhàm chán nói cũng đúng dù sao nhàm chán còn không bằng cùng huynh đệ xuyên qua gió lụa khoảng cách dương sơn quận rất xa âm sơn khu vực trên chiến trường trong bóng đêm khỏa chiếu đến vô số sở quân doanh trướng mà những thứ này trong danh t r ư ớ n g một ngọn núi trên đồi lẳng lặng đứng sừng sững lấy bảy đầu thân ảnh trong đó sáu người đều không nói lời nào chỉ có một người rất nhàm chán rất quái dị tại chính mình nói chuyện với mình bên cạnh hắn những người này đều sớm thành thói quen hắn vừa đến hưng phấn thời khắc liền bản thân nói chuyện với mình cổ quái theo sau đường mội ẩn cư rất nhiều năm bọn hắn lẫn nhau giữa đối với lẫn nhau rõ như lòng bàn tay giống như tối nay mặc dù là đại sở tất cả tên danh tướng bên người quân sư cùng mưu sĩ đám đều không có cảm giác thấy đường m g ộ i truyền đạt một ít quân lệnh bên trong bao hàm cái dạng gì dụ ý nhưng mà lúc này đứng ở đường m g ộ i quanh người những người này rồi lại cũng có thể không dựa vào quân lệnh khắc sâu phân tích chỉ dựa vào đường m g ộ i một ít rất nhỏ thần sắc biến hóa liền đã minh bạch đường m g ộ i kế tiếp muốn làm cái gì có thể hay không quá mạo hiểm một mảnh lệnh như băng tóc dài đồng bền triệu kiếm lô tu hành giả triệu sách không có đi quản đường c h i ế t phong tự quyết định quay đầu nhìn thoáng qua đường ngội hỏi hỏi những lời này thời điểm hắn ngoài thân khí tức đột nhiên nóng rực đi một tí g a thị thậm t chí nổi lên h ư n g ý điều này đại biểu lấy tâm tình của hắn cũng cùng bình thường bất đ ộ n g bình tĩnh dưới khuôn mặt kỳ thật tâm tình kích động tất cả mọi người cho là ta thống quân phong cách quá mức bảo thủ không chỉ là địch nhân cho rằng như thế hơn nữa liền tự chúng ta người cũng là như thế cho rằng đ ư ờ n g ngội nhưng là cười cười hắn rất nhẹ nhàng một khi cái kia đến là quyết định trọng yếu đã làm ra vậy kế tiếp trong nội tâm gánh nặng cũng đã dỡ xuống hắn cười nhìn xem trong đêm tối đều có thể thấy xa xa trên sườn núi quân tần trong quân doanh một ít ánh lửa nói tiếp nhưng mà đối với hành quân chiến tranh mà nói ngược lại một con đường riêng đi tới cùng làm cho đối phương phán đoán sai lầm tự nhiên mới có thể mang đến cơ hội thắng phía trước nhiều như vậy đ i ề u binh kiển h tướng nhiều như vậy trận chiến l í n dịch sẽ khiến ta đều cảm thấy ngươi nếu như vậy một mực bảo thủ xuống dưới n g u y ê n lai、like、ngươi là cố ý như vậy đánh cho ti mã thác nhìn đấy lần này đường triết phong không có có chính mình nói chuyện với mình mà là nhìn xem đường n g nói ra đưa ngồi cười nhạt một tiếng nói mấu chốt nhất chính là liền người của bà sơn kiếm t r à n g đều phán đoán ta muốn đánh chậm liền bọn hắn đều như vậy phán đoán cái kia ti mã thắc cùng ngụy vô cứu liền cũng nhất định là như vậy phán đoán đấy không có người sẽ biết ta sẽ lập tức phát động quyết chiến hơn nữa chúng ta trên thực tế không có bao nhiêu lựa chọn chúng ta quân lương vận chuyển tuy rằng may mắn còn không có xảy ra vấn đề nhưng là chỉ có ta cùng hoàng thái hậu biết rõ có mấy cái không mở kho lúa trên thực tế tại tiên đế lúc cũng đã là trống giống nhưng coi như là chúng ta bên này có thể đại thắng quyết thắng mấu chốt hay là muốn tại dương s ơ n quận ngươi kế hoạch này trong có một trí mạng lỗ thủng một cái thanh âm trầm thấp vang lên lên tiếng người là đường ngội quanh người cái này mấy trong đám người t r ầ mặc m nhất ít nói một cái bình thường tại đường ngội ẩn cư chi địa hắn làm những chuyện như vậy cũng là không hề mỹ cảm chẳng qua là mỗi ngày khai khẩn đấy xới đất nhưng mà hắn như n g là tấn lưu phong là đại sở quân đội tốt nhất quân sư một trong mặc dù chúng ta bên này đại thắng dù là một cái ăn tươi ba mươi vạn quân tần chủ lực nhưng mấu chốt còn tại ở dương sơn quận bên kia có thể hay không ngăn chở quân tần phản công hắn túi đầu nhìn xem dưới chân bùn đất từng chữ một nói chỉ cần chúng ta phát động quyết chiến bọn hắn sẽ rất nhanh tỉnh táo lại sẽ phát hiện đem ngươi đại bộ phận lực lượng triệu tập đến nơi này mà dương sơn quận hướng mặt quân tần đã làm tốt toàn quân tập kích chuẩn bị quân tử dương sơn vào sở ven đường hơn mười cái thành quận một ném cuộc chiến này cũng đã không có biện pháp đánh tiếp rồi ngươi nói rất đúng âm sơn vùng này chỉ cần ta phát động đại quân ở giữa quyết chiến cái kia dương sơn quận quân tần sẽ toàn bộ tuyến tấn công mạnh nhưng mà dương sơn quận nhất định sẽ ngăn chở quân tần phản công đ ư ờ n g mọi thời gian dần qua nói cái này một câu hắn không có giải thích nguyên nhân những lời này nói được bá đạo mà có chút vô lễ bởi vì nếu như tấn lưu phong nếu như nói là lỗ thủng trên thực lực t r ê n lệch liền nhất định tồn tại nhưng mà rất tinh tường đường mội những người này nhưng là từ những lời này trong nghe được một ít không giống bình thường ngụy vị đồng dạng trong đêm sở hoàng cung ở chỗ sâu trong ly lăng quân đêm không ăn giấc thân là tu h u n h giả hắn rồi lại mỗi đêm đổ mồ hôi trộm bởi vì tâm tình quá mức khẳng trướng thường xuyên mồ hôi ướt đệm chăn bởi vì thời gian rất lâu ngủ không được ngon rớt qua vì vậy mắt của hắn vành mắt lom đến càng sâu thậm chí lộ ra có chút biến thành màu đen khuôn mặt k h á c thường trắng bệnh hắn biết rõ triệu hương phi đã không trong cung bởi vì chính thức triệu hương phi đã rất nhiều ngày không có cùng hắn thân cận qua hắn không biết nàng đi nơi nào nhưng mà hắn nhưng không có đối với bất kỳ người nào lộ ra qua tin tức này hắn nghiêm khắc thủ hộ lấy bí mật này vì vậy hắn biết rõ trịnh tụ chiêu đó ẩn kỳ quân cơ ẩn cũng không phải là là chính bản thân hắn như vậy không phải là hắn trịnh tụ mạnh nhất hậu chiêu vậy là cái gì chính là vì không thể tưởng được vì vậy hắn mỗi ngày đều có loại âm thầm sợ hãi đồng dạng cái này trong đêm có một g ã tại ban đêm rất ít ngủ nam tử chính hành tẩu tại âm sơn bên trong chiến trường một loại đầu dây núi lên như chim ưng giống như cao ngạo quan sát tần sở hai triệu liên doanh chương 602, t h i ê n khí chương 7, thiên khí mặt trời mọc mà sao ẩn đêm tối biến mất một gã quân tần trạm gác tại sáng sớm tỉnh lại chui ra doanh trướng hãn từ doanh trướng bên ngoài cách đó không xa trên lò nóng lấy bát tô trong lấy bỏ thêm thịt băng đồ ăn nước canh tách ra nát mấy cái bánh bao khô không nhân ăn non g lê ngon lành một trận tại bò lên trên lầu quan sát tiếp nhận phía trước trạm gác nhìn xem thành thiên khải lúc hắn có chút thỏa mãn trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một k i a đồng tình thành thiên khải là trên biên cảnh âm sơn đại sở vương triều trọng yếu biên thành một trong sau khi ti mã thác tự mình dẫn hai mươi vạn đại quân chậm rãi đẩy mạnh liên ba t ò a hạ mấy c h i tinh kỵ binh luân phiên tập kích đã chặt đứt thành thiên khải cùng còn lại đại sở biên thành liên hệ hiện tại thành thiên khải đã triệt để biến thành một tòa bị bao bọc vây quanh cô thành thậm chí rất nhiều quân tần đang nói đùa thời điểm đã đem tòa thành này xưng là thiên khí thành sở quân bị ép phá đến không ngừng lui bước chỗ này biên thành tựa hồ đã định trước bị vứt bỏ bị vây vây khốn rất nhiều ngày sau chỗ này biên thành bên trong sở quân tử thương vô cùng nghiêm trọng hơn nữa không chỉ là lương thảo có lẽ liền nguồn nước đều tiếp cận đoạn tuyệt đại tần vương triều hôm nay quân lực hoàn toàn bất đồng với trước kia không chỉ có biểu hiện ở trong quân tu hành giả số lượng mặc dù là thức ăn cũng có thể lại để cho bình thường quân tần quân sĩ có rõ ràng cảm thụ nghĩ đến thậm chí có thể tại sáng sơm món ăn thứ nhất ăn được như vậy sung túc mà cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi biên thành bên trong người sở chỉ sợ chỉ có thể dùng vỏ cây dễ c ỏ đến no bụng người này quân tần chạm gác liền không tự giác có chút đồng tình chẳng qua là dù vậy chỗ này bị vứt bỏ bên cạnh trong thành sở quân biểu hiện được như trước gương ngạnh tới cực điểm tại qua lại trong mấy ngày gấp ba tại chỗ này biên thành quân tần đã đã phát động ra hơn mười lần tấn công mạnh thậm chí có một ít cường đại tu hành giả s á t nhập vào trong thành trong ngõ phố nhưng mà dựa vào một ít phụ khí trong lúc này bên trong sở quân hoặc là nói người sở còn là giữ được tòa thành này người này quân tần chạm gác bởi vì nghĩ đến chỗ này điểm trong ánh mắt một tia đồng tình biến mất vừa mới hóa thành ngưng trọng nhưng mà đang ở dưới trong tích tắc mặt mũi của hắn đ ố n g nhiên phát cứng trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi t h ầ n s á c xa xa trên đường chân trời xuất hiện rất nhiều khác thường phản quang cùng khói khí một ít màu vàng kim óng ánh phản quang cùng ngút trời cột khói là quân tần thông tin thủ đoạn có lẽ đến từ một ít quân tần quân tiên phong mà càng nhiều nữa phản quang đến từ chính áo giáp cùng binh khí cùng với p h ũ khí ngưng tụ thiên địa nguyên khí lúc gậy bắn ra q u a n diễm đông n g h ị kỵ quân bắt đầu tràn ngập tầm mắt của hắn chí ít có hơn vạn tinh kỵ binh như sóng t r i ề u bình thường hướng phía chỗ này biên thành đi tới mượn nhờ trên vọng lâu có thể tăng lên thị lực một kiện phụ khí người này quân tần chạm gác thấy được cái này hơn vạn sở quân tinh kỵ binh sau đó còn có gần như mênh mông bắt ngát chiến xa càng làm cho hắn cảm thấy rung động chính là rất nhiều chiến xa phía sau kéo lấy cực kỳ hiếm thấy cỡ lớn phụ khí hoặc đứng sừng như tiểu sơn hoặc như thuyền cùng cung điện trên mặt đất mà đi giống như hắn như vậy c h ạ m gác chức trách tự nhiên là trước tiên phát hiện tung tích địch cùng cảnh báo mà bây giờ đã không dùng đến hắn cảnh báo bởi vì hắn thực sự không phải là thuộc về tuyến ngoài cùng c h ạ m gác hơn nữa mấu chốt nhất chính là lúc trước xa xa dâng lên màu vàng kim óng ánh phản quang cùng khói báo động đã rõ ràng báo cho biết nơi đây tất cả quân tần đây cũng không phải là là một chi quy mô nhỏ sở quân mà là chân chính đại quân thành thiên khải biên thành vọng lâu cao độ tự nhiên vượt xa quân tần tạm thời dựng lầu quan sát phía trên sở quân so với những thứ này quân tần nhìn càng thêm là rõ ràng giờ phút này nhìn xem những thứ này như là phủ kín thiên địa lan tràn mà đến phe mình đại quân thực tế chứng kiến bảy cỗ cao tới sáu trượng kim trúc tượng n ặ n lúc những thứ này sở quân cũng n h ị n không được lâm vào thật sâu trong rung động những thứ này cao lớn kim trúc tượng n ặ n là thiên nữ c h i tướng màu vàng xanh nhạt thai thân thể trên người toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt màu xanh ngọc đường cong mỗi một cái như vậy kim trúc tượng n ặ n phía dưới đều vây quanh chín chiếc chiến xa mỗi chiếc trên chiến xa đều có mấy tên tu hành giả mà những thứ này tu hành giả bên trong lại có tất cả một người cầm trong tay một kiện đoạn côn hình dáng màu vàng xanh nhạt phù khí cái này chính là thiên hạ đều biết sở quân mạnh nhất phù khí phi thiên mỗi một cái như vậy phù khí đều cần chín tên lục cảnh tu hành giả kích phát mỗi nhất kích đều là sâu sắc vượt qua bình thường ý thế thất cảnh như vậy phù khí tổng cộng chỉ có mười sáu cỗ đều chỉ tồn tại ở đại sở vương triều chủ quân như vậy phù khí tổng cộng chỉ có mười sáu cỗ đều chỉ tồn tại ở đại sở vương triều chủ quân vì vậy đó cũng không phải cái gì chiến lược tính phản công mà là mang theo điên cuồng khí tức đại quân quyết chiến từ trên không trung nhìn xuống thành thiên khải đã là quân tần trận tuyến bên trong một cái đinh quân tần phần lớn là quần áo đen huyền giáp một mảnh màu đen đại dương mênh mông mà một phương khác sở quân phần lớn màu xanh giáp như một sông lớn xuân thủy lan tràn tới khoảng cách thành thiên khải rất xa trong cánh đồng hoang vu những cái kia trói lọi bắn ra phần đông cổ sáng cùng dấy lên rất nhiều khói báo động địa phương quân tần quân tiên phong đã cùng sở quân tiên phong binh sĩ triển khai chém giết vô số m ũ i tên cùng phù khí lưu diễm huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng kim trúc mảnh vỡ trên không trung bay múa h i ệ n nhiên chuẩn bị chưa đủ quân tần tại sở quân điên cuồng tiến công bên trong liên tiếp bại lui tại quân tần trung quân doanh trướng xa bàn bên trong thành thiên khải cũng chỉ là một mặt hơi lớn cờ sĩ. ngày xưa lộ ra có chút trống trải trong đại doanh lúc này hầu như đứng đầy quân tần đẳng cấp cao tướng lãnh cùng ngũ sĩ cùng đợi mặt trầm như nước ti mã thác mệnh lệnh ti mã thác ánh mắt đảo qua rất nhiều chỗ địa phương thuận tay rút lên rất nhiều trước mặt cờ xí cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên thành thiên khải trước khi trời tối ta muốn chúng ta cái này t r u n g quân doanh trướng chuyển đến trong thành này sau đó đã trở mặt hồi lâu hắn ra lệnh một g ã quân tần tướng lánh hô hấp đột nhiên ngừng hắn đi theo ti mã thác rất nhiều năm vì vậy rất rõ ràng ti mã thác mệnh lệnh này có nghĩa là lại để cho đối mặt với thân cận ba mươi vạn sở quân trung quân những cái kia quân đội liều chết chống cự mà bọn hắn hậu quân tức thì toàn bộ tuyến áp tiến trước lúc trời tối công phá thành thiên khải vì cái gì tuy rằng không có khả năng cãi lời ti mã thác quân lệnh nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu sở quân quân lương chưa đủ như vậy người điên đột tiến kế tục lương thảo cùng phụ khí tiếp tế càng không khả năng cùng m à vượn ti mã thác ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn hắn một cái nói tiếp nhưng là chúng ta căn bản chưa từng ngờ tới đường mội dám làm như thế chỉ cần sở quân thế như t r ẻ tre trên đường đi liền chiến liền thắng chúng ta lương thảo cùng phụ khí liền sẽ trở thành bọn họ cung cấp từ trước mắt hình thức mà nói chúng ta đã là đầy bàn đều thua xu thế chỉ có có thể ngăn chặn sở quân tiến xu thế nơi khác quân đội mới tới kịp điều hành nếu không sẽ gặp bị ưu thế của hắn quân lực đánh bại trung quân thành thiên khải là cái này phương viên trong vòng trăm dặm có thể nhất để mà phòng thủ chi địa các ngươi có lẽ minh bạch cái này thành thiên khải là bằng vào vật gì ngăn cản đại quân chúng ta đấy chỉ cần chúng ta trước lúc trời tối công phá thành thiên khải chúng ta e l t i ề n có thể đủ tại thành thiên khải bộ p h ò n g ngăn chặn ở sở quân tiến công những cái kia ven đường quân đội tự nhiên sẽ bị sở quân tiêu diệt nhưng cùng duy nhất cơ hội thắng so sánh v ớ i loại này hy sinh chính là đáng ra đấy ti mã thác chỉ có tại một mình đối với phù tô dạy bảo lúc lời nói mới có thể tương đối nhiều như thường ngày tại bố trí chi chiến cuộc cùng đối mặt bộ hạ thời điểm lời nói cực ít hắn lúc này khác thường cũng làm cho cái này trong doanh t r ư ớ n g tất cả quân tần tướng l ã n h minh bạch mặc dù là ti mã thác cũng đã cực kỳ khẩn trương ta đi một ga tóc dài xoa vai quân sư bộ dáng tu hành giả từ nơi này doanh trướng một góc lên tiếng hắn người mặc cũng là màu đen áo bảo nhưng mà cổ áo cực cao ự c bóng mở tre ở hắn khuôn mặt tại hắn lên tiếng thời điểm cái này trong doanh trướng rất nhiều âm u nơi hẻo lánh đ ô n g nhiên có bao quanh âm l á n h khí tức dâng lên tự dưng sinh ra rất nhiều màu đen đ o á hoa lại để cho cái này trong doanh trướng một ít cũng không nhận ra hắn thất cảnh tu hành giả cũng là đồng t ử không tự giác co g ụ t lại t mã thác không có nhìn hắn chẳng qua là nhẹ gật đầu nói làm phiền tiên sinh chương sáu trăm linh ba lấy gì thắng chương tám lấy gì thắng người kia là ai đợi đến người này tu hành giả xa rời doanh một gã binh mã ti quan viên nhịn không được tại ti mã thác sau l ư n g thấp giọng hỏi từ đường m g ộ i biểu hiện đến xem lúc trước tất cả mọi người sâu sắc đánh giá thấp đường m g ộ i năng lực nếu như ti mã thác đem quyết chiến địa điểm xác định tại thành thiên khải cái kia đường m g ộ i chỉ sợ cũng phải đem khả năng này tính toán ở bên trong cũng sẽ có cường đại tu hành giả đi đến thành thiên khải trợ giúp quyết định tòa thành trì này trước lúc trời tối thuộc sở hữu đấy chính cường chiến chính chi công những thứ này cường đại tu hành hiển nhiên người này, quỷ khí thâm trầm quân sư bộ dáng tu hành khí này người này quân dáng là là loại giữa giả giả tu Rất trầm tu loại công pháp này, tu vật tu sư đại đấu. đạo, quỷ quỷ ở âm bộ phía á p phó p này hành giả thành tiểu thất cảnh muốn、so、với bình thường tu hành giả khó khăn, nhưng một khi tu thành, đoạn hơn. là mà tu tiểu thất tu một tu thủ quỷ khó khi khó h giả giả với rồi lại là vì thủ đoạn quỷ dị mà khó đối so vì dị trên lộc sơn hội minh tên kia đối với nguyên vũ đã tạo thành lớn nhất uy hiếp sơn âm tông yến anh chính là tốt nhất ví dụ nhưng mà từ ý nào đó trên mà nói âm khí quỷ vật tri đạo cuối cùng thuộc về ngoại đạo đem quyết định thắng bại mấu chốt đặt ở binh mã ti không người quen trên người tự nhiên không có đặt ở những cái kia hiểu rõ tông sư trên người làm người yên tâm ba sơn kiếm chàng vứt bỏ đồ không nhiều lắm hắn là trong đó giết người nhiều nhất cái kia một cái ti mã thác nhìn thoáng qua người này binh mã ti quan viên nói hắn không phải là bởi vì mặt mũi của ta mới đến nơi lấy đấy quỷ chung quanh rất nhiều quan viên sắc mặt đột biến tên kia binh mã ti quan viên sắc mặt tái nhuận vô cùng chỉ nói là ra một chữ lại là vì nghĩ đến người kia là ai mà tâm thần rung động đến nhất thời nói không nên lời chữ thứ hai đến những thứ này người s ợ đến cùng muốn làm gì ngụy vô cứu đi ra doanh trướng vẻ mặt tâm trầm nhìn phía xa sở cảnh huyên náo âm sơn cùng dương sơn quận cách xa nhau lấy rất xa khoảng cách ý vị này hai cái chiến trường lúc trước cũng không thể trong thời gian rất ngắn liên hệ tin tức lúc âm sơn khu vực sở quân đại bộ phận thừa lúc cảnh ban đêm mạnh mẽ điên cuồng tiến lên triển khai quyết chiến thời điểm dương sơn quận khu vực còn chưa không thu được tương ứng quân tình báo cáo nhưng mà nếu là có người có thể thực lúc nhìn chung toàn cục đem sẽ phát hiện nếu là lúc này dương sơn quận trên biên cảnh những cái kia sở quân nếu là không có cái gì cải biến cái kia dương sơn quận khu vực quân tần cùng sở quân quyết chiến buộc phát có thể so với âm sơn khu vực còn muốn sớm một ít dương sơn quận bên trong quân tần trung quân đại bộ phận kỳ thật đã cách cái kia hơn bảy vạn bị trục xuất người sở không xa đêm đó giết chết sở quân c h i kia tinh kỵ binh đấy chính là quân tần chủ lực cánh quân bên trái một c h i quân tiên phong ở đằng kia sau đó đại sở vương triều trên biên cảnh sở quân chủ lực cũng thủy trung đang từ từ hướng phía những cái kia người sở chỗ tiểu hồ đẩy mạnh nhìn như tùy thời có hậu rút lui đem quân tần dẫn vào sở cảnh thọc sâu ý định nhưng mà tại đây một hai ngày lúc trước sở quân nhưng là chính thức vượt qua biên cảnh tiến nhập dương sơn quận ngày trước gấp mấy lần tốc độ đẩy mạnh hôm nay sáng sớm mặt trời mọc thời điểm ngụy vô cứu đã ban bố toàn quân tốc độ cao nhất đẩy mạnh nên đón địch mệnh lệnh nếu là sở quân cũng không triệt thoái phía sau cái kia chậm nhất đến vào lúc giữa trưa dương sơn quận quyết chiến sẽ triệt để bộc phát quân tần một phương sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch các loại rất nhiều ngày mặc dù đi phía trước đẩy mạnh nên đón địch cũng là như lần lượt từng cái một khai miệng khổng lồ binh lực trên ưu thế tự nhiên hình thành một cái đem đối phương nuốt vào s u thế vì vậy ngụy vô cứu mặc dù chiến trận kinh nghiệm nhiều hơn nữa cũng khó có thể minh bạch sở quân tại sao phải làm như vậy tại hắn xem ra duy nhất khả năng chính là đại sở vương triều vương đình hoặc là quân bộ bên trong xuất hiện vấn đề rất lớn vì sao lại như vậy không chỉ là ngụy vô cứu không có thể hiểu được đã liền cơ hạnh bạch cũng không thể lý giải chẳng qua là cùng ngụy vô cứu bất đồng chính là hắn biết do vấn đề này có lẽ hỏi a i không có vì cái gì triệu hương phi nhìn xem những cái kia lộ ra càng ngày càng bao la hùng vị huyên náo lấy chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm đáp lại nói cái này bản thân chính là ước định bên trong sự tình ước định bên trong sự tình lấy gì thắng cơ hạnh bạch càng không thể giải thích vì sao triệu hương phi không có trả lời giống như căn bản không có nghe được hắn những lời này giống nhau nàng lặng im nhìn xem nàng làm cho đối mặt sở cảnh bầu trời loạn mây dần dần tích trầm trọng như thành tiếp theo lại bị vô số đạo thiên địa nguyên khí quáy vỡ thành lưu hỏa thiên địa khai bắt đầu chấn động vô luận lý giải không hiểu hơn mười vạn sở quân tổng số mười vạn quân tần ngay tại nàng cùng cái này bảy vạn người sở trong tầm mắt đánh vào nhau đại sở vương triều quân đội thành mũi tên hình hung hăng đâm vào trong trận quân tần mà quân tần tức thì lấy hình nhạn s u thế đều muốn đem cái này sở quân triệt để bám ấ t vô số móng ngựa trà đạc mặt đất bụi mù bắt đầu như d ồ n g cồn vũ vô số kiếm binh gặp nhau huyên náo bên trong trong nháy mắt tràn ngập máu tơi ư cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt vùng quê bên trong bởi vì quá mức hỗn loạn thiên địa nguyên khi tạo thành vô số xoáy dòng chảy không chỉ là đem sống sờ sờ ngựa cùng quân s í t đều cuốn bay lên đã liền trầm trọng chiến xa cùng vũ khí cùng với bay múa trên không trung nuôi tên thậm chí phi kiếm cũng không thể may mắn thoát khỏi bị c u ố n đến không trung sau đó ném bỏ ra đến đây là khó có thể tưởng tượng đại chiến bình thường tu hành giả tại đây hình dáng hỗn loạn nguyên khí chạy xiết động phía dưới thậm chí đã không cách nào dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí chỉ có thể theo dựa vào chính mình chân nguyên cùng trong cơ thể tích góp thiên địa nguyên khí chiến đấu lực lượng tương ứng tại bình thường quân sĩ đã rất là cắt giảm cuốn dao cùng một chỗ đại quân đã biến thành một cái chính thức lớn đại ma bản chính thức tu la trận hai chi đại quân lúc ban đầu va chạm địa điểm khoảng cách cái này hơn bảy vạn người sở chỗ tiểu hầu nguyên bản có thân cận ba mươi dặm dù vậy từng đợt vòi rồng như trước mang đến đại lượng kim trúc tàn phiến cùng huyết đ ụ c khối vụn rơi vai rơi xuống thậm chí có nguyên vẹn sơ s ả i phi kiếm rơi xuống tại trong hồ nước theo thời gian trôi qua chủ chiến trận nhưng là khoảng cách cái mảnh này tiểu hồ càng ngày càng gần tiểu hồ đối mặt chiến trường một mảnh kia thanh tịnh trong hồ nước bắt đầu chậm dai chạy ra rất nhiều đạo huyết tuyến mà bên trong chiến trường bùn đất sớm được máu tươi lướt đ ấ m sền sẽ không chịu nổi từng đạo lực lượng cường đại rơi xuống trên mặt đất lúc tóe lên không còn là bụi đất mà là huyết lãng treo tại chính t r o n g không mặt trời bị huyết vân quân quanh dần dần bị nhuộm đỏ bình thường biến thành một vòng thủy trùng t r ô n vùi tại trong mây máu mặt trời song phương kỵ quân hầu như biến mất hầu như không còn đã liền chiến xa đều đánh mất nguyên bản công dụng rất khó tại trong vũng máu lầy lội tạo thành bất luận cái gì hoàn mỹ c h â n thế vô số trong cài giang lược chiến đoàn đã không tồn tại tinh xảo bộ trí chỉ tồn tại ở bản năng giống như chém giết mặc dù ánh sáng ảm đạm xuống hôn loạn thiên địa nguyên khí như trước trên chiến trường quét sạch nhưng mà huyên náo đại bộ phận tiêu tán nhưng là làm cho người ta có thể cảm thấy rõ ràng khổng lồ như vậy chiến tranh hình ảnh cơ hạnh bạch thân thể từ vừa mới bắt đầu theo mặt đất run g d ậ y đến bây giờ thần hồn của hắn giống như có lẽ đã cùng thân thể thoát ly thế cho nên thân thể của hắn giống như có lẽ đã hoàn toàn mất đi t r í giác hắn cũng không phải là trong quân tướng lãnh xuất t h ầ n nhưng mà như vậy đứng ngoài quan sát như trước lại để cho hắn mơ hồ nhìn ra trận chiến tranh này hướng đi song phương đại quân giao chiến mới bắt đầu sở quân như trước có thể đi phía trước đem quân tần ép tới liên tiếp lui về phía sau cái này đã nói rõ sở quân tại chiến tranh bắt đầu thời điểm chiếm cứ hướng đầu gió nhưng mà hắn nhìn đến trong sở quân rất nhiều tháp cao giống như tiêu chí tính khổng lồ phù khí đã ngã xuống mà quân tần cánh quân đội nhưng lại như t r ư ớ c có thể đi phía trước sở quân ưu thế đang tại biến mất hơn nữa tựa hồ bắt đầu vô lực ngăn cản quân tần đối với kia vây quanh nếu là không có kỳ tích cái này trận đại chiến thắng bại liền không phải là một phương nhiều tổn thất mấy vạn quân lực mà nhất định là sở quân bị toàn diện chấm dứt kỳ tích ở nơi nào hắn ngược lại là chứng kiến quân tần tựa hồ còn có chút quân dự bị cũng không chính thức đưa vào chiến trường trong đó có một chút tẩn vào phía sau kỵ binh quân nhẹ rõ ràng dùng cho cuối cùng truy kích cùng thu hoạch cơ hạnh bạch nhịn không được quay đầu đi nhìn về phía triệu hương phi hy vọng có thể từ trong mắt của nàng đạt được đáp án tại quay đầu trong nháy mắt hắn đã gặp nàng đôi mắt tựa hồ thiêu đốt đứng lên thiêu đốt cảm giác đến từ chính ánh mắt của nàng trong hết sức sáng lời q u a n diễm nàng một mực ở nhìn xem nhưng mà lúc này nàng bắt đầu hành tẩu chương sáu trăm linh bốn Kỳ Kỳ quân. Chương 9, kỳ quân. Chương lúc đầu không người chú ý bởi vì nàng hành tẩu cũng không tính nhanh a n mặc cũng cực kỳ bình thường s a u khi nàng đi ra hồ này bên cạnh đám người bên liên giới lướt qua những cái t i ê u tít mãi bên ngoài tráng niên nam tử thậm chí là tu hành giả thoát ly đám người lúc cũng rất tự nhiên đầu tiên hấp dẫn ven bờ hồ những thứ này người sợ ánh mắt những thứ này sợ ánh mắt của người tạm thời từ đằng xa thần ma giao chiến bình thường trên chiến trường thu hồi rơi xuống trên người của nàng cô nương quay lại Có rất nàng h phu nhân ngược lại cái thứ nhất hô lên, nhưng i ngại tới điểm lại cái ề u đầu lúc lên, cực ngược đã vốn e m cái à y n n h ư lại không ngăn cản nàng, nàng thoát i ế n lên bước c â n Nàng t h ly hồ này bên cạnh đám người bước chân ổn định chậm rãi đi về phía trước đi thân ảnh càng ngày càng lộ ra cô đơn tại ánh mặt trời hình m a u dưới bóng lưng kéo đến càng ngày càng dài nhưng lại nhộn nhạo lên một loại làm cho lòng người kinh hãi lực lượng rất nhiều người bắt đầu dần dần kịp phản ứng nàng là muốn làm cái gì hô hấp cùng thân thể cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng trầm trọng cơ hạnh bạch là trong những người này duy nhất biết rõ nàng thân phận chân chính tu hành giả nhìn xem nàng hành tẩu hắn đầu tiên nghĩ đến nhưng là người nhà của hắn hắn biết rõ nếu như mình theo sau nàng đi về phía trước đi về hướng bên kia chiến trường cái kêu bản thân chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại bản thân mong nhớ ngày đêm người nhà nhưng mà nhìn xem bóng lưng của nàng hai chân của hắn nhưng là cũng bắt đầu không tự chủ di động hắn đã trở thành thứ hai thoát ly bên hồ đám người biên giới người trước đó triệu hương phi tại đây chút ít sở trong đám người lộ ra không có tiếng t â m gì nhưng hắn bất đồng tại nhiều khi hắn đều bị nhìn thành cứu vớt những thứ này người sợ tồn tại khi hắn trong đám người đi ra bước chân càng lúc càng nhanh hướng đi phía trước nữ tử làm việc nghĩa không được trùn bước hướng đi chiến trường phương hướng bắt đầu có càng ngày càng nhiều người trong đám người đi ra hướng chiến trường đi đến những người này trên người tựa hồ dẫn theo vô hình dây thừng nắm càng nhiều nữa người trong đám người đi ra ly khai cái này tương đối an toàn bờ hồ chết thì chết đi không biết là người phương nào tại trong đám người đi ra lúc trước phát ra thở dài một tiếng thanh âm như vậy rồi lại như một cục đá triệt để phá vỡ hiến lặng chết thì chết đi càng nhiều nữa thanh âm như vậy vang lên cuối cùng biến thành hò hét liêu mạng báo thủ vì những cái kia huynh đệ đã chết thân nhân báo thủ phẫn nộ tiếng hò hét như núi lửa buộc phát giống như phương ra không chỉ là tất cả trắng n i ê n tu hành giả coi như là trong đám người những cái kia tay không tất sát đấy vẫn đang khóc phụ nữ và trẻ em cũng bắt đầu theo sau người phía trước hành tàu sau đó chạy nhanh hơn bảy vạn tên người sở a n mặc các màu quần áo tiêu tụy tới cực điểm nhưng mà ở thời điểm này đi theo của bọn hắn chạy nhanh cái mảnh này hồ cạn bên trong hồ nước cũng bắt đầu theo sau cước bộ của bọn hắn chấn động giọt nước thoát ly mặt nước nhảy lên đứng lên báo cái gì kẻ thù một chi chiếm cứ lấy một chỗ đồi núi quân tần hậu bị kỵ quân thủy trung lạnh lùng nhìn chăm chú lên những thứ này người sở lúc những thứ này người sở bắt đầu thoát ly bên hồ bắt đầu chạy nhanh cái này chi kỵ quân cầm đầu một ga tướng lãnh khinh bị nợ nụ cười lạnh lớn như vậy chiến bộ p h á t nơi đây hơn bảy vạn người sở tự nhiên đã ở quân tần cân nhắc bên trong thực tế cái này chi hậu bị kỵ quân đã tham gia ngày ấy đối với chi kia tiễn đưa lương thực sở quân vây quét hán tử không nghi ngờ chứng kiến chi kia phấn đấu quên mình sở quân những thứ này người sở gặp từ thực chất bên trong kích khởi khí huyết của bọn hán do đó đưa vào chiến đấu nhưng mà như vậy khí huyết có ích sao cái này hơn bảy vạn tên sở trong đám người thanh tráng niên bất quá một phần năm một phần sáu trong đó lại đại bộ phận không có huấn luyện qua giết địch mặc dù liền có số ít tu hành giả tồn tại những người này chiến lược tại hắn xem ra xa không bằng cái kia chịu chết mấy nghìn tinh nhuệ sở kỵ binh hơn bảy vạn người giống như thủy triều đi về phía trước khí thế đầy đủ nhưng mà những người này dũng khí có thể chi trì bao lâu lúc dũng khí tiêu tán sau đó lại nhiều người cũng chỉ là trên thảo nguyên chạy trốn cứu non giết nàng người này tướng lạnh nhâm chầm lạnh leo ánh mắt rơi vào trước nhất đầu cái kia tên trên người cô gái cái thứ nhất đi ra người tự nhiên muốn cái thứ nhất thừa nhận tử vong đại giới theo hắn lanh khóc thanh nhâm v ă n g lên tay trái rơi vùng phía sau hắn hơn mười kiện màu h u lục phủ khí ngay ngắn hướng phát ra quỷ dị tiếng hi i i i âm thanh như thế nhiều độc x ạ t ạ i phù văn bên trong chạy từ phù khí bên trong ở chỗ sâu trong tuân ra thiên địa nguyên khí biến hóa thành màu h u lục hòa diễm sau đó bám vào tại phù khí kích phát phía trên tên nỏ kích xạ hướng lên phương hướng không trung sau đó rơi xuống một trận h u lục hỏa vũ từ không trung rơi xuống bao phủ tên kia đi đi ở đằng chức nữ tử thân ảnh lây lội bùn đất bị thiêu cháy đến đ ố n g nhiên khô n ư ớ c tiếp theo bị kinh khủng nhiệt lực nung đỏ hóa thành nam h thạch nóng chảy nhiệt khí cùng từ trên mặt đất toát ra hỏa diễm tạo thành chính thức địa ngục từng cái một sển sệt bong bong khi tại nam h thạch nóng chảy bên trong toát ra bán ra ra nổ vang như thủy triều bình thường đi về phía trước người sở đ ố n g nhiên dừng lại nhìn về phía trước đ ố n g nhiên tạo ra b i ể n lửa rất nhiều người trong đầu trống r i ố n g tên kia phát lệnh quân tần tướng lánh hơi hơi neo lại ánh mắt trên mặt tự nhiên hiện lên một tia tự đắc mỉm cười nhưng mà tại nháy mắt sau đó mặt mũi của hắn đ ố n g nhiên cứng đờ nóng chảy trên mặt đất lượn lờ trong ngọn lửa có một đạo thân ảnh như trước ổn định chậm rãi đi về phía trước lúc n h i ệ t khí nhanh chóng buốc hơi mà lên hầu như tất cả người sở cũng đều lập tức thấy được cái kia tên nữ tử thân ảnh tựa hồ không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng cái kia tên nữ tử liền từ nham thạch nóng chạy cùng lửa bừng bên trong đi qua liền quần áo áo đều không có, có bất kỳ thay đổi nào rất nhiều người sở há to miệng rồi lại không rõ tâm tình của mình phát không ra bất kỳ thanh âm nào nàng đối diện lấy cái kia chỗ trên gò núi kỵ quân cầm đầu quân tần tướng lãnh cùng sở hữu quân sĩ đồng tử cực kỳ co rút lại lấy sâu trong thân thể không tự chủ tuân ra l ệ n h thấu x ư ơ n g hàn ý cũng đúng lúc này nàng nhưng là tại vững bước đi về phía trước bên ngoài đã có động tác mới nàng chậm chạp mà có kiên nhẫn cởi bỏ một cái tùy thân bao bọc trong bao có một cái quần áo sau đó nàng đem cái này quần áo mặc vào cái này quần áo có được phong phú sát thái tại bị huyết vụ che lớp hảm đạm dưới trời đất như trước lóng lánh trói mắt mà hoa mị sắng giỏi lại để cho sở hữu lần đầu tiên nhìn thấy người đều có một chút mê mội mấu chốt nhất chính là cái này trên mặt quần áo hoa văn trang điểm là một cái bay múa chân phượng đây là một việc chính thức phượng y eo nhỏ một bó phượng y trói mắt tại đây trong tích tắc tựa hồ trong thiên địa sau cùng khiếp người tâm hồn xinh đẹp toàn bộ theo bộ y phục này s ắ p thái cùng một chỗ hội tụ đến trên người tên nữ tử này đây là đại sở vương triều hậu y chỉ có đại sở vương triều tên kia trong truyền thuyết yêu phi bây giờ hoàng thái hậu mới có thể có được cùng mặc như vậy quần áo mới có thể có được như vậy làm thiên địa biến sắc khí thế mới có thể có được xinh đẹp như vậy cùng ý n g h i nàng là hoàng thái hậu thánh hoàng thái hậu nàng tại dưới trong tích tắc cái này hơn bảy vạn tên người sở triệt để điên rồi tại trong lịch sử tất cả thế hệ những truyền thuyết kia trong thánh hoàng ngự giá thân t r i n h sự tích tầng tầng lớp lớp nhưng mà lại chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì một g ã thánh hoàng như thế lấy thân phạm hiểm không có ở đây đại quân hộ vệ bên trong mà lại như thế này không sợ một thân một mình đi ở đằng trước đi hướng tiền phương đại quân cái này hơn bảy vạn người sở triệt để điên rồi tại trong nháy mắt ngưng trệ sau đó đã bắt đầu điên cuồng hơn chạy nhanh xa xa ở vào huyết nhục tối say bên trong rất nhiều sở quân cũng bắt đầu chú ý tới chỗ này dị thường cũng bắt đầu nghe được những cái kia điên cuồng mà nhiệt huyết thiêu đốt tiếng gạo tiếp theo bắt đầu chứng kiến cái kia một vòng trói m ắ t sắc thái sau đó những thứ này sở quân cũng bắt đầu điên lên rồi chiến trường trông như là núi lở bình thường mọi chỗ sơn băng địa liệt điên cuồng gọi hướng phía chiến trận ở chỗ sâu trong truyền lại không ngừng nổ vang、sắc đồng tử có rút lại đến mức tận cùng chính là một mảnh huyết hồng trên gò núi quân tần tướng l á n h tại trong nháy mắt hô hấp dừng lại sau đó phát ra một tiếng như dạ thu giống như gào rú thậm chí không đợi phía sau quân đội động tác một kỵ đi đầu điên cuồng xung phong liều chết dưới đi dưới người hắn đỏ thấm màu chiến mã tại trên người hắn điên cuồng ra bên ngoài quần quận thiên địa nguyên khí bao bọc như phi đằng như xích hà đang t h i ê u đốt toàn quân tập kích phía sau hắn bất động kỵ quân cũng điên rồi điên cuồng hướng phía cái kia một vòng diễm lệ sắc thái phóng đi vô luận là người này quân tần tướng lãnh hay là hắn sau lương kỵ quân đều rất rõ ràng người này trong truyền thuyết triệu yêu phi là bực nào tu vi tại sở đô rất nhiều mưu toan đả đảo nàng thống trị quyền quý đều bị hai tay của nàng chấn áp nhưng mà bọn hắn đồng dạng rất rõ ràng cho dù là bọn họ cái này chi kỵ quân không cách nào giết chết tên nữ tử này chỉ cần đằng sau quân đội có thể giết chết tên nữ tử này cái này trận đại chiến sẽ chung kết theo một tiếng thê lương gào rú xông vào trước nhất tướng lãnh mang theo dưới thân chiến mã cao cao bay nhảy lên trong cơ thể hắn chân nguyên và khí huyết thiêu đốt đứng lên thậm chí rút dẫn đã xuất thân hạ chiến ngựa máu tươi hội tụ trong tay hắn trường kiếm p h ủ văn trong trong tay hắn màu đỏ như máu trường kiếm biến thành một đầu dài đạt mấy t r ư ợ n g huyết vân hung hăng phóng tới ngực triệu hương phi nhưng mà đang ở cái này trong tích tắc trước mắt hắn biến mất triệu hương phi tung tích tiếp theo hắn thấy được tay của nàng tại trên c h á n của mình xuất hiện sẽ vô dụng thôi coi như là đây là một c h i k ỳ quân dù là ngươi có thể s á t nhập cánh cũng không đủ cải biến một trận chiến này kết quả lúc trước khi đến chán của hắn vỡ vụn ra hắn ngoan lệ phun ra từng ngụm nước đối với tên nữ tử này nói ra chương 605, sở khí chương 10, sở khí dài đến mấy trượng huyết vân cùng không đầu tướng quân thi thể rơi xuống tại sau lưng triệu hương phi triệu hương phi trên nắm tay không nhiễm chút nào vết máu như sau cùng sạch sẽ bạch ngọc nàng chẳng qua là như trước rất ổn định tiếp tục đi lên phía trước đi đi hướng tiền phương chen t r ú c tới c u ồ n g bạo kỵ quân ba đạo phi kiếm nương theo lấy thê lương hú gọi âm thanh bay tới chia ra tấn công vào trước chắn nàng ngực cùng phía sau lưng ba chỗ theo cái này ba đạo phi kiếm mà đến còn có bốn gã xông vào trước nhất phương hướng tu hành giả bọn hắn từ trên thân ngựa nhảy toàn thân quấn quanh thiên địa nguyên khí giống như là lửa cháy mạnh đang thiếu đốt hướng phía triệu hương phi lướt đến tốc độ đã tiếp cận cái kia ba đạo phi kiếm cái này ba đạo phi kiếm cùng cái này bốn gã tu hành giả hợp thành một cái cường đại trận thế đem triệu hương phi là bất luận cái cái gì một cái đường tiến cùng đường lui toàn bộ phong kín đối mặt với ba đạo phi kiếm cùng bốn gã tu hành giả vây công triệu hương phi bộ pháp vững vàng nhìn như như trước không có cải biến nhưng mà từ nàng dưới chân phun ra s u ấ t lực số lượng đã có rất lớn cải biến lại để cho thân thể của nàng bắt đầu điên cuồng gia tốc không có bất kỳ dư thừa động tác nàng chẳng qua là thẳng tắp hướng phía phía trước đụng tới thân thể của nàng đánh lên phi kiếm sau đó đánh lên phía trước bốn gã tu hành giả v n y một tiếng bạo vang kiếm gãy xương kiếm gãy xương bẻ gãy thịt tán ra ba đạo phi kiếm toàn bộ cắt thành hai đoạn bốn gã tu hành giả thân thể toàn bộ biến thành nghiền nát huyết nhục ra bên ngoài bay ra triệu hương phi thân thể xuyên qua bay ra huyết vụ lại lấy lúc trước tần suất bắt đầu hành tẩu mặt nàng màu đều không có chút nào cải biến tựa hồ đây hết thể đều cùng nàng nhập lại không quan hệ nàng màu ra tại diễm lệ phượng im màu sắc làm nổi bật dưới lộ da đặc biệt trắng non non mềm vô cùng mịn màng giống như trong suốt như đông lạnh dù ai cũng không cách nào đem thân thể của nàng cùng thế gian cứng rắn nhất tính kim liên hệ cùng một chỗ vậy mà thật là nàng nhưng mà trong chớp nhoáng này hình ảnh lại làm cho trên chiến trường rất nhiều vẫn nắm lấy thái độ hoài nghi tu hành giả không tiếp tục hoài nghi bởi vì là thiên hạ sở hữu hơi có kiến thức tu hành giả cũng biết triệu hương phi tu chính là thiên trọng kim thân môn công pháp này đã từng bị cho rằng là một môn rất ngu rất vô dụng chỉ có thể bị đánh công pháp nhưng mà lại được nàng tu hành đã đến cực hạn thân thể của nàng chính là đáng sợ nhất vũ khí nàng tu liền là nhục thể của nàng nhìn xem ba đạo phi kiếm kích đâm đến trên người của nàng rồi lại ngược lại bẻ gãy nhìn xem cái kia bốn gã tu hành giả bị nàng trực tiếp đơn giản thu bạo vỡ thành bay ra huyết đủ, phía sau nàng những cái kia người s ợ như ở trong ngộng mới tỉnh thánh hoàng thái hậu trong chấp nhoáng này tán phát ra tiếng gọi ở mỹ như núi đổ nát sở h ư u vừa rồi bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngừng chân xuống người s ợ gieo họ một lần nữa bắt đầu điên cuồng chạy như điên thân thể của bọn hắn cùng ý thức thậm chí ở vào một loại cuồng nhiệt mà quên mất trong trạng thái mỏi mệt cùng thống khổ bọn họ hai chân trà đạp tại vừa mới ngưng kết nham thạch nóng chạy trên mặt đất mặc cho đế giấy lòng bàn chân toát ra khói xanh lại tựa hồ như không phát giác gì đã lâm vào khổ chiến trong sở quân cũng bạo phát ra rung trời tiếng hò hét cái này trong tích tắc cái kia hơn mười vạn sở quân cùng cái này hơn bảy vạn sở lưu dân tựa hồ hoàn toàn hòa thành một thể triệu hương phi đẻ nát chướng lại vật phía trước tuân ra mà đến kỵ quân nàng s o n g quyền tùy ý đánh ra theo nàng hành tẩu nàng giống như một thanh cực lớn quốc đao cày qua cái này chi tần kỵ quân dễ dàng đem cái này chi quân đội từ trong các ra cày ra một cái hướng hai bên quần quận sóng máu phốc phốc phốc p h càng c nhiều nữa huyết nhục bị đâm thùng thanh âm liên miên không ngừng văng lên đi theo ở sau lưng nàng người sở tùy theo tuân r a qua có thật nhiều người sở cũng đồng thời ngã xuống nhưng mà cái này chi tinh nhuệ tần kỵ quân rồi lại như vậy biến mất bị dìm ngập tại đi phía trước dũng mánh lao tới đám biển người như thủy triều bên trong triệu hương phi ngẩng đầu lên nét mặt của nàng đến thời khắc này mới có biến hóa mới bắt đầu xuất hiện vẻ kiêu ngạo thần sắc sau đó nàng ngẩng đầu lên tiếng hét lớn ngụy vô cứu ngụy lao quỷ có dám cùng ta một trận chiến nàng sở tu công pháp cùng thiên hạ sở hữu còn lại tu hành giả cũng không cùng thân thể của nàng liền là bản mệnh vật của nàng thân thể vô cùng cường đại nàng lúc này toàn lực h ế t lớn thanh âm cũng là vô cùng khổng lồ như từng đoàn từng đoàn tiếng sấm liên tục tại trong thiên địa chuyển động thậm chí làm cho người ta cảm giác gáp qua lúc này trên chiến trường hết thệ thanh âm ngoại trừ thanh âm hùng vĩ bên ngoài vẫn có khí phách lớn nàng lúc này khí phách thật sự là khiến thiên hạ liếc ngay cả mặt mui lúc trước vô số quân tần đều không có để ở trong mắt nữ nhân này thật là một cái tên điên tại quân tần tối hậu phương khoảng cách nàng giờ phút này cũng không tính quá xa một chỗ trên sườn núi từ từ xuất hiện một hàng đội ngũ đi tại trước nhất chính là một thất giả cơ bắp lao mã mà lao mã phía trên chính là lúc này bị nàng s ư n g là ngụy lao quỷ ngụy vô cứu cười lạnh mắng một tiếng sau đó ngụy vô cứu túi đầu như tự nói giống như hơi trào phung nói đây là đại quân giao chiến a chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là người giang hồ ân oán là trò chơi trẻ con sao tiếng quát như sấm âm thanh quân quận chuyển hướng vô tận xa xa không người đáp lại triệu hương phi khỏe miệng cũng nổi lên một tia không thể phát hiện hơi t r ầ m biếm dáng tươi cười sau đó nàng lại quát một tiếng ngụy vô cứu ngụy lao quỷ có dám cùng ta chiến đánh một trận ngụy vô cứu ngụy lao quỷ có dám cùng ta đánh một trận như thế nàng liền quát ba tiếng xa xa dãy núi đều tại quanh quẩn thanh âm của nàng lẫn nhau đan sen kẽ cùng một chỗ tựa hồ đã liền nơi xa bên trong dây núi đều có vô số người đang đưa ngón tay hướng phía phương này chiến trường hô to trong tiếng hét vang cước bộ của nàng không có dừng lại thân ảnh của nàng ngược lại cùng phía sau đuổi theo nàng điên cuồng đi về phía trước hơn bảy vạn người sở khoảng cách xa hơn một ít đã liền cơ hạnh bạch thân ảnh đều rất xa rất xuống phía sau không người một mình ứng chiến nàng đối diện lấy quân tần cánh đại quân nhưng là xuất hiện không h i ể u chấn động một chi đại quân thoát ly cánh như một cái cực lớn xúc tu nên đón hướng trong thiên địa người này cô đơn nữ tử cơ hạnh bạch sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng h á n g trước người trên mặt đất rất nhiều nhỏ vụn đồ vật bắt đầu theo mặt đất chấn động mà nhảy lên thậm chí trong đất bùn thật nhỏ huyết c h â u đều bị trở l ê n chấn bay lên ngoại trừ sức nặng đánh mặt đất bên ngoài khiến cho như vậy chấn động đấy còn đến từ tại nguyên khí kích động đó là một nhóm lớn phủ văn chiến xa chất chứa tại chiến xa nội bộ nguyên khí lực số lượng đã bị triệt để kích phát dọc theo phủ văn tùy ý phun ra ngoài đất vây quanh chiến xa tạo thành một mảnh dài hẹp long hồ hư ảnh những thứ này chiến xa giống như là bao bọc tại lòng hồ bên trong không giống như là tại mặt đất buôn tẩu mà là từng chiếc bay tới quân tần chiến xa nguyên bản liền trội hơn tất cả t r i ề u bản thân chính là chuyên môn dùng mà đối kháng cùng vây quét cường đại tu hành giả đồ vật lúc này đại chiến đã kịch liệt đã đến trình độ như vậy nhưng mà tại đây cánh bên trong lại vẫn có thể giữ như thế hoàn hảo một chi chi ế n xa đại quân quả thực làm cho lòng người lạnh ngắt nhưng để cho nhất lúc này cơ hạnh bạch toàn thân phát lạnh đấy là những thứ này chiến xa sau xe vẫn hợp với dây kéo dây kéo phía sau dẫn dắt đấy làm ấy cỗ khổng lộ tượng nạn t i ê n nữ cái kia rõ ràng chính là sở khí là sở quân cường đại nhất phù khí ngày đó nữ vẻ ngoài cùng chế tạo kiểu tựa hồ cùng sở quân mạnh nhất phù khí phi thiên hơi có khác biệt nhưng là có tám phần tương tự mấu chốt nhất chính là lúc này cách khoảng cách xa như vậy mặc dù là lấy tu vi của hắn cũng có thể khẳng định những thiên nữ trên người n ộ n nhạo thiên địa nguyên khí chấn động cùng phi thiên nguyên khí giao động hầu như hoàn toàn nhất trí chương 606, không giáp chương 11, không giáp k i ế m tần là đại tần vương t r i ề u đặt chân căn bản không chỉ là đối với kiếm vận dụng thiên hạ nhiều nhất dùng kiếm tông môn tập trung vào trường lăng còn có luyện kiếm chế tạo kiếm chi thuật ngoại trừ triệu kiếm lô những cái kiêng ngưng tụ chân hỏa từ cường đại tu hành giả vô số lần rèn luyện mà ra vô số thân kiếm bên ngoài cái này trăm năm g i ữ a thiên hạ danh kiếm phần lớn xuất từ tần tu hành đ ị a đối với tần kiếm đại sở vương triều chế tạo phù khí số lượng chính là đại sở vương triều dựa vào cùng tất cả triều tranh hùng căn bản kiếm hai tính chất tương đối chỉ một mà phù khí chế khí rồi lại càng thêm phức tạp đem phù văn khắc trận làm kia dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí như tu hành giả trong cơ thể kinh mạch giống như lưu truyền đây không phải là vẹn vẹn cần đối với phù văn cực hạ n lý giải còn cần kỹ cao vượt qua đúc khí khắc dấu các loại thủ đoạn hòa hợp kinh người nhiều đường còn tại một tấp v ư n g giữa hơn nữa chút xíu không có độ lệ những cái kia chỉ có cường đại phù khí chế tạo vô cùng khó khăn mỗi một cái cuối cùng thành hình đều là mấy đời tu hành giả cùng tượng sư tâm huyết hội tụ mỗi một cái uy lực cũng có thể so với cường đại tu hành giả một cách toàn lực mấu chốt nhất chính là vô luận là những thứ này phù khí bản thân lấy tài liệu tinh kim luyện chế thủ đoạn kể cả phù văn p h á p trợ phối hợp kích phát những thứ này phù khí công pháp bản thân liền là tuyệt đối bí mật là chỉ có trong hoàng cung số rất ít nhân tài có thể tiếp xúc đến che giấu mặc dù là còn lại tất cả triều đều muốn phòng chế cũng tuyệt đối không bắt chước được mà bây giờ sở khí bên trong mạnh nhất phi thiên vậy mà tại trong quân tần xuất hiện lại bị người tần phòng chế đi ra cơ hạnh bạch là trái tim băng giá cùng k i ế p sợ mà trong đại quân r ấ tại nhiều sở quân tướng lãnh cùng tu hành giả trong ánh mắt, nhưng là phún ra hừng hực lửa dợ. Đây không thể nghi ngờ người này nhất người tần.、Cao、nhất sở khí bí mật đều tiết lộ cho người tần, liền có nghĩa là còn hực thể khí cho khí cho giả cái tiết tiết đều đều tu sở sở sở Đây mắt, mật mật là lửa là lộ lộ là l có cao Cao có ra đem bí bí sở khí đối với người trên ầ n nói cũng không mà mật. có Tại bí t phiến chiến trường này bọn hắn đều tại vì đại sở vương triều dốc sức l i ề u mạng trên chiến trường đã có vô số huynh đệ của bọn hắn cùng đồng bọn chết trận nhưng mà đại sở vương triều bên trong rồi lại là có người bán rẻ bọn hắn tất cả mọi người bán rẻ toàn bộ vương triều là ai bán rẻ cái quốc gia này triệu hương phi so với cơ hạnh bạch sớm hơn cảm giác đến những thứ này phủ khí nguyên khí dao động nàng ngừng lại một hồi kinh khủng tiếng nổ vang vang lên trên trăm chiếc phủ văn chiến xa bay lên chính thức bay lên tại đây chút ít chiến xa sau lưng còn lại trên chiến xa tu hành giả toàn lực làm phía dưới những thứ này chiến xa vượt xa bình thường cực hạn giống như là trên trăm khối thiêu đốt thiên thạch hướng phía nàng g i á xuống cảm giác lấy những thứ này chiến xa rơi vào lại cảm thụ cái này những cái kia phi thiên phù khí trên nhộn nhạo khủng bố huy năng nàng kịp phản ứng cái gì lông mày hơi hơi nhăn lại tại đây mảnh ở giữa thiên địa lúc đầu vốn đã hôn loạn tới cực điểm nguyên khí bị nam đạo quang diễm xé rách cái này nam đạo diễm lệ rực rỡ quang diễm liền đến từ chính cái kia năm c ô phi thiên nam đạo quang diễm từ phi thiên trong tay b ắ n ra sau đó nhanh chóng biến lớn biến thành trói mắt cột sáng cùng cái này nam đạo tràn đầy cột sáng so sánh với cái kia trên trăm chiếc như thiêu đốt thiên thạch giống như hướng phía triệu hương phi giáng xuống chiến xa đều lộ ra rất nhỏ bé trên trăm chiếc chiến xa trên tản mát ra nguyên khí hợp thành từng đạo màu đen xiềng xích tạo thành mấy tầng r ầ m rạp chẳng trịt mạng lưới mà cái này tấm lưới trung tâm chính là triệu hương phi đồng dạng cũng là cái này nam đạo cổ sáng rơi xuống vị trí phu khí có thể có được uy lực khủng bố nhưng mà thi triển phụ khí tu hành giả chưa hẳn có thể bắt ở một gã cường đại tu hành giả chính thức thân vị trí cũng chỉ có như vậy số lượng chiến xa trải qua vô số lần diễn luyện mới có thể đem triệu hương phi như vậy tu hành giả khốn tại một chỗ tại đây trong tích tắc rất nhiều sở tu hành giả trên mặt đều đã mất đi huyết sắc thậm chí kể cả rất cường đại thất cảnh tu hành giả bởi vì mặc dù là bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng bản thân làm sao có thể đủ tại đây dạng một k í c h sống sót nhữ n g mày có nghĩa là thật không ngờ có nghĩa là khó làm nhưng mà đối với triệu hương phi mà nói nhưng chỉ là có nghĩa là chuyện này khó khăn mà không phải là không cách nào làm được nàng đứng lại không động sau đó động quyền vào lúc này trên chiến trường tuyệt đại đa số không kịp cảm giác rồn rập trong thời gian nàng huy động liên tục năm quyền khi nàng quyền thứ nhất chém ra dưới chân của nàng mặt đất đột nhiên hạ xuống liền giống bị một cái vô hình đại truy mãnh lực nện búa dưới đi quả đấm của nàng phía trước nhưng là xuất hiện một chùm huyết quang như là xuất hiện một chùm dáng chiều dạng máu cái này dáng chiều đến từ chính nàng trên quyền lộ ra sáng rọi đó là trong cơ thể nàng khí huyết cấp tốc lưu động lẫn nhau đẻ ép tỏa sáng phát ra hảo quang thậm chí lộ ra huyết đ ụ tại dưới trong tích tắc Cái kia m ộ tại chùm máu hình chiều thành máu một dáng dáng chiều biến đ o o vòng tròn sóng súng bên n g ra kích, à ấm ấm đấm sắp vỡ. Quả đấm của nguy à n chỉ phía trước, lực cũng cũng chàng chân phía không khí nhưng là biến thành một đạo lực lượng kinh khủng, một đạo khổng lồ kiếm ý. Nàng bình thường cũng không sử dụng kiếm, nhưng ép sao cũng là ba một một t r lượng bị biến đè đạo đạo kiếm kiếm, kiếm Nàng dụng sơn là lộ là ý. sử dù ề n nguy Tại cấp nhất trước mắt nàng mạnh nhất thủ đoạn như c ũ là thi kiếm liên tục năm đạo máu hình dáng vầng sáng bạo tạc nổ tung tại đây nháy mắt thời gian nàng xuất liên tục năm quyển nam quyền mang theo khổng lồ kiếm y trùng kích tại năm chiếc chiến xa cuối cùng năm chiếc từ trầm trọng tinh kim luyện chế chiến xa bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt bắt đầu giải thể hơn nữa trở lên bay ngược tốc độ vượt xa vừa rồi rơi xuống tốc độ biến thành nam đạo chính thức buộc cháy lên màu ưu lam hỏa d i ễ m quang đoàn cái này quang đoàn liên tục đánh lên cao hơn hướng chiến xa tiếp theo cùng cái kia năm đạo cột sáng rơi xuống cột sáng đụng vào nhau cái này quang đoàn cùng năm đạo khổng lồ c ộ sáng so sánh với giống như là năm cột thật nhỏ cương châm đâm vào phía trên một cột rơi đập côn sát nhưng mà tại dưới trong tích tắc cái kia nằm cỗ phi thiên cái bệ trên khởi xướng từng đợt chéo chéo khó nghe đến cực điểm tiếng ma sát ngay sau đó cái này nằm cỗ phủ khí hướng sau nghiêng nổ rơi đ ợ p n a m đạo cột sáng dưới đáy bắt đầu sụp đổ t ả n ra vỡ vụn quang ảnh như vô số thiên hoa phiêu tán t h a n h từng mảnh x i n h đẹp hồng quang trên không trung nổ tung những cái kia bị lan đến hướng đến chiến xa bị dễ dàng ném bay ra ngoài triệu hương phi có chút mệnh m ỏ i thu hồi nằm nấm nàng thân ở mặt đất đã biến thành một vài mười trượng phạm vi cực lớn cái hố nhỏ mà thân thể của nàng vòng quanh ở giữa thiên địa những cái kia mạnh mẽ chiến xa như diệu bị đứt dây giống nhau bốn phía rơi xuống những cái kia bị xinh đẹp hồng quang quét trúng trên chiến xa tu hành giả cả người đều thậm chí thiêu đốt đứng lên mấy tên tu hành giả t r ầ mặc m từ những cái kia phi thiên sau đó bay vút đứng lên mặc dù thiên địa nguyên khí hỗn loạn đến đại đa số tu hành giả cũng đã không cách nào bình thường h ú t tụ họp thiên địa nguyên khí nhưng mà bọn hắn bay vút đứng lên n g a y mắt bầu trời như trước có cự sơn di động thanh âm như trước có khủng bố số lượng thiên địa nguyên khí hướng phía phương này thiên địa hội tụ mà đến triệu hương phi đã rất mệt mỏi nàng không có khả năng giống như nữa vừa rồi giống nhau gia quyền không có khả năng lại có thể ngăn cản được mấy tên như vậy tông sư cấp nhân vật nhưng mà lúc này nàng rồi lại cười lạnh quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh thân chỗ một phương cánh đồng hoang vu cái kia phương hướng trong cánh đồng hoang vu có thật nhiều hình ảnh dấu vết xuất hiện thời gian dần qua hội tụ thành một chi quân đội một chi mỏi mệt đến cực điểm trên người không có áo giáp quân đội chương sáu trăm linh bảy chém đầu chương mười hai chém đầu cái này chi quân đội tựa hồ trải qua quá lâu gian khổ bôn ba thậm chí ngay cả rất nhiều người trên chân đế g i à y cũng đã m à i xuyên thậm chí vết máu cùng nghiền nát đế g i à y dính k ế t cùng một chỗ nhìn qua hết sức thê thảm nhưng mà chẳng biết tại sao cái này chi quân đội tại xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn trên phiến chiến trường này vô số người ánh mắt làm cho người ta không hiểu tìm đập nhanh một vòng cười lạnh xuất hiện ở triệu hương phi khỏe miệng trong nháy mắt nàng rất đơn giản nhảy dựng lên nhảy về phía sau c ù nhất nhất xa xa, như g nàng với lúc t thế n ba lượn thân ảnh của nàng thậm chí đã xuất hiện ở hơn bảy vạn người sở phía sau cái kia hơn bảy vạn người sở giống như là nàng bình chướng sau đó nàng tựa như quần chúng giống nhau không hề tông sư cùng hoàng thái hậu phong phạm ngồi xuống tựa như lúc trước ở bên hồ tùy ý ngồi xuống giống nhau chẳng qua là bất đồng chính là nàng lúc này ăn mặc d á n g t r i ề u vạn trượng vợ y mấy tên trong quân tần tông sư đưa đến như núi thiên địa nguyên khí nhưng mà thật không ngờ nàng vậy mà gặp bày ra như vậy tư thái cái này rõ ràng là không đánh mà chạy nhưng mà nàng đơn giản như vậy dứt khoát tư thái lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy cái này không thể dị nghị thậm chí là đương nhiên cái này mấy tên tông sư không chỉ là có loại một quyền rơi vào không c h u n g khó chịu cảm giác thậm chí còn có một loại chưa từng giao thủ cũng đã thấp bé một đầu cảm giác bị thất bại sắt trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo trầm trọng đến cực điểm tiếng quát lại để cho cái này mấy tên tông sư đều là hô hấp lại chịu trì trệ cái này tiếng quát liền đến từ chính chi kia đột nhiên xuất hiện quân đội thanh âm phát ra từ tại chi kia trong quân đội mỗi người nhưng mà bởi vì quá mức đều nhịp hầu như trong cùng một lúc ra khỏi miệng cái này tiếng quát liền như là một người quát ra theo cái này âm thanh tiếng quát cái này chi quân đội tất cả mọi người lấy xuống cõng lấy binh khí tiếp theo lại đều nhịp làm một động tác mở ra bao tại trên binh khí vải vóc vải vóc dưới đều là một mảnh trói m ắ t kim quang cái này chi quân đội tất cả mọi người đồng thời vạch trần bao vây lấy binh khí vải vóc những kim quang này hoàn toàn hợp thành một mảnh tựa như vô số đoàn nhỏ mặt trời kết nối cùng một chỗ biến thành một vòng c ự c lớn trói m ắ t mặt trời tại đây trên chiến trường bay lên cái này chi quân đội tất cả mọi người không có mặc áo giáp nhưng mà lúc này đắm chìm trong kim quang này trong nhưng là toàn thân đều độ tần một kim giáp hơn nữa cái này chi quân đội mỗi người đều cơ hồ đồng dạng khí tước một loại cứng cỏi đã cường đại đến cực điểm ý chí cái này chi quân đội vào lúc này lộ ra không nói ra được nghiêm túc huy hoàng cái này mấy tên trong quân tần tông sư đều biến sắc đôi mắt ở chỗ sâu trong toàn bộ tràn ngập kinh hãi tâm tình loại này tâm tình nhanh chóng tại trong quân tần lan tràn mở rộng mà cùng lúc đó từng đợt r u n g trời tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét tại sở quân trong trận không ngừng nổ vang bài sơn đảo hải bình thường làm sao có thể tại quân tần cuối cùng hưng thoát ly chiến trường bên ngoài ngụy vô cứu tại đây trong tích tắc đều một chút thất thần trong cổ phát ra một tiếng gầm nhẹ lúc như vậy kim quang như liệt dương giống như chiếu dọi chiến trường cái này chi quân đội thân phận liền tự nhiên không dùng lại hoài nghi hướng diễm kim qua quân nguyên bản chính là đại sở vương triều cường đại nhất quân đội mặc dù thuần túy cá nhân chiến lực lượng chưa hẳn có bạch khải sắt thần quân cường đại nhưng là có được trên đời quân đội khác khó có thể tưởng tượng lực ý chí cùng đặc biệt chiến pháp tại đại sở vương triều một chỗ khác biên cảnh đánh đâu thang đó không gì cả nổi nhưng đó cũng là tại một chỗ khác mặc dù là vứt bỏ sở hữu kim giáp trang bị nhẹ nhàng thì như thế nào có thể nhanh đến loại trình độ này tại quân tần bất luận cái gì một gã đẳng cấp cao tướng lãnh dự đoán bên trong cái này chi quân đội vô luận cuối cùng đến chính là âm sơn khu vực còn là dương sơn quận đều ít nhất phải mười mấy ngày sau cái này bản thân chính là cực hạn nhất phòng trường vượt qua cực hạn nhất đoán trường hơn mười ngày đây là cái gì hình dáng khái niệm tại trong tích tắc thất thần sau đó ngụy vô cứu bỗng nhiên cảm thấy thống khổ đứng lên thân thể của hắn nhịn không được run đứng lên thẳng đến lúc này hắn mới hoàn toàn nhìn ra đối thủ triệu hương phi dụng tâm hiểm ác triệu hương phi đương nhiên không phải là muốn lấy lực lượng một người mang theo cái này bảy vạn người sở trùng kích quân tần cánh chỉ là muốn lại để cho quân tần cái này bên cạnh cánh quân đội bị nàng dẫn động liên lụy ra nếu không kim qua quân nàng thậm chí cũng không thể tại đây cánh quân tần trùng kích dưới sống sót mà giờ khác này quân tần cái này cánh trận hình bởi vì nàng đã loạn liền phụ khí trận hình cũng không ổn đúng là kim qua quân tốt nhất trùng kích thời điểm kim qua quân sông lên cái này cánh bên trong sở quân tự nhiên cũng không phải ngu ngốc trong ngoài giáp công phía dưới cái cánh quân tần này chỉ sợ rất nhanh bị đánh tan an tươi hơn nữa cái này bảy vạn người sở cũng là người khí thế như cầu vồng phía dưới liền không phải là quân tần triệt để đem những thứ này sở quân bao bọc mà là sở quân trái lại mở to cái miệng cái muốn một cái an tươi quân tần bắt giặc trước bắt vua lấy hướng diễm thủ cấp cái kia cánh mấy tên quân tần tông sư tại sở quân từng đợt bài sơn đảo hải hoan hô cùng tiếng hò hét ở bên trong trái tim đều là kịch liệt nhảy lên cái này mấy tên c h ấ n thủ cánh tông sư chiến trận kinh nghiệm hạng gì phong phú tự nhiên trong nháy mắt nhìn ra được lúc này tình thế biết rõ lúc này cái này chi đường dài cực hạn buôn ba mà đến kim qua quân chiến lực đến cùng như thế nào cũng không tốt nói nhưng mà cái này chi nguyên bản chính là chuyển kỳ quân đội đối với khắp cả sở quân tin tưởng cùng khí thế tăng lên nhưng là trí mạng nhất đấy lúc hơn mười vạn quân đội đều ở vào một loại cuồng nhiệt phấn đấu quên mình trong trạng thái về sau dù là chẳng qua là loạt chiến chỉ sợ thế gian này cũng không có bất kỳ một chi ngang nhau số lượng quân đội có thể chống lại cái này mấy tên quân tần tông sư một cái tâm niệm điện thiểm giữa đều là đồng dạng ý tưởng chỉ có lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn nhanh chóng ám sát kim qua quân thống x o á i hứng diễm mới có thể cải biến một trận chiến này kết quả suy suy suy suy mấy tiếng nước r a vang cái này mấy tên tông sư đem chân nguyên trong cơ thể thúc g ụ c đã đến cực hạn biến thành mấy đạo hồng quang tại hướng lấy kim qua quân cực nhanh giống như mấy đạo đại kiếm trong nháy mắt cắt ra hư không hướng phía kim qua quân đón đầu chém tới mà phía sau của bọn hắn cũng là kịch liệt tiếng xé gió liền vang c h ỉ ít có mười mấy tên tu hành giả thân thể cũng như phi kiếm kiếm quang bình thường đi theo cái kia mấy tên tông sư sau lưng hướng phía kim qua quân mà đi người tấn d ụ n g mãnh cái này mười mấy tên tu hành giả cái này trong tích tắc mang theo đến khí thế thậm chí hoàn toàn không thua tại cái này kim qua quân thực tế cái này trong tích tắc quân tần trong trận cũng vang lên từng đợt quát chói thai thanh âm kim qua quân thì như thế nào chúng ta cái nào một chi quân tần không bằng kim qua quân như thế bôn u ba mà đến chẳng qua là phô hồ t r ư ờ n g thanh thế mà thôi chương 608, kim qua lười mác chương 13, lười mác kiếm khí tung h à n h t à n vỡ cơn gió mạnh mấy tên tần tông sư chân nguyên trong cơ thể t h u ố c d ụ c đã đến cực hạn từ bốn vương trong thiên địa di chuyển rộng lượng thiên địa nguyên khí hợp ở bản thân kiếm ý bên trong bọn hắn phía trước lộn xộn nguyên khí chạy xiết động hoàn toàn bị cắt ra gần như hình thành chân chính chân không ngay tiếp theo phía sau đổi u theo bọn họ mười mấy tên tu hành giả đều đã mất đi lực cản kiếm quan g càng nhanh ở phía xa xem ra đều giống như mấy đạo như lưu tinh đại kiếm kéo lấy hơn mười đạo như lưu tinh tiểu kiếm tại tràn ngập ma diễm cùng huyết khí tu la trong tràng cổ vũ càng là có thể đ ổ sộ tướng quân đa t ạ n những năm này dạy bảo sau này không cách nào hầu hạ hai bên trước mặt mà đến trong cung phong Đi theo tại hướng diễm bên cạnh thân e o tại t cạnh diễm hướng h bên m ộ thể gã tướng kim qua quân n l cung cái câu. cột tóc bị phía trước như đao luồng gió chặt chí cả chiến luồng đều xuất máu. đầu, kính hướng nói này Hán như trên gương hiện người nhớ trận này. Hướng diễm nhẹ gật đầu, nói ra. Sắc. Thân gió gặp kỹ phía thậm h đối đao đứt, với diễm diễm vết dây một mặt một Tất gật t bị ra. sợ Sắc! của hắn vòng quanh lần nữa vang lên một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị tiến g quát kể cả tên kia tướng lãnh ở bên trong mười mấy tên kim q u a quân quân sĩ bỗng nhiên gia tốc biến thành hơn mười đạo kim quan thoát ly đại trận đầu tiên nên đón hương cái kia phía trước nhất mấy tên tần tông sư trong bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo dòng ngâm đạo này dòng ngâm tại cực cao trong hư không vang lên thời điểm mấy tên tần tông sư bên trong một gã thanh sam kiếm sư rộng t h ù n g thỉnh trong tay h áo đồng thời vang lên vô số như tinh kim xiềng xích đứt gây trói hai âm thanh giống như một đầu vô cùng cực lớn hung thú dễ rủa gông xiềng bị phóng thích ra ngoài người này thanh sam kiếm sư mặt trắng như ngọc trầm t ĩ n h dừng ở nghiêm túc đạp gió mà đi hướng diễm Hắn trong ạ i mấy tên tần tông t bên sư nhất nhất, tay h ảnh h â n n n n h h của hắn xuất hiện một thanh màu vàng bản mệnh kiếm màu sắc giống như là trong sa mạc một đạo bị phong hóa trên tường thành tùy ý một mảnh sắc thái hắn bản mệnh kiếm nhìn như tùy ý hướng phía phía trước vung đi trên thân kiếm tản mạn khắp nơi kiếm quan g rồi lại sinh ra rất nhiều huyền diệu biến hóa phía trên bầu trời giống như thiếu một khối đ ỗ n g nhiên chứa vào hắn trôi này trong bản mệnh kiếm một cô cực kỳ khô giáo khí tức tùy theo đi về phía trước tại hắn phía trước trong đường kiếm bị máu tươi thấm vào mặt đất trực tiếp đã mất đi thủy ý khô cạn dạn nước sau đó biến thành màu đỏ thám cắt đất đây là một đạo cực kỳ cường đại cùng đặc biệt kiếm ý vì vậy tại trên kiếm ý lúc trên chiến trường rất nhiều tu hành giả cũng đã có thể xác định đây là tới từ tông sư của tâm dương tông tại trường lăng trong lịch sử tâm dương tông từng là thiên nhất các tử địch cùng hiện tại trường lăng tâm gian tông giống nhau là mạnh nhất tu hành địa một trong dạ sách l ã n h chủ tu chính là thiên nhất các kiếm thuật trong đó mạnh nhất chính là thiên nhất sinh thủy mà tâm dương tông hỏa sinh thổ kiếm kinh chính là cùng thiên nhất các tương đối đối với thiên nhất các kiếm kinh có rất mạnh tác dụng khắc chế tại bên ngoài xem ra tâm dương tông tại trường lăng sớm đã xuống dốc gần mười mấy năm qua đều không có gì tiếng động sớm đã không còn thất cảnh phía trên tông sư tồn tại nhưng mà lúc này người này thanh sam tông sư thuần chính nhất h ỏ a sinh thổ bản mệnh kiếm ý vừa ra trên chiến trường tất cả cho rằng như vậy tu hành giả liền đều minh bạch bản thân sai rồi một cái đã từng rất cường đại tông môn tại kiếm kinh không mất dưới tình huống rất nhiều năm không xuất r a tông sư mấu chốt vấn đề chỉ tại cơ duyên chỉ tại tông môn nội đệ tử thiên phú cùng lĩnh n g ộ chỉ tại có ít người không cách nào phá cảnh như vậy tông môn hoặc là không hiện ra thất cảnh tông sư chỉ cần xuất hiện thất cảnh tông sư cái kêu tất nhiên sẽ tại trong sử sách tu hành giả lưu lại một bút đối diện với mấy cái này không có đến thất cảnh kim qua quân quân sĩ người này tâm dương tông tông sư tự nhiên có bản thân kiêu ngạo vì vậy hắn chẳng qua là hướng phía hướng diễm xuất kiếm về phần những thứ này chính diện bản thân đường kiếm mà đến tu hành giả tại hắn xem ra tự nhiên sẽ chết tại đường kiếm của mình bên trong dù là chẳng qua là bị ảnh hưởng đến mặt đất từng khúc khô nước thành cho tại hắn bản mệnh kiếm phía trước tên kia kim qua quân tướng lanh trên người da thịt đều nhanh chóng mất nước vỡ ra máu tươi còn chưa chảy ra ra thịt cũng đã biến thành khô r á o màu đỏ sầm bột phấn theo gió hướng sau nho nhỏ phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài nhưng mà người này kim qua quân tướng lánh hai tay nhưng là hết sức ổn định trong tay hắn lóng lánh kim quang lưới m á t tại nặng nề khó chịu chấn âm thanh t r n g kích tại người này tâm dương tông tông sư trên thân bản mệnh kiếm kim qua quân tuyệt đại đa số người sử dụng lưới m á t đối với người tần mà nói là một loại cổ quái binh khí thương thân như kiếm nhưng mà trên thân m á t lại có b ố n lượn vốn khúc dao chém khẽ bóp phía dưới liền ảo chế trụ đối phương binh khí người này kim qua quân tướng lãnh lúc này đã là như thế hắn lưỡi mác tại chém chúng người này tâm dương tông tông sư bản mệnh kiếm lúc liền trong nháy mắt thay đổi kìm ép thân kiếm lúc này tâm dương tông người này tông sư kiếm tâm thông minh căn bản không vì chỗ động kiếm ý chỉ là tiếp tục đi về phía trước c h à n đầy lực lượng nhìn theo lưỡi mác ngược lại c u ố n mà ra người này k i m qua quân tướng lanh hai tay huyết nhục biến thành cho bụi như thiêu đốt đứng lên tiếp theo cỗ lực lượng này làn tràn đến cánh tay của hắn nhộn nhạo hướng toàn thân của hắn hai cánh tay của hắn cùng cả người trong nháy mắt này giống như phải đổi thành cắt bay tàn đi nhưng mà nhưng vào lúc này người này tâm dương tông tông sư tâm thần bỗng nhiên không yên tên kia kim qua quân tướng lãnh sau l ư n g bốn gã quân sĩ trong tay lười mác tại đây trong tích tắc đồng thời đâm vào tên kia kim qua quân tướng lanh trong cơ thể đồng dạng tính chất chân nguyên cùng nguyên khí lực lượng tại đây trong tích tắc như nước sông phá đê ở đằng kia tên kim qua quân tướng lanh trong cơ thể trong kinh mạch g h qua trong nháy mắt đánh vào khấu trừ tại hắn bản mệnh trên kiếm lười mác nam cổ lực lượng kết hợp một c ố xông lên hắn bản mệnh kiếm hắn bản mệnh kiếm oonz một tiếng vậy mà dừng lại một cái c h ư ớ c mắt chẳng qua là cái này một cái c h ư ớ c mắt dừng lại thân thể của hắn giống như là tại chạy như điên bên trong thẳng tắp đánh lên một mặt bức tường vây một tiếng mạnh liệt chấn động tên kia kim qua quân tướng lánh cùng phía sau bốn gã quân sĩ thân thể tại lực lượng sẽ rách trong trong nháy mắt sụp đổ tảng ra nhưng mà cũng chỉ là cái này một cái c h ư ớ c mắt hắn thấy được một đạo đủ để cùng mình địch nổi kim quang từ nơi này nằm tên kim qua quân quân sĩ sụp đổ tản ra đến sau l ư n g bay tới hướng về thân thể của hắn chẳng qua là cái này trong tích tắc chính là hắn kiếm ý ngừng dừng lại suy yếu nhất thời điểm hắn cảm ứng được kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình trong lòng đau buồn mãnh liệt suy hắn đã nghe được bản thân trên cổ vang lên huyết nhục chia lịa âm thanh tại dưới trong tích tắc hắn mới nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc hướng d i ễ m cùng mình sai âm thanh mạc qua người này tâm dương tông tông sư cảm thấy thân thể của mình biến nhẹ đầu lâu của hắn nhưng là đã trở l ê n bay lên cũng liền tại hắn còn có chi giác trong tích tắc hắn trong nhận thức xuất hiện làm hắn không cách nào tưởng tượng một màn hình ảnh t r u n g quanh của hắn có ba khối đầu lâu đang cùng một dạng với hắn bay lên hướng diễm lơi mát như cầu v ồ n g quét sạch cái này một phương tầm hơn mười t r ư ợ n g không gian mà hắn một cách này lại không phải chẳng qua là chém dụng hắn cái này một cái đầu lâu mà là liền cái kia ba gã tông sư đầu lâu đồng loạt chém bay cái kia ba gã tông sư lại cũng là cùng hắn đồng dạng tao nộ phân biệt bị mấy đội kim qua quân quân sĩ ngăn trở một nháy mắt đây là cái gì hình dáng chiến pháp đây là cái gì hình dáng quân đội mấy người kia một đội lại có thể tạm thời vây khốn khóa lại tông sư một kiếm thàng đến hắn tất cả ý thức biến mất lúc trước hắn vẫn chỉ có khiếp sợ cùng khó hiểu nhưng mà toàn bộ chiến trường lúc này thời gian nhưng thật giống như đ ộ n g lại bình thường tất cả mọi người không cách nào cẩn thận rồi lại nhớ lại cái kia tốc độ ánh sáng trong tích tác đoạn ngắn càng nhìn thấy mà giật mình hình ảnh đã tràn ngập mắt của bọn hắn đồng tử đốt đến trong lòng của bọn hắn phát đau nhức hướng d i ệ m thân hình dừng lại trong tay hắn thật dài lưới mát trên không trung giữ thăng bằng tiếp được cái kia bốn khối rơi xuống đầu lâu bốn khối tần tông sư đầu lâu vững vàng đặt trong tay hắn phía trên lưới mát d ò xét hướng tiền phương chương sáu trăm linh chín vương hầu chương mười bốn vương hầu cái này không công bằng một gã theo sát lấy cái này bốn gã tông sư bay vút mà đến kiếm sư phẫn nộ một tiếng quát trói t a i ngự sử phi kiếm trên không t r ù n g kéo lên một đạo bạch tuyến trực chỉ ngược hướng diễm một kiếm này hoàn toàn không có hoa xảo thậm chí không có thể đại biểu tu vi của hắn chỉ có thể đại biểu tâm tình của hắn lúc này cùng thái độ một kích chém bốn gã thất cảnh tông sư đầu lâu, lâu cái này nhìn như hạng g ì huy phong nhưng mà lại là hy sinh mấy cái tiểu đội tu hành giả làm đại giới tại hắn xem ra chính là lúc này hướng diễm cầm thương lập huy đều là đầu cơ trục lợi tiểu nhân tiến hành nhưng mà đang ở hắn phẫn nộ quát trói hai tiếng vang lên trong nháy mắt hắn trước người tuân ra mà đến kim qua quân trong vang lên một hồi dậy đặc đến cực điểm kim trúc chấn rõ ràng thanh âm tại kế tiếp trong tích tắc hơn một nghìn đạo kim phong tan vỡ hư không bình thường từ kim qua quân trong trận nổ bắn ra mà ra tại trong cảm giác của hắn thậm chí là tạo thành một mặt màu vàng lớn bức tường lật út x u ố n g dưới kinh khủng kim trúc chấn rõ ràng thanh âm đến từ chính kim qua quân trong tay lưới mác như phi kiếm bình thường thương nhọn từ lưới mác trên bắn ra đi ra tại chân nguyên cùng bên trong cơ quan song trọng dưới tác dụng bay v ụ tốc độ thậm chí vượt qua bình thường phi kiếm những thứ này t h ư ơ n g nhọn thoát ly lơi mát nhưng mà phần đôi nhưng lại ngay cả tiếp theo nho nhỏ màu bạc xiềng xích màu bạc xiềng xích trên mang theo rét lạnh ý vị đương nhiên đó là sở nam bộ biên cảnh tiên h giang quận làm cho sinh ra ngân tuyết hàn thiết phốc phốc phốc phốc thất cảnh phía dưới ai cũng không có khả năng ngăn cản được hơn một nghìn đạo như chính thức phi kiếm bình thường kéo tới k i m quang vô số huyết nhục bị xuyên thủng thanh nhâm vang lên cái này theo sát tại bốn gã tông sư sau lưng mười mấy tên tu hành giả toàn bộ bị lưỡi mát xuyên thủng kim quang từng đạo từ sau lưng của bọn hắn nhập vào cơ thể mà ra mang theo chạy xiết suối máu lưới m á t thương nhọn tại đâm thùng thân thể của bọn hắn sau tại dây xích hàn thiết dẫn dắt dưới cực nhanh rút dẫn trở về lần nữa hướng tiền phương của bọn hắn mang ra một chùn huyết vụ trên chiến trường chỉ có thắng bại không có công bằng một gác bình thường kim qua quân quân sĩ từ nơi này tên toàn thân bị xuyên thủng ra hơn mười đạo miệng vết thương tần tu hành giả bên người lướt qua tại đây tên tu hành giả đi phía trước suy s ụ p ngã xuống n á y mắt lạnh lùng nói cái này một câu chẳng qua là trong tích tắc bốn gã thất cảnh tông sư bị chém đầu mười mấy tên tu hành giả bị trong nháy mắt giết chết vây một tiếng toàn bộ sở quân như ở trong ngậu mới tỉnh bình thường phát ra trước đó chưa từng có cực lớn tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét từ triệu hương phi ra tay cùng cái này chi kim qua quân đã đến sau đó trong sở quân đã nhiều lần vang lên như sơn băng địa liệt giống như tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét mà lần này so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn khổng lồ toàn bộ không gian đều bị cái này tiếng gầm chấn động có xua tan đêm tối cảm giác rất nhiều quân tần tướng lánh khuôn mặt đều là một mảnh ưu ám bọn hắn đều nhìn ra được chi k i u kim qua quân thể lực kỳ thật cũng tiếp cận cực hạ thậm chí là bằng vào một cô ý chí mạnh mẽ chống đỡ tiến hành chiến đấu nhưng mà đại chiến trên chiến trường đã là như thế quyết định thắng bại thường thường là khí thế cùng ý chí mà cũng không phải là quyết định bởi tại thực tế chiến lược bây giờ sở quân đã triệt để điên rồi chính thức quyết định thắng bại đã hoàn toàn không có ở đây triệu hương phi cùng kim qua quân mà tại tại đã triệt để điên của đại sở chủ quân ngụy vô cứu trầm mặc nhìn xem triệu hương phi cùng kim qua quân phương hướng kế tiếp quân tần cái kia cánh nhất định bị phá nhưng mà hắn lúc này lại chậm chạp không phát quân lệnh lúc cái kia bốn gã tông sư chết đi đầu lâu trước bị hướng diễm đặt lưới mát phía trên tiếp theo như bình thường vật lẫn lộn giống như bị vùng vãi trên mặt đất lúc hắn v ẻ lo lắng mặt mày trong xuất hiện nào đó khác thường phát sáng thật giống như một đoạn trầm mặc tại nước bùn bên trong mảnh gỗ thiêu đốt đứng lên hắn suy tính mấy hơi thở thời gian bắt đầu hướng phía cái kia hơn bảy vạn người sở phương hướng hành tàu chuẩn xác hơn mà nói là hướng phía triệu hương phi phương hướng hành tẩu lúc này theo sau hắn cái này chi quân đội tự nhiên rất rõ ràng thân phận của hắn khi hắn bắt đầu đ ộ n g bước hắn cái này chi thân quân cũng bắt đầu khiếp sợ một gã cùng một dạng với hắn quân sư cách gan mặc tu hành giả bước nhanh đuổi kịp hắn hầu ra người ngàn vạn không nên vọng động vô luận triệu hương phi bản thân còn là hướng diễm cử động bản thân liền đều là mùi nhử bọn hắn nên biết lĩnh quân chính là người biết rõ người chưa bao giờ dưới loại tình huống này tao nộ thua trận cho nên mới tận lực làm như thế đấy người này tu hành giả có thể dễ dàng đổi kịp bước tiến của hắn đã nói rõ bản thân tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu mà vào lúc này có thể nói ra nói như vậy lời nói đã nói rõ người này tu hành giả chính là ngụy vô cứu người thân nhất tâm phúc một trong nhìn xem cũng không lập tức trở về lời nói ngụy vô cứu người này tu hành giả lại bồi thêm một câu bọn hắn cố ý nhục nhã bình thường bản thân chính là muốn dẫn ngươi qua người hiện tại là cao quý vương hầu lại là đại quân thông soái thân giác vô số người thân g i a tính mạng cấp thiết không thể lại đem người trở thành bình thường tu h à n h giả n g ư ờ i nói rất đúng ngụy vô cứu đột nhiên n ở nụ cười nói ra chẳng qua là ngươi nói thua trận nếu như chưa phân thắng bại sao có thua trận nếu như nàng là ở c h ỗ đó ta tự nhiên muốn thử lấy giết chết nàng dừng một chút sau đó hắn nhìn thoáng qua bên người người này hơi ngạc nhiên tu h à n h giả nói tiếp lúc này đối phương khí thịnh cánh nhất định phá nhưng mà ở bên cánh bị phá cùng sở quân cùng nàng tụ hợp lúc trước nhưng như cũ có cơ hội g i ế t chết nàng nếu là liền cái này cũng không dám thử một lần sau này trường lăng lại làm sao có thể có ngụy h ậ u phủ vị trí nhất tướng công thành vạn cốt khô ngụy vô cứu nhìn xem cái kia bốn gã tông sư vẫn lạc vị trí chậm chạp mà lạnh giọng nói chồng chất lên ta đây quân công cùng ngụy hậu phủ đấy không chỉ là đầu của địch nhân còn có huynh đệ đầu lâu rốt cuộc liền ngụy lão quỷ cũng ngồi không yên sao cũng đúng vậy a lão gia năm chắc thoáng cái bị chết bảy tám phần tu la trận bình thường bên trong chiến trường một vị lao nhân thở dài nhưng là tiếp theo ngạo nghễ n ở nụ cười hầu ra bên cạnh hắn mấy tên tướng lãnh cũng lập tức đã minh bạch hắn muốn làm gì ngay ngắn hướng lên tiếng một chút lao ra khọn chết ở nơi nào đều giống nhau có thể chết ở chỗ này chính là tốt nhất bảo vệ cái phương hầu phủ vợ con bình an cái này vị lao nhân đứng thẳng lên thân thể cũng bắt đầu hành tẩu thân ảnh càng lúc càng nhanh nhanh đến nhìn không tới hình ảnh dấu vết cương đại tới trình độ nhất định tu hành giả sắc ý liền tự nhiên sẽ khiến cho thiên địa nguyên khí lưu động biến hóa thậm chí cải biến bầu trời mây trôi hình dạng lại càng dễ lại để cho đồng dạng cường đại tu hành giả cảm giác đến tại đây trong hai gã đại tần thập tam hầu nhân vật còn không có chính thức xuất hiện trong tầm mắt lúc triệu hương phi cũng đã có chỗ cảm giác nàng nhũ mày cũng cười cười nhẹ giọng tự nói vậy nhìn xem các ngươi có thể hay không giết được ta vênh một tiếng ngược lại là đi theo tại ngụy vô cứu bên cạnh thân tên kia tu hành giả không cách nào khống chế được sát ý của mình cùng tâm tình trên người khí tức chống lay động tự nhiên đưa tới xa xa thiên địa nguyên khí đồng cảm trong tiếng lôi minh thiên địa nguyên khí tự nhiên dẫn tụ họp tới đây bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo màu tím tia chớp ngưng tụ không tiêu tan cái này một đạo cự đại tiếng vang tựa như cùng đạo dây thừng lửa giống nhau đưa tới liền nổ bên trên bầu trời v a n h v a n h v a n h không ngừng liền vang lại là từng tòa cự sơn trượt bình thường không ngừng nổ bung thêm nữa kinh người quang diễm từng hầu phủ tự nhiên có lực lượng đáng sợ lúc vương hầu chính mình ra trận tòa hạ cao thủ tự nhiên ra hết trong khoảng thời gian ngắn bên trên bầu trời di động như núi rộng lượng thiên địa nguyên khí Có nhiều đại tần vương triều mười ba hầu sở dĩ có thể trở thành vương hầu cũng không phải là chỉ là bởi vì quân công bởi vì bản thân tu vi mặc dù là bỏ mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn trường lăng cũng như trước có một chút tu hành giả tu vi vượt qua mười ba hầu bên trong có chút vương hầu cái này bên trong mười ba vương hầu cũng là có mạnh có yếu ngoại giới đối với lúc trước đánh giá cũng hoàn toàn bất đồng ngụy vô cứu tại mười ba hầu bên trong thuộc về tu vi coi như là mạnh mẽ nhưng không đến cực hạn ngoại giới đối với hắn đánh giá là sau cùng chỗ đáng sợ đến từ chính hắn quỷ kế đa đoan đa mưu túc trí còn có chính là hắn tích lũy thật dày có không ít thất cảnh tông sư đi theo những thứ này thất cảnh tông sư rất nhiều là cùng hắn cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ có chút nhưng là hắn tại qua lại rất nhiều năm trong chậm rãi bồi dưỡng ra được có thể coi là đệ tử của hắn thậm chí thế hệ con cháu theo sau sự cường đại của hắn tu hành giả đủ nhiều hắn cơ hội xuất thủ liền càng ít vì vậy tại qua lại rất nhiều lần trong trận chiến đều rất khó nhìn thấy hắn làm gương cho binh sĩ tự mình ra tay hình ảnh thời điểm này hắn khẽ động bước biểu hiện ra muốn giết chết triệu hương phi mãnh liệt ý chí liền giống như cái mạnh nhất hữu lực mời mười ba tên thất cảnh tu hành giả đối với lúc này song phương diên phần mình mấy chục vạn đại quân giao đấu mà nói nhập lại không coi vào đâu nhưng mà hai chi quân đội đã xoắn giết hồi lâu trong đó rất nhiều tu hành giả thậm chí đã chết trận hoặc là bị thương nặng có chút lẫn nhau ước chế lúc này quân tần hướng mặt còn có thể có một ư ơ i ba tên thất cảnh bước ra mà đến đủ để nói rõ đại tần vương triều những năm này cường thịnh ngụy vô cứu trầm mặc đi về phía trước đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là xuất hiện một tia hài lòng thần sắc như vậy một ư ơ i ba tên tu hành giả thậm chí đã có, có thể ám sát nguyên vũ hoàng đế cường giả như vậy khả năng triệu hương phi mặc dù là thất cảnh bên trong dị loại thì như thế nào có thể cùng những thứ này tu hành giả chống lại hướng diễm hơi hơi ngầm đầu hắn kim qua quân như trước hướng về quân tần cánh phong đi nhưng mà hắn rồi lại bắt đầu ly khai cái này chi quân đội hướng phía triệu hương phi bước đi từ ý nào đó trên mà nói hắn và ngụy vô cứu tình huống cũng có chút cùng loại thế hệ làm cho đều biết hắn thống xoáy kim qua quân là cả đại sở vương triệu mạnh nhất quân đội nhưng cái này chi quân đội quanh năm đều đóng tại đại sở vương triệu b i ê n cảnh cùng một ít chưa khai hóa man di bộ lạc mà chiến thế nhân chỉ biết là tu vi của hắn nhất định cũng rất mạnh nhưng mà mạnh như thế nào chỉ là t r ư ớ c trước hắn một kích chém bốn đầu rồi lại thì không cách nào thấy được toàn cảnh ngụy vô cứu lời mời đã nhận được phần đông đáp lại hắn lúc này trong lòng có một tia thỏa mãn phương khải lân suy tính cùng lúc này sinh tử không quan hệ mà còn lại đi ra tông sư lại là ý tưởng của họ một gã mặc miếng vải đen quần áo kiếm s ư cảm thụ được trừ mình ra bên ngoài còn lại mười hai đạo riêng phần mình bất đồng cường đại khí tức tiếp theo có chút khiếp sợ nhìn về phía thân thể của mình bên trái tại trong cảm giác của hắn vậy có một mảnh bầu trời không biến thành màu xanh lá cây như là có vô số thủy thảo tại quân vũ cái loại này nguyên khí thập phần đặc biệt thuộc về trước kia đại ngụy vương triều đặc biệt công pháp chỉ có liền đợi liên ba mới đưa cái này đạo công pháp tu luyện đến trình độ như vậy liên ba lại cũng ở nơi đây như vậy tại âm sơn khu vực thống lĩnh năm vạn hổ bí quân bốn phía s u n g phong liều chết đấy chẳng qua là hắn thuộc cấp người này kiếm sư hít một hơi thật sâu hắn cảm giác đã đến trường quần đao khí thức trong lòng liền đã xác định cái kia tại âm sơn khu vực thống quân đấy liền hẳn là liên ba tòa hạn tu vi cùng liên ba nhất tiếp cận lợi đạo chu có ba gã hầu ra lúc này từ ý nào đó trên mà nói quân tần bố chi ở chỗ này cường đại tu hành giả số lượng thậm chí vượt qua âm sơn khu vực vậy tại sao triệu hương phi gặp đem bản thân với tư cách thẻ đánh bạc nện ở chỗ này mà không phải nện ở âm sơn khu vực chẳng lẽ thật sự chỉ là vì cái này hơn bảy vạn tên người sở sao chính thức địa vị cao người chú ý hẳn là đại cục người này mặc miếng vải đèn quần áo kiếm sư tại đây mười ba tên hướng phía triệu hương phi vây rết mà đến tần tông sư ở bên trong vô luận là địa vị còn là tu vi đều thuộc về mặt lưu nhưng mà chỉ với hắn trước tiên nghĩ tới điểm ấy cái này mười ba tên tần tông sư đều là hướng phía triệu hương phi mà đi đã liền kim qua quân thống xoáy hướng diễm cũng thoát ly kim qua quân hướng phía triệu hương phi trô u bay vút những thứ này tần tông sư dụng ý có thể nói là rõ ràng tới cực điểm không nên đi Sau khi hơn 7 vạn sở sư nguyên tu đều khi kêu hơn nhất nhóm tu hành phóng người, giả đều muốn tới cái vạn trong bản xông muốn tên tần tông vào một ít trước đám lúc. cơ hạnh bạch rồi lại là đối với bọn hắn phát ra hét lớn một tiếng vì cái gì mấy tên tu hành giả d ư n g bước nhìn xem sắc mặt vô cùng trắng bệnh cơ hạnh bạch hỏi ta so với các ngươi g i ả i nàng nàng không quan tâm đám ta qua cơ hạnh bạch nhìn xem những thứ này tu hành giả nói ra nói chỉ là cái này đơn giản một câu cơ hạnh bạch rồi lại cũng kinh đã tiêu hao hết khí lực toàn thân toàn thân quần áo đều bị ướt đấm mồ hôi hắn kỳ thật cũng cùng triệu hương phi tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng mà từ vừa bắt đầu biết rõ thân phận của nàng đến bây giờ hắn nhưng có thể có c ả một giác được triệu hương trùng cùng tiêu ngạo không Thẳng tưởng hương trong người người cũng không trong những người triệu phi cái loại kia tin tiêu cái biến. tin triệu phi di tại phải bởi tại đám được có lúc chọn chỉ chính lúc trước có đến đầu đám đi tự bắt thân, hắn hơn mình này, bản này lựa là là bảy và sở m vì tí tín, n mà là sẽ có p h ư ơ ga diện khác nguyên nhân. khác g Một chủ tướng chọn lựa phó tướng lúc thực sự không phải là muốn tuyển chọn chiến lược cùng lưu lượng gần với sự hiện hữu của mình mà là muốn tuyển chọn có thể nhất hiểu rõ mình và hiểu rõ bản thân tác chiến ý đồ người chọn lựa nếu như nàng không có nhìn lầm hắn mà hắn cũng không có nhìn lầm mà nói cái tiêu triệu hương phi lúc này có hóa giải như vậy sắt cục phương pháp mà không cần phải bọn hắn không sợ hy sinh sinh mệnh điền đi lên kể cả hắn tại bên trong cái này hơn bảy vạn tên sở trong đám người nhập lại cũng không đủ sức nặng tu hành giả căn bản không cách nào đối với mười ba tên tần tông sư tạo thành uy hiếp vì vậy nếu như nhất định phải lấy mạng điền đi lên cũng phải chờ đợi thời cơ thích hợp liền hai người chúng ta hướng diễm cùng triệu hương phi khoảng cách tương đối khá gần hắn cái thứ nhất đã đến triệu hương phi trước người quỳ một chân trên đất thi lễ một cái cái này tại đại sở vương triệu mà nói là cao nhất lễ tiết thực tế trên chiến trường đi như vậy lễ đại biểu cho đã không chỉ là bình thường tôn kính cùng với thân phận trên tôn ti nếu như có nhiều người hơn những thứ này người tần liền có khả năng sớm phát hiện được ta hành tung h ú n g c h ỉ đáng giá ta tuyệt đối tín nhiệm cũng không có nhiều người lúc hướng d i ệ m đã đến lúc triệu hương phi đã đứng lên nàng gật đầu đáp lễ lại giải thích một câu sau đó tiếp theo nói khẽ hai người chúng ta là đủ rồi hướng diễm hơi hơi n h ữ mày hắn đương nhiên cảm thấy chưa đủ thiên hạ này không có bất kỳ một gã thất cảnh tông sư có thể đối mặt mười ba tên cùng giai đối thủ trừ phi năm đó vương kinh ngộ hắn có tự mình biết rõ nhưng mà nếu như hiện tại nàng nói đã đủ rồi vậy hắn liền tin tưởng một nhất định có lý do của nàng triệu hương phi đứng thẳng lên thân thể sau đó ngẩng đầu lên cái kia mười ba đạo đại biểu mạnh mẽ đại tông sư trong hơi thở có một đạo như quần c u ộ n tuyết lở giống như thô bạo khí tức đầu tiên hàng lâm tuyết sơn lạc kiếm thức ngụy vô cứu tọa hạ du bạch sơn triệu hương phi nhìn xem nương theo lấy c ố khí tức này đầu tiên đã đến ấy như thủy trung bay tại giữa không trung đạo thân ả n h kia trực tiếp quắt ra này người thân phận sau đó kiêu ngạo mà khinh thường nói cái thứ nhất tới thử kiếm như cũng là người ngụy lão quỷ lần này ngụy lão quỷ ngược lại thật sự là thông suốt đi ra ngoài chỉ là đã tới nhiều người như vậy vẫn cẩn thận như vậy nhưng như cũng phải không sửa bản tính nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng thanh âm truyền khắp khắp nơi tựa hồ lúc này cũng không toàn lực điều động chân nguyên nhưng mà nàng cái này một câu còn chưa có nói xong không trung lăn xuống cái này một đạo kiếm ý đã thành v u a n h một tiếng bạo vang trong bầu trời trước mặt mở ra vô số trắng như tuyết kiếm quang trói mắt thật sự giống như trống rông xuất hiện một tòa sụp đổ tuyết sơn bình thường một kiếm này thuần túy đi cương mánh nghiền ép chi đạo đi thẳng về thẳng hoàn toàn chính là kinh điển nhất người tần kiếm thức nhưng mà đối mặt như vậy người nào đều không thể né tránh chỉ có cứng rắn rách nát một c h i ề u kiếm chiêu triệu hương phi chẳng qua là bóp nát trong tay một kiện mảnh vật giặc giặc một tiếng thanh thúy rất nhỏ tiếng vang tự như cùng bóp phá một cái sơ sài chen t r à thanh âm này đều bị nàng lúc này tiếng nói che lấp nhưng mà theo mấy sợi màu xanh nhạt lưu quang từ nàng ngón giữa chạy sôi mà ra một đoàn so với đạo kiếm ý này còn muốn giữ rằn nguyên khí dao động liền từ trong tay của nàng bật phát ra tuyết lợ giống như trắng như tuyết chói mắt kiếm quang phía trước xuất hiện một mảnh thanh ảnh giống như là một sơn môn hư ảnh nhưng mà cái này thanh ảnh lói lên kiếm quang sau tên kia tần tông sư nhưng là một tiếng thê lương tiếng kêu kỳ quái như tung bay chim ưng ngược lại lướt mà ra trước ngực nổ bung một đoàn huyết vụ triệu hương phi cười cười dáng tươi cười mê người tới cực điểm đừng quên sở khí đệ nhất thiên hạ mà ta là đại sở vương triều hoàng thái hậu ai có thể có được so với ta tốt hơn sở khí chương sáu trăm mười một cái kêu một cái người không nở chương mười sáu cái kêu một cái người không nở triệu hương phi tại đại sở vương t r i ề u một mực bị rất nhiều người xưng là triệu yêu phi chính là một cái nhăn mày một nụ cười quá mức mị hoặc lúc này nàng nụ cười này đủ để cho thiên hạ đẹp nhất hoa tươi đều mất đi sắc thái nhưng mà lại khiến cái này tần t ô n g sư đều có chút không d é t mà run nàng là hoàng thái hậu nhưng trên thực tế là đại sở vương triều người cầm quyền đại sở vương triều sở khí toàn bộ thuộc về nàng sử dụng vừa mới chẳng qua là dùng một kiện vũ khí liền đả thương nặng một gã tần t ô n g sư trên tay của nàng đến cùng còn có bao nhiêu kiện như vậy đáng sợ sở khí sơn môn hư ảnh màu xanh đã tại trước người của nàng biến mất nhưng mà có thật nhiều màu xanh lá cây giống như nguyên khí vẫn trong không khí phiêu tán rơi rụng tan vỡ lấy không khí phát ra giống như thanh âm tơ lùa rách loại này sắc bén mà cường đại ý vị thậm chí quét đã đến trăm trượng bên ngoài trên người ngụy vô cứu hắn khẽ rũ xuống đầu nhìn xem trên siêm y xuất hiện mấy đạo nứt ra sau đó mở miệng nói ra đây là phong môn lệnh trong truyền thuyết đại sở vương triều ngũ đại cô khí một trong hơn nữa cái kia trong vài kiện quốc khí có chút thực sự không phải là chuyên môn để mà đối địch ngươi không muốn nói cho ta như vậy sở khí ngươi có rất nhiều kiện có thể v ì ngoại nhân biết liền không tính là chính thức sắc khí triệu hương phi nhìn xem ngụy vô cứu rêu cận nói ngươi nói đến tốt như vậy như thế nào không lên t r ư ớ c tới thử xem trên tay của ta vẫn có đồ vật gì đó ngụy vô cứu cười lạnh phong môn lệnh nếu như tại trong tay của ngươi cái kia tu di trận như vậy sở khí tự nhiên cũng ở đây triệu hương phi thở dài có chút t i ế c nối giống như nói ra lão quỷ chính là lão quỷ muốn ngược lại là rõ ràng chẳng qua là ngươi có thể đánh cuộc một keo có lẽ tu di trận căn bản không có ở đây có lẽ tu di trận cũng căn bản không có trong truyền thuyết lực lượng như vậy đây vậy mà đánh chính là lại như thế chủ ý nghe được triệu hương phi cùng n g h ị vô c ứ u đối thoại xung quanh mấy tên tần tông sư trong lòng tái sinh hàn ý thậm chí trên lưng không tự giác một hồi rậm rạp mồ hôi lạnh dựa theo tu hành giả trong điện tịch một ít có hạn ghi g chép đại sở vương triều tu di trận là một loại tự hủy tính phù khí loại này phù khí tính đặc thù ở chỗ công kích uy lực càng là mạnh mẽ n ộ bung uy lực cũng càng là mạnh mẽ Từ ý nào đó trên mà nói triệu hương phi loại này có được mạnh mẽ thân thể tu hành giả cùng như vậy phủ khí là tuyệt phối đồng loạt ra tay vây công tông sư càng nhiều nàng kích phát cái này phủ khí lúc sinh ra lực lượng lại càng là khổng lồ nhưng mà thân thể của nàng có lẽ có thể tiếp nhận được cái này phủ khí uy năng mà bọn hắn lại không thể có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền chờ bọn hắn tụ tập đến chung quanh sau đó dùng cái này trong truyền thuyết sở khí ta muốn biết không cận thân mà chiến tu di trận như vậy pháp khí vẫn có thể hay không có ích ngụy vô cứu nhìn xem hết sức khiêu khích triệu hương phi l ê n h khóc nói cái này một câu khi hắn câu nói này ra miệng một đạo bạch cốt giống như vầng sáng nương theo lấy cường đại bản mệnh khí tức từ trước người của hắn lộ ra một thanh trắng xanh kiếm lơ lửng tại trước người của hắn thanh kiếm này giống như là dùng bạch cốt chế thành tản ra một loại rất cổ xưa khí tức sử dụng kiếm thắng tại phu khí liền ở chỗ tùy tâm ý nghĩ mà biến c ư ờ n g đại trở lại phu khí thì như thế nào đặt ngoài thân tùy tâm ý mà đi kiếm có thể thường dùng mà khí có thể thường dùng ngụy vô cứu nhìn xem triệu hương phi tiếp theo c h ậ m g i i nói sở nhất định bị tần diệt cái này chính là tất nhiên một cơn gió màu xanh lá c u ố n quá trước người của hắn hắn thanh kiếm này liền bay ra ngoài bạch khí r ầ m rạp trong không khí thoáng chốc lưu động trên trăm đạo màu trắng kiếm ảnh còn lại tần tông sư cũng đều trong nháy mắt tỉnh lộ lại từng đạo tiếng xe gió vang lên mười hai đạo kiếm quang như dao long bay ra hướng về triệu hương phi cùng hướng d i ễ m quân người mỗi một gã tông sư tại bản mệnh cảnh sau đó lựa chọn con đường cũng không cùng rất nhiều người cũng không lấy phi kiếm làm là chủ yếu đối địch thủ đoạn nguyên nhân liền ở chỗ đơn thuần một thanh kiếm không ở trong tay liền không cách nào hoàn mỹ thừa nhận càng nhiều nữa chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt rót tuôn t r ừ lần đó ra đối với thất cảnh phía trên tu hành giả mà nói không gian khoảng cách liền rất là rút ngắn có ít người thân ảnh thậm chí so với phi kiếm nhanh hơn nhưng mà tuyệt đại đa số tần tông sư bản mệnh vật đều là kiếm bọn hắn đến thất cảnh sau đó tuy rằng cũng không phải là lấy phi kiếm làm chủ nhưng khi bọn hắn tu hành trong quá trình rất dài một đoạn thời gian tuy nhiên cũng đang dùng phi kiếm bọn hắn tự nhiên sẽ phi kiếm mấu chốt nhất chính là mặc dù dùng phi kiếm thủ đoạn đối phó với địch hơn mười tên tông sư liên thủ phi kiếm chi uy như trước vô cùng đáng sợ những thứ này phi kiếm thậm chí tan vỡ cái này một khu vực vốn có thiên địa nguyên khí quy tắc như cái dù giống như bao trùm xuống đem triệu hương phi cùng hướng diễm chỗ phiến khu vực này cắt thành một mảnh độc lập tiểu thiên địa những thứ này kiếm đều là tông sư kiếm lẫn nhau xuyên thẳng qua phi hành bản thân kiếm đạo chẳng những không có ảnh hưởng còn lại phi kiếm kiếm khí ngược lại làm chung quanh những thứ này kiếm kiếm ý trở nên càng cường đại hơn hình ảnh như vậy tại triệu hương phi cùng hướng diễm trong mắt đều thậm chí có một loại không h i ể u mỹ cảm thế gian này cực ít có người có thể nhìn thấy nhiều như vậy cường đại tông sư liên thủ thi kiếm nhìn xem hình ảnh như vậy triệu hương phi khỏe môi rồi lại hơi hơi d ơ lên khinh miệt nhẹ nói, nói nói liền cận thân cũng không dám làm sao có thể d ế ta cùng theo ta nàng đối với hướng diễm nhẹ giọng nói cái này một câu sau đó thân ảnh của nàng liền đã tại nguyên chỗ biến mất nàng hướng phía phía trước liền xông ra ngoài hướng phía ngụy vô cứu cùng phương khải lân chỗ địa phương vào tới trong tay của nàng xuất hiện một kiện rất đặc biệt phù khí nhìn qua giống như là một khối khô héo gỗ mục nhưng mà cái này khối gỗ mục phía trên nhưng là rậm rạp chẳng t r ị như là bỏ vô số giống như con kiến hiện đầy vô số rất nhỏ đến cực điểm phù văn tại đây trong tích tắc những thứ này phù văn phát sáng lên tản mát ra chói mắt kim quang như vô số con kiến tại đây trên kiện phủ khí trên điên cuồng bọ sát trồng chất đứng lên nhưng mà dài ra đôi cánh hình dáng bay về phía không trung màu vàng phù văn bay về phía không trung mỗi một mảnh thật nhỏ phù văn trong đều rơi vãi phát ra một loại làm thất cảnh đều có chút run dày hủy diệt tính ý vị thật là một cái nữ nhân điên ngụy vô cứu nhìn xem trên người phượng y đều tựa hồ bốc cháy lên triệu hương phi lắc đầu cái kia trong truyền thuyết còn lại vài kiện phủ khí không có bất kỳ một kiện có được như vậy khí tức cái này gỗ mục giống như phụ khí chính là kia kiện tu di trận nàng là muốn cưỡng ép nhảy vào trong bọn họ sau đó kích phát cái này phụ khí nàng tu chính là bản thân cái này toàn lực trùng lướt phía dưới hoàn toàn chính xác liền phi kiếm đều rất khó ngăn cản nhưng m à như vậy t r ù n g kích lại làm sao có thể ngăn được bọn hắn tản ra xu thế tại l á c đầu đồng thời một c ố khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tản nhận khí tức lơ lửng ở hiện tại trên mặt của hắn giống như là có tầng một kim trúc giống như sáng bóng độ đầy hắn khuôn mặt hắn không có tránh chỉ là dùng sức hít sâu một hơi triệu hồi cái kia trôi bản mệnh kiếm trong cơ thể chân nguyên cũng tận số bị hắn bức hướng ngoài thân trong tích tắc hắn cả người đều giống như vĩnh viễn ra bên ngoài bành trứng lên mặc dù hắn và nàng đồng thời trọng thương tại kế tiếp trong tích tắc người này đại sở vương triều trí cao tồn tại cũng không có khả năng sợ bị đánh chết vận mệnh những thứ khác tần tông sư nhạy cảm cảm giác r a dụng ý của hắn mấy tiếng kêu to bên trong đã liền một mực đi theo tại hắn bên cạnh thân tên kia tu hành giả đều ra bên ngoài bay bắn đi ra tất cả những thứ này tông sư cũng không phải cổ hủ tồn tại chỉ cần có thể đ ạ t thành mục đích cuối cùng nhất bọn hắn cũng không thèm để ý trong đó quá trình thống chi đây là ngụy vô cứu lựa chọn của mình một đạo kim quang theo sát tại sau lưng triệu hương phi cái này trong tích tắc rất nhiều người đều khiếp sợ hướng d i ễ m tốc độ người này kim qua quân thống lĩnh bay vút xu thế vậy mà so với triệu hương phi chậm không có bao nhiêu nếu là có biến số người này kim qua quân thống lĩnh tự nhiên là những thứ này tần tông sư trong mắt lớn nhất biến số ở vào liên ba bên cạnh thân không xa chương cùng ao hắn bản thân tu vi nguyên bản ở nơi này mười ba tên tần tông sư bên trong ở vào dưới cùng là sau cùng để người chú ý một cái cũng nhưng vào lúc này thân ảnh của hắn nhưng là cũng ngừng lại chương sáu trăm mười hai đến lượt ta giết ngươi chương mười tám đến lượt ta giết ngươi một khi trở thành vương hầu cái kia thân thế của hắn dĩ vãng vô cùng nhiều chuyện g i ấ u vết cũng sẽ không che giấu từ loại nào trình độ trên mà nói tương tự bình thường tu hành giả đứng dậy đến cuối cùng trở thành có được lớn lao quyền thế vương hầu người kinh nghiệm của hắn đều là truyền kỳ những thứ này truyền kỳ lưu truyền rộng rãi bị ghi chép tại sử sách hoặc là tu hành giới trong điện tịch thậm chí bị đổi thành rất nhiều cái phiên bản chuyện xưa liên ba xuất thân cũng không phải bí mật hắn từng là người ngụy nhưng mà ngày xưa đại ngụy vương triều tại trong lúc lơ đáng trong người tần mà tính quá mức dựa vào vân thủy cung tại người tần đều tận lực lại để cho vân thủy cung tại đại ngụy vương triều một nhà độc đại diễn biến ở bên trong hắn xuất thân tông môn liền đứng ở vân thủy cung mặt đối lập mà bị vô tình hy sinh mất sư môn của hắn bị hủy bởi ngụy đế ý chỉ, hắn thân phụ sư môn huyết hải thâm cựu chạy trốn tới trường lăng tại trường lăng trở thành quân tần tướng lãnh cuối cùng xuất quân sát nhập ngụy vương cung mặc dù không thể tự mình chính tay đâm ngụy đế nhưng mà cuối cùng báo sư môn kẻ thủ hắn phát triển cùng báo t h ủ không có ly khai người tần trợ rút thực tế nguyên vũ hoàng đế không so đo hắn là người ngụy đưa cho ngang nhau tôn trọng lấy quân công phong ban thưởng hắn là đại tần thập tam hầu một trong đây là vinh diệu bực nào mặc dù lại để cho bất cứ người nào đến bình luận đây đều là lớn lao ân tình lúc đầu mười ba tên tần tông sư liên thủ tới giết triệu hương phi nhưng là vì liên ba cùng trương quồng đao phản bội đã có tám gã tông sư bị khốn ở trong kiếm trận tích sơn kiếm bản lúc này ngụy vô cứu tọa hạ mạnh nhất một gã kiếm sư đã chết đi còn lại đều là thân phụ trọng thương mặc dù đang bên ngoài còn có hai gã tông sư nhưng triệu hương phi bên người còn có hướng diễm ở vào kiếm trận bên ngoài cũng không bị thương hai gã tần tông sư t ă n g thêm ngụy vô cứu bản thân chống lại triệu hương phi cùng hướng diễm chỉ sợ cũng tính tất thắng cũng không cách nào hình thành á t phải chết xu thế ít nhất không cách nào ngăn cản triệu hương phi đào tẩu húng chi triệu hương phi chưa hẳn không có thủ đoạn khác kỳ thật mặc kệ triệu hương phi có hạng gì sở khí nơi tay nếu là không có liên ba cùng t r ư ơ n g cuồng đao phản bội hôm nay đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái này đủ để cải biến toàn bộ thiên hạ lịch sử tiến trình một bước rồi lại bại vong tại trong tay liên ba n g u hắn hít một sao c hơi thật sâu nên đón ngụy vô cựu ánh mắt nói ra rất sớm lúc trước ta tại ngụy tu hành lúc cũng đã nhận thức nàng nếu là không có nàng ta trốn không thoát ngụy cũng sớm đã chết mất bởi vì sống sót ta mới có thể tiếp tục tu hành cùng chiến đấu h á n thoáng đã trầm mặc một lát nói tiếp ta tại đại tần vương triều trở thành vương hầu rất lớn trình độ trên cũng là bởi vì của ta tu hành cùng chiến đấu ta cũng vì đại tần vương triều diệt ngụy đã thành lập nên rất nhiều công lao sự nghiệp vì vậy từ ân tình trên mà nói nàng đối với ân tình của ta lớn hơn đại tần vương triều đối với ân tình của ta có thể dạng này tính sao ngụy vô cứu phẫn nộ nghiêm nghị n ở nụ cười ân tình có thể phân loại này đơn giản trước sau trật tự sao không thể ân tình loại vật này chỉ cần thiếu làm sao có thể phân được rõ ràng liên ba cũng n ở nụ cười nụ cười của hắn trong lẩn chứa vô số tâm tình hắn kiên trì chậm dại đứng lên nếu nói là đây là vô sỉ đó cũng là chuyện của ta ta chết rồi liền cũng cùng bất luận kẻ nào không quan hệ ngụy vô cứu cùng hai gã cũng không bị thương tần tông sư trong lòng đ ỗ n g nhiên phát lệnh bọn hắn từ liên ba trong những lời này kịp phản ứng sắp phát sinh cái gì cảm ơn liên ba cười đến càng thêm sáng lạn đi một tí hắn đối với triệu hương phi vừa cười vừa nói đại thù đến báo đích sắc là trên đời này sau cùng sự tình vui sướng ngày ấy ta xuất quân s á t nhập ngụy vương cung liền cao hứng đến cảm thấy tức thời đã chết cũng cam tâm về sau ở lại trường lăng được bị phong vương hầu ngược lại là có chút mờ mịt không biết còn có thể làm cái gì thiếu ân tình ngược lại là chỉ có trầm trọng hắn những lời này nhập lại không vang dội nhưng lúc này ở ngụy vô cữu cùng những thứ này tần tông sư trong t hai nhưng lại như là tiếng sấm bình thường ngụy vô cứu cùng cái kia hai gã cũng không thụ trọng thương tần tông sư trong lòng tự nhiên cảnh giác trong cơ thể chân nguyên điên quần g lưu chuyển đứng lên suy suy suy suy l ờ i còn chưa dứt liên ba thân thể giống như bị vô số lợi kiếm xuyên thủng trong cơ thể hắn còn lại chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí mặc sức từ t r o n g khiếu vị phun ra sau đó thân thể của hắn bay lên khoảng cách lại từ không trung nga xuống nhưng mà một đạo vui sướng sung sướng kiếm ý đã từ trong tay của hắn tạo ra chém đi ra trong không khí sinh ra bao quanh n ư ớ ý hòa hợp tụ họp tại trong kiếm ý của hắn cái này đạo kiếm quang giống như một cái cực lớn cá chép màu đỏ hướng phía ngụy vô cứu nhảy tới ngụy vô cứu không phản b ắ t được một kiếm này ẩn chứa liên ba sinh cơ kiếm ý mạnh thậm chí thắng tại liên ba ngày thường đỉnh cao thời điểm tại đây trong tích tắc hắn chỉ có lần nữa thủ đã trở lại trong tay hắn bản m ệ n h kiếm tản mát ra vô số màu xám màu trắng dấu vết trong không khí giống như là có thật nhiều đạo kết thúc màu trắng hoa xuyên qua bức tường q u a một tiếng v á rội thân ảnh của hắn như trước vững vàng đường đấy nhưng mà hai tay nhưng là không ngừng phát r u lên rất nhiều xương hoa nhuộm đến trên người của hắn trên người của hắn xuất hiện rất nhiều vết thương sâu tới xương máu tươi từ trong những vết thương này tuân ra tựa như từng cỗ một vui sướng nước suối hai đạo sát ý lúc này đã hướng về triệu hương phi cái thứ hai gã tần tông sư cũng không lại bận tâm ngụy vô cứu chỉ là muốn thừa lúc cái này nháy mắt thời gian giết chết triệu hương phi nhưng mà lúc này triệu hương phi nhưng là n g n g đầu nhìn xem ngụy vô cứu n h e răng cười cười thần sắc nhưng là khác thường nghiêm nghị hiện tại đến lượt ta tới thử lấy giết chết ngươi p h u một tiếng trầm đ ủ một đạo thân ảnh hợp với kiếm ý lảo đảo lui về phía sau hướng diễm cầm thương một kích đánh lui người này tần tông sư chẳng qua là hai lòng bàn tay bên trong lần nữa t ó é lên chút ít huyết c h â u nhưng vào lúc này một đạo tuyết trắng giống như kiếm quan g hướng về triệu hương phi eo bên cạnh đạo kiếm ý này tinh thuần mà chăm chú thi xuất một kiếm này tần tông sư đến từ thu sơn kiếm viện tên là tề nhược thánh hạn tại trường lăng bản thân cũng là một cái truyền kỳ thiên phú cũng không kinh người thậm chí ngay cả lực l ĩ n h nộ đều so với đồng thời nhập môn sư huynh đệ phải kém ra rất nhiều thu sơn kiếm viện tại trường lăng cũng chỉ là nhị lưu tu hành địa nhưng mà hắn chuyên tu một quyển cũng không phức tạp sư môn kiếm kinh nhưng là ngược lại trở thành thu sơn kiếm viện duy nhất vào thất cảnh tu hành giả bởi vì chăm chú vì vậy hắn một kiếm này ổn định đáng sợ triệu hương phi như gió táp giống như hướng phía ngụy vô c ứ u mà đi tựa hồ căn bản không giành bận tâm một kiếm này hướng d i ễ m một k í c h xu thế đã hết mắt thấy hắn đã không còn cách nào ngăn trở như vậy một kiếm nhưng mà nhưng vào lúc này hắn rồi lại làm ra một cái làm những thứ này tần t ô n g sư đều căn bản không có nghĩ đến cử động thân ảnh của hắn về phía trước cực kỳ đơn giản đấy tựa như một mặt tấm thuẫn bình thường chắn một kiếm này lúc trước chẳng như tuyết kiếm quang đâm vào trên người hướng diễm kiếm quang làm cho hướng diễm trên người quần áo từng mảnh tán loạn nhưng mà mũi kiếm vào thịt nhưng là cũng không phát ra huyết nhục thân thể bị lợi khí tan vỡ thanh âm mà là lúc một tiếng trầm đủ như là đâm trúng một đạo bức tường thép hướng diễm sắc mặt một màu sáng cho phu một tiếng hắn một cái nghịch huyết hôn tạp lấy cường đại chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí như là vô số đạo nhỏ vụn huyết hồng kiếm quang đi phía trước phút ra tệ nhược thánh một tiếng kêu to tay trái cầm b ư ớ c lên kiếm quyết kiếm quang quét tới những thứ này khí huyết vội vàng giữa trong cơ thể khí huyết nhưng là vẫn bị chấn động b ư ớ c lên không thôi ngụy vô cứu đồng tử co rút lại đến mức tận cùng hắn nhìn lấy điên cuồng lớp ư mà đến triệu hương phi cũng không lựa chọn bỏ chạy mà làm ộ t tiếng như dã thu gào thét giống như gầm nhẹ đem trong cơ thể mình tất cả chân nguyên ngưng tụ thành một mụ n ú n hội tụ tại trong bùn mạng kiếm của mình hắn bản mệnh kiếm theo tâm ý của hắn kịch liệt co rút lại trong nháy mắt biến thành giống như một đạo ngón tay kích thước tiểu kiếm kinh khủng da tốc thẳng tắp đâm về tâm mạch triệu hương phi trong không khí lưu lại một đạo đường ánh sáng nhộn nhạo ngọc nát đã tan khí tức triệu hương phi nhìn xem hướng về bản thân tâm mạch cái này một đạo kiếm quang không có cải biến thế đi nàng xem giống như nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể rồi lại bạo phát ra một loại như trời long đất nở giống như lực lượng kinh khủng nàng cũng phát ra một tiếng khó có thể tưởng tượng tiếng rít q u a n một tiếng quả đấm của nàng cũng đồng d ạ n g đánh tới hướng ngụy vô cứu tâm mạch quả đấm của nàng phía trước bị lực lượng của nàng áp bách thậm chí xuất hiện một đạo như mắt có thể thấy được lốc xoáy cái này trong tích tắc trên chiến trường vô số người hoảng sợ kêu lên ai cũng biết nàng tu chính là bản thân nhưng mà ngụy vô cứu một kiếm này theo đuổi chính là cực hạn xuyên thủng lực lượng như thế nào bất luận cái gì thân thể có khả năng ngăn cản kiếm quyền lẫn nhau rơi chẳng lẽ liền thật là ngọc nát đã tan kết quả kiếm quang rơi vào trên người của nàng chiếu sáng nàng như ngọc đá giống như khuôn mặt nhưng mà thân thể của nàng chẳng qua là chấn động kiếm quăng nhưng lại không đâm vào thân thể của nàng vê anh quả đấm của nàng đập vào trên người ngụy vô cứu nhưng lại không đem ngụy vô cứu oanh bay mà là trực tiếp nện xuyên thủng thân thể ngụy vô cứu thể đem thân thể ngụy vô cứu móc tại trên cánh tay của nàng trên chiến trường tất cả mọi người hô hấp đều đỉnh trệ một cái trước mắt liền thời gian lưu động đều tựa hồ vào lúc này ngưng trệ ngụy vô cứu hai chân thoát ly mặt đất lực lượng của hắn đã triệt để biến mất nhưng lại chưa chết đi hắn không thể tin nhìn xem triệu hương phi tâm mạch chỗ chỉ thấy có một mảnh phong cách cổ xưa gương đồng tại lóng lánh mở nhạc sáng giỏi ta đối với ngươi đã từng nói qua ta là đại sở vương triều hoàng thái hậu thiên hạ sở khí trí cường g i ả t ự nhiên đều tại trên người ta chương sáu trăm mười ba vết kiếm chương mười chín vết kiếm ngụy vô cứu trong ánh mắt sắc thái nhanh chóng ảm đạm xuống hắn nhìn lấy triệu hương phi tại trước khi chết đi chẳng qua là nhẹ giọng đáp lại nói nguyên bản ta chỉ bội phục qua một nữ nhân ngươi bây giờ là thứ hai triệu hương phi gật đầu thu quyền lại để cho thân thể của hắn từ trên cánh tay của mình xuống trên mặt đất không hề nghi ngờ nàng mạo hiểm đã thành công nhưng mà nàng đồng dạng thập phần rõ ràng cuối cùng thắng lợi còn muốn nhìn khu vực âm sơn khi nàng quay người quay đầu nhìn về phía âm sơn phương hướng lúc âm sơn cảnh nội quân tần đại bộ phận đã tập kết hoàn tất vây khốn lấy thành thiên khải quân tần đã sắp bắt đầu một vòng tiến công mới bởi vì t i mã thác đem sở quân chỗ này bị vây vây khốn cô thành coi là quyết chiến đưa thắng mấu chốt chuyên đạt mệnh lệnh là nhất định phải trước lúc trời tối công hãm tòa thành trì này sau đó nhanh chóng bố phỏng dùng cái này chỗ đánh lén chủ lực sở quân vì vậy lần này tiến công không giống với lúc trước bất luận cái gì một lần đã không cách nào nữa bận tâm thương vong không cách nào bận tâm quân giới hao tổn vô số mũi tên như như mưa to hướng về tòa thành này những thứ này đầu mũi tên đều là dùng đá mài mỏng chế thành thành cùng không khí kịch liệt xung đột sau đó liền tràn đầy bốc cháy lên biến thành từng đoàn từng đoàn hòa cầu quân tần tiễn thủ kéo động dây cung loại này giá trị chế tạo xa xỉ mũi tên lúc này ở trong tay của bọn hắn tựa như không cần tiền cành khô bình thường bị bọn hắn điên cuồng sử dụng bởi vì truy cầu cực hạn tốc độ những thứ này tiến thủ ngón tay cũng bắt đầu đổ máu cánh tay cũng bắt đầu phát run đại đa số phủ khí từ lúc vòng thứ nhất oanh kích bên trong liền tiêu hao hầu như không còn lúc này ở vào quân tần vây khốn bên trong chỗ này cô thành đại đa số địa phương cũng đã bốc cháy lên khắp nơi đều là ngút trời c ộ t khói trong không khí tản ra đủ loại đốt cháy mùi vị quân tần một chi trọng giáp kỵ quân đã bắt đầu hướng phía một chỗ t ư ở n g thành đứt gãy trung kích trầm trọng gót sắt oanh kích chạm đất trước mặt lại để cho chỗ này trên tường thành đá vụn đá vụn đều nhảy lên liên vào lúc này một hồi thê lương tiếng xé gió lại áp qua tất cả thanh âm tại kế tiếp trong tích tắc quân tần phát ra đất dung núi chuyển tiếng hoan hô nguyên lai、like、lúc này trong quân tần một đống trọng nấu cơ cũng đã di động ở đây mấy trăm chi thô như cánh tay trẻ con hạng nặng tên nỏ hung hăng rơi vào cái kia chỗ tường thành đứt gãy tiếp theo liền lại là một vòng trong khoảnh khắc tổng cộng kích phát ba vòng hơn một nghìn chi hạng nặng tên nỏ đem cái kia mảnh tường thành xung quanh bám đã thành một cánh rừng lực lượng kinh khủng khơi dậy thành từng mảnh b ù i sóng ra bên ngoài k h u ế c tán nhưng mà đang ở trong cái này đất dung núi chuyển tiếng hoan hô ngay tại tên nỏ hung hăng đâm vào bức tường thân thể cùng bên trong trên mặt đất trên t ó é lên từng đạo đùi tiêu trong đang ở đó chi trọng giáp kỵ quân trùng kích ngay phía trước cái kia chỗ đoạn bức tường cửa xuất hiện một đạo thân ảnh tại đây đạo thân ảnh xuất hiện trong n g a y mắt trong x ư ơ n g mù đùi xuất hiện kinh khủng nhiệt lực sau đó liền tràn ngập bụi b ậ m đều tựa hồ toàn bộ bốc cháy lên biến thành vô số ra bên ngoài bay ra hỏa tinh p h á p phối hỏa tinh bên trong cái này đạo thân ảnh là một gã dáng người cao ngất nam tử tóc dài đen nhánh không có bực lên tại hỏa tinh bên trong tùy ý bay múa s a u khi tất cả những thứ này quân tần quân sĩ thấy rõ thân ảnh của hắn lúc trong tay của hắn đã xuất hiện một đoàn càng trói mắt ánh lửa thiên địa kiếm oanh một tiếng bạo vang giống như là một đạo cự đại lo lớn nện xuống dưới sau đó biến thành một đạo kiếm ý cắt ngang hạ xuống phốc phốc phốc phốc cái này chi điên cùng công kích trọng giáp kỵ quân phía trước một mảnh lửa đỏ rơi xuống cái này mấy trăm trọng giáp kỵ quân nối gót tới đánh lên cái mảnh này lửa đỏ cả người cũng như cùng cháy bùng giống như nổ ra vô số trầm trọng kim trúc giáp mảnh tung tóe bay ra ngoài thời gian trong nháy mắt này cũng như ngưng kết rất nhiều người khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước nhưng như cũ không cách nào trồi chạy hô hấp một mảnh kia lửa đỏ rơi xuống địa phương xuất hiện một đạo dài đến trăm trượng không chỉ có thật sâu vết kiếm rộng hơn một trượng những cái kia trọng giáp kỵ quân phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạt giáp vung vãi tại đây trong vết kiếm thiêu đốt lên còn thừa hơn mười kỵ binh không cách nào tiến lên những cái kia ánh mắt nguyên bản cũng đã bị kín chiến mã cảm giác đến lớn lao sợ hãi mặc cho phía trên kỵ quân ngự sử đều không thể k h ô n g chế tại nguyên c h â điên cuồng đảo quanh tâm thần nhất chấn động chính là trong quân tần mấy tên tu hành giả bọn hắn trong lòng một ít đã chôn cất rất nhiều năm trí nhớ bắt đầu thức tỉnh hình ảnh như vậy giống như đã từng quen biết tại rất nhiều năm trước đại tần vương triều quân đội thế như t r ẻ che liền phá triệu vương triều thành trí lúc có một tòa nội thành có một tòa cửa hàng rèn sắt trong tòa cửa hàng rèn sắt này có một gã tông sư sau đó hắn một người rút kiếm đã đến cửa thành đối mặt như thủy triều mà đến quân tần vẽ một kiếm sau đó tên kia tông sư nói chỉ là một câu người nào qua ngấn kiếm này người đó chết sau đó cái kia cả một chi đại quân cũng không còn thiên hạ đã biết tòa thành kia trong có triệu kiếm lô người nào qua ngấn kiếm này người đó chết tại trong ngọn lửa triệu sách tóc dài màu đen cũng trở nên đỏ thấm như vô số thật nhỏ hỏa d i ễ m của vũ hắn tiếp nhận thời di mệnh đi theo đường n g ộ i ly khai đất triệu rất nhiều năm rất nhiều có quan hệ đất triệu trí nhớ cũng ở đây quyết lãng nhưng mà hắn là trải qua năm đó trận chiến ấy người hắn và triệu kiếm lâu cái kia vài tên tu hình giả năm đó chính là đứng trong thành nhìn xem sư tôn của hắn thi kiếm hôm nay trong nhìn xem chính hắn thi xuất một kiếm này nhìn xem đạo này vết kiếm hắn trong trí nhớ bản thân tên kia sư tôn một kiếm này liền trở nên càng thêm rõ ràng dần dần cùng trước mắt mình quang ảnh trùng hợp cùng một chỗ thằng đến lúc này hắn mới chính thức cảm nộ đến nhớ năm đó bản thân sư tôn một kiếm này bên trong rất nhiều ý vị hắn nói ra những lời này nghe thanh âm của mình tại trong lửa cháy mạnh t h i ê u đốt hắn cảm giác được mình và bản thân năm đó sư tôn lại tới gần mấy phần cảm giác mình lại cường đại rồi mấy phần loại cảm giác này thật tốt mấy tiếng thê lương quân lệnh tiếng vang lên trước kia theo sát trọng kỵ tuân hướng nơi đây vài l u ồ n quân đội bỗng nhiên bắt đầu quay về co qua lại năm đó các ngươi người tần liền sẽ không dám chính diện chúng ta triệu kiếm lô kiếm không nên qua rất nhiều năm về sau còn là một cái dám ra đây người đều không có triệu sách lạnh lùng nhìn về phía trước quân tần nói ra nếu bàn về vô địch n ă m đó là ai chính thức vô địch khi hắn những lời này vang lên loạn mây bay qua trong bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cổ quái rõ ràng thanh âm thanh âm này như là hạt ê nhưng mà lại mang theo một loại cực kỳ âm trầm đáng sợ mùi vị tất cả mọi người tại thời khắc này không tự giác ngẩng đầu nhìn lên trời một đạo đen đậm như mực mây trôi không ngừng lăn lộn hình dạng ở trên trời trong bay tới mây trôi bên trong tựa hồ có một cái hạt nhưng mà lại không có huyết nhục cùng lông chim đều là khung xương chẳng qua là trên khung xương thiêu đốt lên màu đen dòng chảy lửa ngọc vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng phạm vi có một số việc ngươi nhập lại không biết một tiếng như kiểu quỷ mị hư vô thanh âm từ không trung âm ú rơi xuống mây đen vừa thu lại cái kia màu đen xương hạc cũng biến mất vô hình đạo kia vết kiếm phía sau cách đó không xa nhưng là đã đứng một gã quỷ khí thật sâu tu hành giả người này tu hành giả người mặc cổ áo cực cao màu đen bảo phục tại ngẩng đầu nhìn xem triệu sách lúc nói chuyện thân thể của hắn vòng quanh không ngừng lóng lánh ra nhiều đoá hắc khí tự nhiên ngưng tụ thành nhiều đoá màu đen hoa mai sau đó lại nhanh chóng biến mất vương kinh mộng cùng ngươi sư tôn ước định chiến thời kỳ chỉ là các ngươi đại triệu hoàng đế quá mức ngu xuẩn chương ỉ là lời liền bởi đãi vì chút ít lời đồn n sợ g ư i sáu ư Người tôn giết. Người này trăm mười bốn si giả chương hai mươi si giả quân tử xa xưa lấy nhân nghĩa quản lý thiên hạ thầy xuất tu danh các ngươi người tần nguyên vũ cấp đoạt chính quyền trịnh tụ sự tình hai chồng chẳng lẽ còn để trong lòng thanh danh sao triệu sách nhữ mày thản nhiên nói ngươi nói cái gì nghe được hắn nói như vậy một mảnh phẫn nộ tiếng chửi bậy từ trong quân tần vang lên triệu sách bờ m ô i hơi b ệ n h trên mặt hiện r a o nghĩa mai thần sắc rồi lại là khinh thường nhìn những cái kia quân tần quân sĩ ta và ngươi nói những cái kia không quan hệ tại người khác chỉ liên quan đến ba sơn kiếm tràng liên quan đến vương kinh mộng cùng ngươi sư tôn ngày xưa chiến thời kỳ quỷ khí thật sâu như quân sư bộ dáng tu hành giả nhưng là trước mặt không động d u n g cùng lúc trước giống nhau chẳng qua là âm v lẳng lặng nói có một số việc mặc kệ tin hay không đều là tồn tại sự thật triệu sách nhìn xem hắn hỏi ngươi là ai người này tu hành giả gật đầu làm lễ nói sư trường lạc bất quá rất nhiều người thói quen xưng ta là quỷ sư triệu sách hơi n g ẩ n ra nhưng là nghiêm nghị gật đầu đáp lên ó i nguyên lai là ngày xưa âm mưu phản bà sơn kiếm chàng quỷ kiếm chưa từng muốn rời đi bà sơn kiếm chàng sau đó ngươi rồi lại thật sự tu tập t âm thần quỷ vật công pháp hai người đối thoại thập phân bình thản nhưng mà mặc dù tại đây thời gian chiến tranh nội thành ngoài thành đều là một mảnh tiếng kinh hô cùng hít một hơi khí lạnh âm thanh ba sơn kiếm t r à n g đối với người tần ý nghĩa không cần nói cũng biết mặc dù rất nhiều có quan hệ ba sơn kiếm t r à n g ghi chép đều tại nguyên vũ sau khi lên ngôi bị đất diệt nhưng mà đối với quân đội thực tế đối với tu hành giả mà nói rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người căn bản không cách nào xóa sạch d i ệ t ba sơn kiếm t r à n g tại nhất huy hoàng cái kia mấy chục năm lúc giữa xuất ra qua một g ã phản đồ đó chính là sư trường lạc trong truyền thuyết sư trường lạc kiếm ý quỷ thần khó lường vì vậy được xưng là quỷ kiếm mà nghe nói hắn sở dĩ trở thành ba sơn kiếm chàng phản đồ liền là bởi vì hắn đều muốn ám sát vương kinh ngộng tại trong truyền thuyết thiên phú của hắn cùng vương kinh ngộng gần bởi vì quá mức ghen ghét vương kinh ngộng tài năng sợ tương lai vương kinh ngộng áp qua bản thân cho nên mới muốn ám sát vương kinh ngộng tại thất bại sau đó t ử rơi xuống vách núi nhưng là may mắn còn sống mà chạy thoát khỏi nhân vật trong truyền thuyết lại hiện ra thường thường mang theo một cái thời đại khí tức mà đến làm không khí đều tựa hồ trở nên trầm trọng nhưng mà sư trường lạc thần tình nhưng là cực n h ạ t nói công pháp không phân cao thấp có ích tức t h ì dùng như vậy nhàn nhạt, nhạt ý nghĩ trạng thái nhưng là lại để cho triệu sách khuôn mặt càng nghiêm túc một loại bị hung ác manh thu nhìn chằm chằm vào cảm giác tự nhiên sinh ra hắn nhìn lấy sư trường lạc chân thành nói nghe đồn ngươi là ghen ghét vương kinh mẫu ám sát không thành tài mưu phản b a sơn kiếm chẳng nhưng ngươi cũng không phải lòng dạ nhỏ mọi người chẳng phân biệt được sinh tử làm sao biết mạnh yếu sư trường lạc ngữ khí bỗng nhiên trở nên lành lạnh ta như bại vào hắn tự nhiên không lời nào để nói ta như giết hắn đi liền chứng minh hắn không bằng ta mạnh mẽ triệu sách nhữ nhữ mày nói nguyên lai là trong kiếm si giả sư trường lạc nhìn người này triệu kiếm lô tông sư liếc trong lòng thản nhiên sinh ra vô số phức tạp tâm tình nhưng chỉ là một cái trước mắt tâm cảnh của hắn liền trở nên dứt khoát không hề bận tâm không để lại một tia rung động sao không giết nguyên v ũ triệu sách nhưng là nhịn không được hỏi cái này một câu rất nhiều quân tần quân sĩ lại là biến sắc ta tại ba sơn kiếm t r à n g tuy rằng đào thoát chưa chết rồi lại chịu rất nặng thương thế tiến cảnh liền chậm nếu là đều là bắt cảnh có lẽ liền muốn thử một lần sư trường lạc sắc mặt bình tĩnh đáp lại nói tất cả mọi người nghe được ý của hắn hắn là tự nhận đã theo không kịp nguyên vũ nếu không nếu là thế gian là chỉ có hắn và nguyên vũ đặt song song vậy hắn liền cũng phải cùng nguyên vũ một phân sinh tử nhìn xem ai mạnh ai yếu triệu sách đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn sư trường lạc hai con ngươi c h í n h trọng hỏi ngày xưa vương kinh mộng thực cùng ta sư tôn xác định tốt rồi ước chiến tri thời kỳ sư trường lạc lạnh nhạt nói một kiếm chém bay t r ă n g trong hồ cùng đốt hết lưu nước ao cái này hai chuyện ngươi có lẽ cũng biết kính hồ chỗ cũ tại triệu cảnh vũ châu ngày xưa tần triệu chinh chiến lúc quân tần phá được vũ châu vương kinh mộng đem xem kính hồ là một kiếm nước gợn không sợ hãi nhưng mà trong kính hồ cái kia vầm trăng sang cái bóng nhưng là tách ra hai nửa hồi lâu không hợp triệu cảnh tuyền thành có một cái suối nóng tên là lưu trì nước cảm đạm ấm áp số ước lượng mười khoảnh phạm vi triệu kiếm lô tên kia tông sư một ngày tại đây lưu trì phía trên thi xuất một kiếm bốc hơi nước lưu trì nước thậm chí làm suối nóng đều khô cái này hai chuyện qua niên đại đã đã lâu rồi lại đại biểu cho tu hành giả trong thế giới nhất thời kiếm kỹ cùng tu vi đỉnh cao cùng trên lộc sơn hội minh nguyên vũ một kiếm bình sơn giống nhau đã định trước tại tu hành giả trong thế giới dòng chảy chuyển xuống thực tế triệu kiếm lô tên kia tông sư đốt hết nước lưu trì ở phía sau đến vô cùng nhiều trong chuyện xưa đều bị c h u y ể n thành lúc ấy hắn đối với đại triệu vương triều hoàng đế bất mãn cho nên mới thi triển ra một kiếm kia tạo áp lực tới không lâu sau hắn liền bị đại triệu hoàng đế thiết lập ván cục giết chết những thứ này đều là chuyện xưa trong đó khúc c h ế t khó có thể nói rõ nhưng ngày hôm nay sư trường lạc cùng triệu sách nhân vật như vậy hội tụ đã có làm do khả năng thực tế đối với triệu sách mà nói những chuyện này so với cá nhân sinh tử hơi trọng yếu hơn vì vậy ý của ngươi là ta sư tôn một kiếm đốt hết nước lưu trì là vì đáp lại vương kinh m ộ n g một kiếm hắn nhìn lấy sư trường lạc chấm r ã i hỏi sư trường lạc cười lạnh hai chuyện giữa cách xa nhau thời gian không sai biệt l ắ m chính là tin tức truyền lại đến các ngươi triệu kiếm lô thời gian ngươi có lẽ so với ta hiểu rõ hơn ngươi sư tôn lấy tính tình của hắn chẳng lẽ gặp thật sự nhàm chán đến cố ý đi chém như vậy một kiếm uy hiếp các ngươi đại triệu hoàng đế triệu sách đã trầm mặc một hơi thời gian sau đó không mình hành lễ nói nguyện ý nghe ngươi nói rõ rất đơn giản sư trường n g ậ t nói lúc trước các ngươi triệu kiếm lô chỗ cái kia thành đối với quân tần mà nói chẳng qua là ven đường thuận tay tiêu diệt một cái bình thường triệu thành nhưng mà người nào cũng thật không n g ờ chỗ đó lại có thể biết có một cái kiếm lô sẽ có như vậy một gã tông sư có không ít giống như các ngươi cường đại như vậy tu hành giả ngươi sư tôn vừa ra tay chính là đã diệt một c h i quân tần đối với ngay lúc đó ba sơn kiếm chàng mà nói dù là phái rất nhiều tu hành giả cùng đại quân đem bọn ngươi cái kia thành tiêu diệt rồi dù là giết ngươi sư tôn các ngươi những thứ này cường giả chạy trốn bên ngoài cuối cùng là mối họa vì vậy vương kinh n mộng lúc ấy liền nghĩ lấy đánh một trận là đánh bạc nếu là hắn thắng sư tôn ngươi các ngươi triệu kiếm lô liền rời khỏi cái thành kia quân tần cũng lưu lại cái kia thành nhưng các ngươi người triệu kiếm lô cũng không có thể lại nhúng tay tần triệu cuộc chiến dừng một chút sau đó sư trường lạc tiếp theo hơi trào phung nói đó là phương pháp tốt nhất nếu đổi lại là ta tự nhiên cũng sẽ giống như một dạng với hắn làm triệu sách hỏi cái kia cùng cái kia hai chuyện có quan hệ gì sư c m ộ trường kiếm kia, nếu là ngươi sư tôn biết được sao, tự biết không lại. Kiếm này ước hẹn liền cũng là sư biết tự biết tôn t được địch không nhưng nhưng dựng cố t r lạc hơi hơi cúi đầu nói ra triệu sách trong ánh mắt dâng lên rất nhiều phức tạp hơn thần sắc hắn bắt đầu lên tiếng nhưng lời nói tốc độ trở nên rất chậm vì vậy sư tôn ta cũng hiểu được hắn và vương kinh mộng thích hợp gặp đối thủ nếu không lấy tính tình của hắn nếu là vương kinh mộng một kiếm kia xa không bằng hắn hắn căn bản sẽ không cố ý thi một kiếm kia nếu là vương kinh mộng thắng hắn rất nhiều hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi thi một kiếm sư trường lạc thản nhiên nói người rốt cuộc đã hiểu nội thành n g o à i thành phần đông quân sĩ cùng tu hành giả vào lúc này đều là lâm vào cực lớn trong rung động nguyên lai năm đó đại tần vương triệu mạnh nhất người nọ cùng triệu kiếm lô tên kia tôn g sư nhưng là vừa gặp bị thủ thậm chí ước định chiến kỳ chẳng qua là không tới kịp phân thắng bại Cái kia triệu kiếm lô tông lô nói như vậy ngược lại là chúng ta triệu kiếm lô nhiều người như vậy một mực trách lầm hắn triệu sách nhẹ giọng thở dài một tiếng bất quá hắn cũng không có cái gì kết cục tốt so với sư tôn ta còn không tốt sư tôn ta là không tin người không tranh quyền thế nhưng hắn vẫn là tin sai người rồi sư trường lạc từ chối cho ý kiến nhìn xem hắn không nói gì thêm c ù nhưng g Vương n k i Ngọng tranh đấu cải biến hắn cả đời quy tích. nếu là thế gian này tích, thế không đấu đời quy cải cả có là v ơ Kinh mà ộ t người như hắn chính vậy, có lẽ l đương thời đệ sơn nhất nhân, thời i ba k ế mặc chàng kiếm si, cường đại nhất thiên tài.、Nhưng、mà cường Nhưng kiếm si, đại m dù năm đó hắn ám sát vương kinh ngộng không thành bị thương quá nặng dẫn đến tu hành tiến cảnh trở nên chậm chạp đối với hắn cả đời này tu hành đều sinh ra lớn lao ảnh hưởng thế nhưng đều là hắn lựa chọn của mình đối với vương kinh ngộng địch nhân như vậy hắn rồi lại là không có quá nhiều hận ý triệu sách suy nghĩ một chút lại rất nghiêm túc hỏi câu như vậy bình tĩnh mà xem xét ngươi cảm thấy năm đó vương kinh ngộng cùng sư tôn ta nếu là đánh một trận ai sẽ thắng ra sư trường lạc lắc đầu như từ đạo lý trên giảng ta cho rằng ngươi sư tôn gặp thắng được vương kinh ngộng là vô chiêu không phá bất luận cái gì chiêu số hạ bút thành văn bất luận cái gì chiêu số trong tay hắn đều hóa mục nát là thần kỳ chiêu kiếm của hắn hay như tự nhiên mỗi một đạo nguyên khí lưu động đều tựa hồ có lẽ tại vốn vị trí nhưng mà lại tinh xảo kiếm chiêu dù sao vẫn là có dấu vết mà lần theo sư tôn ngươi kiếm chiêu có đôi khi gần như trực giác của là kiếm sư thân thể cùng nguyên khí trao đổi phản ứng tự nhiên nhưng mà loại chuyện này ai có thể nói được rõ ràng người nào cách nhìn không có nghĩa là kết quả bản thân nhân sinh cuộc sống của một gã kiếm sư gặp trải qua vô số giai đoạn chinh chiến hàng triệu ngụy tam t r i ệ u lúc vương kinh mộng xê tùng cuối cùng tại trường lăng thời gian chiến tranh vương kinh mộng liền bất đồng ngươi suy nghĩ một chút sư tôn ngươi khi đó bao nhiêu tuổi vương kinh mộng lại tu kiếm sửa bao lâu nếu là mọi người tiếp qua cái tầm m ư ơ i năm đến cùng là ai gặp thắng được ngươi nói rất đúng tại trong chuyện này ngược lại là ta người triệu kiếm lô chấp nghiệm rồi triệu sách nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa giơ tay lên trong kiếm ngang ở trước ngực đối với sư trường l à nói mời khi hắn nói ra cái này chữ mời liền có nghĩa là chiến đấu chính thức bắt đầu một mực trong không khí bành trướng khuyết trương khủng bố nhiệt lực đột nhiên biến mất đều trở về thân thể của hắn cùng trường kiếm trong tay trong tay hắn nguyên bản phun ra lấy màu đỏ đến trướng mắt lửa cháy mạnh trường kiếm phát hỏa lửa ngọc biến mất tẩn cả thanh trường kiếm trở nên tựa như bình thường sát t h ư ờ n g nhưng mà cả người của hắn nhưng thật giống như cắn nuốt tất cả hòa diễm da thịt đều tản mát ra loại hồng ngọc sáng bóng sau cùng làm cho người sợ h ã i chính là hắn hai cái đồng tử hắn hai cái đồng tử triệt để biến thành màu đỏ thám h ó n g ánh đến như là b ả o thạch hoàn toàn bị một loại mê mà thô bạo khí tức tràn ngập không có bất kỳ bình thường nhân tính hoàn toàn liền là một loại triệt để ma tính tại trong thế giới của tu hành giả nếu như một g ã tu hành giả hoàn toàn rơi với mình kiếm ý kiến tạo ra thế giới thần chí lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế chính là nhập ma đây đối với tu hành giả bản thân là chuyện rất đáng sợ nhưng mà triệu sách cái này đệ nhất kiếm liền để cho bản thân nhập ma kiếm của hắn còn chưa chính thức đâm ra hắn và sư trường l ạ quanh người trong trời đất đã đều là hắn tràn ngập ma tính s á c ý bình thường tu hành giả thoạt nhìn tuyệt đối không có vật gì trong bầu trời bắt đầu xuất hiện đoá lớn đoá lớn màu xám bụi bặm như màu xám tuyết bay là tả nhẹ nhàng rơi xuống một đạo màu đen rung động giống như nước chạy bình thường từ sư trường lạc t r u n g quanh thân thể nhộn nhạo ra sau đó cái này rung động hóa thành gọn sóng không ngừng đánh ra lấy t r u n g quanh hư không sư trường lạc bắt đầu rút kiếm trong tay của hắn không có vật gì nhưng mà tay phải từ trước ngực ra bên ngoài ở chỗ sâu trong trong tay phải của hắn rồi lại xuất hiện một cái đen k ị t chua kiếm một mặt quỷ khí r ầ m rạp nồng hậu dậy đặc khí diễm kết nối tại lồng ngực của hắn trong lúc nhất thời liền bốn phía công thành thanh n m đều yên tĩnh trở lại từ ý nào đó trên mà nói cái này có thể coi như là triệu kiếm lô cùng ba sơn kiếm chàng một lần đ ỏ s ứ c nội thành bên ngoài tất cả tu hành giả cũng biết lúc này hai người chém giết đã tại trong không gian triển khai một loại quỷ dị bản mệnh khí tức theo sư trường lạc rút kiếm xu thế không ngừng k h u ế t t r ư ờ n g bộ ngực hắn không ngừng tuân ra màu đen đặc bản mệnh nguyên khí sau đó không ngừng tại sư trường lạc trong tay biến thành thân kiếm hắn giống như là tại từ trong thân thể rút ra một cột đen kịt có cách động tác của hắn rất chậm chạp lúc này hình ảnh rất quỷ dị Nhìn qua một người chẳng qua qua một lúc à tại hết sức chuyên sức rút kiếm, mà một kiếm, k người mà h á chẳng qua là lặng lặng làm cho mình nhập ma, nhưng mà trong không khí lặng lặng trong xuống mảng lớn mảng lớn qua màu ma, là làm mà rơi sư trường lạc trong tay trôi này đen kịt kiếm rốt cuộc xuất hiện mũi kiếm lúc hắn rút kiếm hoàn thành tại mũi kiếm cùng thân thể của hắn thoát ly trong n g á y mắt liên lụy ra mấy trăm đầu hát tuyến tiếp theo có một thân ảnh hình ảnh dấu vết bị những thứ này hát tuyến từ trong thân thể của hắn rút ra một kiếm này sư trường lạc giống như là rút ra linh hồn của mình làm cho có không trung đang t ạ i bay xuống màu xám bụi bặm cùng đã rơi trên mặt đất màu xám bụi bặm đều c u ồ n g vũ đứng lên tuân hướng triệu sách thân thể màu xám bụi bặm trồng chất như xác trong nháy mắt chất đầy thân thể của triệu sách đem triệu sách biến thành một cái tượng đá màu xám nhưng mà tại nháy mắt sau đó cái vị này tượng đá hai mắt liền thiêu đốt đứng lên bên trong lộ ra một đôi ánh mắt huyết hổng cái pho tượng đá này đều giống như có lẽ đã nhập ma giặc giặc một tiếng nước da vang từ triệu sách tay cầm trên thân kiếm văng lên trên thân kiếm màu xám đá s ắ c trên sinh ra vết d ạ n trong bay lên rất nhiều thiêu đốt bụi hạt tiếp theo những thứ này bụi hạt bay ra ra đoạn tuyệt tu hành giả cảm giác tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy triệu sách liền đứng ở nơi đó đá s ắ c d ạ n nước thiêu đốt nhưng mà tất cả mọi người trong nhận thức tuy nhiên cũng cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn vốn là nhập ma tiếp theo chính là đoạn nhận thức như là linh hư kiếm môn trí cao kiếm ý sư trường lạc trong nhận thức cũng cảm giác không đến triệu sách tồn tại nhưng mà tâm tình của hắn rồi lại không có chút nào chấn động bởi vì hắn biết rõ bản thân lúc trước một kích căn bản không cách nào triệt để chiến thắng triệu sách mà bây giờ triệu sách thi triển ra cũng không phải là là hắn mạnh nhất thủ đoạn trong tay hắn đen kịt r ư ờ n g kiếm phủ một tiếng nhẹ vang lên có thật nhiều màu đen nhân thể giống như nguyên khí ra bên ngoài tuân ra bóng n ú t đ í c h triệu sách trước người trên mặt đất đ ố n g nhiên xuất hiện một cái màu đen quan điểm tiếp theo ngưng tụ thành một chi màu đen măng một loại cổ quái lực lượng theo cái này chi măng sinh trường không ngừng trùng kích tại triệu sách vị trí cái kia phiến không gian thanh từng mảnh như lưu ly tinh quang tứ tán vẩy ra giống như là rất nhiều cái gương đồng thời nát triệu sách thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đằng kia chỗ tại dưới trong tích tắc xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc hắn đã xuất hiện ở sư trường lạc trước người không đến bảy triệu chỗ vê anh trong mắt của hắn ma quang đã biến mất cả người cùng trường kiếm nhưng là trước đó chưa từng có mánh liệt búp cháy lên ra bên ngoài sắp vỡ tiếp theo theo hắn đơn giản thô bạo một kiếm bổ xuống hỏa diễm lại phát triển vây quanh thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một tòa chính thức hỏa diễm lò lớn sau đó cái này cả tòa hỏa diễm lò lớn tựa như một giọt giọt nước giống nhau từ mũi kiếm của hắn chạy x u ô i xuống dưới không gian lại c h ấ n đem sư trường lạc che đậy rơi vào bên trong sư trường lạc trong tay đen kịt trường kiếm biến mất hắn đơn trưởng hơi hơi dựng thẳng lên đen kịt bản mệnh trường kiếm biến mất chỗ có một đạo rất nhỏ khói đen trở lên bay múa cả n g ư ờ i của hắn từ từ trung gian chia làm đen trắng hai màu bên trái nửa người màu đen đến thấy không do khuôn mặt bên phải nửa người nhưng là được không trói mắt bắn ra vạn đạo con mang một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ thành một đường đem chỗ này lò lớn cũng từ trong các ra triệu sách lông mày thật sâu nhăn lại sư trường lạc không biết từ chỗ nào đã tu luyện phương pháp t âm thần quỷ vật cùng ba sơn kiếm tràng kiếm kinh hòa làm một thể lúc này lực lượng chi quỷ dị lại để cho hắn đều căn bản không cách nào đo lường tại đây lò lớn kiếm bị phá trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy trước người xuất hiện một cái vòng xoáy vô hình cái này vòng xoáy vô hình có chi dương trí âm hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng trong đó có một phần lực lượng thậm chí đến từ chính hắn vừa mới thi triển ra một kiếm lực lượng hắn không cách nào phá sư trường lạc một cách này hắn thậm chí có thể khẳng định tại trước hôm nay bất kỳ một cái nào nháy mắt hắn đối mặt như vậy sư trường lạc đều tuyệt đối không có khả năng thắng được nhưng ngày hôm nay hắn nhưng lại không cho là như vậy bởi vì liền lúc trước hắn kéo lê cái kia một đạo vết kiếm lúc hắn giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rốt cuộc bắt được hắn sư tôn năm đó một kiếm kia thân vận hắn lúc này trong lòng không có bất kỳ còn lại tặc n i ệ m chẳng qua là rất đơn giản đấy lần nữa đi phía trước xuất kiếm kéo lê đạo vết kiếm kia kiếm đỏ rực tại hắn phía trước trong không khí đảo qua trong không khí xuất hiện một đạo đỏ rực vết kiếm chương 616, vong mệnh kiếm chương 22, vong mệnh kiếm suy một tiếng vong nhỏ ngược sư trường lạc xuất hiện một đạo vết cháy trong mắt của hắn đồng tử dâng lên một mảnh s ư ơ n g mù màu xám cả người không ngừng hướng sau bay vút nhưng mà hai chân thủy t r ù n g kể sắt trên mặt đất trượn triệu sách bảo trì vung kiếm tư thế hắn trước người vòng xoáy bị cái này một đạo vết kiếm cắt ra sau đó b ư ớ c cháy lên vô số lòng bài tay lớn nhỏ bụi bặm từ hắn trước người vài thước trong không gian điên cuồng ra bên ngoài phun mạnh ra ngoài tựa như có một đống ngô đồng lá khô bị đặt đầu gió ra bên ngoài thổi tan sư trường lạc lòng bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc địa phương thủy c h u n g có tầng một hắc khí lợn lờ một loại lực lượng đáng sợ không ngừng rơi vào chân hắn trên mặt đất lại để cho trên mặt đất xuất hiện vô số mạng nhện bình thường vết dạn sư trường lạc có chút khiếp sợ hắn có chút khó có thể lý giải đối phương tiện tay kéo lê đến một kiếm này thật không ngờ cường đại triệu sách cũng đồng dạng có chút khiếp sợ hắn rất khó lý giải kiếm y rõ ràng đã tập kích vào thân thể của đối phương nhưng mà đối phương rồi lại lấy một loại quỷ dị phương thức cứng rắn hóa giải xâm nhập lực lượng trong cơ thể sư trường lạc tại bay ngược mà triệu sách vung kiếm bất động bộ dạng hình ảnh này rơi trong thành ngoài thành tất cả mọi người trong ánh mắt chính là sư trường lạc lộ ra không địch lại nhưng mà lúc này triệu sách kể cả trên phiến chiến trường này một ít cường đại nhất tu hành giả rồi lại chú ý tới một ít chi tiết trên mặt đất nở rộ vô số mạng nệ h n bình thường trong cái khe có một chút màu xám thấm nguyên khí dâng lên những thứ này màu xám thấm nguyên khí giống như là dưới mặt đất đâm ra sương khô tản ra mùi vị nhưng mà lại từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa kịch liệt rút đưa tới rất nhiều nhiều mới mẹ nguyên khí mới lạ chẳng qua là vừa tạo ra chẳng qua là tương đối loại này nguyên khí bản thân tản ra một loại nồng nặc âm hàn mùi vị đến từ chính trên chiến trường vừa mới chết đi rất nhiều tu hành giả khí huyết cùng thân thể đây là âm khí tu luyện quỷ vật chi đạo tu hành giả cần thiết nguyên khí liền đến từ chính tử vong liền đến từ chính một ít khi còn sống đã từng rất cường đại tích góp có đại lượng thiên địa nguyên khí trong người sinh linh sau khi chết chuyển hóa phóng xuất ra khí tước cái này là tu luyện âm khí quỷ vật chi đạo tu hành giả thường thường cần tại một ít rất cổ xưa mộ địa tu hành nguyên nhân nhưng mà lại có rất ít tu hành giả có thể trực tiếp dẫn tụ họp ngoài thân đại lượng âm khí đối địch thực tế là tại loại này thây ngang khắp đồng trên chiến trường Thủ đoạn như đoạn vậy cái ũ n g chỉ có thể này đương h u n thể nhiên n t i ế đã là triệu sách có khả năng thi triển ra mạnh nhất một kiếm liền như vậy một kiếm đều không thể chiến thắng sư trường lạc vậy còn có thắng được có thể sao tại tất cả có thể chú ý tới những chi tiết này tu hành giả xem ra triệu sách thua không nghi ngờ nhưng mà triệu sách bản thân lại cũng không cho rằng như vậy hắn xuất kiếm vừa rồi một đạo vết kiếm là trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái mà lần này hắn xuất kiếm thật là dứt khoát dơ lên kiếm đi phía trước phương hướng sư trường lạc chém ứng dụng hắn phía trước không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng cực nóng đã liền mấy trăm trượng bên ngoài mọi người cảm thấy đập vào mặt sóng nhiệt loại này nhiệt lực đối với chung quanh những thứ này tu hành giả mà nói đều không xa lạ gì tại tu hành giả trong thế giới các loại trong ghi chép triệu kiếm lô tu hành giả trường kỳ hỏa diễm làm bạn tại thông thường tu hành bên trong trong thân thể của bọn hắn liền ẩn chứa vô tận hỏa ý tích góp tại thân thể bọn họ bên trong thiên địa nguyên khí liền dị thường nóng rực nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là lúc này nóng ý nghĩ rồi lại vượt qua triệu sách lúc trước là bất luận cái cái gì một kiếm thậm chí làm cho người ta tự nhiên sinh ra bất khả tư nghị mùi vị cũng ở nơi này trong tích tắc rất nhiều tiếng kinh hô tự nhiên mà vậy vang lên triệu sách trong tay lửa đỏ trường kiếm bốc cháy lên loại này trước đó chưa từng có nhiệt lực liền đầu tiên đến từ chính hắn trường kiếm trong tay thiêu đốt lúc trước hắn trên thanh kiếm này cũng một mực chạy xuôi theo hỏa diễm thậm chí nham thạch nóng chảy giống như sền sệt lửa nóng nguyên khí nhưng mà lúc này tất cả những thứ này nhịn không được kinh sợ kêu ra tiếng tu hành giả đều thấy rõ ràng hắn thanh kiếm này chính thức đấy từ trong tới ngoài bắt đầu thiêu đốt đứng lên thanh kiếm này tản ra nồng nặc bản m ệ n h khí thức tự nhiên là triệu sách dân cần săn sóc rất nhiều năm bản bệnh kiếm triệu kiếm lô tu hành giả trong cơ thể chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí nóng rực đến có thể hòa tan kim thiết vì vậy bọn hắn dùng rất nhiều năm thời gian nghệ luyện ra kiếm thai chính là đương thời tốt nhất không biết có thể thừa nhận rất cao độ nóng thực tế trải qua rất nhiều năm tu hành luyện thành bản mệnh kiếm chính là thế gian này bất luận cái gì tượng sư đều không thể đánh tạo nên thần binh nhưng mà lúc này triệu sách dùng một loại cuồng bạo phương thức làm hắn thanh kiếm này trực tiếp thiêu đốt đứng lên là chân chính như củi khô giống như vỡ da vỡ vụn thiêu đốt cái này đã không quan hệ kiếm ý chẳng qua là dị thường thuần túy chém nhưng mà độ nóng cồn u g bạo tăng lên liền đã mang đến lực lượng cồn u g bạo tăng lên không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống tại đây trong một tích tắc hắn c h u i này bản mệnh kiếm oanh một tiếng biến thành một đoàn cồn u g bạo h ỏ a diễm sau đó hắn liền d ơ cái này đoàn cồn u g bạo h ỏ a diễm hướng phía sư trường lạc chém tới nhưng mà ở đây vẫn chỉ là bắt đầu trong cơ thể hắn chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu bốc cháy lên chuyển hóa làm kinh khủng nhị ý phốc phốc phốc trong không khí khắp nơi sinh ra cháy bùng cái kia mà trên tuân ra một tia âm khí cũng toàn bộ thiêu đốt đứng lên toàn bộ không gian đều tựa hồ bị hỏa ý giam cầm ở nhưng mà bốn phía còn có thiên địa nguyên khí bị điên cuồng rút dẫn tới đây tại một cái hô hấp lúc trước sư trường lạc sắc mặt cực kỳ bình tĩnh hắn vững tin mình đã có thể lấy được một trận chiến này thắng lợi nhưng mà trong nháy mắt này hắn sắc mặt x ắ m trắng trong ánh mắt cũng toàn bộ đều là không thể tin hào quang đây là người tu hành giả cả đời rèn luyện kiếm chân nguyên cùng sinh mệnh triệt để thiêu đốt có thế gian khó hơn nữa vượt qua quyết tâm cùng quyết đoán mà như vậy một kiếm lực lượng hắn căn bản không cách nào dùng lực hắn cũng biết mình không cách nào địch nổi sau cùng nguyên nhân căn bản hắn cho rằng kiếm đạo thắng bại này đây sinh tử luận mà kiếm của đối phương nói rồi lại là căn bản không nhìn sinh tử mặc kệ hắn thắng không thắng qua được một kiếm này đối phương đều chết mà hắn có lẽ cũng sẽ chết như vậy thắng bại lại vẫn có ý nghĩa gì vong mệnh kiếm trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện ba t r ư kia cái này là năm đó vương kinh n g ộ n g đối với triệu kiếm lô tu hành giả đánh giá trong lúc lúc trong óc hắn rõ ràng xuất hiện ba chữ kia một loại khó tả khổ ý liền tràn ngập khoang miệng của hắn tràn ngập toàn thân của hắn cho dù là rất nhiều năm sau đó hắn lúc này đối mặt năm đó vương kinh ngộng như trước không có khả năng thắng được bởi vì khi đó vương kinh ngộng đã đã biết triệu kiếm lô tu hành giả chính thức chỗ đáng sợ hơn nữa biết rất rõ ràng triệu kiếm lô cường đại nhất chính là loại này không để ý sinh tử vong mệnh kiếm hắn nhưng như cũ có dũng khí cùng tên kia tông sư ước chiến quyết đấu mà hắn hiện tại chính mình nhưng không có dũng khí đối mặt triệu sách một kiếm này một tiếng ý nghĩa khó tên t ê u đau âm thanh từ trong miệng của hắn bắn ra trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí bật phát ra vô số đoá màu đen đoá hoa tại không gian nở rộ những thứ này đoá hoa lúc giữa bắn ra lực lượng cũng không đi phía trước chẳng qua là bao trùm thân thể của hắn sẽ mở không gian phía sau tại tất cả mọi người tầm nhìn bên trong sư trường lạc toàn thân da thịt cũng làm khô đụng bể hắn có khả năng làm hết thảy chính là điên quần g hướng sau bỏ chạy hóa thành một đạo khói xanh một kiếm này đã b ư c lấy hết sư trường lạc tất cả lực lượng Sách trong tay thiêu đốt mất, trong mệnh kiếm biến bản cơ thể hắn chân nguyên cũng bị đều bước ra, tại phía nguyên trong đều bị ra, trước tại kinh h khí ô n g b ế t à n h mạch ấ y trăm đ o dòng ả y huyết lửa. Trong cơ thể hắn cơ khí huyết đều bị bản thân đốt k hủy ô hơn phân lửa, liền lúc này một cái hơi thở, theo thoải thoải thể hắn kinh mạch h cơ liền này mang ngọn Trưng Trưng Trong lửa, lúc là lửa. cái vài mái. mái. đều đều có một đốt 617, 23, bị hơn phân nửa một thân tu vi toàn bộ trả giá đông dòng chảy đã cùng phế nhân không khác nhưng mà lại như t r ư ớ c ở vào vừa rồi hắn thi xuất một kiếm tia chân ý bên trong kiếm cảnh càng có đốn nộ g cảm giác cùng năm đó sư tôn kiếm cảnh lại tới gần mấy phần tầm mắt của hắn hơi có mơ hồ nhiệt khí bốc hơi t r ò n ánh mặt trời vừa vặn từ phía sau của hắn phóng tới bóng dáng của hắn rơi vào trước người của hắn h o à n g hốt giữa hắn tựa hồ lại trở về năm đó ở triệu kiếm lô học kiếm lúc kia hắn cùng tại chính mình kính yêu sư tôn sau lưng ngay lúc đó sư tôn tựa như nhìn không tới đỉnh núi cao mây mù b ự c mình và hắn giữa không biết có nhiều khoảng cách xa thậm chí căn bản không cách nào thấy rõ bản thân sư tôn cao ở nơi nào mà bây giờ thân ảnh của hắn lại tựa hồ như cùng trong trí nhớ sư tôn thân ảnh dần dần d u n g hợp cùng một chỗ hắn tựa hồ lần nữa gặp sư tôn của hắn loại cảm giác này quá mức tốt đẹp thế cho nên lại để cho hắn căn bản không có để trong lòng thân thể của mình tình huống đáng ra sao không phải là còn có chúng ta sao nhưng vào lúc này một tiếng ân cần thanh âm chuyển vào trong thai của hắn một đôi kiên định hữu lực tay nâng hắn thân thể lạo đ ả o mơ ngã đôi tay này thuộc về đường c h i ế t phong đường c h i ế t phong đứng ở bên người của hắn thật sâu cao mày đồng tử ở chỗ sâu trong không nói ra được lo lắng bình thường thần dung cực lạnh triệu sách nhìn xem hắn bộ dạng này biểu lộ nhưng là nợ nụ cười hắn mặc cho thân thể của mình sức nặng áp hướng đường chết phong tay sau đó mang theo một ít kiêu ngạo nhẹ giọng đáp lại nói đây là triệu kiếm lô thanh danh tự nhiên đăng giá húng chi coi như là ta không thể lại dùng kiếm nhưng ta cuối cùng tính thử rõ ràng sư tôn ta cái kia hai kiếm ta triệu kiếm lô còn có triệu nhất còn có triệu tứ chỉ cần ta đem ta cảm nhận được đồ vật nói cho bọn hắn biết vậy liền đăng giá đường chết phong ngẩn ngơ sau đó lắc đầu trịnh trọng cảm thán nói các ngươi triệu kiếm lô thật đáng sợ triệu sách không có lại đáp lại hắn những lời này mà là dùng sức ngẩng đầu lên hắn mơ hồ trong tầm nhìn xuất hiện sư trường lạc thân ảnh sư trường lạc rất khó khăn đứng vững thân thể của hắn có chút còng xuống trên người hắn da thịt đều đụng bể vỡ ra thành thành từng mảnh như đất khô cằn nhưng mà vỡ ra nước d a bên trong nhưng là có mới lạ huyết nhục tại sinh trường tựa như con rắn tại lột da bình thường quỷ dị càng thêm quỷ dị là hắn bên trong da thịt l à màu đen đấy Cái này, này triệu sách nhìn xem sư trường lạc không có luận một trận chiến này thắng bại mà là nói ra sư tôn ta không chỉ là cá nhân tu vi mạnh mẽ hơn nữa hắn mang ra một đám chúng ta đệ tử như vậy sư trường lạc đã trầm mặc một lát hắn gật đầu làm lễ tỏ vẻ nhận thức nam gia ngư nhìn về phía thành thiên khải phương hướng thành thiên khải phương hướng trong bầu trời lại xuất hiện một đoàn cực lớn dáng lây tựa như một tòa bầu trời thành trì đặt ở trên thành thiên khải cái này đã nói rõ có tông sư mới xuất hiện sau đó đầu nhập vào chiến đấu nam gia ngư là trác sơn kiếm viện tu hành giả trác sơn kiếm viện cũng là có tư cách tham gia mân sơn kiếm hội tu hành địa một trong chẳng qua là nhiều năm chưa từng lấy được qua ưu dị biểu hiện tại bị binh mã ti từ trường lăng điệu đến cái này tiền tuyến lúc trước hắn cũng chỉ tại trác sơn kiếm viện tu hành ba năm vì vậy hắn chỉ là một tên rất trẻ tuổi tu hành giả rất trẻ tuổi quân sĩ tại đây trận có vương t r i ề u đến nay số một số hai to lớn trong chiến tranh hắn nhiều khi chính là với tư cách chạm gác ngầm mà tồn tại lúc này hắn vị trí vị trí tại một tòa vô danh gòn ú i khoảng cách thành thiên khải chiến trường còn có nửa ngày lộ trình chẳng qua là miễn cưỡng có thể thấy rõ thành thiên khải phía trên phong vân biến sắc cùng với rất nhiều cỗ như trường xà bình thường lan tràn tại hoang dã bên trong hành quân đội ngũ hình dáng tại hắn vị trí chỗ này vô danh gò núi phía dưới một cái chủ đạo lên đang tại chậm rãi đi qua một hàng xe kéo cái này đoàn xe xe kéo nhìn như bình thường nhưng mà bằng vào hắn trong khoảng thời gian này tích góp kinh nghiệm hắn nhưng có thể đoán được thừa lúc ngồi ở đây trong đó một chiếc xe xe kéo bên trong đấy nhất định có cái này âm sơn khu vực quân tần thống soái ti mã thác cái này đoàn xe xe kéo muốn trước lúc trời tối đến thành thiên khải cái này đoàn xe, xe kéo trong tên kia vương hầu có thể dẫn đầu quân tần thắng được nơi đây thắng lợi sao nhìn phía xa những cái kia mây trôi nhìn xem những cái kia nhìn không thấy đầu đuôi trường xà bình thường lan tràn quân đội nam gia ngư cảm thấy mình hết sức nhỏ bé bất lực nhưng mà cũng như n g vào lúc này hắn cảm nhận được một loại khác thường khí tức không hiểu đấy ba đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào mà đến rồi lại nhưng vào lúc này không e rẽ giống như đụng vào tầm mắt của hắn liền xuất hiện ở hắn phía trước trên sườn núi đi hướng về gò núi phía dưới trên đường xe kéo loại này đột nhiên xâm nhập chỉ có nghĩa là lúc trước hắn căn bản không có cảm giác đến những người này tồn tại làm hắn lập tức có loại s ờ n hết cả gai ốp cảm giác như theo như bình thường dù là đối phương là tu vi cao hơn hắn tu hành giả lúc này hắn sợ muốn làm đấy tự nhiên chính là trước tiên cảnh báo nhưng mà loại này s ờ n hết cả gai ốp cảm giác quá mức m á n h liệt nhưng là lại để cho thân thể của hắn trở nên vô cùng rét lạnh vô cùng cứng ngắc chính là động liên tục một ngón tay đều không thể làm được hắn thậm chí cảm giác mình nháy mắt sau đó sẽ khí huyết cùng chân nguyên đồng loạt đóng băng sau đó im hơi lặng tiếng chết đi cái kia là một gã lao giả một nữ tử cùng một gã người trẻ tuổi lao giả là một gã lao tăng nắm lấy một cột trượng lao đến tựa hồ mỗi một cột huyết nhục cũng đã biến thành hong gió dễ cây nàng kia tuyệt đại hoa thơm mặc dù chẳng qua là hình mặt bên đều có loại làm cho người rung động mỹ cảm tên kia người trẻ tuổi che cái khăn đen tựa hồ hết sức k i ế n tĩnh khi hắn đứng thẳng bất động ngay tại chỗ thời điểm tên kia người trẻ tuổi tựa hồ bên cạnh bay đầu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu bởi vì động tác quá mức rất nhỏ hắn không cách nào xác định nhưng mà cái này một động tác lại làm cho trong thân thể của hắn hàn ý hóa thành mồ hôi lạnh tùy ý chạy xuôi mà ra thẳng đến ba người này thân ảnh biến mất tại hắn phía dưới trong núi rừng một lần nữa xuất hiện ở c à n g tới gần phía dưới đường núi vị trí hắn cũng không có ở làm bất luận cái gì động tác bởi vì hắn biết mình tại đây hình dáng ba người trước mặt làm bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa vừa mới tràn ngập thân thể cái chủng loại kia sợ hãi giống như là trong giới tự nhiên cái loại này thấp nhất ấu thú như ấu lộc đối mặt cự hổ giống như thiên nhiên sợ hãi xe kéo đội ngũ tại trên đường bất từ bất tật không chầm không nhanh đi vào bầu trời nguyên bản nắng giáo sáng sủa nhưng mà trong nháy mắt thay đổi sắc trời một đoàn cực lớn mây đen bao phủ ở cái này một phương bầu trời như một trận báo tuyết sắp hàng lâm trên đường đúng lạnh như là đêm tối điều này hiển nhiên là có cường đại tông sư mang theo sát ý mà đến nhưng mà cái này một hàng xe kéo đội ngũ nhưng là thần kỳ trầm tĩnh lúc hát cám tiến đến lúc vô số ánh lửa y m ắng phát sáng lên xe kéo ở trên có người nắm lấy sáng lên mài mỏng đá tản da trắng xanh ánh sáng ngược lại đem chung quanh tản ra thành mê ly như mộng nguyễn giống như tranh cảnh xe kéo bên trong hầu như tất cả màn xe đều an tĩnh ra bên ngoài xốc lên trong đó một cái xe kéo bên trong người thò ra thân l ặ n g lặng đứng ở đầu xe mỡ mịt ánh sáng chiếu xạ tại trên người của hắn rất dễ dàng liền có thể làm cho người ta chứng kiến hắn chính là ti mã thác loại trình độ này nguyên khí biến ảo đã đầy đủ làm hắn hiểu được đến đây tu hành giả đáng sợ đến bậc nào càng kia cảm giác của hắn t r o n g rất nhanh xuất hiện tên kia lao tăng nhưng mà hắn trên mặt thần sắc nhưng như cũ không có có bất kỳ thay đổi nào ngược lại có một loại chờ đợi đã lâu thoải mái chương sáu trăm mười tám phản bội một trong quyền thứ bảy tâm phạt chương mười bảy phản bội một trong tác giả vô tội cập nhật lúc hai nghìn m ộ ư ơ i sáu nghìn bốn trăm bảy mươi hai giờ mười phút ba giây số lượng tử hai nghìn chín trăm bốn mươi tông sư sở dĩ xưng là tông sư là vì phải đi qua vô số chiến đấu mới có thể khắc sâu nhận thức đến một ít thiên địa nguyên khí lưu động rất nhỏ chỗ mới có thể từ lục cảnh phá cảnh trở thành thất cảnh bàn sơn tồn tại trương quần g đao tại những tông sư này bên trong thuộc về không nhất để người chú ý một cái nhưng mà lúc này hắn một ít rất nhỏ khác thường thực sự lập tức bị chung quanh những tông sư này nhạy cảm cảm giác đến ngụy vô cứu quay đầu đi hơi nheo mắt lại hắn chứng kiến trương quần g đao trong tay xuất hiện một cái hộp đồng cái này hộp đồng dưới đ ấ y là một khối màu trắng bạc tinh thạch hộp đồng bên trong nổi lơ lửng hơn mười thanh rất nhỏ màu trắng bạc như là gang giống như tiểu kiếm chỉ ở cái nhìn này giữa trong không khí hoặc là chính xác hơn nói lưu động thiên địa nguyên khí giảm tràn đầy một loại tích khối khí tức ở vào những thiên địa nguyên khí này bên trong các bậc tông sư trong thân thể thực tế ngực bụng trong đều tựa hồ tràn đầy vô số tích khối hơn mười thanh kiếm nhỏ màu bạc giống như là tiểu sơn rơi xuống khóa lại những tông sư này tứ tán đường lui kể cả ngụy vô cứu ở bên trong tất cả những bị này những kiếm thế này bao phủ ở bên trong tần tông sư toàn bộ lâm vào cực độ phẫn nộ giảm bọn hắn rút cuộc h i ể u triệu hương phi chính thức cậy vào là cái gì lại để cho bọn hắn cực độ phẫn nộ không phải triệu hương phi phá giải cái này sát cục thủ đoạn đúng có được cường đại hơn sở khí mà là đến từ người một nhà phản bội trương quần đao trong tay đúng rồi tích sơn kiếm bàn cái này phù khí thiên hạ tu hành giả đều cũng không xa lạ gì bởi vì ngay tại lộc sơn hội minh trước đó vị hà phía trên trận kia nhằm vào triệu tứ cùng bạch sơn thủy sắt cục giảm cái này phù khí liền xuất hiện qua để mà ngăn cản bạch sơn thủy đường đi bạch sơn thủy tuy rằng bị ngăn cản rồi một cái trước mắt nhưng như trước phá cái này tích sơn kiếm bản lúc này cái này tích sơn kiếm bản nếu muốn phong tỏa ở rất nhiều cái cùng bạch sơn thủy giống nhau đối thủ một cái trước mắt tự nhiên là không thể nào nhưng mà ngoại trừ cái này tích sơn kiếm bản bên ngoài hắn m là, Vân Hà. Vân Hà là khoảng t r cách trương cuồng đao gần nhất người nguyên bản có khả năng nhất ngăn cản trương cuồng đao nhưng mà hắn một kiếm này lại không phải hướng về t r ư ờ n g cuồng đao mà là hướng về rồi tích sơn kiếm bàn kiếm thế bao phủ những tần này tông sư chối này màu xanh trường kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng thậm chí vượt qua hắn ân cần săn sóc rồi rất nhiều n ă m trôi này b u ồ n mạng kiếm trên thân kiếm vân hà hơi nước theo hắn kiếm thế không ngừng hắt v â y r a tại những tông sư này trong nhận thức giống như là xa xa vu sơn mây mưa toàn bộ bị rút dẫn đi qua như một mảnh dài hẹp dao long nhảy vào ván này gấp rút không gian mấy tiếng lệ quát kịch liệt vang lên tất cả bị khốn ở tích sơn kiếm bàn trong kiếm thế tần tông sư đều làm ra phản ứng nhưng cũng không nhằm vào trường quần g đao cùng liên ba mà là đều dùng chính mình mạnh nhất thủ thế bởi vì vì bọn hắn đều không tầm thường tu hành giả đều là một đời tông sư cho nên bọn hắn rất rõ ràng có liên ba một kiếm này bọn hắn liền cũng không đủ thời gian xung phong liều chết đi ra ngoài triệu hương phi đã đến đến quay một tiếng bạo vang triệu hương phi đã xuất hiện ở tích sơn kiếm b ả n kiếm thế phong tỏa khu vực bên trong nàng không có nhằm vào bất cứ người nào chẳng qua là như một khối trời giáng thiên thạch hung hăng nhập vào p h i ế khu vực này ở bên trong đập xuống đất tốc độ của nàng vượt qua trong lúc này giảm bất luận kẻ nào tại nàng đã đến thời điểm trong tay nàng cái kia một kiện sở khí đã triệt để kích phát vô số kim sắc con kiến giống như ra bên ngoài tuân r a quang p h ủ đã triệt để hợp thành rồi một mảnh kim sắc màn sáng tích sơn kiếm bàn kiếm khí liên ba một kiếm kia kiếm khí cùng với cái này phong tỏa trong vòng còn lại những t ầ n kia tông sư toàn lực phòng ngự lúc trên người tán phát ra lực lượng trúng kích thiết cắt tại đây mảnh kim sắc màn sáng lên lập tức lại để cho cái mảnh này kim sắc màn sáng nghiến nát tách ra kinh khủng hơn uy năng một đoàn kim sắc liệt nhật từ hơn mười thanh kiếm nhỏ màu bạc phong tỏa khu vực nội sinh thành liên ba kiếm ý hắn cái kia nhất kiếm sinh thành như vô số dao long tại trong không gian ghé qua mây mưa khoảng cách bị vô số kim quan g cắn nát bốc hơi ở vô hình phu n một tiếng hắn đầu tiên trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ không cách nào cầm chặt trường kiếm trong tay sau này đánh bay ra ngoài tiếp theo chính là cái kia hơn mười thanh cắm trên mặt đất kiếm nhỏ màu bạc như núi ngược lại những kiếm nhỏ màu bạc này dùng các loại tư thế sau này sụp đổ bay ra ngoài trương quần đao nắm chặt tích sơn kiếm bàn trên hai tay lập tức vang lên vô số nước xương thanh âm khuyết tán kim quang trùng kích tại trên người của hắn tiếp theo thân thể của hắn thượng đô vang lên vô số nước xương thanh âm toàn bộ người đắm chìm trong huyết đ ụ c trong chạy ra trong huyết vụ kim quang dặm phát ra giữ dằn tiếng oanh kích tựa như có từng chiếc từng chiếc thuyền lớn đụng vào cứng dày trên vách núi mỗi một lần trùng kích đều mang đến đất dung núi chuyển cảm giác hướng d i ễ m tại những kiếm nhỏ màu bạc kia văng tung tóe thời khắc đi vào bạo tạc nổ tung sinh ra kim sắc liệt nhật biên giới hắn s ắ c mặt ngưng trọng tới cực điểm trong tay lưới m á t lập tức đi phía trước huy động rồi mấy mươi lần mở ra một đoàn tuân hướng hắn kim quang thân thể tại rung mạnh bên trong miễn cưỡng ổn định thân hình hai tay chỉ trưởng giữa lộ vẻ đầm địa m à u tươi kim quang ra bên ngoài bắn ra chẳng qua là ngắn ngủn một cái trước mắt tiếp theo liền bắt đầu biến mất nhìn qua giống như hướng phía bên trong co rút lại toàn bộ không gian lại làm cho người ta một loại một khối cháy hết hồng than giống như cảm giác ngay cả thiên địa nguyên khí đều tựa hồ đốt thành cho bụi bị cố định trên không trung sau đó vào lúc này hướng phía bên trong tầng tầng bong ra từ n g màng một g ã tần tông sư thân hình đầu tiên lộ ra hiện ra đây là phương hầu p h ụ tọa hạ bà ngư cổ hắn xuất thân cũng vô cùng hiển hách tưởng tại linh hư kiếm môn tu hành kim q u a n g lướt qua thân ảnh của hắn từ trong không khí lộ ra trên người quần áo đều không có lộn xộn một phần trong tay phải một cái khắc b u ồ n mạng kiếm y giống như là ngọn lửa thiêu đốt không tát chứng kiến như vậy thân ảnh hướng diễm đồng tử hơi co lại sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm nhưng mà đang ở nháy mắt sau đó người này tần tông sư trên người phát ra mấy tiếng nổ vang hai tay của hắn trên cánh tay đồng thời xuất hiện mấy cái lô máu khí huyết từ trong phun mạnh ra ngoài hắn cả người cũng như núi ngược lại hung hăng sau này té ngã trên đất kim quan g có rút lại đến triệu hương phi trước người triệu hương phi thân ảnh hiện lộ ra nàng đứng vững chẳng qua là nguyên bản giống như là bạch ngọc trên hai tay che kín rất nhiều nước da có tích tích v ó n g ánh máu tươi chảy ra đến cái này một khu vực g i ả m chỉ có hai người có thể đứng thẳng ngoại trừ triệu hương phi bên ngoài còn lại một cái là được rồi ngụy vô cứu hướng diệm hít sâu một hơi mặc dù kết quả này đối với hắn mà nói rất có lợi nhưng mà hình tượng này nhưng như cũ n g lại để cho hắn cảm thấy dị thường kinh tâm động phách thậm chí lại để cho trong thân thể của hắn không ngừng tạo nên hàn ý hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái này phù khí có thể tách ra h uy lực như vậy ngụy vô cứu áo bảo cũng đã bị nhuồn đỏ nhưng mà đại đa số không phải trên người hắn máu tươi mà là tên kia một mực đi theo khi hắn bên cạnh thân tu hành giả máu tươi hắn t ỏ a hạ người này tu hành giả tu vi tại những tông sư này bên trong tuyệt đối tại trung bình trở lên nhưng mà lúc này bị thương lại n ặ n g nhất nặng được đã sắp chết đi có người phản bội có người lại lấy cái chết thủ hộ đây không phải một người vấn đề sinh tử ngụy vô cứu đơn tay v i ệ n sắp chết đi thuộc cấp ánh mắt của hắn không có hướng về triệu hương phi mà là hướng về rồi liên ba cùng t r ư ơ n g c u ồ n g đào chỗ đúng chúng ta quá mức không để ý đến một vấn đề tích sơn kiếm bàn loại vật này chỉ là bởi vì một cái ly lăng quân giao dịch làm sao có thể xuất hiện ở trong tay của các ngươi chẳng qua là thân là người ngụy làm thành vào ta đại tần vương hầu ta không rõ ngươi còn có cái gì không hài lòng hay sao ta không rõ ngươi vì cái gì có thể bỏ qua ta đại tần vương triều đối với ân tình của ngươi chương 619, t i c h dạ kiêu chương h a tiêu. âm hàng khí tức càng đậm sắc trời càng tối không chung thậm chí rơi xuống tuyết nhưng mà cái này một hàng xe kéo nhưng là hết sức bình tĩnh thậm chí có không ít xa phu bắt đầu ở đầu xe hai bên phủ lên đèn lồng một chiếc chén nhỏ sáng lên đèn lồng trong gió lắc lư cùng thân xe và chạm phát ra âm thanh rất nhỏ mà trong đội xe người nhưng là yên tĩnh y m ắng bầu không khí quỷ dị mà thần bí lộ ra nguy hiểm đinh ninh tâm cảnh xuất hiện đã đến một tia chấn động trước đó đã rất lâu khác hắn đều tại làm lấy có quan hệ một trận chiến này suy diễn suy đoán trịnh tụ cuối cùng chiêu đó ẩn kỳ quân cơ ẩn đến cùng ở nơi nào rồi lại thủy chung không chỗ nào đến nhưng mà lúc này đây là cái này đoàn xe xe kéo khác thường bầu không khí lại làm cho trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại sinh ra dự cảm bất t ư ở n g đông hồ tăng ở đằng kia năm trường lăng chúng ta có lẽ bái kiến chẳng qua là khi đó người không ngờ không ngờ muốn người có thể đi đến như vậy một bước liền vào lúc này ti mã thắc mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn bọn hắn lên tiếng nói ra công tôn gia đại tiểu thư cũng chưa từng muốn ngài sẽ đi đến như vậy một bước thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực mang theo một loại năm tháng ngụy vị rất dễ dàng đem người suy nghĩ kéo đến rất nhiều năm trước còn có người tuy rằng không rõ tại sao có thể có một cái người người như vậy tồn tại nhưng người phải là cựu tử tằm truyền nhân hắn chân truyền ánh mắt của hắn thời gian dài ngừng lưu tại trên người đinh ninh người có chút thưởng thức cùng cảm thán đối với bất kỳ người nào ở đây mà nói giờ phút này đều cũng không phải là thích hợp nói chuyện phiếm thời cơ nhưng mà lúc này ti mã thác rồi lại hết lần này tới lần khác giống như là nói chuyện phiếm bình thường hắn nhìn lấy đinh ninh tiếp theo chỉ h o a n lên tiếng nói người biết rõ trận này t h ê m người nằm xuống trăm vạn đại chiến sau l ư n g chính thức dụng ý là cái gì sao thanh âm của hắn rất bình thản nhưng mà ai cũng nghe được ra mùi vị âm mưu rõ ràng là có hai gã đáng sợ đấy cá nhân tu vi đều tuyệt đối vượt qua hắn tu hành giả đến đây ám sát hắn nhưng mà thái độ của hắn nhưng thật giống như hắn là thợ săn đối phương chẳng qua là đưa tới cửa đến con ngồi trường tôn thiện tuyết nghĩ đến một cái khả năng đôi mắt ở chỗ sâu trong trong nháy mắt tràn ngập lạnh như băng phẫn nộ cao giữa không t r ú n g kêu khóc hàn phong đống nhiên gấp hơn phát ra vô số giống như thanh â m gào khóc thảm thiết đinh ninh hơi hơi nhũ mày rồi lại là không có trả lời lúc này ti mã thác vấn đề chẳng qua là bảo trì trầm mặc công tôn gia đại tiểu thư cùng ba sơn kiếm tràng cùng cựu tử tầm truyền nhân đi tại một đường đã làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà ngày xưa dốc sức l i ề u mạng muốn giết chết vương kinh mộng đông hồ tăng cũng ngược lại cùng các ngươi một đường càng là ly kỳ nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm ti mã thác dùng đồng tình ánh mắt nhìn đinh ninh cảm thán nói trận này đại chiến sau lưng mục đích thực sự chính là cựu tử tằm truyền nhân chính là người a hắn cảm thán chân thành tới cực điểm nhưng là liền đinh ninh đều cảm nhận được rét thấu xương l ạ n h ý đại chiến như vậy hoàn toàn chính xác vô luận là ba sơn kiếm chàng còn là ta đều khó có khả năng không hiện ra chẳng qua là dùng trăm vạn người sinh tử đến xác định cựu tử tằm chính thức tồn tại đến lại để cho cựu tử tằm xuất hiện nàng thật sự là càng ngày càng điên lên rồi đinh ninh nói xong mấy câu nói đó nhìn thẳng ánh mắt ti mã thác ám sát chủ xoáy cũng đích xác là ba sơn kiếm chàng ưa thích dùng thủ đoạn nhưng mà ngươi dựa vào cái gì để xác định cựu tử t ầ m sẽ xuất hiện ở chỗ này dựa vào cái gì để xác định ta chính là cựu tử t ầ m muốn hoàn thành một cái xác định suy luận liền cần rất nhiều xác thực tin tức đến bằng chứng tại đây trận ám sát phát sinh lúc trước ti mã thác cũng đã đoán ra trưởng tôn thiện tuyết gặp tới nơi này đồng thời còn có cựu tử tằm truyền nhân vậy nhất định có quan hệ chỉnh tụ ẩn kỳ quân cờ ẩn ti mã thác hơi trào phúng cười cười hắn nhập lại không nóng lòng vì vậy thanh âm của hắn vang lên rất chậm thậm chí không có đi đáp lại đinh ninh vấn đề mặc dù bình toàn bộ thiên hạ cựu tử tằm chưa trừ diệt như trước như nghẹn ở cổ họng ai cũng không được c an bình n g ô i ngôi vị hoàng đế mà cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an cùng một trận chiến này bản thân so sánh với người nào nhẹ người nào nặng chính ngươi liền phán đoán thật là một cái chê cười đinh ninh nhịn không được lắc đầu đây hết thể hoàn toàn chính xác tựa như cái chê cười bản thân cho rằng chỉ muốn ám sát mất ti mã thác liền có thể triệt để thắng được trận đại chiến này nhưng mà buồn cười chính là nguyên vũ cùng trịnh tụ kỳ thật cũng không thèm để ý trận đại chiến này thắng bại bản thân khi bọn hắn xem ra trận này đại chiến thắng bại vậy mà không bằng tự mình một người coi như là ta là cựu tử tầm truyền nhân nhưng nếu như hắn có thể truyền cho ta ta tự nhiên cũng có thể truyền cấp cựu tử tầm làm sao có thể tuyệt lấy như vậy một trận đại chiến thắng bại mà nói đáng ra sao mặc dù sở quân có thể thắng cũng không năng lực tiến vào ta đại tần thọc sâu tối đa chính là lại ném cái dương sơn quận t i mã thác hơi t r ầ m biếm n ở nụ cười dương sơn quận đánh tới đánh lui đã sớm không có quá lớn giá trị xây dựng lại vương quốc loại chuyện này lưu lại cho bọn hắn đi làm cũng rất tốt về phần cựu tử tầm công pháp tuy rằng cực kỳ thân bí không người có thể biết nhưng ít ra có thể khẳng định tu hành rất khó ngoại trừ kinh người thiên phú người căn bản không cách nào tu luyện thành được mặc dù thật có thể lại tìm được truyền nhân cách một đời thiếu đi vương kinh mộng dạy bảo có công pháp mà không có kiếm kinh lại sau có thể thành tựu cái gì tiếp qua vài chục năm về sau cái kia cũng đã là một cái thời đại ai còn gặp kiên kỵ th á t yếu đi những thứ này tông sư giúp đỡ h ấu tảm có đáng giá hay không đến loại chuyện này người khác không thể thay thế lấy cân nhắc đinh ninh không hề cùng t i mã thác tranh luận cái gì hắn hít một hơi thật sâu nhìn trường tôn thiện t u y ế t l i ế c kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại t i mã thác cái này trong đoàn xe kéo cũng không có đủ để ngăn cản đông hồ tăng cùng trường tôn t h i ệ n tuyết cường giả đây cũng là hắn không ngờ rằng nơi đây chính là trịnh tụ hung hiểm nhất phản kích chỗ nguyên nhân rất nhiều năm sau đó trịnh tụ trên nhiều khía cạnh hoàn toàn chính xác không có biến hóa nhưng trên nhiều khía cạnh rồi lại trở nên đáng sợ hơn vậy bây giờ rốt cuộc là người nào gặp đem nhằm vào ti mã thác s á t cục ngược lại xoay chuyển biến nhằm vào đối với chính mình cùng trường tôn t h i ệ n tuyết còn có đông hồ tăng s á t cục trường tôn t h i ệ n tuyết chậm rãi bên cạnh quay đầu nhìn xem hắn dâu kín tại cái khăn đen ở dưới khuôn mặt hình dáng quen thuộc mà lạ lẫm nàng mới bắt đầu cũng phẫn nộ tới cực điểm đầy trời gió tuyết gào d í t giận d ữ âm thanh liền đại biểu cho tâm tình của nàng phẫn nộ nguồn gốc ở lần nữa rơi vào trịnh tụ tính toán nhưng mà lúc này tâm tình của nàng cũng đã triệt để bình tĩnh trở lại nếu không thể cùng sinh liền cùng chết vào lúc này nàng nhẹ giọng đối với bên cạnh mình đinh ninh nói cái này một câu bởi vì nàng rất rõ ràng nếu như cựu tử tầm mới là trịnh tụ trận này đại chiến chính thức mục tiêu hơn nữa cuối cùng nơi đây chính là nàng dưới t r ô n cặm ấy như vậy nơi đây tự nhiên sẽ nhiều vô số cái chết khả năng đã đến đinh ninh nhìn xem lông mày của nàng nhẹ gật đầu phía sau trên sườn núi vang lên có người đạp đoạn c ả n h khô âm thanh một gã mặc màu xanh nhà tháo dài kiếm sư chậm rãi từ bọn hắn đã từng hành tẩu qua núi rừng đi ra trong bầu trời lúc này bay là tả mà rơi tuyết bay là xanh mà hơi đen người này mặc màu xanh nhà tháo dài trung niên nam tử quanh người cũng đang không ngừng sinh ra băng tuyết chẳng qua là nhưng là một mảnh trắng như tuyết đinh ninh ánh mắt nhưng không có rơi vào trên người người này kiếm sư hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng ngọn núi này đổi đỉnh gò núi trên đỉnh lúc này đã đứng đấy một gã thân mặc hắc y nam tử hắn lẳng lặng mắt nhìn xuống phía dưới t ự a n h ư cao n ạ o ưng tiêu dĩ nhiên là hắn trường tôn thiển tuyết vừa mới khôi phục lại bình tĩnh đồng tử ở chỗ sâu trong tuân gia vô cùng phức tạp tâm tình đó là khiếp sợ là lo lắng thậm chí còn có một tia ngơ ngẩn đinh ninh khuôn mặt hơi hơi cứng ngắc tại trong cảm giác của hắn tên kia áo đen nam tử so với núi cao lớn hơn giống như là một vòng áp trên chân núi hắc nguyệt cái k i a m ộ t vòng hắc nguyệt cũng từng đặt ở trường lăng rất nhiều năm chương 620, ngự giá chương 25, ngự giá tại ba sơn kiếm tràng quật khởi lúc trước vô cùng nhiều năm trường lăng có rất nhiều xưa cũ quyền quý môn việt Những thứ này thứ xưa có ũ quyền quý môn phiệt c chút là hoàng thân quốc thích tại trong triều đình thế lực rắc rối phức tạp thâm căn cổ đế có chút thì là cực thịnh quyền thần nắm giữ lấy vương triệu một phương mạch máu không chỉ là tại trường lăng đại tần vương triều một ít quân thuộc đã từng đều ở đây chút ít trong khống chế xưa cũ quyền quý môn thiệt tại trong một đoạn thời gian rất dài toàn bộ đại tần vương triều thực tế trưởng khống giả cũng không phải đại tần vương triều hoàng đế mà là những thứ này xưa cũ quyền quý môn thiệt những thứ này xưa cũ quyền quý môn thiệt hứng thú với nuôi trồng lực lượng của mình bọn hắn âm thầm đồng bọn thậm chí có đế quốc bọn hắn để trong lòng l í c lợi của mình càng hơn toàn bộ vương triều lợi ích khi bọn hắn xem ra thực sự không phải là hoàng thất phân đất phong hầu cho thổ địa của bọn hắn mà là thổ địa của ba ọ n hắn cùng quyền thế nhập lại đã thành toàn thế cao cao lại đã bộ sơn kiếm tràng quật khởi là vì vương kinh n mộng cầm đầu một đống mạnh mẽ đại kiếm sư mà khi vương kinh mộng cùng những thứ này kiếm sư tiến vào trường lăng thúc đẩy biến pháp đầu tiên nhằm vào chính là những thứ này xưa cũ quyền quý môn thiệt vì vậy đại tần vương triều trận đầu nghiêng triều cuộc chiến thực sự không phải là đối với hàn triệu ngụy đại chiến mà là cùng những thứ này xưa cũ quyền quý môn thiệt ở giữa chiến đấu chỉ có trải qua cái kia đoạn năm tháng ba sơn kiếm tràng tu hành giả mới biết được phát sinh quá nhiều ít tàn khốc chiến đấu mới biết được bọn hắn trả giá qua cái dạng gì đại giới từng cái xưa cũ quyền quý môn thiệt giống như là một cái hoàng triều tên kia đứng ở trên núi gáo đen nam tử chỗ gia tộc liền đã từng là trường lăng chính thức kẻ thống trị một trong lúc vương kinh n mộng lần thứ nhất đi vào trường lăng lúc người này á o đen nam tử đã t h à n h danh quyền thế của hắn cũng đã giống như ánh trăng màu đen bao phủ thành trường lăng rất nhiều năm sau lúc đinh linh lần nữa nghe t h ế tên áo đen nam tử tên là hắn ra tay giết đã chết trịnh tụ bên người một gã thân tín ôn hậu lĩnh đến lúc đó đinh linh liền minh bạch người này á o đen nam tử đáng sợ không còn là giới hạn tại gia tộc quyền thế chính là liền tu vi của hắn tiến cảnh cũng đã tại dự tính của hắn bên ngoài chẳng qua là đinh ninh nhập lại không hiểu người như vậy làm sao sẽ đứng ở trịnh tụ một bên năm đó những cái tên kia rất lãnh khốc đều là trịnh tụ cùng nguyên vũ đặt xuống người này xưa cũ quyền quý môn phiệt lĩnh tụ đã âm thầm cùng trịnh tụ tranh đấu rất nhiều năm đinh ninh như thế nào cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người trịnh tụ vì vậy hắn như thế nào đều không có đ o á n được nguyên lai trịnh tụ ẩn kỳ quân cờ ẩn ở chỗ này vì cái gì trường tôn thiện tuyết hơi ngửa đầu nhìn xem người này áo đen nam tử lành lạnh mà hỏi lúc này kể cả tên kia mặc màu xanh nhà táo dài tu hình giả nơi đây chẳng qua là nhiều hơn hai gã t ô n g sư nhưng mà nàng thập phần rõ ràng người này háo đen nam tử đã đến liền có nghĩa là thế lực đáng sợ đã đến đều muốn nhẹ nhõm chạy trốn đã là chuyện không thể nào vì cái gì nam tử háo đen lẳng lặng nhìn nàng lập lại nàng hỏi ra ba chữ sau đó bó lại tóc của mình hắn t r o n g đen xỉ như mực tóc dài nhưng là có thật nhiều ngày thường nhìn không thấy tóc trắng loại vấn đề này có rất nhiều cái lý do thí dụ như nói nếu không phải bà sơn kiếm c h ẳ n g những người kia quá mạnh mẽ trình tụ dù là lại l ê n h cốc cũng không có khả năng hiểu rõ một bước kia thí dụ như nói vương kinh ngộng quá mạnh mẽ người như vậy tựa như cùng thần chi so với hắn chúng ta cường thịnh trở lại cũng tựa hồ chỉ là thần minh trong miệng đồ ăn người như vậy bản thân liền không nên tồn tại ở thế gian hắn đã chết nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác để lại một cái truyền nhân hơn nữa tựa hồ sử dụng kiếm hướng mặt có cùng một dạng với hắn thiên phú ta không muốn gặp lại lại một cái thần minh sinh ra nhưng mà rốt cuộc là vì cái gì nam tử áo đen cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước trong bầu trời gió tuyết trong đôi mắt xuất hiện không thêm che giấu bi thương thần tình ngươi hỏi ta vì cái gì ngươi lại là vì cái gì chẳng lẽ ngươi là vì ngươi công tôn ra sao ngươi vẫn không chỉ là bởi vì đều muốn vì vương kinh mộng báo thù sao trường tôn t h i ề n tuyết lông mày không khỏi n h ă n lên nàng cũng không thể hoàn toàn minh bạch đối phương ý tứ nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái t r ù n g loại kia tùy t â m tỏa ra bi thương nam tử áo đen không có nhìn nàng Tiếp tục ê nam tĩnh đi, tại trịnh tụ ngươi cùng kể rõ dưới đi, i g ữ vương kinh t u y ể n t r ị n háo tụ mà muốn không coi chọn ngươi, nhưng ngươi, ngươi có dù vậy, ngươi đều b đen bi thương nói tiếp vô luận là công tôn gia còn là tiêu gia ta tuy rằng đều là trịnh tụ cùng nguyên vũ hạ lệnh lấy tàn khốc thủ đoạn trực tiếp diệt môn nhưng ở trước đó tại thương gia bắt đầu biến pháp thời điểm có m ộ trưởng nhà chú a rồi lại là vì nhiều biến pháp mà hoài tội. Chú vài là mà vì quấy tên n pháp Chú g ờ i gia chủ chém, sự s bị xử tôn thiển tuyết khuôn mặt hơi trắng nàng rốt cuộc nghe rõ ràng cái này chuyện xưa trong nhà của ta có cái này một ngọn núi trên núi ta tự tay loại rất nhiều hoa tưởng vi đều là nàng ưa thích màu sắc ta liền chờ năm sau hoa nở lúc cưới nàng làm vợ cùng nàng ở tại cái kia trong núi b i ệ t viện nhưng mà trong núi nàng thích nhất hoa còn chưa nở rộ nàng cũng đã không có ở đây nam tử á o đen chậm rãi quay đầu mang theo nồng nặc ghét cay ghét đắng nhìn xem trường lang phương hướng nói tiếp ta mất đi nàng lúc cái loại này bẻ gây tâm can đau đớn chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được vương đồ thống trị ở đằng kia lúc đối với ta đã không có ý nghĩa cuối cùng trong nhà người lục đục với nhau cũng không có bao nhiêu người tốt chết liền chết rồi nhưng nàng như n g là lương thiện mà người vô tội nếu không phải ba sơn kiếm tràng nếu không phải vương kinh mộng lấy một kiếm c h ấ n áp thúc đẩy thương gia biến pháp nàng thì như thế nào sẽ ở lưu vong trên đường chết đi nàng chết đi lúc ta không có ở đây bên người nàng nàng là bực nào thống khổ bất lực vì vậy nếu như vẫn tồn tại nhất định phải giết chết được nhân cái kia đầu tiên nên là như vậy ba sơn kiếm tràng nàng tử áo đen thời gian dần qua nói ra ta tuân theo ta nội tâm nguyện vọng c ũ n g khác không quan hệ nhiều năm như vậy về sau người nào gặp nhớ kỹ năm đó vô cùng nhiều chuyện cũ thậm chí ngay cả ta đều chỉ được người xưng là dạ kiêu ai còn gặp nhớ kỹ nàng một người như vậy nhưng mà ta nhớ được đinh ninh đã đã trầm mặc thật lâu đợi đến lúc người này nam tử áo đen rốt cuộc nói xong hắn mới hít một hơi thật sâu sau đó nói ân đoán loại chuyện này bản thân liền nói không rõ ràng chỉ có tuân theo bản thân nội tâm sau cùng rừng r ự g tình cảm nam tử áo đen nhẹ gật đầu hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem đinh ninh thời điểm này hắn trong đồng tử bị bi thương biến mất trong đồng tử lóng lánh toàn bộ đều là cơ chí cường đại cùng tự tin hào quang thời điểm này hắn không còn là cái nhớ lại qua lại sầu não người bình thường mà là nắm trong tay rất nhiều xưa cũ quyền quý thế lực dạ kiêu trong bóng tôi hoàng giả hắn nhìn lấy đinh ninh ánh mắt cùng nhân gian đế vương ánh mắt không có gì khác nhau ta rất yêu thích ngươi hắn chân thành nhẹ nói nói nếu không phải ta bỏ ra vài chục năm thời gian diễn nhiều như vậy b ù a dỡn lại để cho ba sơn kiếm chàng đều có chút tín nhiệm ta do đó đã được biết đến công tôn gia đại tiểu thư một ít tin tức nếu không ngay cả ta cũng như t r ư ớ c không cách nào tìm ra cựu tử t ầ m đến cùng ở nơi nào cũng không có khả năng suy đoán cho ra ngươi nhất định sẽ cùng nàng ở chỗ này xuất hiện Gió tuyết càng đậm sắc ý chấn động liền lại để cho trưởng tôn thiện tuyết khống chế không nổi cựu u minh vương kiếm lực lượng chấn động mỗi một lần nguyên khí chấn động đều làm cao giữa không trung hàn ý xúc tích càng đậm bay xuống đ ô n g tuyết liền cũng càng lúc càng lớn màu xám đen do tuyết trắng xanh đèn lồng ánh lửa tựa hồ muốn cái này toàn bộ thế giới đều n h u n thành đen trắng hai màu một mực so với đinh ninh càng trầm mặc đông hồ tăng cũng một chút đã có động tác thò tay vớt đi hắn trên đỉnh đầu của mình tuyết đ ọ n nói nhiều nguyên bản xinh ghét nhất là đối với hắn như vậy tu hành giả mà nói nói nhiều như vậy đúng là vẫn còn nhìn có ai có thể giết chết đinh ninh vì vậy hắn nhìn lấy dạ kiêu nói ra các ngươi người nào giết được hắn dạ kiêu người như vậy xuất hiện liền có nghĩa là có càng nhiều tông sư đã lặng y ê n tới vây phương này thiên địa nhưng hắn những lời này nhưng là đương nhiên với hắn lúc này có ai có thể giết chết đinh ninh Hắn c ó tư c c á h nói n lời h ư vậy lời n ó g sáu t i mã thắt t r ê n m ặ t n hai ư n hiện g là r đ m ộ t tí thần sắc cổ q u á i Sau đó hắn nhẹ giọng m à r ấ t nghiêm thiên ú c cũng nói ra, k ô n g p h ả là chỉ có triệu y u phi thể mới có g giá ự tri h â n t ì n Chương h h 621, t ê n thực các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 26, thiên tri thực khi hắn câu nói này ra miệng cái này một phiến thiên địa đột nhiên yên tĩnh liền trưởng tôn thiện tuyết hô hấp đều dừng lại mấy tức thời gian cũng không phải là chỉ có triệu yêu phi mới có thể ngự giá thân t r ì n h những lời này tại đinh ninh trong óc vang trở lại hắn đương nhiên minh bạch những lời này đại biểu cho có ý tứ gì khuôn mặt cũng không khỏi được tái n h ậ n hắn nhìn lấy t i mã thác cùng hắn quanh người xe vua trên những cái kia chọn đèn lồng và khách lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này đoàn xe xe kéo khí tức quỷ dị như vậy vì cái gì những cái kia xa phu cùng bồi bàn rõ ràng tu vi khoảng cách tông sư rất xa đối với lớn như vậy chiến mà nói căn bản không đạt được đáng sợ tình trạng nhưng lại có được lấy một loại tuyệt đối trầm tĩnh khí tức bởi vì những người này đều là đến từ hoàng cung thị vệ cái loại này khí tức liền là theo chân đế vương mà nhiễm cái gọi là hoàng khí cho nên cái này đoàn xe xe kéo chính là hoàng xe kéo đông hồ tăng không hề bận tâm tâm cảnh trong cũng xuất hiện một tia rung động lòng hắn có chỗ cảm giác nhìn về phía một bên cách đó không xa cái k i a chỗ cũng có một tòa hoang vu gò núi hoàng đế người hầu cùng xe vừa đã ở chỗ này mà nguyên vũ hoàng đế cũng không ở chỗ này mà ở ngọn núi kia trên đồi gò núi trong một rừng cây có một tòa bình thường nhà đá nhưng mà lúc này đã bị bố trí được cực kỳ c h ì n h tề mặc bình thường áo vải nguyên vũ hoàng đế đang tại uống trà trước người của hắn đứng vững một gã trẻ tuổi cung nữ nhắc tới màu đỏ bùn nhỏ trên lò lửa ấm trà giúp hắn ngâm vào nước rồi một chiếc trà lúc đông hồ tăng nhìn về phía hắn chỗ ngọn núi này đ ô i lúc hắn mới vừa vặn nâng c h u n g trà lên chén nhỏ nhưng mà tại hạ trong tích tắc hắn túi đầu uống một ngụm trà chén nhỏ chậm rãi rơi vào trước người của hắn hắn và đông hồ tăng cách xa nhau mảnh không gian này trong nhưng là xuất hiện rất nhiều vóng ánh vận sóng thân thể của hắn từ tại chỗ biến mất xuyên qua những thứ này vận sóng trực tiếp liền xuất hiện ở cái này đoàn xe đội p h ầ n đôi thân ảnh của hắn tựa như một cái bất động trong tấm hình đột nhiên gia tăng vật thể trực tiếp tràn ngập tại trong đồng tử làm cho người ta thậm chí sinh ra một loại không chân thực khó chịu cảm giác vênh một tiếng làm thân thể của hắn bất động phía sau hắn cùng ngọn núi kia đ ổ i ở giữa trong không khí t h i phát ra một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang giống như là có một cái rất dài tường thành lập tức liên tiếp sụp đổ đây là một loại làm cho người khó hiểu cảnh giới hoặc là nói là giờ phút này thiên hạ tất cả thất cảnh tông sư cũng không thể lý giải cảnh giới chính là liền trên người hắn tự nhiên tản mạn khắp nơi thiên địa nguyên khí đều giống như từng sợi đẹp mắt thần quang làm cho người ta hầu như không cách nào nhìn thẳng mặt mũi của hắn đinh ninh hơi nheo mắt lại hắn thật sâu nhìn xem người này trực tiếp xuất hiện ở đoàn xe sau bưng cái kia khung xe vua trên áo vải nam tử đại tần vương triều nguyên vũ hoàng đế nguyên vũ khuôn mặt cùng mười mấy năm trước so sánh với không có có bất kỳ thay đổi nào năm tháng tựa hồ căn bản không có tại trên người hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết đinh ninh tâm hướng thân thể chỗ càng sâu rơi đi rồi lại kỳ quái không có bất kỳ phẫn nộ cùng với khác mặt trái tâm tình hắn căn bản không có nghĩ đến gặp ngay tại lúc này cùng nguyên vũ chạm mặt trường tôn thiện tuyết s o n g quyền dần dần nắm chặt thân thể của nàng so với ngoài thân phong tuyết muốn rét lạnh hơn nhưng mà trong lòng bàn tay nhưng l ạ như trước không có khống chế thấm ra mồ hôi lạnh nàng xem thấy đứng ở trên xe nguyên vũ nguyên vũ ngũ quan cùng dáng người đều rất bình thường tại rất nhiều năm trước nàng cảm thấy nguyên vũ hết thể đều rất bình thường nhưng mà liền là loại này một gã nhìn như người rất bình thường nhưng là t ừ n g bước một đi tới trong cuộc sống đ ỉ n h phong lộc sơn hội minh thời điểm thiên hạ tông sư hội tụ nguyên vũ cố kỵ còn nhiều tức giận đến ẩn nấp song khi hắn một kiếm bình sơn tu vi triển lộ không bỏ sót lúc này lại là chỉ cần nhằm vào đông hồ tăng cùng nàng cùng với linh linh hắn lúc này tức giận đến tựa như giang sơn đều ở dưới chân quan sát chúng sinh hắn nhìn rồi đông hồ tăng liếc nói ra ngươi không là địch thủ của ta không bằng dốc sức vì quả nhân thanh âm của hắn rất bình thường nhưng mà rất uy nghiêm có một loại trí cao vô thượng mùi vị thậm chí làm cho người ta không khỏi cảm thấy chỉ cần hắn nói ra một câu nói như vậy đông hồ tăng liền sẽ không phản bác thậm chí phục tùng bởi vì hắn là thời đại này cường đại nhất có quyền thế nhất đế vương mặc dù thật sự thua trận này đại chiến bị mất mấy cái quận thổ địa hắn vốn có đại tần vương triệu như trước có so với khắc vương triệu rộng lớn không chỉ một lần lãnh thổ quốc gia chiến núi trên dạ kiêu hô hấp cũng trở nên thoáng bất bình như ý hắn cũng thật lâu không có cùng nguyên vũ chính thức gặp mặt mà lúc này nguyên vũ cường đại đối với hắn đều đã tạo thành khó tả áp lực nhưng mà đ ồ n g hồ tăng rồi lại lắc đầu nhìn xem nguyên vũ hoàng đế nói ra ngươi bị thương ti mã thác lắp bắp kinh hãi xe vua bên trong rất nhiều người đều có chút chấn động từ lộc sơn hội minh sau đó mấy t r i ề u tu hành giả đều đã tiến hành vô số suy diễn suy đoán nguyên vũ hoàng đế tại lộc sơn hội minh trong cũng bị thương nhưng mà suy đoán dù sao chẳng qua là suy đoán cùng bây giờ nghe người này đông hồ cường đại khổ tu tăng chính miệng nói ra hoàn toàn bất đ ộ n g nguyên vũ lông mày trao lên bình thản uy nghiêm trên khuôn mặt không có một tia lệ khí hắn rất tự nhiên nhẹ gật đầu cái này không thể gạt được ngươi nhưng ngươi như t r ư ớ c không thể nào là quả nhân đối thủ đông hồ tăng suy nghĩ một chút sau đó nói không nhất định nguyên vũ hoàng đế không lên tiếng nữa hắn cách không nhìn đ ồ n g hồ tăng liếc trong không khí bá một tiếng vang nhỏ ánh mắt của hắn tựa hồ biến thành hai đạo sáng ngời kiếm đâm thẳng đ ồ n g hồ tăng khuôn mặt đ ồ n g hồ tăng đứng thẳng bất động như chết héo nghìn nằm cây bình thường liền trong tay nắm cây trượng đều không có có bất cứ động t í n h gì hai đạo sáng ngời kiếm quang tại trước người của hắn một xích chỗ đ ỗ n g nhiên biến mất vô hình nhưng ở cái này hai đạo kiếm quang biến mất sau đó đ ồ n g hồ tăng nhưng là cất bước đi phía trước bước ra rồi một bước trong tay hắn cây trượng nâng lên một tiếng trống vang lên vang dội hắn phía trước trong hư không lại như là có một cỗ lực lượng đáng sợ cùng trong tay hắn cây trượng chạm vào nhau phát ra như là đánh vô cùng trầm trọng vô hình chuông khổng lồ giống như thanh âm không có bất kỳ lưu lại hắn cây trượng tùy theo sau kích khoảng cách hắn trăm trượng bên ngoài xe vừa trên nguyên vũ hoàng đế thân ảnh cũng đã biến thành một đạo hư ảnh còn chân chính thân thể đã xuất hiện ở phía sau của hắn nguyên vũ hoàng đế chân thân trong tay dĩ nhiên nắm màu vàng sáng trường kiếm hướng phía đông hồ tăng phía sau lưng thẳng tắp đâm rơi hắn lui kiếm phía trước nguyên khí nổ bể ra trong không khí hình thành một đoá g ó n g ánh hoa mà trên thân kiếm trói mắt màu vàng sáng ánh sáng lại tựa hồ như vẫn không kịp nở rộ một kiếm này tốc độ đã đã vượt qua thất cảnh tông sư nhận thức cực hạn cùng lộc sơn hội mình trên chém giết t i ế n anh một kiếm đồng dạng cường đại nhưng mà đông hồ tăng trong tay cây trượng nhưng là như trước tới k i ị m xuất hiện ở thỏa đáng vị trí đập vào rồi thành kiếm này trên thân kiếm cái này trong tích tắc giống như là nguyên vũ hoàng đế một phân thành hai đồng thời từ phía trước cùng phía sau đối với người này đông hồ khổ tu láo tăng tất cả đâm một kiếm nhưng mà người này đông hồ lao tăng rồi lại lại cũng là ở trong một sát na hoàn thành hai chuyện trước ngăn cản nguyên vũ hoàng đế một kích sau đập phá nguyên vũ hoàng đế một cái cực lớn bụi sóng đồng thời từ đông hồ lao tăng trước người sau l ư n g dâng lên nương theo lấy vô số như thực chất màu vàng sáng ánh sáng xe vua trên cùng đông hồ tăng sau lưng nguyên vũ hoàng đế thân ảnh đột nhiên tản ra đồng thời như ảo ảnh trong mơ giống như biến mất nhưng lập tức nguyên vũ hoàng đế chân thân nhưng là cũng đã về tới cái kia khung xe vua trên hắn chân mày cao lại ánh mắt lập lòe bất định đúng là tại đây hình dáng trong lúc giao thủ tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư về cái gì đến cửa quan vấn đề trọng yếu thật không ngờ ngươi rõ ràng đã có mạnh như vậy rồi n g a n tại trận tuyệt đại đa số người còn không có trong nháy mắt này trong rung động phục hồi tinh thần lại hắn nhìn chằm chằm đông hồ tăng hít sâu một hơi nói ra ngươi không có khả năng có quả nhân nhanh ngươi nhanh ở chỗ trực tiếp ở chỗ đem quanh thân hóa thành chính ngươi thiên địa ở đằng kia hình dáng co quắp trong trời đất ngươi mới có thể cùng mà vượt quả tốc độ của con người nhưng mà ngươi không có khả năng có được như vậy sử dụng kiếm lĩnh nộ liên quả nhân cũng không thể chỉ có một người đã từng có thể như vậy sử dụng kiếm cái kia phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi nguyên vũ hoàng đế ánh mắt đã rơi vào đinh ninh trên người ánh mắt của hắn thâm sâu trong ngậm lấy vô số thăm dò cùng khó hiểu chi ý ngươi đã nhận được hắn cựu t ử tầm công pháp nhưng làm sao có thể thừa kế hắn ở đây kiếm đạo trên lĩnh nộ đinh ninh không có trả lời vấn đề của hắn mà là vô cùng trịnh trọng đối với trước người đông hồ tăng nhẹ gật đầu sau đó dội ra ngón tay mấy tia mỏng bản mệnh kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn kích xạ mà ra để lại mấy đạo ánh sáng vết tích phần lớn người không thể giải thích vì sao hắn lúc này động tác nhưng mà giữa trang ít ỏi vài tên tông sư tuy nhiên cũng lập tức hô hấp trì trệ cảm nhận được một đạo huyền ảo mà cường đại không hiểu đ ư ờ n g kiếm đây là một chiêu kiếm chiêu đông hồ tăng mở nhạt hai cái đồng tử cũng trở nên minh phát sáng lên cái này mấy đạo ánh sáng vết tích rơi vào cảm giác của hắn trong chính là một đạo giờ phút này chỉ có hắn có thể đốn nộ kiếm chiêu một chiêu này kiếm chiêu cùng hắn sở tu công pháp cùng lúc này trạng thái phối hợp được cực kỳ hoà n mỹ thậm chí đối với nguyên vũ kiếm y đều có được mãnh liệt tác dụng khắc chế hắn biết rõ bởi vì nguyên vũ hoàng đế thân trình giờ phút này đối thủ đối với bọn hắn mà nói đã quá mức cường đại cho nên đinh ninh cũng không cách nào có chỗ giữ lại phải hết mọi khả năng tìm kiếm có thể gây nên thắng cơ hội thiên tri thực thiên tri thực n h ậ t n g u y ệ t thực trên trời nguyên vũ hoàng đế đồng tử kịch liệt co rút lại hắn quát ra rồi một kiếm này tên nhưng mà mặc dù là hắn cũng chỉ có thể cảm thụ một bộ phận kiếm ý này cũng chỉ là biết rõ một kiếm này tên mà thôi lời vô tội có thư hữu phản ứng tại cái khác đứng ta đánh chính là hơi thư tên sẽ bị che đậy đ a n g lại đều như vậy không có thiên lương của ta hơi thư công chúng số là vô tội một n chín bảy chín vô tội ghép vần du ải một h chín bảy i chín là con số thật sự không được tìm tòi vô tội giống như cũng có thể tìm tới đấy nói đến đây khiển trách thoáng một phát có chút sách lậu đứng sách lậu coi như xong rõ ràng còn có sách lậu đem tên tác giả đều cho đổi đi đấy chương 622, trăm a ư ợ n tay chương 27, i m ư ơ ợ n tay đông hồ tăng không có bất kỳ dư thừa suy tư tại lĩnh ngộ đến cái này một đạo kiếm chiêu hoặc là nói học tập đến một chiêu này kiếm chiêu đồng thời trong tay hắn trượng liền giơ lên thi triển ra một kiếm này lúc trước nguyên vũ hoàng đến nói đông hồ tăng không có khả năng chiến thắng hắn thời điểm người này lao tăng nói không nhất định nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn được đinh ninh chỉ điểm tìm hiểu đi một tý cường đại dị thường kiếm thức cho nên hắn cảm thấy khả năng nguyên bản chính là bởi vì đinh ninh lúc này thế gian này chỉ có hắn và trưởng tôn thiện tuyết mới biết được đinh ninh thân phận chân chính cho nên hắn đối với đinh ninh có lòng tin tuyệt đối dù vậy hắn cũng không nghĩ tới đinh ninh có thể trước trận dạy kiếm cái này đã không chỉ là đối với nguyên vũ hoàng đế đối thủ như vậy quen thuộc có thể trước trận dạy kiếm vẫn phải đối với tu vi của hắn cùng thân thể tình huống rất tinh t ư ở n g thầy cho dạy kiếm còn không thể làm đến quen thuộc như chính mình phát ra húng chi hắn chẳng qua là một đường đi theo đinh ninh đến nơi này trải qua mấy cuộc chiến đấu đinh ninh có thể chọn lựa ra thích hợp hắn dùng và lại xác định hắn có thể lập tức l ĩ n h ngộ kiếm chiêu như vậy cảnh giới mới thật sự là đã vượt qua thế gian tất cả tông sư trong tay hắn căn này nhìn qua giống như năm xưa lão mục bình thường pháp trượng không chỉ là hắn cả đời này tu hành bản mệnh vật càng là tại lúc trước hắn khổ tu tăng trong tay lưu truyền rất nhiều năm bản mệnh vật trong đó nhiễm lấy không biết bao nhiêu bất đồng cường đại khí t ư c đối với tu hành hắn loại này pháp môn tu hành giả mà nói đã là một kiện thần vật một kiếm này thi e rằng so với trôi chạy trong tay hắn trượng nhọn nghiêng nghiêng đâm hướng lên bầu trời trượng nhọn có một đạo xua tan đêm tối quang diễm như phủ dung sớm n ở tối tàn lúc này trời không bị cựu u minh vương kiếm hàn ý bao trùm băng tuyết như phẫn nộ trồng chất mây đen như núi xa bị trực tiếp rút dẫn tới đây theo vừa rồi chiến đấu bắt đầu trưởng tôn thiện tuyết sát ý c à n g động mảng lớn mảng lớn như chính thức như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ màu xám đen băng tuyết đã rơi xuống trầm trọng được như là mái ngói rơi xuống đất phốc phốc rung động sau khi đông hồ tăng một kiếm này thi xuất cái k i a trồng chất mây đen cùng trầm trọng phong tuyết bị đến từ bầu trời vô số đạo hỏa tuyến xuyên thủng t ừ n g đạo sáng n g ờ i màu vàng kim óng ánh chân hỏa hỏa tuyến từ trên cao rơi xuống cùng lạnh mây kịch liệt xung đột không ngừng làm nổ trong bầu trời nghìn cây vạn cây tia lửa ra rất nhiều mảnh màu vàng chân hỏa như là phù khí trên phù văn điên c u ầ n g hấp thụ lấy đến từ thiên địa nguyên khí tại xuyên qua những thứ này lạnh mây thời điểm đã biến thành thành từng mảnh cực mỏng nhưng mà mang theo nào đó thực cốt m ù i vị màu vàng mỏng kiếm đối với bất luận cái gì tu hành giả cảm giác mà nói đầu nếu như vậy một mảnh kiếm mảnh đâm vào thân thể cái k i a t r o n g cơ thể huyết nhục cùng cốt cách liền lập tức bị gặp ăn mòn hóa thành hư hảo Nghìn bạn đạo kiếm từ bốn phương tám hướng bắn về phía nguyên vũ hoàng đế. Loại này tình cảnh giống như thân tích. Đạo này kiếm đối với nguyên vũ hoàng đế mà nói nhập lại không phía tích. đạo Loại Đạo lại đế. đối đế kiếm kiếm với tám mà từ về vũ vũ y xuất hiện ở thiên hạ cường giả tổng hợp xoắn giết vương kinh mộng trong trận chiến ấy vương kinh mộng đã từng dùng một kiếm này trực tiếp giết chết rồi phần đông tu hành giả mặc dù hôm nay hắn đã đến bắt cảnh cũng như t r ư ớ c không dám có nửa phần chủ quan trong tay hắn màu vàng sáng bản mệnh kiếm trở lên chém ra vô số tin so với màu vàng kim óng ánh chân hỏa còn muốn trói mắt ánh sáng mang theo một loại thánh khiết to lớn m ù i vị từ kiếm của hắn trên người nở rộ mà ra những thứ này trói mắt sáng ngời ánh sáng tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một cái cực lớn hoàng một loại trong truyền thuyết thần thú nhưng ở kế tiếp trong tích tắc trong cơ thể hắn thuộc về bắt cảnh tràn đầy nguyên khí ra bên ngoài bật phát ra kiếm hàng o hình ảnh bị hắn từ thân lực lượng căng nước nước vỡ tiếp theo hóa thành vô số càng thêm nhỏ vụn kiếm ty cùng sáng ngời ánh sáng những lực lượng này khiến cho bên trên bầu trời ầm ầm chấn động giống như là trực tiếp có một tòa tu di thần sơn trở lên chống đơm mà bắt đầu trường tôn thiện tuyết ánh mắt kịch liệt loé ra tay phải của nàng bên trong co hồ không bị khống chế chạy ra thâm sâu tới cực điểm xanh đen màu bản mệnh nguyên khí cựu u minh vương kiếm tự động ngưng tụ thành c h ậ m d ã i xuất hiện ở trong tay của nàng từ lộc sơn hội minh lúc bắt đầu nàng đã biết rõ nguyên vũ đã không phải là nàng làm cho quen thuộc cái kia nguyên vũ mà bây giờ thân gặp xuất thủ của hắn nhưng như cũng làm cho nàng có loại khó mà tin được cảm giác cái này trong một tích tắc nguyên vũ này đây bản bệnh kiếm thi xuất kiếm hoàng lại dùng thân thể thi xuất ba sơn kiếm tràng đại tu di kiếm như vậy hai kiếm tại nguyên vũ trong tay nhưng là trực tiếp liền biến thành một chiêu mới kiếm thức một chiêu phòng ngự vô địch thiên hạ kiếm thức khổ hai độ vượt qua bệ khổ từ lúc đông hồ tăng làm việc nghĩa không được chùn bước thi triển ra vừa mới l ĩ n h nộ một chiều kia thiên tri thức lúc đinh linh cũng đã phát ra một tiếng cấp tốc quát khẽ tiếp theo tay phải nhập lại ngón tay làm kiếm lại bằng không thi xuất rồi một kiếm khổ hải độ là đông hồ tăng sư môn một đạo bí mật kiếm giống như khắc dấu tại tính mạng của hắn bên trong giờ phút này nghe được đinh linh như vậy quát khẽ một tiếng đông hồ tăng mặc cho thân thể của mình trực giác tiện tay liền thi xuất rồi một kiếm này một đạo màu xám bóng trượng như vận chuyển thuyền lớn trên bồn hình ảnh cắt ra lúc này sóng g i xuyên qua vô hình tu di thần sơn trước mặt cắt về phía nguyên vũ tiếp theo đông hồ tăng liền dùng ra rồi kiếm thứ ba cũng chính là vừa mới đinh ninh nhập lại ngón tay làm kiếm thi xuất kiếm kia đây là một đạo mới kiếm chiêu theo không khí chung quanh lưu động chiêu này kiếm chiêu cũng như rất tự nhiên chạy xuôi tại đông hồ tăng trong đầu đông hồ tăng trong tay pháp trượng lại c h ấ n ba kiếm như nước chảy mây trôi làm liền một mạch thổi phu một tiếng cực kỳ cổ quái bạo vang nguyên vũ hoàng đế hướng trên đỉnh đầu có một đoàn màu trắng sóng súng kích ra bên ngoài nổ tung thư không giống như là xuất hiện một cái l ỗ thủng giống như đông hồ tăng trong tay nắm chặt pháp trượng lúc này trượng nhọn mông lung mà bắt đầu nhưng mà cái kia đoàn màu trắng sóng xung kích trung tâm nhưng là có một đoạn rõ ràng trượng nhọn hướng phía đỉnh đầu hắn tâm đâm tới ngoại trừ lúc này đinh ninh cùng đông hồ tăng bên ngoài tất cả mọi người bộ phận biến sắc nguyên vũ hoàng đế thân thể biến ra mấy cái đầu lâu mấy hai tay cánh tay như thế hình ảnh chỉ là bởi vì nguyên vũ hoàng đế lúc này động tác quá nhanh vượt ra khỏi ở đây tu hành giả ánh mắt cùng cảm giác có khả năng bắt t ự c hạ v n y một tiếng bạo vang một đoàn màu vàng ngọc lửa ánh sáng vỡ nát xuất hiện ở trong mắt mọi người hình ảnh một tiếng trầm thấp kêu rên vang lên nguyên vũ hoàng đế thân ảnh từ màu vàng ngọc lửa quang đoàn trong lui về sau ra chán của hắn trước chạy xuống một đạo nhàn nhạt vết máu lấy làm kinh ngạc tiếng kinh hô vang lên ở đây những cái kia tông sư cấp nhân vật đều có thể xác định nguyên vũ hoàng đế cũng không có thụ cái gì thương thế nghiêm trọng nhưng mà tại đông hồ tăng ba dưới thân kiếm hắn dù sao không có chiếm ưu thế ngược lại bị thương đổ máu vô sinh diệt tại đây chút ít hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên lúc trước đinh ninh thanh â m cũng đã tại đông hồ tăng thai bên cạnh vang lên đinh ninh khuôn mặt ngưng trọng dị thường trong hai tròng mắt như có ngôi sao không ngừng xua tan đêm tối mỗi một lần xua tan đêm tối liền đại biểu cho một cái tâm niệm tại hắn trong thức hải hiện lên hắn lúc này tương đương với mượn từ đông hồ tăng tay thi kiếm đông hồ tăng tới gần bát cảnh đột phá tinh khí thần đang đứng ở trong cả đời hoàn mỹ nhất thời điểm mà nguyên vũ tại lộc sơn hội minh bên trong làm cho bị thương xu thế hiển nhiên so với ngoại giới phỏng đoán quá nặng nhưng mà những thứ này đều như t r ư ớ c không cấu thành có thể chiến thắng hoặc là tránh được hôm nay sát cục khả năng kỳ thật lúc này đối với nguyên vũ ảnh hưởng sâu nhất đ ấy là nguyên vũ tâm cảnh của mình là nhìn thấy hắn thi xuất những kiếm chiêu này tâm cảnh chấn động hắn càng là không hề giữ lại triển lộ những kiếm chiêu này liền càng có thể cho nguyên vũ mang đến chấn động càng là lại để cho nguyên vũ không cách nào tập trung tinh thần của mình cho nên tại quát ra rồi đ ồ n g hồ khổ tu tăng đạo kia vô sinh diệt kiếm chiêu tên đồng thời đinh ninh lại thi một kiếm trong tay của hắn chính thức lộ ra rồi bản mệnh kiếm kiếm quang một đạo cực kỳ đơn giản đường đường chính chính thẳng tắp kiếm ý đi phía trước đâm ra nhưng mà đạo này kiếm ý hoàn mỹ tới cực điểm hoàn mỹ đã đến làm cho ở đây tất cả kiếm sư đều cảm thấy không cách nào sánh bằng tình trạng đông hồ tăng cũng có chút khó hiểu đây chỉ là ba sơn kiếm chàng một chiêu không hề xinh đẹp phá quân kiếm như vậy kiếm chiêu bất luận kẻ nào đều học được gặp hơn nữa càng là đơn giản kiếm ý nếu muốn làm đến mức tận cùng hoàn mỹ vậy liền cần thiên phú c ù n g n g à y sau cố gắng đã không quan hệ một kiếm này uy lực cũng, cũng không lớn chẳng lẽ liền có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả hắn khó hiểu nhưng mà vào lúc này hắn cảm nhận được nguyên vũ hoàng đế tâm cảnh chấn động tại hắn cùng nguyên vũ hoàng đế loại này cấp bậc tu hành giả giữa liền có như tâm linh cảm ứng giống như hắn liền có thể trực giác nguyên vũ hoàng đế lúc này tức giận đến đã xuất hiện sơ hở đông hồ tăng lập tức có điều nộ ra chỉ có ngày xưa vương kinh n g ộ n g mới có thể thi triển ra như vậy hoàn mỹ kiếm ý mà bây giờ như vậy kiếm ý nhưng là tái hiện như thế nào làm cho người không chấn động một kiếm này thực sự không phải là lại để cho hắn dùng mà là mang đến cho hắn cơ hội trong tay hắn pháp trượng biến mất h ắ n đạo này vô sinh diệt ý là không có sinh trưởng diệt vong trong thiên địa không có khả năng có vô duyên vô cớ nhiều ra đến đồ vật cũng không có bất kỳ vật chất gặp biến mất không sinh bất diệt không tăng không giảm trong tay hắn biến mất pháp trượng trực tiếp xuất hiện ở nguyên vũ hoàng đế trước ngực mà nguyên vũ hoàng đế trước ngực một khu vực như vậy bên trong thiên địa nguyên khí rồi lại đã đến trong tay của hắn biến thành một thanh thẩm thấu trường kiếm chương 623, sợ hãi chương 28, sợ hãi trong đầu nguyên vũ hoàng đế nổi lên g ợ n sóng cực lớn tâm cảnh của hắn chấn động không thôi đinh ninh cái kia một đạo hoàn mỹ kiếm ý căn bản không cái gì bắt t r ư ớ c chi ý trong cảm giác của hắn đó chính là ngày xưa chính là cái người kia trong chiến đấu thi xuất rồi như vậy một kiếm một cỗ manh liệt nhất tâm tình từ đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong bị liên lụy đi ra cái này cô manh liệt nhất tâm tình chính là sợ hãi thật sâu những năm này duy trì lấy hắn và trịnh tụ lại để cho hắn đối với trịnh tụ làm hết thể đều ô m dễ dàng tha thứ thái độ cũng không phải là là bởi vì hắn đối với trịnh tụ nóng bỏng ý nghĩ yêu thương mà là vì đối với cựu tử tằm cùng ma thạch kiếm quyết tái hiện sợ hãi hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng người đó đáng sợ thực tế người đó cuối cùng một cuộc tại trường lăng chiến đấu giết thành núi thây biển máu hắn nhìn từ đàng xa đã đến toàn bộ quá trình c ù n g năm đó những cái kia bị người đó giết chết cường giả so sánh với hắn không hẳn như vậy quá mức ưu tú thậm chí hắn có thể khẳng định nếu người đó không có giết chết nhiều cực hạn cường giả như vậy có lẽ hôm nay thế gian lúc giữa cũng không phải là hắn cái thứ nhất vượt qua thất cảnh mà vào bắt cảnh cho nên hắn cũng không phải là chẳng qua là lo lắng người đó cùng ba sơn kiếm chàng sự tích truyền lưu mà đốt hết sách sử phần lớn nguyên nhân là bởi vì sâu trong đáy lòng sợ hai đối với người đó khiến cho hắn căn bản không muốn đi nghe được cái kia người có tên c h ữ cùng với nhớ lại cường đại của người đó người đó cường đại bồi bạn hắn cả đời phát triển từ một g ã hoàng tử bị uy hiếp đến bây giờ thành là đế vương mạnh nhất thiên hạ loại này sợ hãi liền cũng là thân thể của hắn một bộ phận đến từ linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong căn bản không cách nào khống chế trong cơ thể hắn nguyên khí cũng chấn động không chịu nổi không thể ngăn cản một trượng tới người này của đông hồ tăng nhưng mà hắn dù sao cũng là lúc này cường giả bát cảnh duy nhất trong thiên hạ độc nhất biết được thất cảnh làm cho không có thể hiểu được quy tắc nguyên khí lúc này một trượng lực lượng cách không liền muốn chấn vỡ thân thể của hắn lúc trên trán của hắn xuất hiện một điểm ánh sáng trong cơ thể hắn một cỗ chỉ có nguyên khí hóa thành chùm tia sáng trở lên không bắn ra không hề thời gian kém đưa tới cực cao cao giữa không trung nguyên khí cảm ứng bên trên bầu trời ép rơi một cỗ tràn đầy nguyên khí cái này cấu nguyên khí tại không khí tầng phía trên dù tu hành giả thế giới lời nói chính là vượt qua cái này phiến thiên địa đến từ tinh không đối với tu hành giả bình thường lực lượng tinh không căn bản mà nói không cách nào cảm ứng câu thông bởi vì tu hành giả lực lượng tinh thần cực hạn căn bản không có khả năng rõ ràng cảm giác quy tắc nguyên khí đến cao như vậy xa trong tinh không cho nên bình thường tu hành giả đều đem cái này thiên địa bên ngoài nguyên khí xưng là tịch hàn nguyên khí không cách nào vận dụng chỉ có rất ít người như trịnh tụ đẳng cấp số sở tu đặc biệt công pháp có thể dùng thủ đoạn nào đó giống như tấm gương bình thường chết xạ ra mất đi tinh không một góc do đó cảm ngộ trong đó một ít quy tắc nguyên khí vận dụng lực lượng nguyên khí trong đó nhưng mà tới được b á t cảnh thì bất đồng tại tu hành giả thế giới một ít điện tịch ghi chép trong b á t cảnh liền có thể đột phá hạn chế này tuy rằng không thể giống như những cái kia công pháp bình thường một góc nhìn trộm chỗ sâu tinh không nhưng mà lại có thể từ nơi giao nhau của thiên địa và tinh không lập tức hấp thu nguyên khí kinh khủng quy về chính mình dùng loại cảnh giới này liền như là mở ra một cái thiên địa khác cho nên thế giới tu hành giả xưng thất cảnh là bàn sơn b á t cảnh lại xưng là khải thiên, khải thiên. Mở、trời. trong ờ i t r lúc nguyên vũ triệt để vận dụng lực lượng như vậy rơi vào trong mắt mọi người hình ảnh liền cũng giống như chính thức khải thiên bình thường một đạo c h ù m tia sáng cự đại màu bạc từ thị lực đều căn bản không cách nào chạm đến không trung ép rơi xuống rơi xuống cái kia một căn đánh về phía trên pháp trượng ở bộ ngực hán tràn đầy màu bạc c h ù m tia sáng trong cái kia một căn pháp trượng nhỏ bé được giống như chiếc lông trâu quỷ dị mà cùng cái thế giới này tu hành giả làm cho quen thuộc nguyên khí hoàn toàn bất đồng tinh thần nguyên khí đem căn này pháp trượng trói buộc ở bên trong pháp trượng lơ lửng trong ở vào k i a sáng màu bạc như không ngừng bị luyện hóa toát ra từng sợi khói khí màu đỏ tím mắt thấy trượng nhọn và thân thể nguyên vũ cách nhau chỉ vài thước rồi lại thì không cách nào chạm đến liền cái này thần vật nguyên khí đều tại bị phai mở dần dần thoát ly khống chế của hắn khuôn mặt đông hồ tăng nhưng là như trước như khô héo vỏ cây giống nhau không có, có bất kỳ thay đổi nào cái này pháp trượng chẳng qua là hắn một cách này một nửa lực lượng còn có một nửa lực lượng giữ tại trong tay của hắn dưới người hắn mặt đất lóm xuống dưới thân ảnh trong không khí trực tiếp hóa thành hình ảnh khói l ử a nhạt bịt mù tay hắn nắm lấy chuôi này trường kiếm xuyên qua tại đây trong chốc lát cũng đã đến bên cạnh người nguyên vũ một kiếm hướng bên chô khí hải dưới rốn khoảng 2 5 cm nguyên vũ dạ kiêu cùng ti mã thác đồng thời biến sắc bọn hắn không cách nào tưởng tượng một kiếm này hóa giải như thế nào có đôi khi chiến đấu thắng bại không chỉ ở chỗ cảnh giới cao thấp còn tại ở thời gian nguyên vũ lúc trước tâm tình chấn động quá mức kịch liệt hiện tại một kiếm này chính là hắn làm cho không cách nào bận tâm thời gian bọn hắn thậm chí không dám suy nghĩ nếu như nguyên vũ hoàng đế đã bị chết ở tại nơi đây vậy kế tiếp toàn bộ thiên hạ sẽ biến thành cái dạng gì bộ dáng nhưng mà nhưng vào lúc này tu vi đông hồ tăng gần với nguyên vũ nhưng là trước cho bọn hắn cảm ứng được cái gì khẽ n g n g đầu trong bầu trời đã rơi hạ một đạo hỏa tuyến màu trắng đ ủ đây là một đạo tinh hỏa tinh hỏa trong tràn đầy lấy cường đại mà kiếm ý lạnh lùng suy một tiếng v a n g nhỏ đông hồ tăng thả chuôi này thẩm thấu chương kiếm hắn lui về rồi vị trí cũ trôi này thẩm thấu trường kiếm trên thân kiếm xuất hiện một điểm trắng xanh quang điểm sau đó bị đạo này tinh hỏa xuyên thủng mãnh liệt thiêu đốt đứng lên tiếp theo chính là oanh một tiếng nổ mạnh nguyên vũ trước người lần nữa phát sinh mãnh liệt bạo tạc nổ tung phạm vi hơn mười trượng mặt đất bị t ạ c thành bột mịn nguyên vũ lui nữa hơn mười trượng trên người không có vết thương nhưng mà khuôn mặt trắng bệnh mấy phần trường tôn thiền tuyết hít sâu một hơi đạo kia tinh hỏa tự nhiên đến từ trình tụ mỗi lần nhìn thấy như vậy tinh hỏa nàng liền dù sao vẫn là khống chế không nổi phẫn nộ cái này trong tích tắc trong nội tâm nàng mơ hồ hy vọng cái kia một đạo tinh h ỏ a rơi xuống tại nguyên vũ trên người nhưng mà đây đối với tại trong mắt nàng gian phu dâm phụ trong lòng có đồng dạng sợ hãi một kiếm này nhưng là t r ậ n đông hồ tăng gây nên thắng một kiếm này một vòng ý vị đ á n g chát xuất hiện ở khoẻ miệng đinh n i n h sai một ly đi nghìn dặm mặc kệ nguyên vũ hoàng đế lui nhiều ít bước mặc kệ hắn thụ nhiều ít tổn thương chỉ cần nguyên vũ hoàng đế còn sống liền như cũng là trận này lúc giữa cường đại nhất tồn tại bọn hắn liền thủy trung trốn không thoát tử vong âm ảnh b á phủ hơn nữa hắn thập phần rõ ràng từ giờ khắp này bắt đầu tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn nguyên vũ còn có thể đi nhầm một bước nhưng bọn hắn chỉ cần đi nhầm một bước nên đón bọn họ liền chỉ có tử vong bởi vì lúc này ti mã thác cùng dạ kiêu đám người đã xác định bằng vào mượn nguyên vũ căn bản không cách nào giải quyết trận chiến đấu này cồn phong gào thét nương theo lấy vô số trắng n o a n băng tuyết tên tông sư xuất hiện cùng lúc với dạ kiêu đã đoạt xuất thủ trước người này tông sư tại trường lăng không có bất kỳ thanh danh thậm chí ngay cả đinh ninh cũng không biết lai lịch của hắn nhưng mà sở tu nhưng cũng là cực hàn kiếm ý thậm chí lại để cho đinh ninh cảm giác được có loại mùi vị mân sơn kiếm t u y ế t cái loại này rét lạnh so ra k é m k i ể u u minh vương kiếm sâu lạnh nhưng mà lợi hại ý vị đã có qua mà không cùng khuôn mặt người này tông sư xuất kiếm cực kỳ ngưng trọng trong tay hắn t r ư ở n g kiếm thanh khiết hoàn mỹ lập tức chém ra hắn trước người trong trời đất cũng đã xuất hiện mấy nghìn đạo bạch sắc băng kiếm những thứ này băng kiếm cùng trong tay hắn bản bệnh kiếm phóng xuất ra lực lượng cường đại cùng một chỗ tạo thành một đạo tuyết bạch kiếm long cự đại trên không trung quần g vũ lao xuống một cái hướng phía trưởng tôn thiện tuyết cắn đi tuyết bạch kiếm long phía trên trong bầu trời có một đạo đen kịt bóng đen d ạ tiêu thân ảnh biến mất nhưng mà một đạo màu đen loan nguyệt nhưng là mang theo một loại kinh khủng sát ý từ không trung ép rơi xuống ti mã thắc cũng tự nhiên sẽ không bung tha cho loại này tuyệt hảo ra tay thời cơ trong miệng của hắn bắn ra ra một tiếng trầm thấp quát trói thai trên người nguyên khí nhìn như âm nhu hắn vào lúc này nhưng là buộc phát ra nhất cương mách mà cuồng bạo lực lượng trong tay của hắn hiện ra một thanh rộng lớn mà đoạn màu xám kiếm bảng rộng kiếm đi đao ý rộng lượng thiên địa nguyên khí bị cứng rắn tụ hợp mà thành một đạo hóng ánh đao bức tường hướng phía trưởng tôn t h i ề n tuyết chém ngang hạ xuống không có một gã thất cảnh có thể thừa nhận được ở như vậy ba gã cường giả liên thủ mặc dù là đông hồ tăng có lẽ cũng không có thể trưởng tôn t h i ề n tuyết cũng tự biết không thể thân thể của nàng không tự giác hướng phía đinh n i n h mà đi thầm nghĩ tại thời khắc này khoảng cách thân cận chút ít khi ma sợ ma t r ư ớ hết giết gái này mần sơn kiếm tuyết nhưng mà đinh ninh lạnh lùng thanh âm đã chuyển vào đông hồ tăng cùng thai của nàng khuyết trương khiết ma là đông hồ tăng sở tu một đạo s á t chiêu lúc này không cần nhiều lời đông hồ tăng đều lòng có cảm giác hai tay của hắn đi phía trước phương thiên không với tới c h i này tại màu bạc cổ sáng trong rung động lắc lư không thôi pháp trượng điên cuồng xoay tròn vũ động đứng lên khoảng cách mang ra vạn trượng kim quang thoát ly màu bạc cổ sáng gông cùng xiến xích hướng phía nguyên vũ hoàng đế lập tới đinh ninh cũng không biết tên kia thi triển trắng như tuyết kiếm long tu hành giả danh hảo nhưng mà lúc này hắn đối với trưởng tôn thiện tuyết nói lúc dùng mân sơn kiếm tuyết cái này bốn chữ thay thế trưởng tôn thiện tuyết liền căn bản không hề suy nghĩ cựu u minh vương kiếm tại trong tay của nàng biến mất hóa thành vô số màu xám đen nóng ánh hạt trưởng tôn thiện tuyết cùng đinh ninh tại trường l a n g cộng đồng ẩn cư rất nhiều năm nàng nhiều khi lúc đầu vốn cũng không muốn suy tư đối với đinh ninh tuyệt đối tín nhiệm lúc này nàng căn bản không để ý sát chiêu giả kiêu cùng ti mã thác tất cả lực lượng đều hướng phía tên kia tu hành giả dũng mánh lao tới màu xám đen băng tinh hạt trên không trung ghé qua tổng số nghìn trắng kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt liền nổ bung vô số đoá màu tuyết trắng đoá hoa tên kia không biết tính danh tu hành giả hoảng sợ biến sắc vô số đoá màu tuyết trắng đoá hoa tại hắn trước người giống như hình thành một cây cực lớn màu trắng hoa thụ nhưng mà những cái kia màu xám đen nóng ánh hạt đã tìm đến đến ra một lần nữa xây thành kiếm người này tu hành giả trong mắt có vô hạn sợ h ã i phun ra mà ra hắn khó mà tin được đồng dạng là tu cực hàn kế i m ý, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối phương một cách mấu chốt nhất chính là hắn không thể tin được t r ư ờ n g tôn thiện tuyết vậy mà bỏ qua mặt khác hai đạo sắc ý tất cả lực lượng chút xuống trong một kiếm này phu một tiếng cựu u minh vương kiếm đâm vào rồi lồng ngực của hắn cái này trong tích tắc cựu u minh vương kiếm một lần nữa hóa thành vô số màu xám đen băng tinh hạt từ trong cơ thể hắn xuyên qua bắn ra thân thể của hắn khoảng cách tan rã biến thành vô số vụn băng tung tóe bắn đi ra cái này một gã cường đại tông sư như vậy trên thế gian biến mất nhưng mà cùng lúc đó màu đen loan nguyệt cùng như bức tường giống như hóng ánh đao đã hướng về trưởng tôn thiện tuyết đây cũng là nàng làm cho không thể phản kích cùng phòng ngự thời gian nàng yên tĩnh cùng đợi nhìn về phía đinh ninh đinh ninh yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ xuất kiếm chương 624, cầu sống chương 29, c h ầ u sống thần thái của hắn rất bình thản có chút chăm chú nhưng càng nhiều nữa làm cho người ta cảm giác nhưng là thuần t h ụ tại xuất kiếm trong nháy mắt bản mệnh kiếm từ trong tay ngưng tụ thành tư thế khởi kiếm cũng đã làm cho người ta một loại luyện tập không biết bao nhiêu lượn cuối cùng nắm giữ chân ý biến n t h à vì vậy mạnh nhất hoàn mỹ nhất kiếm ý chính là kiếm chiêu cùng cái này tu hành giả bản thân cùng trong tay hắn thanh kiếm này cùng với tinh thần của hắn ý chí lúc này toàn bộ thiên địa hoàn toàn phù hợp mỗi một kiếm đều có tồn tại tại loại cảnh giới này nhưng mặc dù là một ít đơn giản nhất kiếm thức thế gian này tuyệt đại đa số kiếm sư đều khó có khả năng hiểu rõ hoàn mỹ mà lúc này đinh ninh xuất kiếm liền để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy hoàn mỹ đã đến cực hạn thậm chí ngay cả tưởng tượng đều khó có khả năng tưởng tượng được gia c à n g hoàn mỹ cảnh giới trong tay hắn bản mệnh kiếm thỏa thích phóng xuất ra làm lòng người kinh hại khi tức kiếm quang tại thân thể của hắn chung quanh lượn vòng như là cối say trong cơ thể hắn cựu tử tằm đều sống lại thân ảnh của hắn tại đây trong tích tắc cũng biến mất tại trong dòng chảy vô số luồng trắng xanh ngoại trừ trưởng tôn thiền tuyết cùng đông hồ lao tăng bên ngoài tất cả mọi người rất hoảng sợ ngoại trừ cựu tử tằm còn có cái này ma thạch kiếm quyết đây là vương kinh mộng chỉ có ma thạch kiếm quyết mấu chốt nhất chính là ngoại trừ ngày xưa vương kinh mộng bên ngoài hiện tại lại có người ở trước mặt bọn họ hoàn mị thi triển ra ma thạch kiếm quyết l i ê n như vậy kiếm quyết đều có thể hoàn mỹ thi triển cái kia vương kinh mộng khác kiếm trước đây nguyên vũ hoàng đế đột nhiên cảm thấy r ấ t lạnh thậm chí có chút ít hàn ý rét thấu xương hát nguyệt cùng tinh đao còn chưa cùng ma thạch kiếm ý gặp lại nhưng chỉ là đinh ninh cái này cùng một chỗ kiếm hắn cũng đã đã biết song phương gặp nhau sau đó kết quả nhưng mà hắn lúc này không cách nào nhúng tay tản mát ra vạn trượng kim quang pháp trượng giống như là trong truyền thuyết hàng ma s ử giống nhau đã đến trước người của hắn thân thể của hắn cốt cách đều bị lực lượng khổng lồ ép tới phát ra một chút nước da vang hắn chỉ có thể lần nữa lui về phía sau trên mặt đất lưu lại một chút ít hai chân bước qua hình ảnh dấu vết tiếp theo mặt đất ngao n g a o nổ tung như nhiều đóa cực lớn bùn liên nở rộ bầu trời lần nữa mở rộng một đạo cự đại màu bạc chùm k i a sáng rơi vào trên pháp trượng cái k i a cột pháp trượng thời gian như bất động bình thường chẳng qua là phạm vi trăm trượng giữa b ô n g nhiên nhất tảng tối ánh sáng đều bị cắn nuốt bình thường đông hồ lao tăng cùng nguyên vũ hoàng đế đồng thời một tiếng k ê u đau đớn hai người thân thể cho đến lúc này mới đều có suy sụp xu su thế h ắ c n g u y ệ t cùng tinh đao đến lúc này cùng đinh ninh ngoài thân kiếm quang gặp nhau trong kiếm quang xoay tròn buộc phát ra vô số h ỏ a tinh tựa như có vô số khối ngôi sao không ngừng tiêu tan trong thân thể đinh ninh vang lên kỳ dị như bong bóng khí văng tung toé thanh âm đây là hắn trong cơ thể chân nguyên và khí huyết hôn loạn v à chạm tại trong thân thể của hắn như vô số đoá mảnh hoa đua n ở đồng thời cũng ở đây sẽ rách lấy huyết nhục của hắn cùng kinh mạch kiếm quang của hắn cắt nát hắc nguyệt cùng tinh đao nhưng mà vô số rất nhỏ lực lượng như trước thiết cắt tại trên người của hắn trong nháy mắt lại để cho trên người của hắn xuất hiện rất nhiều rất nhỏ miếng máu nhưng mà hắn dù sao còn sống hắn lấy một đích hai lấy như vậy một kiếm chặn dạ kiêu cùng ti mã thác một kích ti mã thác đinh ninh đối với trưởng tôn thiện tuyết nói ra cái này đương nhiên không phải là kiếm chiêu mà là chỉ rõ công kích phương hướng mặc dù trưởng tôn thiện tuyết vừa mới cũng toàn lực ra tay giết đã chết một gã có thể cùng mân sơn kiếm tông có quan hệ cường đại tu hành giả nhưng đinh ninh biết rõ nàng có năng lực như vậy cựu h u minh vương kiếm còn tại đằng kia tên bị giết chết cường đại tu hành giả trên không không triệt để thành hình nhưng mà một đạo màu xám tuyết dấu vết đã gió d í t tới theo trưởng tôn thiện tuyết ánh mắt dẫn dắt như co sinh mạng giống như hướng về ti mã thác hai mắt ti mã thác một tiếng quát trói thai dị thường đơn giản chém vỗ đơn giản như vậy đao thế không được tốt lắm nhìn nhưng lại rất thực dụng tuyết màu xám dấu vết bị từ trong cắt ra thành hai đoạn lực lượng trước sau không kế tiếp theo bị đập tàn ra vây một tiếng tuyết màu xám dấu vết chẳng qua là nhàn nhạt một cái nhưng mà bị đập tản ra thời điểm nhưng lại như là đồng nhất chỗ ngồi tuyết sơn sụp đổ hắn phía trước thiên địa toàn bộ bị tuyết bay che giấu ti mã thác trong tay đi đao thế rộng lớn đoàn kiếm chấn động không thôi hắn s ắ c mặt đã khó coi đến cực điểm hắn khó có thể tưởng tượng ngày xưa tên kia công tôn ra đại tiểu thư vậy mà đã đã có được lực lượng như vậy nhưng mà cũng như n g vào lúc này hắn cả người bộ lông đều ra bên ngoài nổ tung một loại mánh liệt tử vong uy hiếp lại để cho hắn như là bị dấm vào đôi m è o giống nhau một tiếng thê lương thét lên trở lên nhảy lên một điểm nho nhỏ kim quang tại phía sau hắn trong bóng dáng bay ra hướng về phía sau lưng của hắn đó là một đoá thật nhỏ hoa sen màu vàng toàn thân không hạ giống như là tinh khiết nhất ánh mặt trời ngưng kết mà thành cùng lúc đó trưởng tôn thiện tuyết đầu lông mày cũng sáng lên một điểm màu vàng quang diễm giống như là rất nhiều nhà giàu nữ tử trang điểm sắc mặt lúc sẽ dán phấn hoa vàng thuần kim trong tiếng thét chói h a i tích góp tại ti mã thác lực lượng trong cơ thể điên cuồng đổ xuống mà ra chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí tràn ngập trong cơ thể hắn kinh mạch cùng huyết nhục bên trong mỗi một t ứ c không gian lại để cho hắn cả người đều ra bên ngoài bành trứng lên tựa h ồ có một cái càng thêm chân ngã ti mã thác muốn từ trong thân thể của hắn lao tới tránh né cái kia một điểm thật nhỏ kim quang từ trong cơ thể hắn điên cuồng đổ xuống mà ra lực lượng ngưng tụ như núi rơi xuống thiên địa nguyên khí tạo thành vô số đầu răng khắp nơi màu xám kiếm khí tản ra mãnh liệt mục nát chi ý giống như là vô số xương khô hình thành lao lồng tại dưới trong tích tắc tựa như hai chiếc vô hình thuyền lớn tại ti mã thác trước người chạm vào nhau kinh khủng sóng khí trong nháy mắt đem thân thể của hắn hướng cao hơn không c h u n g ném đi phốc phốc phốc phốc trên người của hắn tuân ra mấy đạo suối máu máu tươi tại trong quần g phong phiêu tán rơi rụng thân thể giống như lọt khí bóng ra giống nhau nhanh chóng thu nhỏ lại liền ngay cả hắn má trái trên đều xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương sâu tới xương đã liền non nửa mảnh lỗ thai đều không cánh mà bay nhưng mà ti mã thác lúc này nhưng trong lòng chỉ có may mắn hắn may mắn mình còn sống không chỉ là đối thủ cường đại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mà thôi mà là vài chục năm thời gian trôi qua chính hắn quên lãng một ít không nên quên đi sự thật không để ý đến đối phương không chỉ là chủ nhân cựu u minh vương kiếm nàng đồng thời còn là công tôn gia truyền nhân duy nhất ngày xưa xưa cũ quyền quý môn phiệt trong đệ nhất công tôn gia có không chỉ là quyền thế còn có một chút cường đại tu hành thủ đoạn cùng bí thuật ví dụ như cái này đóa cho đến tận này ai cũng không biết nên dùng phụ khí hình dung vẫn chỉ dùng kiếm khí hoặc là khác đối địch thủ đoạn hình dung tâm liên dạ kiêu thân ảnh cũng xuất hiện ở không trung hắn từ đỉnh núi dưới nhảy qua trong tay của hắn xuất hiện bản mệnh kiếm người của hắn cùng bản mệnh kiếm giống nhau thân bí cho đến lúc này ở đây vô cùng nhiều tu hành giả mới nhìn đến hắn bản mệnh kiếm cũng là thâm trầm màu đen như là vĩnh hằng đêm tối nhưng mà màu đen thân kiếm nhưng là từ chín cỗ lân kiếm quấn dao m à thành cái này chín cỗ màu đen lân kiếm giống như là chín đầu màu đen độc x à bản mệnh kiếm so với thân thể của hắn muốn đắp xuống đến nhanh hơn bay tại trước người của hắn trên không trung liền chia làm chín đạo cái này chín đạo phi kiếm trên không trung lấy bất đồng quỹ tích phi hành từ bốn phương tám hướng q u ỷ dị hướng về t r ư ờ n g tôn t h i ề n tuyết chuyên tâm một gã tu hành giả không có khả năng phân tâm đồng thời ngự sử hai đạo phi kiếm nhưng mà người này xưa cũ quyền quý l ĩ n h tụ lại không biết dùng cùng bí thuật một kiếm hoa chín nương theo lấy cái này chín kiếm mà đến còn có khác mấy đạo mãnh liệt s á c ý cái này đoàn xe xe kéo bên trong không chỉ có t i mã thác một gã thất cảnh t r ư ờ n g tôn t h i ề n tuyết đã không cách nào ngăn cản như vậy chín kiếm càng không khả năng ngăn cản những cái kia tông sư s á c ý nhưng mà nàng cùng đinh ninh bên người lão tăng có thể hắn lúc này có nửa phần nhàn hạ trong không khí xuất hiện mấy đạo bóng trượng đông đông đông đông mấy tiếng như là đụng trống giả kêu cái này chín kiếm cùng cái kia mấy tên tông sư kiếm ý toàn bộ bị trước sau đánh lui ngăn trở cái này trong tích tắc lao tăng ra tay cũng đã gần như hoàn mỹ ít nhất tại quanh người hắn cái này vài thức trong không gian tốc độ của hắn đã tuyệt đối hoàn mỹ lúc trước trên đời cũng tuyệt không có tu hành giả có thể tin tưởng một gã đều là thất cảnh tu hành giả có thể như là ba đầu sáu tay giống nhau ngăn trở đến từ rất nhiều phương hướng thất cảnh tu hành giả công kích nhưng mà lúc này nguyên vũ cũng đã có nhàn hạ nguyên vũ ra tay thì như thế nào có thể phá đi đinh ninh không có khả năng không biết điểm ấy trên người của hắn đều là miệng máu không thấy máu tươi nhưng s ắ c mặt tái nhợt tới cực điểm chẳng qua là lúc này trong mắt của hắn như trước không có kinh sợ ngược lại dâng lên một loại bình thường không có tàn nhẫn chi ý một tiếng quát trói hai bên trong hắn chẳng qua là nắm chặt bên người trưởng tôn thiện tuyết tay hướng phía xe kéo trong đội nhóm phóng đi hắn lúc này bị thương nặng lực lượng đối với chung quanh thất cảnh mà nói quá mức nhỏ yếu tốc độ cũng lộ ra rất chậm nhưng mà mấu chốt nhất chính là trưởng tôn thiện tuyết biết do hắn cái này nắm chặt tâm ý lực lượng của nàng cùng tốc độ vượt xa xe kéo trong đội nhóm tất cả thất cảnh kể cả không trung rơi xuống dạng tiêu nàng cùng đinh n i n h thân thể trong nháy mắt trở t h à n h nhạc sau đó trên không chúng kinh khủng gia tốc mang ra đoạn dài đạo mông lung dài hình ảnh q u a n một tiếng ti mã t h ắ c lúc trước chỗ đứng chiếc xe kia xe kéo bị nàng cùng đinh linh đến lúc làm cho đến lực lượng làm chấn nát ấy vỡ vụn xe kéo bên trong có hai gã tu hành giả một tên trong đó người trẻ tuổi tại xe kéo chấn vỡ đồng thời đã suy sụp ngay tại chỗ miệng phun màu tươi mà một gã khác tu hành giả thì là ô n g tay háo c ổ n vũ một đạo kiếm quang đâm thẳng trưởng tôn thiện tuyết tâm mạch p h u một tiếng nhẹ vang lên bị xuyên thủng lại không phải là trưởng tôn thiện tuyết tâm mạch mà là người này tu hành giả tâm mạch đông hồ tăng thân ảnh tại đ ì n h ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết bên cạnh thân hiện ra tay của hắn kéo dài t h ẳ n g tắp cái kia cột pháp trượng cũng kéo dài t h ẳ n g tắp đâm thủng tên kia tu hành giả tâm mạch n g u y ê n vũ hoàng đế sớm đã đứng vững vàng thân ảnh nhưng mà lúc này đông hồ tăng cũng đã đánh chết một gã c ư ờ n giả g hắn nhưng như cũ còn chưa ra tay chương 625, t u y ệ t ý chương 30, tuyệt ý khiếp sợ run sợ sợ hãi không thể tin rất nhiều cực độ tâm tình bao phủ cái này đoàn xe, xe kéo bên trong tuyệt đại đa số người t ừ ý nào đó trên mà nói bọn hắn cái này đoàn xe xe kéo trong tất cả mọi người sinh tử đều so ra kém xe kéo trong người này người trẻ tuổi trọng yếu bởi vì này tên người trẻ tuổi là p h ụ tô hoàng tử là tương lai đại tần vương triều người thừa kế t h ẳ n g đến lúc này trong bọn họ rất nhiều người mới phản ứng tới vì cái gì đinh ninh cùng trường tôn thiện tuyết đám người muốn t r ư ớ c đối phó ti mã thác bởi vì ti mã thác bản thân liền tương đương với p h ụ tô thủ hộ nhưng mà có thể tại nhiều như vậy tông sư liên thủ bắt cóc p h ụ tô cái này bản thân cũng đã là kỳ tích lúc cái này phiến thiên địa triệt để an tĩnh lại đã liền do tuyết đều bởi vì trưởng tôn thiện tuyết lực lượng tiêu hao mà trở nên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên lúc hồi tưởng vừa rồi cái kia từng đạo hoàn mỹ kiếm ý tất cả những thứ này tu hành giả trong lòng đều không ngừng chạy ra hàn ý nhìn xem như t r ư ớ c che mặt mục đích đinh n i n h bọn hắn giống như là thấy được năm đó chính là cái người kia nhưng mà lúc này đinh n i n h so với năm đó người kia lần thứ nhất đi vào trường lăng đường phố lúc còn cường đại hơn vẫn trẻ hơn năm đó người nọ là ở đối với hàn triệu ngụy tam t r i ệ u trinh chiến sau đó kiếm ý mới đ ạ i thành đặt tới như thế hoàn mỹ tình trạng mà bây giờ hắn người này chuyển nhân nghiên c kỷ mới bao nhiêu kiếm ý rồi lại lại có mờ mờ hào hào vượt qua hắn s u thế cái này đoàn xe xe kéo bên trong rất nhiều người đều thân chức vị cao trước kia tại trong lòng của bọn hắn mặc dù người nọ thật sự lưu lại chuyển nhân đó cũng là tượng trưng ý nghĩa cùng triệu hoàn tính ý nghĩa tương đối nặng người nọ chuyển nhân có thể sẽ khiến cho một ít nghịch đảng một lần nữa n ư u sự nhưng mà lúc này bọn hắn rồi lại rõ ràng nhận thức đến đối phương đã không chỉ là có cái loại này tượng trưng ý nghĩa mà là đã một lần nữa trưởng thành là một cái đáng sợ tồn tại mấy mảnh màu xám đen tuyết bay rơi vào trên người phù tô phù tô thân thể đ ố n g nhiên cứng ác thân thể mặt ngoài xuất hiện tầm một hơi mỏng băng xác chân nguyên trong thân thể cũng không cách nào chạy xuôi thậm chí ngay cả động một cái đầu lưới đều không thể làm được đinh ninh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng phun ra chút ít thật nhỏ khối máu sau đó hắn n g n g đầu nhìn về phía nguyên vũ hoàng đế thời gian vào lúc này trôi qua đến tựa hồ hết sức chậm tất cả mọi người đang đợi nguyên vũ hoàng đế quyết định nhưng mà nguyên vũ hoàng đế lại cứ đã trầm mặc rất thời gian dài thời gian cái này liền hết sức làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông vương kinh ngậm mới vừa tiến vào trường lăng vẫn còn cùng một ít phố phường nhân vật giang hồ tranh đấu lúc quả nhân liền vừa đúng cùng hắn kết bạn khi hắn rốt cuộc mở miệng rất nhiều người trong lòng liền lại là đột nhiên r u n g mạnh trước đó nguyên vũ hoàng đế mặc dù là đề cập vương kinh ngậm nhưng đều cũng chỉ là đơn giản dùng người nọ mà nói còn lần này mở miệng nhưng là thẳng nói ra tên vương kinh ngộng vì vậy ta kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hắn hết thảy thiên phú của hắn hắn tu hành thủ đoạn cùng với đối với các loại kiếm kinh lãnh nộ nguyên vũ hoàng đế thật sâu nhìn xem đinh ninh mặt mày ngựa khí như trước bằng phẳng nhưng mà khuôn mặt thần sắc rồi lại là có chút cổ quái thiên phú của hắn tự nhiên là vô cùng tốt đấy đệ nhất thiên hạ không quá đáng nhưng mà sau này thiên hạ tất cả mọi người cảm thấy hắn vô địch chỉ là bởi vì trời sinh thiên phú đây cũng là sai lầm bởi vì ta rất rõ ràng ngoại trừ thiên phú bên ngoài hắn tu luyện dị thường khắc khổ quyết đấu loại chuyện này nếu là thực lực vượt xa đối thủ cách rất nhiều ngày qua một lần chính là như là nghỉ ngơi vương lỏng thể sắc và tinh thần đồng thời còn có thể hưởng thụ đến vô số hoan hô cùng kính trọng ao ước ánh mắt cùng với tại trường lăng đặt chân thanh danh nhưng còn nếu là ba ngày hai đầu quyết đấu đây cũng là cực kỳ mệt nhọc sự t ì n h thực tế đôi khi cũng không có tuyệt đối nắm chắc nguyên vũ hoàng đế yên lặng một lát nói tiếp không có nắm chắc thời điểm liền cần nghiên cứu đối phương tu hành thủ đoạn cùng với nhược điểm còn cần tiêu phí đại lượng tinh lực đẩy ra gõ ra có thể chiến thắng phương pháp hắn chính là dùng loại phương thức này bức bách bản thân rất nhiều thời điểm hắn vì nghiên cứu tu một chiêu kiếm thức mà rất nhiều ngày cũng không nghỉ ngơi có khi vì luyện tập một chiêu bình thường kiếm thức một ngày liền không biết muốn buồn tẻ không thú vị luyện tập bao nhiêu lần chính là vì quả nhân thập phần rõ ràng hắn con đường tu hành thập phần rõ ràng hắn như thế nào phát triển vì vậy quả nhân liền càng xác định mặc dù có người còn có thể vượt qua thiên phú của hắn nhưng không có khả năng vượt qua cố gắng của hắn gấp mấy lần vì vậy thế gian này không có khả năng có người ở kiếm đạo trên l ĩ n h ngộ không có khả năng so với hắn mau ra rất nhiều gấp đội nguyên vũ hoàng đế hít một hơi thật sâu hắn nhìn lấy yên tĩnh nghe đinh linh nói mặc dù ngươi từ sinh ra bắt đầu tu hành như vậy niên kỷ cũng đã đi đến hắn cả đường đời tại trên kiếm đạo tạo nghệ thậm chí vượt qua hắn chết trận thời điểm đâu chỉ gấp mấy lần mà thôi công pháp cùng kiếm kinh có thể truyền thừa nhưng mà kiếm đạo tạo nghệ cùng càng lộ cái loại này cần vô số lần luyện tập tài năng tạo nên kiếm cảm giác rồi lại là không thể nào truyền thừa vì vậy ngươi có lẽ không chỉ là truyền nhân của hắn ngươi hẳn là hắn chúng sinh lúc nguyên vũ hoàng đế những lời này thanh âm vang lên một mảnh đẻ nén không được tiếng kinh hô cùng hoảng sợ tiếng hít thở như biện rít gào bình thường vang lên cái loại này vô cùng vô tận khiếp sợ cùng cực độ không thể tin làm xe kéo bên trong rất nhiều người thân thể cũng như cùng lúc này phù tô bình thường cứng ắ c nếu là lúc này có người xuất kiếm ám sát chỉ sợ bọn họ bên trong rất nhiều người đều bởi vì tâm thần quá mức kích động mà bị thấp với mình mấy cái tu hành cảnh giới tu hành giả ám sát nói như vậy lời nói quá mức kinh thế hai tục đinh ninh thật sâu n h ư mày hắn nhìn thẳng nguyên vũ hoàng đế ánh mắt hơi châm biếm giống như nói ra trên đời có trùng sinh loại chuyện này sao nguyên vũ hoàng đế lạnh lùng nói ra cái kia có lẽ chính là mặt khác một loại phương thức còn sống tại đinh ninh còn chưa mở miệng lần nữa lúc trước ánh mắt của hắn cũng đã rơi vào trên người trưởng tôn thiện tuyết cùng đồng hồ lao tăng nói tiếp tâm tình của bọn hắn không cách nào che giấu liền quả nhân nói như vậy lời nói cũng như này cái kia chỉ có thể nói rõ quả nhân phỏng đoán không có vấn đề đối với quả nhân mà nói bất kể là loại phương thức nào việc nặng dù là chẳng qua là cựu tử tằm công pháp vấn đề ngươi có thể kế thừa hắn tất cả trí nhớ tu hành kinh nghiệm thậm chí đối với tu hành lĩnh lộ vậy ngươi chính là hắn chúng sinh phương thức bất đồng kết quả cũng giống nhau giữa chẳng vô số người hô hấp cũng đã triệt để dừng lại ngoại trừ t h a nhâm của gió tuyết đã liền rất nhiều người tiếng tim đập đều lộ ra như thế rõ ràng rất nhiều người cũng nhịn không được m u ố n nếu chỉ có vậy phỏng đoán thật sự như vậy tin tức lưu truyền ra đi cái kia sẽ khiến thiên hạ hạng gì chấn động đinh ninh không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chẳng qua là nhìn xem nguyên vũ hoàng đến ở nụ cười lạnh ngươi tại sao phải nói nhiều như vậy h ắ n cười lạnh một câu tiếp theo một câu nói ra ngươi nói nhiều như vậy làm ra như vậy suy đoán không phải nói cho ta nghe mà là muốn nói cho trịnh tụ nghe ngươi chẳng qua là muốn suy đoán ra một cái phải hiện tại lý do ra tay giết chết ta chỉ có lý do như vậy dù là hy sinh p h ụ tô nàng cũng có thể thừa nhận vì vậy ngươi bây giờ cần đấy chính là một cái có thể hy sinh p h ụ tô lý do đinh ninh thời gian dần qua từng chữ một nói gió tuyết phía trên trong bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn giống như là có lôi kích phá bầu trời nguyên vũ hoàng đế hơi hơi meo lại hai mắt khóe môi nhấp đến thoáng dùng sức chút ít thàng đến đã thành đại tần vương triều con dân trong miệng tiên cổ nhất đế ngươi nhưng vẫn là như trước muốn nhờ lực lượng của nàng như trước muốn nhẫn mại lấy nàng như trước sợ triệt để chọc giận nàng cùng nàng tan vỡ đinh ninh nhưng là sắc mặt càng thêm bình tĩnh chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem hắn hỏi vậy ngươi có nghĩ tới hay không nếu ta thật sự là cùng ngươi nói giống nhau chính là hắn c h g sinh thậm chí so với ngươi nghĩ đến còn muốn càng tiến một bước vậy bây giờ ngươi là tại đối mặt ta ngươi cái gì càng thụ nguyên vũ ngươi thật lợi hại ẩn nhẫn công phu n g u y ê n vũ hoàng đế khỏe môi trào lên làm như kiêu ngạo nhưng hơi hơi run rẩy lên hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa không hề phát ra bất kỳ t h a n h âm nào nhưng mà trong bầu trời tiếng nổ v a n g càng ngày càng v a n g tất cả người ở chỗ này cũng biết quyết định của hắn đã không thể sửa đổi sắc ý của hắn đã quyết bốn chương sáu trăm hai mươi sáu đào vong chương ba mươi mốt đào vong trốn khỏi cái chết nhưng mà đinh ninh nhưng lại không như vậy im ngay từ ý nào đó trên mà nói hắn lúc này chính là ba sơn kiếm tràng tống chủ là biểu tượng cả ba sơn kiếm tràng thực tế lúc nguyên vũ hoàng đế chính miệng suy đoán hắn là vương kinh mộng trùng sinh mà không phải truyền nhân giờ phút này đinh n i n h khắp nơi trận tất cả những người này trong mắt chỉ sợ cùng năm đó vương kinh mộng cũng không có bao nhiêu khác biệt năm đó mặc dù là thiên hạ vô số tông sư tụ tập trường lăng muốn giết chết vương kinh mộng nhưng vương kinh mộng nếu như mở miệng muốn nói gì tất cả tông sư sẽ nghe cái này là đầy đủ sức nặng húng chi lúc này đinh linh trên người còn có cựu tử tằm cùng hắn vì cái gì có thể có được như vậy hoàn mỹ kiếm ý bí mật cho nên không có người ra tay tất cả mọi người nghe lời của hắn húng dữ còn không ăn thì c ò n nguyên vũ hôm nay ngươi muốn p h ủ tô phụng bồi chúng ta cùng chết cũng chỉ là không muốn mất đi một cái cơ hội giết chết đám bọn chúng ta dùng một đứa con trai đổi lấy một cái cơ hội như vậy cái này là ngươi cùng năm đó ba sơn kiếm chàng những người kia trô bất đồng có cái nên làm có việc không nên làm không từ thủ đoạn có thể làm cho ngươi nhất thời được lợi nhưng chinh phục thiên hạ chỉ dựa vào tu vi sao đinh ninh nhìn xem nguyên vũ n g h ĩ a m ai ý vị càng đậm tần sở đại chiến hạng gì h u n g hiểm liền ngươi đều thân trinh ngươi lại làm cho phủ tô theo t i mã thác ở chỗ này có lẽ ngươi đã sớm muốn thửa cơ hội này dứt khoát đem đứa con trai này giết được rồi giữa chàng tất cả mọi người tại đè nén tâm tình của mình đè nén hô hấp của mình nhưng mà nghe được đinh ninh nói như vậy lời nói mặc dù là tất cả mọi người tận lực khống chế vô số rất nhỏ hít một hơi khí lạnh âm thanh hay vẫn là hội tụ cùng một chỗ rõ ràng vang lên tại không lâu lúc trước tần trong hoàng cung bước ra rồi một gã ẩn nấp lao cung con gái là ngày xưa ba sơn kiếm chàng mạnh mẽ đại tông sư sư phụ của triệu yêu phi nhưng chuyện kia cũng làm cho tất cả người tần càng thêm âm thầm tự suy đoán phù tô rút cuộc là ai n h i tử phù tô tự nhiên là quả nhân huyết n h ụ nguyên vũ như là đã nghe được tất cả tiếng nói thanh âm của hắn như trước bình thản vang lên mang theo làm cho người hít thở không thông uy nghiêm cùng nguyên khí dao động tiện đưa đến tiền tuyến rèn luyện cũng không phải là quả nhân chủ ý ngươi nói những lời này thì có ích lợi gì đinh ninh có chút sự khó thở nhưng hắn hay vẫn là nợ nụ cười nói nếu không phải ngươi thật sự lo lắng lúc này cần gì phải muốn đáp lại lời của ta thực tế ngươi vừa mới cũng không muốn nói chuyện nhưng bây giờ vẫn nói như thế chắc hẳn ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng tuy rằng ngươi là do trịnh tụ đưa tới nhưng lại không phải đưa tới cho ngươi giết dừng một chút sau đó hắn dùng khiêu khích thần sắc nhìn xem nguyên vũ hơi trào phung nói nói không chừng liền là cố ý tiễn đưa tới thăm ngươi một chút tâm ý nhìn xem ngươi đến cùng hoài không nghi ngờ đứa con trai này quả nhân không phải phạm nhân cần gì lấy chuẩn mực nguyện vọng phạm trần so sánh nguyên vũ bình tĩnh mà lạnh nhìn xem đinh ninh chậm rãi nói ra đây là giang sơn x a tắc vì một cái trước đó chưa từng có đại tần vương triều coi như là hôm nay là quả nhân phải hy sinh quả nhân cũng sẽ đồng dạng làm lựa chọn như vậy cái này là ngươi cái gọi là đại nghĩa đinh ninh cười cười nói chỉ là của ta nói những lời này thực sự không phải là cùng ngươi cãi lại cái gì ta cũng không muốn nói ngươi bất nhân bất nghĩa có mặt mũi nào nói nghĩa ta lại để cho ngươi nói ra những lời này không phải ta muốn nghe mà là cho ngươi nói cho người khác nghe còn nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua thật sự không có biện pháp thời điểm sao đinh ninh cái này một câu cuối cùng nhưng là đối với bên cạnh trưởng tôn thiền tuyết nói tại những lời này vang lên thời điểm hắn đã không hề nhìn nguyên vũ mà là nhìn về phía trưởng tôn thiền tuyết khi hắn những lời này vang lên nguyên vũ đ ỗ n g nhiên đã có cảm ứng loại cảm giác này không nói ra được cổ quái chẳng qua là không hiểu cảm giác đối phương có thể dùng có thể chạy thoát trong cổ của hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng giống giận chấm thấp nương theo lấy một tiếng này không giống như là hắn phát ra gào to thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện rất nhiều đường ánh sáng sáng n g ờ i sáng lên chính là kinh mạch trong thân thể của hắn cái này trong tích tắc hắn lực lượng trong cơ thể tựa hồ liền hoàn toàn biến thành rồi làm thất cảnh không thể giải thích vì sao sáng n g ờ i chùm tia sáng dùng tốc độ khủng khiếp nhập vào cơ thể mà ra thân thể của hắn tại đây trong tích tắc trở nên không giống như là người lấy mà như là một kiện phụ khí cực cao không t r u n g trong vang lên vô số âm thanh nổ vang giống như là chư thiên phía trên có vô số thần ma đang gào thét đắp lại bị gió tuyết che lấp màn trời bị xé rách đã thành m ả n h vỡ vô số đạo khổng lồ cột sáng như là thiên phạt bình thường rơi xuống n g à y mùa hè giữa trưa mặt trời ánh sáng nhất rừng rực thời điểm quá mức sáng ngời sẽ cho người mang đến trắng bóng cảm giác mà lúc này sáng ngời thậm chí rượu được tất cả mọi người tựa hồ trở nên thẩm thấu đứng lên trong ánh mắt ngoại trừ sáng loáng màu trắng bên ngoài lại không có bất kỳ hình ảnh dấu vết tồn tại không có bất kỳ kiếm ý tồn tại cảm giác loại này một mặt ánh sáng thậm chí làm cho người ta cảm giác không thấy sắc ý nhưng mà cảm giác không thấy chính là nguy hiểm lớn nhất tại trên một cái hô hấp giữa trưởng tôn thiện tuyết nắm chặt trong tay cựu u minh vương kiếm đinh ninh cuối cùng phát hiện đại hình kiếm lúc trước cựu u minh vương kiếm chính là công nhận thiên hạ mạnh nhất sau cùng hung kiếm đây là ngày xưa trường lăng đệ nhất xưa cũ quý tộc quyền quý công tôn ra biểu tượng nhưng mà công tôn gia niêm phong cất vào kho thanh kiếm này nhiều năm cũng không dám đụ n g vào cũng là bởi vì quá mức cường đại mà không người nào có thể h ạ n g phục trường tôn t h i ệ n tuyết tần nấp tại trường lăng không tiếc hết thệ đem thanh kiếm này tu thành bản mệnh kiếm thanh kiếm này đối với nàng mà nói đã từng là hy vọng báo thù duy nhất của nàng nô đồng dụng là trong đêm dài vắng người lúc đinh ninh cùng nàng đã từng rất nhiều lần nói cùng báo thù kế hoạch báo thù mấu chốt là đang giết chết cựu nhân lúc trước còn có thể sống được cho nên đinh ninh nhiều lần đề cập một việc chính là vạn nhất hắn và trường tôn thiển tuyết bại lộ thậm chí cũng không thể dựa theo hắn v ẽ cái kia trước mặt trên tường lui lại lộ tuyến chạy ra trường lăng tại trường lăng liền bị bao quanh vây khốn thời điểm cái kia chính là thực tại không có cách nào thời điểm hiện tại chính là đinh ninh nhiều lần đề cập cái chủng loại kia thời điểm trường tôn thiển tuyết nắm chặt thanh kiếm này không có bất kỳ động tác chẳng qua là đem trong cơ thể tất cả chân nguyên cùng nguyên khí ép vào thanh kiếm này bên trong tĩnh mịch tới cực điểm màu sắc tại trên thân kiếm rút đi cựu u minh vương kiếm bên trong tích xúc không biết bao nhiêu năm tích lạnh bị trưởng tôn thiện tuyết duy nhất một lần toàn bộ ép đi ra cựu u minh vương kiếm tại trong tay của nàng trở nên t h ầ m thấu giống như chuôi nhất sạch sẽ thủy tinh kiếm hơi một tiếng u minh hiện thế bên trên bầu trời cực độ ánh sáng rơi xuống thời điểm trên mặt đất bay lên u minh một mảnh hắc cám tràn ngập mất đi rét lạnh ánh sáng cùng hắc cám giao phong đầu rằng có trong n g á y mắt ngay sau đó tại song phương tiếp xúc vị diện muốn nổ tung lên mới bắt đầu thì không có bất cứ gì thanh ầm chỉ có bay múa đầy trời bạch sắc hỏa diễm cùng nghiền nát mất đi hàn ý đông lại trong không khí hơi nước biến thành băng đá sỏi một lần nữa có thể tự do xuyên thấu tại đây phiến thiên địa trong ánh mặt trời khúc chết mê ly chiếu dọi ra cái này một hàng xe vua q u a n cảnh xe vua b i n h nghiệp trong khắp nơi đều là băng điêu hầu như tất cả tu hành giả phía dưới lục cảnh không phải là bị đơn giản đông lại mà là triệt để bị đông cứng chết đi huyết n ụ c biến thành màu xám đen tại màu trắng khói lửa cùng băng đá sỏi bay múa trùng kích xuống những thứ di thể tu hành giả này tựu như cùng lưu ly bình thường ba ba nổ tản ra vỡ trên đất thậm chí g i ấ y lên nóng ánh đuôi dạ i ê u đứng ở trên đất vụn băng giữa hắn hai bên có hai đạo kiếm ý như cực lớn màu đen cánh chim chậm rãi biến mất tần như vậy yên tĩnh lạnh cùng bắt cảnh lực lượng xông tới đối với hắn không có hình thành bất luận cái gì uy hiếp nhưng lại đã cách trở cảm giác của hắn lúc này trong tầm mắt của hắn cùng trong nhận thức đã không có đinh linh đám người tồn tại nhưng mà hắn biết rõ điều đó không có khả năng như vậy chấm dứt cho nên hắn đầu hơi hơi quay người nhìn về phía nguyên vũ nguyên vũ đối với hắn nhẹ gật đầu lạnh lùng mà nói bọn hắn chạy không thoát đông hồ lao tăng chắp tay trước ngực pháp trượng hai đầu phân biệt có nguyên khí chạy ra trói ở đinh linh trưởng tôn thiện tuyết cùng p h ụ tô thân thể hắn giống như là dùng cái này trượng chọn ba người bước nhanh mà đi tại vừa rồi trong chiến đấu trên người của hắn đều không có bất kỳ rõ ràng thương thế nhưng mà lúc này phần lưng của hắn cùng trên hai chân đều đã có rất nhiều tinh thể hiện ra n ứ t ra bắt lấy thời khắc thời gian chạy trốn ra nguyên vũ khống chế bên ngoài mặc dù là hắn như vậy thân thể đều không thể thừa nhận so với kim thạch còn muốn cứng cỏi cơ đều sinh ra rất nhiều chỗ đứt gãy ta có một ngày đêm thời gian không có cách nào ra tay đinh ninh khó khăn nuốt xuống từng ngốm nước nhìn xem đông hồ, hồ lao tăng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hắn chẳng qua là cựu tử tầm nhìn không thấu về phần trưởng tôn thiện tuyết liền bản mệnh nguyên khí đều tiêu hao được không còn một mảnh tại kế tiếp rất dài trong một đoạn thời gian trưởng tôn thiện tuyết đều cùng người bình thường không có khác biệt chúng ta phải đi liên tục đi đinh ninh nói tiếp hắn cuối cùng một kích kia không chỉ là giết chóc hơn nữa phòng bị chúng ta có thể chạy thoát trên người chúng ta có dấu vết nguyên khí của hắn đông hồ lao tăng tình huống cũng không thể lạc quan nhưng hắn vẫn gật đầu theo đinh ninh đoán phương hướng nói ta biết rồi chương 627, b i ế n cục chương 32, biến cục tình thế hỗn loạn trong thân thể đông hồ lao tăng nhìn như tùy thời đều bể thành vô số mảnh rồi lại dường như có được tinh lực vô tận hắn giống như nhận gánh cả ba người dùng tốc độ khủng khiếp tại đây tần sở biên cảnh sợi cánh đồng hoang vu bên trong hành tẩu không biết đi ra rất xa cho đến sắc trời dần dần tối t r ầ m hắn mới ngừng lại được nghỉ một chút đây là âm sơn sơn mạch vươn vào bên trong sở cảnh nội một chỗ cuối cùng c h ả y xuôi tại trong núi chính là sông băng hòa tan mà thành suối nước đóng băng t ấ u sương trên chiến trường hoang dã trên đã là mùa xuân mà loại này trong núi âm chỗ nhưng như cũ mùa đông ý chưa tiêu đinh ninh lấy tay bút rồi thổi phồng nước loại này sông băng hòa hợp nước có loại đặc biệt màu lam nhạc màu đ chảy chảy ế những từ c cái kia không thuộc về cái này thiên địa nguyên khí hình thành xạ tuyến lưu lại tại trong cơ thể của hắn không ngừng chậm chạp tiêu cháy ngăn cản lấy thương thế hắn khép lại mấu chốt nhất chính là loại này không thuộc về cái này p h i ế n thiên địa vô hình tức giận đến liền cựu tử tằm đều không thể thôn phệ cùng thanh trừ đông hồ lao tăng cũng đã có chút không chịu nổi hắn bắt đầu hô hấp thổ nạp nhập lại nhanh chóng vào yên tĩnh suy nghĩ bổ sung chân nguyên đinh ninh nhìn bên cạnh một bên phủ tô liếc làm theo rồi hô hấp nói khẽ ngươi đã đã có thể động tác liền có thể uống chút ít nước điều trị thoáng một phát thương thế dù sao nơi đây không thể so với trường lăng thương thế chuyển biến xấu sau đó mặc dù không chết chỉ sợ cũng phải rơi xuống rất nhiều đối với tương lai tu hành bất lợi bệnh không tiện nói ra bất quá ngươi không cần nghĩ lấy thửa cơ ra tay đối phó nơi đây bất cứ người nào bởi vì đây là chuyện ngươi không cách nào làm được phù tô thương thế chủ yếu đến từ chính trưởng tôn thiện tuyết một k í c h kia ẩn chứa cực hàn nguyên khí mà không tại ở khi đó lực đánh vào hãn lục phủ ngũ tạng chẳng qua là lúc trước chấn động bên trong thoáng l ệ c h vị trí đây đối với tu hành giả mà nói không tính thương thế nghiêm trọng nhưng mà trưởng tôn thiện tuyết bản bệnh nguyên khí ẩn chứa cực hàn rồi lại như là tại hắn lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch giữa đâm vào rất nhiều khó có thể hòa tan băng c h â m những thứ này băng c h â m lại để cho trong cơ thể hắn ngũ tạng chi khí không cách nào điều hòa không cách nào điều hòa chính là hỗn loạn hỗn loạn mà không cách nào tự mình điều tiết tu hành giả cơ năng của thân thể sẽ gặp triệt để tan vỡ lúc trước c h ó i buộc hắn tầng một băng sắc đến từ chính trưởng tôn thiện tuyết lực lượng lúc này trưởng tôn thiện tuyết cũng đã lâm vào như tầng sâu giấc ngủ giống như chữa thương trong quá trình c h ó i buộc hắn băng sắc chậm rãi biến mất lúc này phù tô hoàn toàn chính xác đã có thể động tác và lại cùng đinh ninh theo như lời giống nhau hắn tiếp tục giả vờ lấy thân thể cứng ắ c liền là đang nghĩ lấy tìm cơ hội ra tay bị đinh ninh một câu nói toạc ra phù tô nhập lại không có bao nhiêu hoảng sợ mà là đã trầm mặc một lát hỏi các ngươi vì cái gì không hướng phía đại sở vương triều đại quân trốn chết mà là ngược lại lựa chọn này rời xa trốn chết lộ tuyến đinh ninh bình thản giải thích nói ngươi có lẽ nghe phụ thân ngươi nói trận này đại chiến mục đích cuối cùng nhất không tại ở chinh phạt sở không tại ở có thể suy yếu đại sở vương triều lực lượng do đó d i ệ t chi mà ở tại xác định sự hiện hữu của ta bước ta đi ra nhập lại giết chết ta giết chết ta có thể triệt để diệt sạch ba sơn kiếm tràng cùng với đại tần rất nhiều người chống lại hy vọng cho nên từ hắn lộ diện lúc bắt đầu cái này cũng đã là trận này đại chiến duy nhất mục đích hắn và trịnh tụ đã như vậy thiết lập văn cục cái k i a đại tần vương triều đại quân tuy rằng thất bại nhưng ít ra có quần chiến cùng rút đi khả năng nhưng trong quân tất cả cường đại tu hành giả chỉ sợ đều thoát ly quân đội đến truy sát ta những thứ này cường đại tu hành giả đều thoát ly cu ân đội biến thành cái mảnh này hoang dã bên trong truy tung người thích khách thậm chí còn có một chút tinh kỵ quân đội cho nên trước tiên trốn hướng tần sở giao chiến đại chiến trường chính là trước tiên chịu chết dừng một chút sau đó đinh ninh thở dốc mấy tiếng lại uống mấy nước miếng lúc này mới nhìn xem p h ụ tô ánh mắt rất nghiêm túc nói ra ngươi bài kiến phụ thân ngươi lựa chọn ngươi có lẽ minh mạch hắn không thèm để ý chết nhiều ít tu hành giả cùng quân đội chỉ cần có thể giết chết ta nghĩ đến nguyên vũ nói những lời kia phù tô bỗng nhiên trở mặt lại mấy tức sau đó hắn ngẩng đầu lên kiên định nhìn xem đinh ninh nói nếu đổi lại là ta cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận như vậy thỏa hiệp kỳ thật nếu không phải là các ngươi chế trụ ta ta sẽ gặp tự sát ta biết rõ đinh ninh nói ra phù tô phẫn nộ rồi đứng lên nói cho nên ngươi là cố ý buộc cha ta nói ra nói như vậy đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn nói thế nhưng dù sao cũng là lựa chọn của hắn ít nhất ngươi đã nghe được lựa chọn của hắn ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát nếu như thay đổi vị trí mặt ngươi gặp lựa chọn như vậy ngươi chắc có lẽ không lựa chọn hy sinh con của mình phù tô như trước rất phẫn nộ l ò n g ngực kịch liệt phập phồng nhưng mà hắn rồi lại theo bản năng cảm thấy có chút không cách nào phản bác kỳ thật ngươi không hiếu kỳ ngươi đến cùng phải hay không con của hắn đinh ninh nhìn xem hắn nói hắn làm hy sinh lựa chọn của ngươi rất có thể cũng là bởi vì lòng tin của hắn đều có chút dao động không có thể xác định ngươi đến cùng phải hay không con của hắn phù tô thân thể cứng ngắc lại một lát nhưng mà sau đó hắn rồi lại quay đầu đi mà là trầm lạnh nói các ngươi trốn không thoát đâu chúng ta vẫn còn có cơ hội đinh ninh bắt đầu từ từ điều tức cảm thụ được trong thân thể những cái kia nguyên khí thiêu cháy như có như không nói loại này bắt cảnh lực lượng khắc ở nửa tháng tả hữu sẽ triệt để biến mất hắn không có khả năng lại cảm giác đạt được phù tô ngày bình thường tâm tính cực kỳ ôn hòa thiện lương nhưng mà lúc này nóng nảy nhưng là hết sức t á bạo hắn hung hăng c ẳ n ắ n răng ngẩng đầu nhìn hướng đã bầu trời đèn nhánh nói vô luận ngươi là người nọ truyền nhân hay vẫn là c h ú n g sinh ngươi đều nên biết ta trong hoàng cùng có ít người truy kích so với thiên hạ nhanh nhất kỵ quân nhanh hơn ra rất nhiều gấp đội thú vật do giao đông quật thuần đinh ninh hiểu ý của hắn, hắn hơi ắ n h hơi neo lại rồi ánh mắt tựa hồ có thể chứng kiến phương xa trong đêm tối một ít bóng đen nhưng là chúng ta vẫn có cơ hội bởi vì nguyên vũ chính hắn không dám đuổi theo p h u tô lại bạo giận lên hắn mở to miệng đã nghĩ muốn giận dữ mắng mỏ nhưng mà đinh ninh đã nói số dưới bởi vì hắn sợ chết hắn cùng chúng ta chiến đấu vận dụng bắt cảnh lực lượng cái này phiến thiên địa trong nơi xa sở quân tu hành giả cũng biết hắn thân t r ì n h đã biết sự hiện hữu của hắn đối với những cái kia người sở hoặc là ly biệt triều tu hành giả mà nói cái kia giết chết hắn chính là kế tiếp duy nhất mục đích hắn lại chịu thương thế nghiêm trọng cho nên hắn nhất định không dám mạo hiểm tự mình đuổi theo đinh ninh c h ầ m rãi nói tại hắn không bị thương nặng lúc trước thiên hạ không ai có thể giết chết hắn nhưng mà hiện tại không giống nhau có rất nhiều người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng mặc dù chủ sự là giả kiêu hoặc là còn có trịnh tụ cùng với một ít hầu phủ người chỉ cần không phải hắn tự mình đến dốc sức l i ề u mạng chúng ta liền có cơ hội chạy thoát nửa tháng không tính n ắ n mặc dù các ngươi trốn khỏi cái chết đại khái khu vực cuối cùng trong k h ô n g chế phù tô hít sâu vài khẩu khí kiệt lực làm cho mình bình tĩnh trở lại thanh âm lạnh lùng nói nửa tháng cũng đủ làm cho ly biệt triều tu hành giả nhận được tin tức thậm chí chạy tới nơi này t h i ê người hạ biết do cửu tầm ở chỗ này, thậm chí hoài nghi ngươi là người kia chúng sinh. Không biết tử tầm do cựu ở này, n h i n g ơ i là n g ư i kia sinh. biết nhiêu người đến giết ngươi, hoặc là ý từ trên người của ngươi đạt được những cái kia mới Đinh ninh khẽ túi đầu, nhìn xem suối nước nhẹ dọng đáp lại cái Không khẽ bao của ta chúng có hoặc được công chuyện nước câu. những pháp. thật nhìn đến trên lắng. nhẹ dọng g sẽ sự từ đạt một lo đầu, ư đồ Đây đáp ơ là là làm này ý xem cả đời này bất luận cường đại đến loại trình độ nào bất luận cơ chi đến loại tình trạng nào tổng là có một số việc không cách nào dự tính hắn cũng căn bản chưa từng ngờ tới lại gặp nguyên vũ trong chiến đấu t r ự chương sáu trăm hai mươi tám tác dụng chương ba mươi ba tác dụng trường lăng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình Cầm quên ở xa cách biết được những thứ kia cái gì chính thức vào đêm thời điểm trưởng tôn thiện tuyết mở to mắt như mặt nước ánh mắt nhìn về phía phương xa phía chân trời bình tĩnh trong bầu trời đêm có thật nhiều âm ảnh những cái kia âm ảnh rất chân thật đang di động làm cho nàng sinh lòng cảm ứng tâm hải trong lay động rung động dạ ma viên quỷ vợt đêm đinh ninh cầm hai tay của nàng hai tay của nàng mềm mại nhưng mà rất lạnh như băng một loại viên hầu mọc ra cánh chim yêu dị an huyết nục hủ vật tính tình tàn bạo hải ngoại đảo quốc người bình thường trực tiếp đem loại này yêu thu s ư n g là dạ xoa nghe xa xa trong bầu trời đêm mơ hồ truyền đến rất nhỏ tiếng vang đinh ninh tiếp theo chậm rãi giải, giải thích nói trịnh thị quý tộc sở dĩ có thể s ư n g hùng dao đông quận sớm nhất liền là bởi vì bọn hắn có một ít ngự sử cường đại hải thú phương pháp có chút sâu bên trong yêu thú vì bọn họ sử dụng tại trên biển đối với đội tàu mà nói uy hiếp còn hơn thất cảnh tông sư thế nhưng chút ít cường đại nhất hải thú thường thường không thể thoát ly hải vực có thể phi hành lại có thể rời xa hải vực thời gian dài tác chiến có lẽ chỉ có loại này dạ ma viên số lượng quá nhiều trường tôn t h i ề n tuyết yên tĩnh nói bốn chữ nàng nghe nói qua loại này yêu thú da dày thịt béo cung tiễn khó làm thương tổn và lại động tác nhanh nhẹn đến cực điểm tuy rằng ngày bình thường loại này có lẽ lại để cho cấp thấp tu hành giả đau đầu yêu thú đối với nàng mà nói căn bản chưa tính là cái gì nhưng mà hôm nay bất động, đồng đông hồ tăng cùng nàng nguyên khí hao tổn đều quá lớn h ú n g chi cựu u minh vương kiếm hiện tại đã chỉ có thể coi là là một thanh phê kiếm từ ý nào đó trên mà nói nàng tại trường lăng rất nhiều năm đối với cái này bản b ệ n h kiếm khổ tu toàn bộ trả giá nước chảy mặc dù cảnh giới cùng một ít công pháp kiếm kinh đều như trước vượt xa bình thường thất cảnh tông sư nhưng mà mất đi cựu u minh vương kiếm lực lượng lại là bị thương mà nguyên khí không phục dưới tình huống nàng có lẽ đối mặt một gã bình thường thất cảnh cũng sẽ thắng được cực kỳ khó khăn hoặc là thắng không được số lượng quá nhiều không biết có thể hao hết sạch nàng cùng đông hồ tăng lực lượng đều dây dưa ở bọn hắn để cho bọn họ không cách nào tiếp tục trốn chết khi có tông sư nương theo lấy những thứ này yêu thú mà đến bọn hắn liền rất khó sinh tồn cảm thụ được tay nàng ngón tay truyền đến dung động ý đinh ninh nhu hỏa nhưng cầm thật chặt đi một tí dùng chỉ có hắn và nàng có thể nghe thấy thanh âm nói khẽ nếu là thật sự cùng ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này ta cũng không sợ hãi cũng nhập lại không có quá nhiều tiếc nuối chỗ ta lúc trước tiếc nuối lớn nhất là không có lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ trường tôn thiện tuyết minh bạch tâm ý của hắn nàng cũng không tái sợ hãi không hề cảm thấy bất lực chẳng qua là mang theo một tia không hiểu vui mừng k h ẽ gật đầu loại này tâm tình bên cạnh người không thể giải thích vì sao mất mà được lại sinh tử gắn bó nếu là tối nay thật sự sẽ chết bọn hắn cũng có thể bình tĩnh cùng đi hướng tử vong đinh ninh hô hấp lấy trên người nàng phát ra nhàn nhạt hương thơm nhìn xem trong bầu trời đ ê m trở nên càng ngày càng rõ ràng bao quanh bóng đen thời gian dần qua nói ra cũng không phải là không hề hy vọng nguyên vũ đến bây giờ không đến đã nói rõ của ta phỏng đoán không có vấn đề hắn rất sợ chết chỉ cần hắn không đến chúng ta vẫn có cơ hội bởi vì dạ ma viên nhiều như vậy không có khả năng che giấu được bản thân tung tích ta kỳ thật đặc biệt lo lắng là dạ t i ê u Đinh ninh nhìn xem, nàng lóng lánh động ninh người dọi nói tiếp. Giống như cái kia rồi nhìn nàng lóng lánh lòng sáng khuôn như hình dáng chỉ vì xem mặt,、so、bởi á đáng o so thù trịnh tụ sinh mà muốn sợ. người với còn b vì vô luận là nguyên vũ hay vẫn là trịnh tụ đều sợ chết đều sẽ xem xét bản thân an nguy cùng lợi ích nhưng mà hắn không giống nhau hắn gặp bất kể lợi ích không tiếc bất cứ giá nào phù tô cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hắn tuy rằng rất mệt mỏi nhưng nhưng vẫn không có chìm vào giấc ngủ thậm chí không có buồn ngủ trường tôn t i ể n tuyết một mực dụng công pháp cải biến dung mạo mà đinh ninh thủy trùng che cái khăn đen cho nên hắn không cách nào trực tiếp đem đinh ninh cùng ngô đồng dụng lá bên trong t i ể u quán thiếu niên liên hệ cùng một chỗ hơn nữa tất cả mọi người nói cho hắn biết hắn chính là cái kia bằng hữu đã bị chết nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn xem đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết nói nhỏ bình tĩnh bộ dáng hắn nhưng là càng ngày càng cảm thấy quen thuộc trong bầu trời bắt đầu vang lên bạo tạc nổ tung giống như tiếng xé gió phô thiên cái địa dạ mà viên đã đến gần hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại này sản từ giao đông quận hải ngoại hòn đảo yêu thú thân cao cùng trưởng thành nam tử không sai biệt lắm nhưng mà trên lưng hai cánh triển khai nhưng là một trượng có thừa nói là giống như viên hầu trên người rồi lại là không có một cọng lông tóc chẳng qua là thân thể thoáng c ò n xuống đầu lâu cùng viên hầu cùng loại nhưng mà trong miệng rồi lại là có thêm rất dài lộ ra ngoài răng nanh sau cùng làm cho người có kinh tâm động phách cảm giác chính là tại trong đêm loại này yêu thú hai mắt là màu đỏ như màu đấy như là trong truyền thuyết ma vợ toàn bộ bầu trời đêm đều tựa hồ bị cái này rậm rạp chẳng chịt yêu thú sở chiếm cứ cánh chim phốc động mang đến nổ vang lại để cho mảng nhĩ của hắn đều ông ông rung động lúc trước hắn đã nghe được đinh linh cùng trưởng tôn thiện tuyết một ít nói chuyện nội dung rồi lại thủy t r u n g bảo trì trầm mặc thẳng đến lúc này hắn nhịn không được nhìn về phía bên cạnh thân đinh linh cùng trưởng tôn thiện tuyết nói số lượng hoàn toàn chính xác quá nhiều các ngươi phí hết rất nhiều khí lực bắt lấy ta giống như ta đối với các ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng ngữ khí của hắn trông có nhàn nhạt ý trào phúng đinh ninh nhìn hắn một cái nói kế tiếp ngươi liền sẽ biết ngươi có chỗ lợi gì phù tô không kịp đáp lại cái gì bởi vì trong bầu trời vang lên vô số càng thêm giữ dằn tiếng x é gió phía trên không khí biến thành sôi trào t r à o nóng vô số đạo nhanh chóng hình ảnh dấu vết đã gấp vọ xuống tới g i ã ma viên tiếp cận trước nhất đã bắt đầu rồi công kích trường tôn thiện tuyết thậm chí không có đứng lên nàng yên lặng lạnh lùng vung kiếm cựu u minh vương kiếm đã biến thành một thanh kiếm thai chống g i n g nhưng mặc dù là không mang theo nhiều ít nguyên khí lực lượng có thể thừa nhận được cái loại này địa ngục ở chỗ sâu trong giống như cực hàn kiếm thai như trước sắc bén tới cực điểm mấy tiếng nhẹ vang lên vài con dạ ma viên bị mát lạnh thẩm thấu kiếm q u a n g dễ dàng chém thành hai đoạn da thịt cứng cỏi trên người chúng đến mũi tên đều không thể xuyên thủng nhưng trước mặt mũi kiếm cửu u minh vương kiếm so với trang giấy yêu ớt cũng không có quá nhiều khác nhau chẳng qua là thiếu khuyết rồi đầy đủ rét lạnh chúng trong thân thể máu tươi điên c u ồ n g phun r a làm cả trong thiên địa trong nháy mắt tràn đầy máu tanh ý vị máu tanh đối với những thứ này yêu thú có tự nhiên kích thích tác dụng vô số âm thanh thô bạo tiếng gào thét vang lên che một ít thanh âm rất nhỏ phía trên không trung một đạo mảnh màu đỏ phi kiếm lao đến ẩn n ấp bên trong huyết nhục nhấn nát lặng yên hướng phía đinh linh cùng trưởng tôn thiện tuyết tập kích tiến lúc này đông hồ lão tăng như chức vẫn không n ú c đích như tựa mục giống như ngồi tựa hồ đối với nguy hiểm không hề dự cảm đinh linh rất tùy ý giống như vươn tay kế tiếp ngươi liền sẽ biết ngươi có chỗ lợi gì hắn những lời này thanh â m vẫn còn phù tô thai khuyết t r ư ờ n g trong tiếng vọng sau đó phù tô liền cảm giác mình giống như một tấm thuẫn bị nhấc lên đinh ninh nhấc thân thể của hắn nên hướng đạo phi kiếm kia thời cơ hắn k h ô n g chế được dị thường hoàn mỹ đạo kia phi kiếm đã cách hắn và trưởng tôn thiện tuyết chỉ có khoảng cách mấy xích nhưng mà trong không gian giữa hai bên đ ỗ n g nhiên lại có thêm phù tô thi triển đạo này phi kiếm là một gã tông sư một tay gã cầm lấy một cái móng nuốt chân dạ ma viên l ạ g yên không một tiếng động dừng lại trên không trung lúc này cảm giác đến chính mình phi kiếm lúc trước phụ tô hô hấp của gã đ ỗ n g nhiên ngừng lại đã phi kiếm bắt đầu cấp tốc ra t ố c đột nhiên cứng đờ lập từng trở nên chậm chạp nguyên vũ có thể không để ý sinh tử phụ tô nhưng mà gã lại không thể thực tế gã không dám như vậy trực tiếp tự tay giết chết phụ tô cũng ngay lúc gã cưỡng ép k h ô n g chế được phi kiếm chính mình trong tích tắc chân nguyên trong cơ thể ngược lại va chạm kích động không thôi hậu tâm hắn châu cảm nhận được một tia cảm giác mát một loại trí mạng sợ hãi tại trong cơ thể của gã hiện mở tại hắn cúi đầu giữa chỉ thấy h một t người h tàn từ n kiếm đã l ồ ngực của hắn đâm ra. này tàn kiếm trên thân kiếm có màu trắng hoa nhỏ trợt lên rồi biến mất, tiếp theo bị máu tươi của có ra. hoa theo đâm kiếm kiếm màu mất, máu Trôi trợt rồi tiếp t lẽ bị ơ i của bao hắn n trùm. g ư này tông sư thân thể từ trên cao rơi xuống n g n mạnh ở đinh ninh cùng phù tô trước người suối nước trong trước đó hắn không chế trôi phi kiếm liền đã mất đi sinh mệnh nghiêng nghiêng rơi xuống tại đinh ninh dưới chân người vô sỉ phù tô ngẩn ngơ tại kế tiếp một cái hô hấp trong hắn mới hiểu được xảy ra chuyện gì phẫn nộ kêu lên chương sáu chờ đợi chương ba mươi b ố chờ đợi ngoại trừ lấy yếu thắng mạnh quyết đấu bên ngoài còn lại bất luận cái gì chiến đấu đều là lấy mạnh h i ế t yếu đều là vô s ỉ đinh ninh nói cái này một câu có máu tươi s ố i chiếu vào trên người của hắn nhưng mà hắn rồi lại như không chỗ nào phát hiện chẳng qua là bình tĩnh nhìn bầu trời đêm nhìn xem ánh mắt của hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới mới vừa có một gã thất cảnh tông sư sẽ chết tại hắn đơn giản như vậy đánh lén phía dưới phù tô rất khó chịu nhưng mà hắn nói không ra lời bởi vì đinh ninh nói rất có đạo lý dạ ma viên số lượng quá nhiều tràn ngập bầu trời không biết có bao nhiêu đầu hơn nữa có thất cảnh tông sư giấu kín trong đó như vậy chiến đấu vốn là không công bằng huống chi là tên kia thất cảnh tông sư đánh lén trước đây dạ ma viên phẫn nộ xoay quanh không ngừng phốc rơi chúng tại phạm vi tầm hơn mười trượng trong không gian hội tụ được càng ngày càng nhiều mật độ càng lúc càng lớn vây quanh đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết đám người tạo thành một đạo màu đen vòi rồng cất lốc màu đen vòi rồng trong toàn bộ đều là màu đỏ ánh mắt cùng màu trắng r ă n g nanh trường tôn t h i ề n tuyết động tác cực kỳ ổn định ngắn gọn không có bất kỳ dư thừa đem chân nguyên lợi dụng đã đến cực hạn nàng mỗi một lần vùng kiếm sẽ gặp mang theo hơn mười đạo thẩm thấu tinh khiết kiếm khí phá không mà lên cắt ra trước tiên phốc rơi đích dạ ma viên những thứ này màu đen vòi rồng tại nàng cùng đinh n i n h đám người ngoài thân lẩn quẩn nhưng là căn bản không có biện pháp chính thức tạo thành uy hiếp chỉ có nghiền nát huyết n ụ c hình thành huyết lãng không ngừng tạo ra tại lượn vòng trong không khí như màu đỏ băng lưu chuyển tại vòi rồng trung tâm trà ngập n tanh h hôi khó ngửi khí tức không khí bị trở lên cuốn hấp làm n i n h ninh, ninh đám người hô hấp có chút khó khăn nhưng vào lúc này có gió m á t từ màu đen vòi rồng ra bên ngoài tung bay ra bên ngoài khuyết trương một ít một gã mặc thanh sam tu hành giả phiêu rơi xuống x u n g thiên kiếm viện diêm cảnh muốn cầu tiên sinh một trận chiến nếu ta thắng tức thì mời tiên sinh thả hoàng tử lý khai cái này rất hiển nhiên là một gã thất cảnh tông sư tóc rất loạn quần áo cũng lôi thôi lít t i ế t nhưng mà ánh mắt của hắn hết sức gương sáng sáng hắn nhìn lấy rất nghiêm túc k h ô n g mình hành lễ khiêm nhường thân ảnh cách người mình có vô số dạ ma viên xoay quanh trong tấm hình lộ ra rất quái lạ nhưng rất tôn trọng khi hắn nói ra nói như vậy lời nói lúc trên người hắn đại lượng nguyên khí tuân ra không phải hóa thành sắc ý mà là thuần túy phong thích trên người hắn khí tức cường đại liên tiếp hạ thấp đây cũng không phải là chính thức đoạt cảnh nhưng cũng thật là thông qua phong thích trong cơ thể mình chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí làm cho mình chân nguyên lực lượng hạ thấp đến chẳng qua là lục cảnh tiêu chuẩn người này tông sư ngữ khí cũng khiêm tốn tới cực điểm dùng chữ cầu nhưng sự thật đúng là như thế như đinh ninh chính là năm đó người nọ chủ sinh ngày đó giới không ai có thể ở trước mặt của hắn kiêu ngạo được lên đều là lục cảnh lực lượng dù là đinh ninh đã bị thương nặng nhưng chỉ bằng lúc trước biểu hiện ra ngoài hoàn mỹ kiếm ý người này đến từ sùng thiên kiếm viện tu hành giả phần thắng liền rất xa vời nhưng mà đối với người này tu hành giả mà nói đây là có thể làm cho phù tô bình an ly khai cơ hội nhìn xem người này khiêm tốn tông sư đinh ninh gật đầu làm lễ cũng k hắn ô không n nói gì, bất luận cái gì, lời nói thêm càng thừa thái lời nói, nói chỉ là một chữ, được. Một cái đơn giản trong liền nào cảnh sánh bằng khí độ. người này sùng thiên kiếm viện tu hành giả tâm tình bỗng nhiên kích động lên. g gì gì giả có đó cái lời thái lời cái lại kiếm bất thất thêm thừa một Một thể tu tâm là đều chỉ chữ, được. chữ cho kích khí h độ, để hít sâu một hơi một đạo bản m ệ n h kiếm khí từ trước ngực sinh ra trong tay của hắn xuất hiện một thanh vàng trúc mảnh giống như bản m ệ n h kiếm ngang tại ngực nói mời xoẹt một tiếng nước r a vang hắn bản m ệ n h kiếm từ trong tay biến mất hắn và đinh ninh ở giữa trong không gian nhưng là đột nhiên bắn ra ra hơn mười đạo khô héo màu lôi quang lôi quang cuối thậm chí nổ xem ra càng là khó phòng thái độ của hắn tuy rằng kính cẩn khiêm tốn tới cực điểm nhưng m à ra tay nhưng là không lưu tình chút nào thậm chí đã vượt qua bình thường thực hạ đinh ninh thấp người đại hình kiếm t h u kém cõi thân kiếm tại trong tay của hắn hiện ra rõ ràng từ dưới lên trên đâm ra phịch một tiếng khó chịu chấn giống như là đáy nước có một căn cây gậy trúc trùng trùng điệp điệp đánh rồi một tảng đá khô héo màu lôi quang toàn bộ sụp đổ tản ra đạo kia vàng trúc mảnh giống như bản mệnh kiếm cũng nghiêng nghiêng bay ra đâm xuyên qua một cái né tránh không kịp dạ ma viên ngực tiếp theo hướng sau phương hướng trong bóng đêm bay ra súng thiên kiếm viện người này tông sư thân thể hóa thành lưu quang hướng sau vội vàng thối lui mắt của hắn đồng tử trong đều là kinh hãi mà không có thể tin hào quang tay trái nắm chặt cổ tay phải tay phải của hắn cổ tay đã bẻ gãy lúc này trùng kích tại hắn trong cánh tay phải lực lượng vẫn còn hướng trong thân thể của hắn xâm nhập đụng bị thương rồi hắn nội phủ hắn nhận thức đinh ninh vừa rồi thi xuất một kiếm này đó căn bản chính là một chiêu đề phong kiếm kiếm nhấp gió của sùng thiên kiếm viện của hắn đây là hắn sư môn kiếm chiêu bản thân tinh diệu trình độ căn bản không cách nào cùng hắn vừa rồi sử dụng bí kiếm đánh đồng nhưng mà đối phương nhưng chỉ là tại liếc lúc giữa hay dùng hắn sư môn đơn giản như vậy kiếm thức phá kiếm của hắn thức một kiếm liền đánh chúng vào hắn cầm kiếm cổ tay đinh ninh thu kiếm nhẹ nhàng nuốt xuống v ọ n tới trong c ậ u nghịch máu phù tô bờ môi run rẩy sắc mặt trắng như tuyết hắn cũng không phải là là bởi vì chính mình không cách nào thoát khốn mà thất vọng chẳng qua là hắn cũng có thể cảm giác được đinh linh như vậy một kiếm đại biểu cho cái dạng gì cảnh giới bên trên bầu trời có thể mượn những thứ này dạ ma viên mà đến không làm cho những thứ này dạ ma viên công kích vẫn còn vài tông sư bọn họ đều là hoàng hậu t r ị n h tụ bố trí trong đó có trực tiếp đến từ giao đông quận bản thân chính là những thứ này dạ ma viên ngự sử người nhưng mà lúc này nhìn xem diêm cảnh của sùng thiên kiếm viện bị đinh linh một kiếm đánh bại cái này mấy tên tông sư bảo trì trầm mặc nhập lại không có lập tức gia nhập chiến đấu đông hồ khổ tu tăng ánh mắt còn chưa mở ra bọn hắn những người này chung vào một chỗ cũng chưa chắc sẽ là lúc này t r ư ở n g tôn thiện tuyết đinh ninh cùng đông hồ khổ tu tăng ba người đối thủ bọn hắn cần dùng những thứ này dạ ma viên tiêu hao hết đông hồ khổ tu tăng cùng người này công tôn ra đại tiểu thư càng nhiều nữa lực lượng trong bóng đêm ti mã thác nằm ở một cô ôn hòa xe kéo trong t r u n g quanh thân thể chất đầy mềm mại nẹm gấm một ga uy quan rất cẩn thận tại chăm sóc lấy hắn hắn chỗ cái này đoàn xe xe kéo đã tại lui lại rút lui hướng âm sơn tuyệt đại đa số đại tần vương triều quân đội đã ở bắt đầu tự động lui lại tại đại sở vương triều quân đội điển cuồng truy kích xuống tự nhiên có kê lót sau quân đội vĩnh viên ở lại đây mảnh thổ địa trên lúc trước rụ rỗ đinh ninh đám người mà đến chiến đấu phát sinh địa phương một bộ hắc ý giả kiêu nhưng như cũ lưu lại tại ngọn núi kia đồi đ ỉ n h hắn nhìn lấy phương hướng bay của dạ ma viên đôi mắt ở chỗ sâu trong đốt cừu hận đ ú hỏa cái này đ ú hỏa tựa hồ tại thiêu cháy lấy hắn linh hồn của mình lại để cho thân thể của hắn không hương cái k i a chỗ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gặp cháy sạch tan thành mây khói nhưng mà hắn n h ư n g như cũ đang chờ đợi thượng tôn trong bóng tối có một gã tiếp theo một gã tu hành giả đi đến phía sau của hắn thi lễ sau đó cùng hắn cùng một chỗ chờ đợi những thứ này tu hành giả trên lưng đều l ư n g beo rất trầm trọng kiếm dương loại này kiếm dương chuyên môn để mà tồn t r ữ rất nhiều kiếm vì để tránh cho mũi kiếm giúp nhau v à chạm mà dẫn đến tổn thương bên trong đều dùng đặc biệt cây cách giang ra nhập lại đem thân kiếm cố định e giảng pháp di động đại lượng kiếm muốn vận chuyển những thứ này kiếm liền hướng hướng chẳng qua là bình thường trong quân sử dụng chế tạo thức trường kiếm những thứ này kiếm dương bình thường cũng đều là trong quân sử dụng nhưng mà lúc này đã đến những thứ này tu hành giả trên l ư n g kiếm trong dương nhưng là không ngừng phát ra đủ loại rõ ràng thanh â m có kiếm khi ở bên trong không ngừng rên rỉ tán thưởng hoặc là hoan hô nhảy nhót chương sáu trăm ba mươi tâm ý của nàng chương ba mươi lăm tâm ý của nàng mấy tên tông sư lưu lại tại giữa không trung â mặc m nhìn chăm chú lên phía dưới xoay quanh thành màu đen vòi rồng đàn dạ ma viên cảm giác của bọn hắn thủy trung tụ tập ở đằng kia trên người tên đông hồ lao tăng người này đến từ đông hồ khổ tu tăng là lúc này thế gian duy nhất có thể chính diện chống lại nguyên vũ hoàng đế tồn tại hắn mặc dù nhắm mắt thiền định nhưng mà nếu là bọn họ rơi xuống ra tay người này đông hồ lao tăng tại dương đôi mắt thời điểm liền như t r ư ớ c có giết chết năng lực của bọn hắn vô số năm khổ tu mới thành t i ự u tông sư mặc dù tại trong lịch sử nhân loại này là số không nhiều đại chiến lộ ra đến cũng không k h ă n hiếm nhưng tông sư bản thân đối với tính mạng của mình cũng cực kỳ quý trọng không có nhất định phải chịu chết lý do không có người gặp đơn giản mạo hiểm theo thời gian trôi qua bọn hắn nhìn phía dưới lao tăng trong ánh mắt cái loại này không có thể hiểu được ý vị liền càng ngày càng đậm dạ ma viên có thể bị xưng là y ê u thú chính là so với thế nhân tất cả quen thuộc manh thu phải cường đại hơn nhiều công kích của bọn nó nhanh như thiểm điện bay vút dáng người cũng quỷ dị vô cùng thậm chí có thể tại nhỏ nhất trong không gian né tránh cùng nhanh trong cải biến tiến lên phương vị nhìn xem trưởng tôn thiền tuyết đạm mạc xuất kiếm tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm không ngừng xoắn giết lấy những thứ này yêu thú nhưng mà đều là thất cảnh tu hành giả bọn hắn rất rõ ràng loại này nhẹ nhõm chẳng qua là biểu tượng bọn hắn thậm chí có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như cảm giác được trưởng tôn thiền tuyết vung kiếm cánh tay trong mỗi một cái huyết nhục cũng bắt đầu trở nên mệt mỏi đau đớn cứng ác trường tôn thiền tuyết sắc mặt rất yếu ớt tay trái của nàng bóp nát một cái bình thuốc đây e m một màu một động nuốt tức rất nhanh từ bụng của nàng phát ra, hướng phía toàn t viên viên vào ngà đan bụng. sống nhanh bụng nàng hướng sữa của ra, phía dược Có cỗ khí h n nàng chẳng n của Cố à khí tức là m mặt mấy tim mấy trên trước mặt cùng đợi cái này, mấy tên tông tóc ra cùng này phần. sư cái đợi đập đều ra tốc mấy phần. Đây là quy chân đan một loại dùng hơn m ộ ư ơ i loại chân quý đến cực điểm linh dược luyện chế mà thành đan dược trong đó hơn m ộ ư ơ i loại đan dược đến từ hải ngoại nhiều loại đã t u y ệ t tích loại đan dược này đối với tu hành giả có kinh người bổ khí cùng chữa thương tác dụng mặc dù tại mấy chục năm trước trường lăng cũng chỉ có mấy miếng thuộc về hoàng thất cùng cường đại nhất xưa cũ môn phiệt quyền quý tất cả đối phương là trong truyền thuyết công tôn g i a đại tiểu thư có được như vậy tiền cấp đan dược cũng không làm cho người giật mình trái lại liền như vậy đan dược đều bị bức bách dùng được liền chỉ có thể nói rõ đối phương đã bị nghiền ép đã đến cực hạn hoặc là trốn hoặc là ra tay đến nơi này loại thời điểm người này đồng hồ lao tăng nhưng như cũ đang nhắm mắt thiền định vậy hắn đến cùng vẫn đang chờ đợi cái dạng gì thời cơ cái này mấy tên tông sư càng không thể lý giải phù tô khuôn mặt so với trưởng tôn thiện tuyết còn muốn trắng bệnh một là do ở thương thế hai là loại này đơn giản lặp lại máu tanh giết chóc lại để cho hắn càng thêm có loại muốn nôn mửa cảm giác khó có thể trôi chạy hô hấp dạ ma viên nghiền nát huyết nhục cùng phần còn lại của chân tay đã bị c ộ t dần dần trồng chất đứng lên s ề n s ệ t huyết tương thấm qua dày trước mặt thế cho nên về sau hắn không tự giác đứng thẳng đến nơi này chút ít dạ ma viên phần còn lại của chân tay đã bị c ộ t lên mà những thứ này tương đối hoàn hảo phần còn lại của chân tay đã bị cụt thì tại hắn và đinh linh đám người dưới chân từng tầng một xếp đứng lên đông hồ lao tăng như trước như tượng mộc bình thường đối với ngoại giới tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả những thứ này nghiền nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt thậm chí trồng chất đã đến eo của hắn bụng chỗ phải từ từ đưa hắn vùi lấp đứng lên ngươi có lẽ vẫn là chưa từng đi qua quận giao đông để cho phương hướng cái kia mấy tên tông sư đồng dạng khó có thể lý giải chính là ở vào như vậy tỉnh cánh trong hơn nữa tùy thời đều có thêm nữa muốn giết chết người của hắn hoặc là quân đội chạy đến dưới tình huống đinh ninh cũng như trước bảo trì bình tĩnh lúc này đinh ninh nhìn xem sắc mặt so với trưởng tôn thiện tuyết còn muốn trắng bệnh phù tô t i ê n t ĩ n h mà hỏi vì vậy ngươi có lẽ đối với quận giao đông không có nhiều hiểu rõ phù tô đẻ nén buồn nôn muốn nói cảm giác trả lời ngươi có ý tứ gì dạ ma viên số lượng quá nhiều ta vốn cho là dạ ma viên số lượng có cái này một phần ba cũng đã thật không đơn giản đinh ninh rất nói đơn giản nói dạ ma viên chỉ có thể ở hải ngoại một ít đặc biệt tự khả năng sinh tồn quận giao đông dự trữ nuôi dưỡng dạ ma viên là dựa vào dược vật làm chúng nó thành nghiện nhưng bình thường những thứ này dạ ma viên như trước tự nhiên ở những cái tía tự mấu chốt nhất chính là những thứ này dạ ma viên không ăn trong nước biển đồ ăn từ xưa đến nay chúng nó thích nhất đồ ăn chính là trên thổ dân cùng trên biển ngư dân dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn xem tựa hồ nghĩ tới một ít gì phụ tô nói tiếp hải ngoại nhiều trải qua đại tần vương triều hoặc là nói là quận giao đông mấy lần tiêu diệt toàn bộ sau đó nhân khẩu số lượng bản thân cũng đã không nhiều lắm thực tế đại đa số nước đã biến thành quận giao đông thần thuộc càng không khả năng biến thành dạ ma viên thực trạng hà tất nói như vậy u y ệ n chuyển chính tụ sở dĩ được người xưng là lênh khốc quận giao đông thường xuyên tiễn đưa chút ít kẻ tù tội để mà nuôi hải thú chính là một cái trong đó nguyên nhân trường tôn thiện tuyết tại s u ấ t kiếm đồng thời lành lạnh mà hơi c h à o phung nói chẳng qua là nhiều như vậy dạ ma viên như thế nào chút ít quận giao đông tử tù có thể cho đủ ăn phù tô hít sâu một hơi cắn răng nói ta vì sao phải tin tưởng lời của các ngươi đinh ninh nhàn nhạt cười không nói gì thêm chẳng qua là có bản mệnh kiếm khí rất tự nhiên từ trong tay hắn chạy ra đến cổ xưa mà mang theo một loại làm dạ ma viên đều có chút sợ hãi khí tức đại hình kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó hắn càng thêm tự nhiên đem núi kiếm gác lại tại phù tô trắng non trên cổ trên kiếm phong dạng kiếm khí nhỏ đem phù tô trên da thịt cắt ra nhàn nhạt huyết tuyến phù tô hô hấp đột như ngừng nhìn xem đinh ninh ngừng bầu trời cái kia mấy tên tông sư cũng là đều đáy lòng hàn ý lớn tuôn tâm cảnh chấn động không thôi nếu như những thứ này giả ma viên đều là mẹ của ngươi phái mà đến ta đây liền muốn nhìn một chút tâm ý của nàng giết chết cựu địch cùng sống chết của con trai đến cùng người nào gặp tương đối trọng yếu đinh ninh ngầm đầu mặt không biểu tình lạnh giọng nói khiến cái này giả ma viên đi nếu không ta giết hắn đi Ngươi, phẫn nộ đến toàn thân đều run lên, liền vô sỉ hai đều mắng không ra khỏi miệng. rời hai khỏi phù chữ tô vô đều đều ra sỉ đinh ninh như trước ngựa đầu thời gian dần qua nói ra nàng làm sao biết rõ sẽ có tình hình như vậy phát sinh phù t u kêu lên tiếng âm nơi đây chuyện đã xảy ra truyền lại đến quá nhanh cũng không kịp rơi vào tay trường l ă n g ngươi dù vậy lại có thể nào nhìn ra được tâm ý của nàng một ít chuyện nếu là so với đại chiến bản thân còn trọng yếu hơn tin tức truyền lại tốc độ sẽ gặp vượt qua tưởng tượng của ngươi đinh ninh bình tĩnh nói mấu chốt nhất chính là nàng bộ hạ phản ứng rất nhiều thời điểm cũng có thể nhìn ra được tâm ý của nàng bọn hắn đối với nàng ý tứ đo lường được liền đủ để đại biểu rất nhiều thứ bầu trời cái kia mấy tên tông sư đồng tử ở chỗ sâu t r o n g cũng bắt đầu thoáng hiện phẫn nộ hòa diễm ngươi thật sự là người kia sao một ga tông sư nhịn không được lệnh g i ọ n g quát ta không tin nếu như là người kia gặp dùng như vậy ti tiện thủ đoạn nghe thành âm như vậy đinh ninh hơi châm biếm cười cười các ngươi thật sự tin tưởng một người có thể chết sau trùng sinh sao mấy tên tông sư đồng thời trì trệ yên lặng một hơi thời gian tên kia lên tiếng tông sư nói tiếp nhưng hôm nay nếu như thánh thượng nói như vậy chỉ sợ trên đời đại đa số tu hành giả đều sẽ cho rằng ngươi chính là cái kia người trùng sinh ngươi lời nói và việc làm liền đại biểu cho người nọ đại biểu cho ba sơn kiếm chẳng hành vi của ngươi nếu là vô sỉ ti tiện vẫn có thật nhiều người như dị vãng giống nhau đi theo ngươi đi theo ba sơn kiếm chẳng sao tất cả hao phí vào tất cả mắt đinh ninh bình tĩnh nói ngươi nói vô sỉ ti tiện nói không chừng liền có người cảm thấy thông minh ngươi có lẽ minh bạch n ă m đó người nọ tại trường lăng chết trượt rất nhiều người đều cảm thấy hắn rất ngu rất ngúng ố c mấy tên tôn sư đều rơi vào trong trầm mặc bọn hắn không nói gì phản bác đinh ninh cũng không nhìn nữa hướng bọn hắn chỗ phương vị chẳng qua là nhìn về phía kiếm phong của mình kiếm trong tay hắn phong trên bắt đầu xuất hiện huyết trâu mấy tiếng vẫn nộ hú gọi trên không trung vang lên đàn dạ ma viên đột nhiên sợ hãi tán loạn đứng lên giống như vô số bồng khói đen trở lên giấy lên ta chỉ là không rõ ngươi đã dùng thủ đoạn vô s ỉ như vậy vì cái gì không còn sớm chút ít dùng phải c h ờ tới lúc n à y thời điểm lại d ù n g sáu t cảm thụ được r ê n nhẹ nhẹ nhức nghĩ, nhìn cổ đau ý x e m Đinh Ninh h a i con n g ư ơ i phẫn nộ k ê u lên. chương 631, t â m Thuật h c ư ơ n g 36, tâm thuật đinh ninh nhìn lại ánh mắt của hắn nói ra trừ ta ra không có người chính thức biết được cựu từ tầm chính thức bí mật nguyên vũ cũng không thể nhưng mà hắn tại nhiều người như vậy trước mặt công nhiên kết luận ta chính là cái kia người trùng sinh không chỉ là cần tại dưới loại tình huống đó tìm phải r ế t lý do của ta Hắn nhìn chút vẫn muốn nhìn một đối ế thế đến n cùng gặp có bao nhiêu tình thế hỗn loạn, nhìn xem đến cùng sẽ có bao nhiêu người đứng ở cái kia một bên, có bao nhiêu người đứng ở ta bên này. có có cái có gặp bao bao bao kia ta một xem đ sẽ ở ở với hắn mà nói tại trong âm mưu sinh sôi lực lượng giống như là bám vào cây cối trên ký sinh c â y mây đối với đế quốc của hắn vua của hắn bức tranh sự thống trị mà nói sớm đi hiền lộ sớm đi nhổ tận gốc đương nhiên so với thời gian dần qua tự do sinh trưởng muốn tốt hơn nhiều ngưng ngưng sau đó đinh ninh không để ý phủ tô trong ánh mắt phẫn nộ cùng không kiên nhẫn như trước thời gian dần qua nói ra nhưng dù là tin tức này bản thân đầy đủ chấn động dù là tin tức này bị hắn trợ giúp có ý thức r a tốc truyền bá ra ngoài nhưng vô luận là bị muốn đến giết người của ta còn là muốn tới cứu ta người biết được như trước cần nhất định được thời gian hắn cần có thời gian ta cũng cần có thời gian làm cho người ta biết rõ ta đại khái ở nơi nào phù t ô n g ngẩn ngơ chợ hiểu được cười lạnh ngươi cần có thời gian làm cho người ta phát giác được những thứ này d i ma viên hành động cùng trải qua ở đâu do đó lại để cho muốn tới cứu ngươi người tìm được ngươi rất tốt rất tốt nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không vì cứu một mình ngươi gặp có rất nhiều người vì vậy mà chết hy sinh tánh mạng của người khác cho ngươi sống sót cái này chính là các ngươi ba sơn kiếm chẳng cái gọi là thiện lương cùng chính nghĩa không dùng kích động như vậy đinh ninh chậm rãi t h u kiếm bình tĩnh đáp lại nói tình cảnh của chúng ta cũng chỉ là tương đương với tại đây tần sở biên cảnh c h ợ chết coi như là ta không làm chút gì đó trải qua nguyên vũ trợ rút tin tức này như trước gặp cực nhanh truyền lại đi ra ngoài những cái kia nên làm cái gì người cũng như trước gặp làm cái gì ta có khả năng làm chẳng qua là tận khả năng để cho bọn họ trở nên càng có hiệu suất một điểm có lẽ còn có thể giảm bớt chút ít nguy hiểm nếu như gặp có thật nhiều người đang trên con đường này chết đi ta đây có khả năng làm cũng là tận khả năng để cho bọn họ bị chết càng có giá trị một ít phù tô lồng ngực kịch liệt phập phồng hắn như trước cảm thấy đinh ninh nói những lời này rất vô sỉ nhưng mà luận đấu võ mồm hắn rồi lại trực giác căn bản không cách nào cùng trước mắt cái người này so sánh với ta hiện tại tin tưởng ngươi nói một ít lời chết mà phục sinh loại chuyện này quá mức xa vời ngươi cùng năm đó vương kinh ngộng cũng căn bản bất phân giống như hắn hít sâu vài khẩu khí sau đó rất hiếm có hung dữ nói ra năm đó rất nhiều người cảm thấy vương kinh ngộng xin ốc là bởi vì bọn hắn cảm thấy vương kinh ngộng chỉ cần lại ẩn nhận mấy năm khả năng đã đến bắt cảnh có thể báo thù nhưng mà hắn nhưng mà làm đi một tí người sinh tử mà sát nhập trường lăng hắn tình nguyện chết cũng không muốn người khác vì hắn chết vì vậy ba sơn kiếm chàng mặc dù diệt rồi đều như trước thắng được thiên hạ người kính trọng